t r ư ơ n g sáu trăm linh danh vọng hai chương sáu trăm linh danh vọng hai đ à o bảo tốc độ phản ứng thật nhanh buổi chiều từ lôi mới vừa đem đại bạch chuyển nhượng tin tức tuyên bố đến đào bảo bên trên còn chưa tới ban đêm đào bảo phục vụ khách hàng nhân viên liền đã liên hệ đến từ lôi đào bảo nghĩ liền đại bạch là một m cái chuyên trường đấu giá đương nhiên nghĩ chuyển nhượng không chỉ từ lôi một nhà m ộ ư ơ i cái c h ú n g thưởng bên trong có sáu cái có chuyển nhượng ý đồ không phải người nào đều không để ý tiền lại nói đại bạch mặc dù bây giờ là h ạ n lượng mua sắm nhưng không phải vĩnh viễn h ạ n lượng một năm về sau đâu còn h ạ n lượng bán ra sao hiện tại chuyển nhượng ra ngoài khẳng định không chỉ giá gốc dù là giá cả chỉ cao hơn giá gốc một năm ba vậy cũng năm sáu vạn khối tiền là sách mấy tháng trước thể nghiệm đại bạch vẫn là dùng cái này mấy tháng thay cái năm sáu vạn đối với một chút gia đình bình thường tới nói đây là không cần tuyển chọn vấn đề khẳng định trước tiên đem tiền kiếm được cho nên đào bảo thông qua c h ú n g thưởng danh sách gợi bộ tên cuối cùng làm sáu đài đại bạch chuyển nhượng đấu giá tư cách còn lại bốn cái cũng là không thiếu tiền người sử dụng biểu thị chính mình sử dụng không chuyển nhượng thế là một trận oanh oanh liệt liệt đại bạch đấu giá hội bắt đầu mượn nhờ đại bạch nhiệt độ tại mười một mười một trước đó đào bảo vậy mà lại nên đón nhất ba lưu lượng cao phong kỳ nhưng là mã vân cho vui vẻ Là là là c h lần này đào bảo tuy nói là cọ bọn họ nhiệt độ nhưng thì thật đối bọn hắn cũng coi chỗ tốt cũng coi là giúp bọn hắn tuyên truyền một đợt bởi vì phương viên công bố ban thưởng trong thông báo có nói rõ ba cái ngày làm việc bên trong t mở cung cấp thông tin cá nhân cho nên đào bảo bên trên đấu giá kết thúc thời gian là hai cái ngày làm việc sáu đài đại bạch giá khởi điểm cũng là mười chín vạn mỗi lần tăng giá không ít hơn năm trăm n g u y ê n nhưng phương viên biết tin tức này xem xét thời điểm sáu đài bình quân giá đấu giá cách đã hầu như đều tăng lên tới khoảng sáu mươi vạn cái này còn không phải cuối cùng giá sau cùng đấu giá phi thường kịch liệt làm phương viên đều tâm động có phải hay không nghĩ biện pháp làm mấy đài đấu giá một cái kiếm ít tiền lệ đương nhiên cái này thuần túy là phương viên y y, như vậy bại phẩm sự t ì n h hắn là sẽ không làm có hẹn không được sợ đấu giá lại đập không lên thổ hào tại phương viên đẩy bù phía dưới nhắn lại Nói nếu như giá chính mình giá đâu không đọc t ớ phải y vọng có thể dùng cuối cùng giá có cuối thể liền g viên nơi là giá cao mua một m đài đại đài đài bạch sao ta đều không cần nhạc trước giá gốc trực tiếp mua một đài a đúng ta là phương lam nhân viên không phải liền là một đài đại bạch sao ta đều không cần h ẹ n trước giá gốc trực tiếp mua một đài a đúng ta là phương lam nhân viên p h sáu đài đại bạch bình quân xuống tới mỗi đài thành giao giá cả không thua kém hai trăm vạn đây đã là đại bạch vốn có giá cả gấp mười lần nhiều không thể không nói đại hạ kẻ có tiền vẫn đúng là nhiều thành g i a o sau khi kết thúc những người này tin tức cùng thu hàng địa chỉ phương thức liên lạc các loại đều thông qua h ả y bồ pm phát sang đây phương viên vậy mà tại bên t r o n g thấy được vương tư duệ tin tức quả nhiên mở ra h ả y bồ vương tư duệ đã tại phơi thành g i a o kết quả biên lai、like. hắn lấy hai trăm ba mươi b ố vạn giá cả thành công đập đến một đài tiền quá nhiều phương viên tiện tay ở phía dưới bình luận một câu n g o i tạo phương đại thần tự mình hồi thiếp ngay cả phương đại thần đều cảm thấy hiệu trưởng tiền quá nhiều sao phương đại thần nếu không ngơi cũng làm mấy đài bán một chút dù sao những cái này cậu nhà giàu không thiếu tiền Vẫn đúng là không, đài đài. không đài đài. là bởi vì vì nhà chúng i t ta nhiều a vương tư duệ trả lời phương viên bỗng nhiên đã mất đi cùng hắn hưng tú h nói chuyện hai trăm ba mươi tư vạn đối với vương tư duệ tới nói là chín châu mất sợi đông nhưng đối với từ lôi một nhà tới nói quả thực chính là thiên văn sổ tự vương tư duệ thành g i a o bộ kia chính là từ lôi treo lên cái này một bút thiên hàng hoành tài chẳng những giải quyết nữ nhi vấn đề đi học còn giải quyết nhà các nàng sinh hoạt vấn đề làm tiền hinh lan tan học trở về nhìn thấy cả bản phong phú đ ữ a tối cùng hưng ơ phấn không thôi mẫu thân nàng đ ỗ n g nhiên cảm thấy một niềm hạnh phúc bao quanh chính mình từ khi phụ thân sau khi qua đời nàng có rất nhiều năm không có cảm giác như vậy sinh hoạt á p cả nhà của nàng đều nhanh không thờ đổi ban đêm làm nàng tìm từ lôi muốn tới điện thoại di động thời điểm từ lôi hiếm có chưa hề thuyết giáo đồng thời còn biểu thị chờ tiền hinh lan thi lên đại học liền mua cho nàng một đài kiểu mới n h ấ t hoa vi điện thoại đây là dĩ vãng nghị cũng không dám n g h ĩ sự t ì n h vào lúc ban đêm tâm tình khuấy động tiền hinh lan tại bảy bộ bên trên viết rất dài một phong cảm tạ tin mặc dù cái này cũng có thể chỉ là phương viên tùy ý một động tác có lẽ chỉ là nàng vận may của mình nhưng không thể phủ nhận phương viên cải biến gia đình của nàng tất cả mọi người vận mệnh đồng thời nàng còn biểu thị chính mình sẽ cố gắng học tập tranh thủ trước đại học tốt kỳ vọng về sau có thể đi vào phương làm công tác phương viên biết tin tức này thời điểm, vẫn là lam thả y để nói cho hắn biết lam thả y hiện tại rất nhàn cho nên hơi chú ý trên mạng cái này một khối tin tức Thông qua tiền hình lan qua câu ả giải m tạ tin, biệt là tiền hình lan ở trong thư viết, viên lai nhi, phương nguyên nàng anh hùng nữ hình lan nếu như n hỏa h được A đặc cứu là là ở n sinh có lựa chọn, nàng hy vọng ba ba không phải anh hùng, nàng cũng không phải hy có lựa ba ba m ố nói làm anh ba ba an, hùng nữ nhi, vọng bình chỉ hy ba ba c thể b ồ tiếp này n xuống quáng đời còn nói n g đi đời lại. Câu à cho phương viên cảm xúc rất lớn cho nên phương viên cũng tại lấy bộ bên trên chăm chú hồi phục tiền hình lan đồng thời biểu thị tại lộc thị dây chuyển sản xuất xây thành về sau sẽ gặp hướng cả nước phòng cháy bộ môn quyên tặng một nhóm đặc biệt định chế bản đại bạch nhóm này phòng cháy đại bạch sẽ ứng dụng tại cứu tế tuyến đầu lấy giảm bớt hàng năm cứu hỏa cứu tế bên trong hy sinh nhân viên số lượng phương viên đầu này lấy bộ mới vừa phát ra ngoài chẳng những rất nhiều người người sử dụng các nơi phòng cháy công an các loại công cộng đoàn thể lấy bộ đều tiến hành đăng lại đồng thời biểu thị đối phương viên cảm tạng lập tức tất cả đại quốc gia tin tức cũng công bố tăng cường cùng phương l a m hợp tác sẽ đem đại bạch kỹ thuật ứng dụng tại cao nguyên ngành nghề tuyến đầu giảm bớt hàng năm hy sinh nhân số vân vân đại cứu vì thế còn đặc biệt gọi điện thoại cho phương viên biểu thị hắn làm rất tốt trong lúc nhất thời phương viên danh vọng hai chương sáu trăm linh một chờ lấy ta t r ư ơ n g sáu trăm linh một chờ lấy ta thượng bốn đường phố c h ấ n là tuyển thành trường t h a n h khu phía dưới một cái rất phổ thông c h ấ n nhỏ trên c h ấ n có cái chợ nông dân mỗi ngày trời còn chưa sáng dân trồng rau liền sẽ chịu trách nhiệm đồ ăn tới chợ nông dân bảy quầy bán hàng xung quanh tứ phía tám hương dân chúng sáng sớm liền sẽ tới đi chợ cùng phương viên quê quán đông hồ c h ấ n có chút tương tự nhưng quy mô lại nhỏ rất nhiều dân quê không thiếu rau quả cho nên chợ nông dân ở bên trong thịt heo bán tốt nhất cái khác chính là đông lạnh thực phẩm tỉ như thanh con cá đồi gà cánh gà các loại là lượng tiêu thụ cao nhất thực phẩm bởi vì sáng sớm liền đến đi chợ mặc kệ bán món ăn v ẫ giờ giờ bởi vậy phương tân nhã cùng trượng phu ngay tại chợ nông dân bên cạnh mở nhà sớm một chút t h ả i lao công vương hướng minh lúc còn trẻ ở bên ngoài làm công học qua tay nghề làm bờ bì cho nên chuyên bán bánh bao màn thầu cùng đậu não làm sớm một chút sinh ý rất vất vả thường xuyên hơn nửa đêm liền muốn rời giường đặc biệt là mùa đông đặc biệt chịu người thế nhưng là không bán bánh bao không có cách người một nhà trông cậy vào cái tiểu điếm này sống qua đâu sớm một chút trải bận rộn nhất tự nhiên là buổi sáng gần đại khái đến mười điểm đồng hồ tả hữu lần lượt tục hạ tập trong tiệm mới sơ qua thanh nhàn xuống tới hướng minh hôm nay thừa lại bánh bao nhiều không phương tân nhã một bên sát cái bàn một bên hỏi một chút nói còn thừa lại mười mấy món thức ăn bánh bao vương hướng minh mở ra lồng hấp nhìn một chút nói tại loại này phiên chợ nhỏ bên trên bánh bao thịt bán tốt nhất bánh bao nhân rau không tốt nhất bán bọn họ đã nhiều lần giảm mất bánh bao nhân rau số lượng thế nhưng là y nguyên còn có thừa lại hẳn là không người mua Trang、trong a n g t r túi miệng a n nhà g về đêm đó đ cơm p h ư hắn ra ra là nữ nhi của hắn vương gia di năm nay tám tuổi ngay tại lên tiểu học năm thứ hai tiểu cô nương tính cách h o mà bát miệng đặc biệt có thể nói vương hướng minh có đôi khi đều cho nàng đội á khẩu không trả lời được nghĩ đến nữ nhi vương hướng minh khỏe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười không ăn làm sao bây giờ chẳng lẽ đem những n à y bánh bao ném đi a thật lãng phí tuyệt không biết tiết kiệm phương tân nhã nghe vậy tức giận nói ta không nói ném đi chính chúng ta ăn không được sao lại nói ra ra cùng quân quân đều tại giải thân thể lúc nào cũng ăn rau quả sao được trong miệng hắn quân quân là phương tân nhã đệ đệ nhà t i ể u hải gọi phương l ậ p quân năm nay mới ba tuổi vợ chồng hai cái cũng là chạy đường dài cho nên đem hắn ném cho nhạc mẫu mà vương hướng minh phụ mẫu qua đời sớm h i ệ n nhiên cũng liền không có người giúp hắn chiếu cố h ả i tử bình thường bọn họ bận b i ể u trong tiệm sự tình h ả i tử h i ệ n nhiên cũng liền không có người mang thế là cũng ném cho nhạc mẫu trừ cái đó ra nhạc mẫu còn muốn chiếu cô trong nhà lão nhân cũng chính là phương tân nhã mãi mãi hai năm trước nhạc mẫu mang theo hải tử tại nông thôn về sau vương gia di muốn lên học thế là nhạc mẫu liền theo đến đây hiện tại cùng bọn hắn cùng một chỗ qua đương nhiên mới ba tuổi phương lập quân cùng mãi mãi hiển nhiên cũng đi theo đến đây cái này khiến tiểu phu thê hai áp lực tương đối lớn cũng may nhạc phụ ở bên ngoài làm công thường xuyên tiếp bọn họ một chút vậy được đi chúng ta lại trưng một lồng bánh bao thịt phương tân nhã n g h i n g h i nói trưng một lồng ăn không xong thật lãng phí a bọn họ dùng lồng bánh bao cũng là loại kia lớn lồng một lồng có thể trưng mười mấy cái người liền không thể thiếu trưng mấy cái a a vương hướng minh nghe vậy có chút bừng tình thật là một cái đầu gỗ phương tân nhã nói xong chính mình cũng nợ nụ cười thừa dịp vương hướng minh chưng bánh bao công phu phương tân nhã lại đem trên đất quét dọn vệ sinh một cái trên mặt đất túi nhựa g i ấ y ăn duy nhất một lần bắt đua vứt khắp nơi đều là mỗi sáng sớm đều có thể quét một đồng lớn lão bản các người nơi này bánh bao còn nữa sao đúng vào lúc này từ ngoài cửa đi vào một đám người có có phương tân nhã vội vàng b u ô n g xuống cái trội n g ầ n đầu nhìn đoàn người này chừng mười mấy có lao nhân có hai tử tựa như là cả một nhà trong lòng không khỏi tính toán còn lại bánh bao không biết có đủ hay không trong lòng nghĩ như vậy đấy người lại nên đón tranh thủ thời gian ngồi đi bất quá bây giờ chỉ có bánh bao nhân rau nếu là muốn bánh bao thịt còn phải đợi vài phút phương tân nhã đánh giá một đ o à n người xem bọn hắn mặc không giống như là người địa phương trong đó một già một trẻ hai người để cho nàng ẩ n ẩ n cảm thấy có chút q u e n mặt giống như ở nơi nào gặp qua nhưng nhất thời lại n g h ĩ không ra chờ một hồi không có quan hệ còn có đậu hủ não sao cho chúng ta mỗi người tới một b á t đi à tốt nhà chúng ta đậu hủ não hương vị đặc biệt tốt tại toàn trấn cũng không tìm tới nhà thứ hai phương tân nhã mừng khấp khởi nói đương nhiên toàn trấn cũng không có nhà thứ hai bán đậu hủ não phương tân nhã bàn giao trượng phu nhiều trưng một chút thì bao sau đó một bên cho mọi người múc đ ầ u hủ não vừa nói các ngươi là tới phụ cận du lịch t a không phải chúng ta là tìm đến người phương viên cười hồi đáp phương tân nhã lại nhìn thấy một đoàn người bên trong tiểu nữ hải đại khái cùng mình tiểu chất t ử không tranh lệch nhiều n i ê n kỷ thế là cười nói tiểu bằng hữu thật đáng yêu đ ầ u hủ não muốn ăn ngon sao a di cho ngươi nhiều thả đ i ể m đường kỳ thật đoàn người này chính là phương viên một nhà vốn là chuẩn bị thứ bảy sang đây nhưng là cân nhắc đến hà liêu thanh sắp xếp hành trình cho nên thứ sáu ban đêm bọn họ liền làm máy bay bay đến tuyển thành tại tuyển thành qua một đêm sau đó chia binh hai đường hà l i ê u thanh cùng hướng dẫn du lịch đi phụ cận cảnh điểm dạo chơi bọn hắn một nhà thì đi theo la ra thành an bài nhân viên công tác thẳng đến bốn đường phố chấn mà tới ngọc có thể nhưng là đường thiếu thả một điểm đường quá nhiều phương viên c ư ờ i hồi đáp đồng thời đánh giá nữ nhân trước mắt dáng người hơi mập khuôn mặt chất phác mặc một thân nhanh mồ hôi thấu nát ca dô tất áo rất giản dị một cái nông thôn phụ nữ nàng hẳn là phương viên duy nhất đường tỷ chẳng những phương viên đang đánh giá phương tân nhã người cả nhà đều đang đánh giá nàng cái này khiến phương tân nhã phát giác được có chút quái dị nhưng nàng không nói gì giữa ban ngày còn sợ c ư ớ p bóc k h ơ n g hướng minh như thế chính thức giới thiệu chính mình phương tân nhã có chút không biết làm sao cảm giác vương hướng minh lúc này đem lồng hấp phóng tới trên lò cũng đang đi sang đây nghe vậy hơi kinh ngạc mà quan sát một chút phương viên sau đó có chút kinh hỷ lại hơi nghi hoặc một chút hỏi ngươi không phải là phát minh đại bạch cái kia phương viên a phương viên cười nhẹ gật đầu phương viên a lao bà đây là phương viên a tin tức bên trên truyền bá cái kia phương viên vương hướng minh thấy phương viên gật đầu thừa nhận tức khắc kích động đối phương tân nha nói là phát minh đại bạch cái kia nhà khoa học phương viên phương tân nha còn có chút không xác định hỏi bởi vì nàng thực sự nghĩ không ra lấy phương viên thân phận địa vị tới bọn họ cái này địa phương nhỏ đồng thời còn tới nàng trong tiệm lý do nếu như không có cái thứ hai phát minh đại bạch người ta cũng nghĩ thế phương viên cười nói a ngươi tốt phương tân nhã cái này mới kịp phản ứng lại vội vàng nắm tay tại trên quần áo xoa xoa sau đó nắm chặt phương viên một mực không thu hồi tay có chút l u n g t u n g nói ta gọi ngươi gọi phương tân nhã vị này là lão công ngươi vương hướng minh phương viên đoạt trước nói a phương tân nhã nghe vậy cùng lão công đưa mắt nhìn nhau nghi vấn đầy đầu trong lúc nhất thời đều quên thu về bàn tay chương 602. t r ă l chờ lấy ta hai chương 602, t r ă l chờ lấy ta c h u n g nếu như không tính sai lời nói ngươi là ta đường tỷ hạ tự nhiên là đường tỷ của ta phu phương viên rút bàn tay về cười nói phương tân nhã nghe vậy càng thêm nghi ngờ đường tỷ phương tân nhã nghe vậy quay đầu nhìn về phía ngồi ở chỗ đó phương ba ba trong lòng lần lần có chút suy đoán bởi vì nàng không chỉ một lần nghe mãi mãi nhắc tới nàng có cái tam thúc lưu lạc bên ngoài không biết sống hay chết ta gọi phương trân trung ngươi hẳn là nhị ca phương hải dương nữa nhi đi phương ba ba đứng lên nói ngồi tại mụ mụ trong ngực tiểu g i a hỏa nhìn xem cái này nhìn xem cái kia cũng là vẻ mặt n g h i hoặc nàng không biết hôm nay tại sao tới nơi này cũng không biết chuyện gì xảy ra người là ta tam thúc phương tân nhã có chút không xác định hỏi tiếp lấy rồi lại có chút bừng tỉnh nàng thấy phương viên quên mặt là bởi vì tại trên t v gặp q u a nhưng là phương c h ấ n trung nhìn xem quên mặt loại trừ cùng phụ thân của mình có chút rất giống bên ngoài cũng đã qua đời đại bá tướng mạo rất tương tự d á n g dấp cũng giống như đã qua đời ra ra nếu như không tính sai lời nói phương ba ba cười nói hẳn là sẽ không sai ta thường xuyên nghe mãi mãi nói về ngươi hơn nữa ta nói thế nào cảm giác mặt ngươi còn đâu nguyên lai、like、ngươi đi theo thế đại bá d á n g dấp rất giống phương tân nhã nói ra bên cạnh vương hướng minh ngay vậy quan sát tỉ mỉ một phen phương ba ba cũng có chút bừng tỉnh đại b a hắn cũng là thấy qua thế nhưng là tại bọn họ kết hôn không lâu liền thai nạn xe cộ qua đời mãi mãi thường xuyên nhắc lên ta sao phương ba ba giọng nói có chút run dậy mà hỏi thăm tiếp theo lại cảm thấy ngay trước mặt mọi người hỏi như vậy có chút có sai lầm nghiêm nghiêm thế là lại ra vẻ bình tĩnh hỏi thân thể nàng còn tốt đó chứ lấy phương mụ mụ đối phương ba ba hiểu rõ hiển nhiên biết hắn hiện tại trong lòng như thế nào thế là đứng lên đi lên trước nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của hắn phương ba ba nghiêng đầu nhìn nàng đồng dạng sau đó căng cứng thân thể triệt để chấm tính lại người cũng thở dài mờ hơi phương tân nhã nghe vậy nhẹ gật đầu n ã i n ã i thân thể vẫn được chính là con mắt một mực không tốt lắm ta khi còn bé liền thường xuyên nghe n ã i n ã i nói về ngươi n ã i n ã i rất tự trách rất hay náy cho rằng không nên đem ngươi đuổi đi những năm gần đây cũng một mực để cho đại bá cùng cha ta nghe ngóng tin tức của ngươi phải không nàng cũng hối hận đem ta đuổi đi sao phương ba ba nghe vậy lẩm bẩm cả ngươi phảng phất đều giả đi rất nhiều phương viên vội vàng cùng phương mụ mụ một trái một phải đỡ lấy hắn để cho hắn ngồi xuống phương ba ba rời nhà thời điểm cũng liền mới tám chín tuổi mặc dù biết rõ là bị mẫu thân đuổi ra khỏi nhà nhưng là trong lòng vẫn là một mực hy vọng đây là giả sau một quãng thời gian chính hắn cũng liền nửa tin nửa ngờ hoặc là nói hắn không nguyện ý tiếp nhận bị đuổi đi sự thật một mực bản thân lừa gạt nhưng bây giờ từ phương tân nhã trong miệng minh sắc biết được là bị đuổi đi hắn nhiều năm bản thân ngụy trang kiên cường trong nháy mắt sụp đổ ra ra ăn hai cái đậu hủ não tiểu ra hỏa cảm thấy không tốt làm ăn ngẩng đầu vừa vặn trông thấy ngồi tại đối diện ra ra khổ sở bộ dáng thế là không nhịn được hô một tiếng nghe thấy tôn nữ thanh âm phương ba ba rốt cục có phản ứng ngẩng đầu lên cho nàng chen lấn một cái nụ cười khó coi nói ra ra không có việc gì ngươi ăn đi sau đó hít vào một hơi cố gắng khiến cho chính mình bình tĩnh một chút lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía phương tân nhã nói ngươi biết năm đó nàng tại sao muốn đem ta đuổi đi sao phương tân nhã vừa rồi cũng bị hù dọa thấy phương ba ba không có việc gì nàng cũng thở dài một hơi nghe hắn hỏi thế là nhẹ gật đầu mãi mãi không nói cho chúng ta biết nhưng là nghe ta cha còn có đại bán ó i qua s a u thời điểm toàn bộ phương già thôn chết đói hơn phân nửa lúc đó trong nhà đã ăn cái gì cũng không có thế là mãi mãi liền đem cuối cùng hai cái màn thầu cho ngươi đem ngươi đuổi ra ngoài bởi vì ngươi nhỏ tuổi nhất ra ngoài người ta thấy ngươi đang thương có lẽ trả lại cho ngươi một miệch Mà tại phương gia tân h nhã l không tiếp tục nói nữa nhưng là ý tứ tất cả mọi người minh bạch nếu là không có c ứ u gia gia đoán trường phương ra loại trừ rời đi phương ba ba tất cả đều đến chết đói phương ba ba tại nghe xong phương tân nhã lời nói sau đó chực lăng lăng mà ngồi ở chỗ đó cũng không nói chuyện hai mắt trống rỗng vô thần mà nhìn chăm chú lên phía trước phương viên há miệng muốn nói chuyện phương mụ mụ âm thầm lắc đầu sau đó đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phương ba ba phía sau lưng g i a g i a ngươi thế nào tiểu gia hỏa từ mụ mụ trong ngực t r ồ n đi xuống tới chạy đến phương ba ba trước mặt hai tay đặt tại chân của hắn trèo lên trên không biết suy nghĩ cái gì phương ba ba bị tiểu gia hỏa đánh gây suy nghĩ lấy lại tinh thần đem tiểu gia hỏa ôm ngồi tại trên đuổi của mình nhẹ nhàng nói g i a g i a không có việc gì g i a g i a rất tốt phương ba bà nói xong nói xong nhẹ nhàng nộp cười đây là một cái trước nay chưa có nhẹ nhõm nụ cười phương viên cùng phương mụ mụ lẫn nhau đều thở dài một hơi bà ngươi cùng cha ngươi ở nơi nào a Ta nghĩ g ặ phương gỡ bọn ọ p h Ba Ba ngay cười hỏi. À, mãi mãi tân ạ i nhà ta đ u chiếu u mẹ ta chiếu cố. Cha ta tại t cha cố, y ể t h à nhã làm là công, cho chiều có thể chạy điện hắn, hẳn Phương Tân n gọi ta thoại thể buổi h về. vội vàng nói vậy chúng ta đi nhà ngươi đi phương ba ba ôm tiểu gia hỏa đứng lên không chậm trễ ngươi sinh ý a phương ba ba quan sát một chút cái này nho nhỏ sớm một chút trải bọn họ nói chuyện đến bây giờ cũng không một người đến sinh ý hẳn là sẽ không rất tốt bộ dáng không chậm trễ chúng ta cũng chuẩn bị thu á n đều phía dưới tập không người đến ăn điểm tâm phương tân nhã nghe vậy lập tức nói sau đó quay người đối với bên cạnh một mực không lên tiếng vương hướng minh nói ngươi thu thập một chút chúng ta bây giờ liền về nhà thế nhưng là bánh bao còn không có c h ứ n g tốt vương hướng minh nhọn giọng nói ra đến lúc nào rồi còn nghĩ lấy bánh bao của ngươi phương tân nhã nhữ mày trách cứ một câu thế nhưng là chưng một nửa d ừ n g hết lại chưng cảm giác sẽ không tốt vương hướng minh nhọn giọng giải thích phương tân nhã thật là một cái đầu gỗ phương tân nhã bất đắc gì nói phương ba ba ở bên cạnh nghe ngược lại đối với vương hướng minh cảm quan rất tốt cảm thấy là cái thành thật người vì vậy nói nếu như thời gian không dài chúng ta liền đợi thêm một hồi chúng ta cũng nếm thử bánh bao hương vị không dài rất nhanh liền được rồi vương hướng minh vội vàng tiếp lời nói vậy được chúng ta liền đợi thêm một hồi đã đợi đã nhiều năm như vậy cũng không quan tâm đợi thêm cái này một lát phương ba ba ôm tiểu ra hỏa lần nữa ngồi xuống còn xúc ở nơi đó làm gì đi lại thịnh mới bắt đầu nao đi lên à phương tân nhã trách cứ vương hướng minh một câu sau đó gọi mọi người ngồi xuống vừa rồi nàng chỉ đựng ba bát rất nhiều người còn không có ăn được đâu đây là tam thuốc tôn nữ sao tên gọi là gì nha phương tân nhã chính mình cũng ngồi xuống trước tiên mở ra máy hát nàng thế mới biết đơn độc ngồi tại mặt khác một bàn một mực không lên tiếng mấy người lại là bảo tiêu cùng tùy hành nhân viên công tác nghĩ thầm quả nhiên là người có thân phận xuất hành đều có mặt bài phương tân nhã là bán điểm tâm tính cách đương nhiên sẽ không kiệm lời ít nói đặc biệt tốt đàm luận một hồi khen phương viên lợi hại một hồi khen hân hân đáng yêu một hồi khen lam thải y hỉa xinh đẹp có thể nói là c h ủ đáo ngược lại là một bên vương hướng minh kiệm lời ít nói chỉ là yên lặng túi đầu làm việc còn có thiên hai không có kỹ càng lắm lời hy vọng mọi người lý giải chương 603. chờ lấy ta ba chương 603, chờ lấy ta hạ ra ra thời tiết nóng như vậy nhanh lên mang đệ đệ trở về phòng bao mỹ thuận hướng về phía trong viện hai cái tiểu nhân nhi hô sân nhỏ là nhà mình xê cũng là đất xi măng diện tích không nhỏ vừa vặn có thể làm bọn nhỏ sân chơi sân nhỏ một bên phơi nắng lấy củ cải làm một bên là cái áp lực t ỉ n h ra ra dùng sức đẻ ép mấy lần áp lực t ỉ n h nước giếng rầm rầm chạy tới trong chậu nàng đem nhỏ súng bắn nước rót đ ầ y thủy hướng phía ngay tại cưới xe đạp đệ đệ đuổi theo sau đó dùng nhỏ súng bắn nước từ hắn quân quân gặp tỷ tỷ dùng thủy tướng đánh hắn đem nhỏ xe đạp cưới đến cùng rắn bơi đồng dạng không ngừng t r a n h né lấy ngồi tại nhà chính cửa ra vào nhìn xem trong viện hoàng h ỷ phượng ngẩng đầu nhìn một chút ánh nắng sau đó đối với bao mỹ thuận nói tiểu nhã bọn họ sắp trở về rồi a cũng nhanh chờ trở, trở về liền n n cơm bao mỹ nữ nhi nữ tế cũng nhanh đến nhà nàng vừa mới r ứ t lời chỉ nghe thấy sân nhỏ cửa sắt lớn bị đập đập l e n k e m ẩm vang đồng thời còn vang lên nữ nhi thanh â m mẹ nhanh mở cửa khách tới rồi ai tới tân bảo vẫn là tân bân trở về rồi ba mỹ thuận nghi hoặc đứng lên hướng cửa sân đi đến trong v i ệ n ngay tại chơi đùa hai cái tiểu ra hỏa sớm đã không kịp chờ đợi chạy tới cửa ra vào nhưng là bởi vì mở không ra cửa sân chỉ có thể lo lắng xuông mụm mụ ra, ra cách cửa sắt hưng phấn mà hô để cho bà ngoại nhanh mở cửa phương tân nhã nghe thấy nữ nhi thanh â m lập tức nói được rồi đừng có Nhao nhao chết người, đến cùng ai tới, nhìn ngươi hứng chết tới, ai cấp hấu. ba mỹ thuận vừa đối với đang đem cửa sắt lớn mở rộng nữ nhi cùng con rể hỏi lúc này đối diện cửa xe mở ra lục tục có người từ trên xe đi xuống trẻ có ra có nhìn qua giống như là cả một nhà ba mỹ thuận hơi nghi hoặc một chút đây là nhà ai người a nàng chưa bao giờ thấy qua a chẳng lẽ là con rể bên kia thân thích thế nhưng là cũng chưa từng nghe hắn nói qua a trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhưng khi ánh mắt rơi xuống phương ba ba trên thân thời điểm trong lòng hơi hồi hộp một chút bởi vì người này dáng dấp rất giống đã qua đời lại bá mỹ thuận là ai tới a hoàng h ị phượng ngồi tại nhà chính cửa ra vào chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng người thế là cao giọng hỏi a nhà ba mỹ thuận trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nữ nhi mới vừa xuống xe phương ba ba nghe thấy tiếng hỏi thuận lấy thanh â m nhìn lại sau đó hắn liền ngơ ngác lên cái kia để cho hắn nhớ thương người đang ngồi ở nhà chính một góc nàng bên trên người mặc một bộ tẩy tới trắng b ệ c h màu lam cân v à áo hạ thân là đầu màu đen kiểu c ũ màu đen lớn ống quần trên đầu ghi một m đầu màu xanh trắng khăn mặt bao vây lấy nàng mái tóc màu xắm cho khắc khuôn mặt là tuế nguyệt khe ránh đục ngầu hai mắt mặc dù nhìn thẳng phía trước nhưng lại phảng phất không có tiêu điểm nàng rất gầy ôm lấy lưng ngồi ở chỗ đó cho người ta có một loại cuộn rút cảm giác phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sinh hoạt đẹ sợ phương mụ mụ tại trực lăng lăng phương ba ba trên lưng vỗ nhẹ nhẹ hai lần sau đó đem hắn hướng phía trước đầy phương ba ba thuận thế máy móc mà đi về phía trước đi qua đi ngang qua bao mị thuận thời điểm nàng há miệng vừa muốn nói chuyện lại bị nữ nhi kéo lại sau đó đôi nàng lắc đầu phương ba ba máy móc đi lên phía trước l ấ y nhưng làm càng ngày càng gần thời điểm hắn bộ pháp bắt đầu trở nên có chút lảo đảo có chút khiết đảm là nhị tử trở về rồi sao ai ta con mắt này thật sự là không được gần như vậy đều thấy không rõ hoàng hỷ phượng nhìn thấy trước mắt mơ hồ đứng đấy một người thế là mở miệng hỏi mẹ phương ba ba khẽ gọi một tiếng hoàng hỷ phượng lập tức theo miệng đáp ứng một tiếng có thể ngay sau đó cảm thấy có chút không đúng bởi vì đây không phải nhị nhi tự khẩu âm mặc dù nàng mắt ngủ nhưng thai không biết có thể thanh âm này lại làm cho nàng có loại không h i ể u cảm giác quen thuộc ngươi là hoàng hỷ phượng hơi nghi hoặc một chút hỏi mẹ phương ba ba bỗng nhiên tại hoàng hỷ phượng trước mặt quỳ xuống sau đó đem vùi đầu tại giữa hai chân của nàng gào khóc lên phương viên đã lớn như vậy chưa bao giờ thấy qua phương ba ba khóc qua càng không gặp qua hắn như vậy gào khóc hoàng hỷ phượng rung động hai tay lục lọi ghé vào trên đùi khóc người sờ lấy tóc của hắn vai của hắn ngươi là người là hoàng hỷ phượng run r i ọ n g hỏi đến mẹ ta là trấn Trung a con của ngài trấn Trung a phương ba ba ngẩng đầu lên nghẹn ngào nói trấn trung ta tam nhi a ta tam nhi a người đi đâu a người đi đâu a hoàng hỷ phượng rốt cục mò tới mặt nàng run rẩy giọng nói bên trong tràn đầy bị thương lại duy trì có không có nước mắt bởi vì nước mắt đã sớm chảy khô nàng cơ hồ đem mặt mình dán tại phương ba ba trên mặt bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể thấy rõ nhi t ử dáng dấp ra sao hắn già rồi thật nhiều nếp nhân a dâu ria xùm xoàm cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không quản lý tam nhi a mẹ có lỗi với n g ư ơ i mẹ có lỗi với n g ư ơ i à hoàng hỷ phượng lẩm bẩm không ngừng lặp lại câu nói này mẹ ngươi không hề có lỗi với ta là ta không tốt là ta không đúng ta nên sớm một chút tới thăm ngươi phương ba ba ôm lấy mẫu thân khóc lớn tiếng nói thân thể của mẫu thân nhẹ nhàng quá tốt đơn bạc hắn thật sự sợ hai chính mình sơ qua dùng sức liền đem nàng b ẻ gãy tam nhi không khóc ca ta, tam nhi không khóc hoàng hỷ phượng cố gắng tránh ra nhi t ử ôm ấp luống cúng tay chân cho nhi t ử lau nước mắt giống nhau khi còn bé mỗi lần bị bị khuất h ố n hình dạng của hắn nàng nguyên lai tưởng rằng sớm đã quên như thế nào dỗ hải tử nguyên lai chưa từng có quên n g u y ệ n ngươi trốn đi nửa đời trở về vẫn là thiếu niên đối với hoàng hỷ phượng tới nói mặc kệ nhi t ử biến thành cái gì bộ dáng hắn vĩnh viễn là nàng trong trí nhớ thiếu niên kia ngoài phòng phương tân nhã đại khái cho mẫu thân giới thiệu một chút đám người sau đó phương mụ mụ cùng bao mỹ thuận kết bạn đi đến mẹ ngươi chờ khóc tam thúc hôm nay trở về là đại hỷ sự tình đừng có lại khóc gà, lại khóc ánh mắt người chịu không được bao mỹ thuận ă n u ủi phương mụ mụ không nói chuyện lại ngồi xổm xuống nhẹ nhàng phủ phương ba ba lưng cho đến tiếng khóc của hắn từ từ nhỏ xuống tới trong viện tiểu gia hỏa nhữ m à nhìn xem ra ra cùng mãi mãi mãi mãi mãi ra ra mãi mãi tại có chuyện ngươi trước không nên q u ấ y dày bọn họ đi cùng ca ca tỉ tỉ cùng nhau chơi đ bỏ đi thế nhưng là ra ra khóc đâu hắn rất thương tâm tiểu ra hỏa ngước cổ nói đó là bởi vì ra ra nghĩ nàng mụ mụ cái kêu lão mãi mãi chính là ra ra mụ mụ phương viên chỉ chỉ cho nàng giải thích nói tiểu ra hỏa cái hiểu cái không nhẹ gật đầu nàng nhớ mụ mụ thời điểm có đôi khi cũng sẽ khóc còn có hiểu san tỉ tỉ cũng thế thế là ánh mắt của nàng rơi xuống bên cạnh tiểu ca ca cùng tiểu tỉ tỉ trên thân tiểu ca ca cùng tiểu tỉ tỉ cũng đang tò mò nhìn nàng làm nàng nhìn lại lúc bọn họ đồng thời lộ ra nụ cười người tốt thế giới người tốt thân yêu giống nhau n g ư ơ i qua tới thế giới này ta bắt đầu thấy hình dạng của ngươi chương sáu trăm linh bốn việc nhà chương sáu trăm linh bốn việc nhà t i ể u nha đầu các ngươi từ chỗ nào tới g i a g i a dùng nhỏ súng bắn nước chỉ vào hân hân hỏi quân quân đi theo tỷ tỷ đằng sau cắn lấy ngón tay nhìn xem ta không gọi tiểu nha đầu ta gọi phương hân chúng ta là từ trong nhà tới hân hân t u y ệ t không sợ nàng nhìn thẳng g i a g i a mắt trận t r ò nói n g i a g i a bị tiểu g i a hỏa nhìn có chút không được tự nhiên cái này thoạt nhìn như là từ trong thành tới tiểu hài có chút lợi hại trong nhà người là nơi nào g i a g i a yếu ớt mà h ỏ i t h ă m khí thế đã yếu đi mấy phần trong nhà chính là trong nhà tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói g i a g i a không đợi nàng lần nữa h ỏ i t h ă m lần này hân hân chủ động hỏi ngươi đây ngươi tên là gì ta gọi vương g i a di mấy tuổi tám tuổi vậy con ngươi tiểu h ả i ngươi tên gì này lên kia xuống tiểu gia hỏa khí thế càng ngày càng chân không tự chủ cắm lên e o quân quân gặp tỷ tỷ đều bị đang hỏi hắn thì càng không dám không nói thế là ngoan ngoan mà nói ta gọi p ư ơ n g là quân mấy tuổi hà nha ba ba tuổi quân quân có chút ủy khuất mà nói nắm tay lấy xuống mụ mụ nói ăn ngón tay không vệ sinh bụng bụng sẽ đau tiểu gia hỏa gặp hắn quân quân không ngừng cắn lấy ngón tay thế là tức khắc dạy r ỗ a nhà quân quân miệng nhỏ một xẹp nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh nhưng vẫn là ngoan ngoan nắm tay để xuống nam tử hắn sao có thể khóc nhẹ ngươi không khóc ta liền mang ngươi chơi tiểu gia hỏa lớn tiếng nói quân quân nhìn thoáng qua tỉ tỉ da da cảm thấy mình không thể bị cái này so với nàng thấp một cái đầu tiểu bội mụi đánh bại thế là lấy dũng khí hỏi chơi cái gì mãi mãi chăm chú lôi kéo phương ba ba ba cứ như vậy ngồi tại nhà chính cửa ra vào nhìn chằm chằm viện lạc ánh mắt của nàng không tốt vội t r ư a ánh mặt trời trói mắt trong mắt của nàng chỉ làm mông lung một đoàn m u quýt tại cái này m u quýt quang ảnh bên trong có ba cái tiểu tinh linh chạy tới chạy lui nàng có thể nghe thấy bọn họ thanh âm tam nhi à mẹ vốn cho rằng cả đời này là chờ không đến ngươi trở về mẹ chết đều bê không vừa mắt hiện tại được rồi ngươi rốt cục trở về ta gặp được cha ngươi cũng có thể cho hắn cái bằng đàn g a o nãi nãi huyên nói chuyện cũng là bừa bãi phán phất đem những năm này tưởng niệm tất cả đều thổ lộ hết cho phương ba ba phương ba ba giống như một đứa bé đồng dạng ngoan ngoắn ngồi ở bên cạnh、e. thần sắc bình thản con mắt nhìn xem lôi kéo bàn tay của mình trong ký ức của hắn mụ mụ bàn tay trắng nón mềm mại mùa hè hắn thích nhất để cho mụ mụ cho hắn cào trên lưng nữa nhưng bây giờ lôi kéo bàn tay của nàng nổi gân xanh làn da khô héo tràn đầy gấp nhăn không có một chút thịt xương cốt có chút cấn người đúng rồi tam nhi ngươi những năm này đi nơi nào nhà, về sau ta nhường ngươi đại ca nhị ca đi tìm ngươi thế nhưng là một chút tin tức đều không có đến chúng ta đều cho là ngươi không vượt đi qua ngươi bây giờ trôi qua được không có hải tử không có a mãi mãi huyên thuyên nói một chàng liên quan tới chính mình lời nói sau đó mới nhớ tới hỏi nhi tử những năm này tình huống phương ba ba nhẹ nhàng v ố t vẽ mãi mãi bàn tay từ từ đem hắn những năm này tình huống từng cái cùng nàng nói tiểu nhã ngươi cho ngươi cha gọi điện thoại không có bao mỹ thuận đem lần trước phương hải dương trở về mua cho hải tử ăn đồ ăn vặt tất cả đều đem ra một bên để cho con rể tranh thủ thời gian cho mọi người pha trả tam thúc trở về là thiên đại h ì sự từ nàng gả tới lao phương ra thời điểm chợt nghe trượng phu nhắc tới việc này cơ hồ thành lao phương ra người một cái tâm bệnh hiện tại tam thúc trở về nàng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng nhị tầu không cần bận được rồi phương mụ mụ nhìn bao mỹ thuận không biết như thế nào cho phải bận điệu cái này bận điệu cái kia thế là giữ chặt nàng nói chúng ta an vị xuống tới cho chuyện không cần bận điệu rồi những thứ này phương mụ mụ đem nàng kéo ngồi xuống nói không có ý t ư a đại mộ i tử trong nhà thực sự không thứ gì tốt chiêu đ á i mọi người bao mỹ thuận thuận thế ngồi xuống có chút lung túng nói mẹ vừa rồi tại trên đường ta đã cho cha gọi điện thoại hắn buổi chiều liền đuổi trở về bất quá ta cho đại nương gọi điện thoại trong nhà không có người tiếp nên đang ở trên ruộn đi phương tân nhã lúc này ở bên cạnh nói ngươi để cho hướng minh đi một chuyến đi đem đại nương cùng hai đứa bé đều nhận lấy tân bân cùng tân bảo đều không ở nhà nếu là bọn họ ở nhà liền dễ dàng hơn ba mỹ thuận thở dài nói vậy được ta để cho hướng minh đi tìm chiếc xe phương tân nhã nghe vậy n h ẹ gật đầu tức khắc quay người chuẩn bị về phía sau phòng phòng bếp tìm trợ phu tiểu n h ã tỷ không cần tìm xe chúng ta không phải có xe sao ngươi để cho tỷ phu đi cùng nhận cái đường là được phương viên nói xong quay đầu đối với lương phi bạch nói ngươi cùng ta tỷ phu đi một chuyến đi đem ta đại đường cùng hai đứa bé đều nhận lấy phương tân nhã nghe vậy không có cự tuyệt mà là đem vương hướng minh từ phòng bếp đều đi ra trên đường trở về tại tiểu tôn nhà mua chút lỗ thái nói xong từ trong túi móc ra bốn trăm khối tiền đưa cho hắn nhiều như vậy vương hướng minh kinh ngạc nói trong nhà nhiều người như vậy ngươi nhiều mua một điểm n h a vương hướng minh nhẹ gật đầu ai phương tân nhã âm thầm thở dài thật là một cái đầu gỗ bất quá đương sơ không cũng là bởi vì nhìn hắn trung thực mới gả cho hắn sao đại mộ i tử đây là con của ngươi sao chờ lương phi bạch cùng vương hướng minh sau khi rời khỏi đây ba mỹ thuận lúc này mới nhìn từ trên xuống dưới phương viên hỏi đúng đây là nhi tử ta phương viên còn có vợ ta lam thả ý ý trong viện ngay tại tiểu tử n ị c h n ậ m là tôn nữ của ta phương mụ m ụ từng cái cho các nàng làm giới thiệu làm giới thiệu đến lương phi bạch bọn người là bảo tiêu ngoài ra còn có hai cái tùy hành nhân viên công tác bao mỹ thuận mắt bên trong bắt đầu kinh ngạc lên tam thúc một nhà giống như không tầm thường đại nhân vật mẹ phương viên thế nhưng là rất đáng gờm đại khoa học gia có bảo tiêu rất bình thường nha phương tân nhã nhìn ra bao mỹ thuận n g h i hoặc đại khoa học gia đúng a chính là bản tin thời sự bên trong cái kia phát minh trí năng cơ khí người phương viên phương tân nhã giải thích nói phương tân nhã vừa nói như vậy bao mỹ thuận lúc này mới nhớ tới trên tv thả cái kia giống như thật cùng trước mắt phương viên một cái bộ dáng t ố t t ố t nhà khoa học tốt ngươi nói các ngươi huynh m g ộ i mấy cái từ tân bảo tân q u â n đến ngươi cùng ngươi đ ệ mỗi một cái đều là không phải loại h a m học không nghĩ tới tam thúc trong nhà vậy mà ra cái đại khoa học ra là phương ra cuối cùng có cái người làm công tác văn hóa bao mỹ thuận cao hứng mà nói đồng thời còn không quên phê bình nữ nhi mẹ ta lúc đầu đọc sách thành tích không phải vẫn được sao nếu là tiếp tục đọc xuống nói không chừng ta hiện tại cũng là một người sinh viên đại học phương tân nhã lòng thoải mái thân thể bấm ậ p nghe vậy cười hì hì nói vậy sao ngươi không đọc ca là ta cùng ngươi trà không cho ngươi đọc b a mỹ thuận trận nhìn nàng đồng giặc nói phương tân nhã h ắ c h ắ cười c không ra tiếng lúc trước nàng ở trường học thành tích c h ỉ có thể nói l ư a t ờ i căn bản không tâm tư đọc sách mười sáu tuổi liền sôi nam tại một nhà chế áo nhà máy làm công mẹ ta nói tân bảo cùng tân bân là nhà đại bá hai đứa con trai ta còn có cái đệ đệ gọi tân hòa hắn cùng vợ hắn cùng một chỗ chạy ở bên ngoài đường dài phương tân nhã cho phương viên cùng lam thả ý n g h ĩ giải thích nói mọi người ngồi cùng một chỗ từ từ trò chuyện chỉ chốc lát sau liền quen thuộc lên phương viên mọi người cũng từ bao mị thuận trong miệng biết phương ra những năm này là làm sao quá được cái này so la ra thành điều tra kỹ càng nhiều liền lúc này phương ba ba mươi ba chương sáu trăm linh năm cứu gia gia chương sáu trăm linh năm cứu gia gia phương tân nhã bọn họ hiện tại chỗ ở gọi lao vương trang vốn là gọi vương gia trang về sau trong thôn một bộ phận người đem đến bên ngoài ba dặm địa phương cũng xây cái vương gia trang vì phân chia nguyên bản vương gia trang nhiều người điền trang lớn cho nên đổi kêu lão vương trang mà rời đi cái k i a một bộ phận ít người đ i ể n trang nhỏ cho nên liền cứ gọi tiểu vương trang lấy làm phân chia bọn họ ở mảnh đất này là vương hướng minh phụ mẫu lưu lại trong nhà nguyên bản còn có vài mẫu mà bởi vì thời gian dài không có người trồng trọt đã sớm nhận thầu cho người khác nơi này cách bốn đường phố c h ấ n không xa cũng liền mười đến phân đồng hồ lộ trình từ tuyền thành sang đây trực tiếp đi quốc lộ toàn bộ hành trình nhiều nhất nửa giờ phương hải dương biết tam đệ sau khi trở về lập tức liền cùng đốc công xin nghỉ hướng trở về đợi đến bốn đường phố chấn thời điểm cũng đã nhanh một chút nửa lúc này vương hướng minh đã đem lại nương điền anh tuệ nhận lấy trong lòng mọi người cũng không khỏi có chút thiếu sót phương mụ mụ cùng bao mị thuật ở một bên an ủi đại nương này mãi mãi ở một bên cũng là than thở phương ba ba nghe các nàng than thở khóc sức mướt trong lòng sống rất khổ khi còn bé phụ thân chết sớm trên cơ bản chính là đại ca nhị ca nuôi lớn cùng bọn hắn tình cảm qua sâu đại ca qua đời nói thật ra hắn so với ai khác đều khó chịu thế là đứng dậy đứng tại cửa sân theo bản năng sờ lên túi mới nhớ tới hắn đã nhiều năm không hút thuốc lá trong lòng cười khổ một tiếng quay người chuẩn bị đi trở về chỉ thấy cách đó không xa trên đường cái có người con túi x á c h ra rắn đang hướng bên này đi phương ba ba nhìn thấy người tới không khỏi ngây ngẩn cả người người tới cũng nhìn thấy đứng tại cửa ra vào phương ba ba vội vàng chạy về phía trước mấy bước chờ đi tới gần hai người gần như đồng thời mở miệng hỏi trở về hà nha trở về hà nha hai người nhìn nhau không có kích động cũng không có ôm đầu khóc giống liền như là nhìn thấy mỗi sáng sớm đi ra ngoài khuya về nhà thân nhân bình thản mà đương nhiên ta trở về nhà ta trở về nhà hai người cơ hồ lại đồng thời nói ra lần này hai người bọn họ cùng một c h t cười sau đó phương hải dương đi lên trước một tay ô m phương ba ba bay đi về nhà ăn cơm hai người song song lấy đi hướng trong phòng đi tới đi tới hai người đã lệ rơi đầy mặt vì chờ đại nương cùng phương hải dương cho nên cơm chưa cho tới bây giờ còn không có ăn đại nhân không quan hệ nhưng mấy tiểu tử kia đã sớm nói bụng cũng may phương ba ba lần này sang đây biết trong nhà có hải tử mua không ít đồ ăn vặt vừa vặt lấy ra tới cho bọn hắn chia ăn nhưng làm mấy đứa bé sướng đến phát rồi rồi cho nên bọn người đủ ăn cơm về sau mấy tiểu tử kia cũng đã không ăn được đặc biệt là hơn hơn cái này quả v ậ t hàng nhìn chằm chằm trên mặt bàn một bàn lỗ vị than t thở đây là vương hướng minh ở trên đường trở về mua cũng coi là bọn họ bốn đường phố chấn một lớn đặc sắc đồ ăn con vị tiên t khảo phía sau lỗ món kho mặt ngọt mặc dù đã mất đi thịt vịt nướng vàng và giòn nhưng là có một phong vị khác tiểu gia hỏa nếm một khối liền bị mùi vị của nó hấp dẫn nàng còn nghĩ lại ăn thế nhưng là b ụ n g nhỏ bụng đã phát ra kháng nghị nhìn trên bàn lỗ vịt không ngừng biến thiếu có thể sầu chết tiểu gia hỏa phương tân nhã chú ý tới tiểu gia hỏa thân sắc cười nói ngươi th thích ăn đợi buổi tối lúc ăn cơm cô cô để cho cô phụ lại đi mua a t ố t tiểu gia hỏa nghe vậy vui cười mắt thấy còn không tạ ơn cô cô phương viên sờ lên đầu của nàng nói tạ ơn cô cô tiểu gia hỏa cao hứng mà nói mụ mụ ta không muốn ăn cơm lúc này ngồi ở bên cạnh gia ra nói ra vừa rồi nhường ngươi đồ ăn v ặ t ăn ít một chút nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta đã nói với ngươi đồ ăn v ặ t không dinh dưỡng ăn nhiều không g i ả i cái phương tân nhã t h ử a cơ giáo dục nữ nhi nói mụ mụ ngươi dạng này lại nhải cả ngày rất phiền ai chẳng lẽ ngươi không biết lúc ăn cơm nói quá nhiều lời nói ảnh hưởng tiểu hài t ử m u ố n ăn sẽ tạo thành tiêu hóa không tốt sao nhỏ như vậy hài tử hay là giải không cao sao g i a g i a nhữ mày nói phương tân nhã bỗng nhiên không phản bác được phương viên cùng lam thả y thì nhìn nhau đều nở nụ cười g i a g i a dáng vẻ cùng hân hân giống như a lời này của ngươi đều là học của ai phương tân nhã tức giận nói cùng ba ba học g i a g i a cười hì hì nói phương tân nhã nghe vậy t r ừ n g mắt liếc ngồi ở bên cạnh lao công ngay tại vùi đầu ăn cơm vương hướng minh biểu thị rất bắt b u n g thế là bông xuống mắt đũa hướng nữ nhi nói ngươi không ăn liền mang đệ đệ cùng bọn mội mội chơi đi được ra ra nghe vậy trực tiếp hạ cái bàn mấy tiểu t ử k i a thấy hiển nhiên cũng đều đi theo dù sao bọn họ đều ăn không vô vừa trưa nhị bá cùng phương ba ba đều uống say uống nhiều quá phương ba ba ôm mãi mãi lại là một hồi k h ó c giống nhị ba chỉ là ghé vào chỗ nào trong miệng ô cục thì t h ầ m một hồi nói để cho đại ca dẫn bọn hắn đi đảo tổ chim một hồi nước n ở tam đệ đi đâu rồi tóm lại cũng là mơ hồ cũng may nhà đông người hợp lực đem bọn hắn lấy tới trên giường nghỉ ngơi phương ba ba là ngủ ở mãi mãi trong phòng mãi mãi gian phòng tia sáng tương đối lờ mờ đồ vật cũng tương đối cũ kỹ ga giường vỏ chăn dùng vẫn là loại k i a quê mùa vải phương viên chú ý tới tay phải trên vách tường có hai tấm h ắ c bạc chiếu đây là qua đời ra ra cùng đại bá phương tân nhã giải thích cho hắn nói phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh đại bá cùng phương ba ba dáng dấp đều cùng ra ra rất giống thân hình tương đối khôi ngô chỉ có nhị ba dáng dấp tương đối giống như n ã i n ã i dáng người cao gầy phương viên đồng dạng vóc người cao gầy hắn phía trước vẫn cho là hẳn là di chuyển phương mụ mụ hiện tại xem ra không hề thấy phương viên từ trong phòng đi ra phương mụ mụ cùng đại nương còn có nhị nương ngay tại thu thập bắt đũa n g ã i n g ã i thì lôi kéo lam thải y thì không biết nói cái gì vương hướng minh lại ngay tại cho lương phi bạch bọn người pha trả phương viên đi qua đối với hôm nay l à già thành an bài hai vị nhân viên công tác nói hứa đại ca nô đại ca người đã tìm được các ngươi nếu là không có việc gì liền đi về trước đi hứa sáng cùng nô hải nghe vậy vội vàng đứng lên lắc đầu nói phương tiên sinh chúng ta không riêng gì ngài dẫn đường chúng ta còn muốn phụ trách ngài tại tuyển thành xuất hành an toàn không cần đi có lương đại ca bọn họ ở chỗ này là được rồi phương viên ngồi xuống nói ra phương tiên sinh ta hiểu rõ lương minh đệ bọn họ tại có thể thả một trăm hai mươi trái tim nhưng là chúng ta có chức trách của chúng ta chúng ta bây giờ trở về không tốt cùng lãnh đạo bàn bà giao hớ sáng cười khổ nói bọn họ đã đều đã nói như vậy phương viên cũng chỉ có thể theo hắn đi lúc này lam thả ý ý ý ý ý đối nàng gậy vây, vây tay để hắn tới mãi mãi muốn nói với ngươi đâu phương viên đi qua lam thả ý ý ý ý ý nhỏ giọng nói ra thế là phương viên cũng ở bên cạnh ngồi xuống giữ chặt lao tay của người ta nói mãi mãi chờ chúng ta trở về ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi nhà ta ở có được hay không t ố ấ t hào hai tử ngươi có lòng thế nhưng là mãi mãi con mắt không tốt nghiên kỷ lại lớn có thể chịu không được giày v ò hiện tại có ngươi nhị nương chiếu cô ta cũng rất tốt n ã i n ã i lôi kéo tay của hắn nói n ã i n ã i con mắt hẳn là bệnh đục tinh thể ta giúp ngươi tìm bác sĩ nhìn xem nhất định có thể chỉ hết phương viên nhìn xem nàng cặp kia đục ngầu ánh mắt an ủi đều từng t u ổ i này hoa cái kia tiền tiêu u ồ n g phí làm gì tiền giữ lại cùng vợ ngươi thật tốt sinh hoạt các ngươi thời gian trôi qua tốt n ã i n ã i liền vui vẻ n ã i n ã i lôi kéo phương viên tay đem hắn đặt ở lam thả y trên mu bàn tay nói mãi mãi phương viên còn nghĩ nói hắn có tiền xem bệnh hoa không có bao nhiêu tiền liền bị mãi mãi đánh gãy chỉ nghe nàng lại nói. ta nghe tiểu nhà nói ngươi bây giờ là đại khoa học gia ân xem như thế đi nhà khoa học tốt lão phương g i a rốt cục ra cái người làm công tác văn hóa ngày mai chúng ta liền về nhà viếng một mạ cho ngươi ra g i a còn có lao tổ tông đốt thêm điểm giấy mãi mãi nguyên thuyên nói một chàng phương viên cùng lam thả y hiện ngồi ở một bên yên lặng nghe chỉ chốc lát sau phương tân nhã cũng bưng cái băng ngồi nhỏ ngồi ở bên cạnh tế tổ khẳng định phải chờ ta cha cùng nhị bá tỉnh ta cùng bọn hắn thương lượng một chút lần này trở về vốn chính là nhận tổ quy tông khẳng định phải đi tế bái t ế tổ lần này trở về các ngươi đi cứu g i a nhà một chuyến lần trước hắn nói k h ớ p nối đau cũng không biết tốt hơn chút nào không tiểu nhã tiểu nhã mãi mãi la lớn mãi mãi ta ở chỗ này đây phương tân nhã vội vàng lại gần nói n g ư ơ i chở chút đi trên đường tiệm thuốc mua chút thuốc cao cho n g ư ơ i cứu r a ra mang về ta đã biết mãi mãi phương viên đối với cái này cứu r a ra rất hiếu k ỷ la ra thành trong tư liệu không có cũng không có nghe phương ba ba nói qua thế là mở miệng hỏi mãi mãi cứu r a ra năm nay bao nhiêu tuổi a bao lớn nàng giống như ta lớn cũng là tuổi ngựa hai chúng ta là long p h ư n g thay mãi mãi nói đến đây cái đệ đệ n ư ờ i đến cực kỳ vui vẻ xẹp xẹp miệng há thật to à n g u y ê n lai n ã i n ã i ngươi vẫn là song bảo thai à nghe nói song bảo thai là di chuyển đâu nhưng vì cái gì nhà chúng ta không một cái song bảo thai đâu phương viên cũng ngạc nhiên nói n ã i n ã i không hiểu cái gì là di chuyển bất quá ngươi đ ạ i song b á bá cùng tiểu song b á bá chính là song bảo thai à đáng tiếc ngươi tiểu song b á bá nếu không phải vì nhà chúng ta n ã i n ã i vừa nói vừa bắt đầu khó chịu phương viên nhớ tới buổi sáng phương tân n h a nói lời trong lòng có chút bừng tính năm đó cứu ra ra vì trợ giúp mãi mãi bọn họ khiến cho chính mình tiểu nhi tự không chịu nổi như vậy có tình có nghĩa lệ đệ, đệ. khó trách mãi mãi vừa nhắc tới đến liền gửi đến không ngậm m i ệ n g được chương sáu trăm linh sáu lãnh đạo chương sáu trăm linh sáu lãnh đạo phương ba ba cùng nhị bá ngủ một giấc đến hơn bốn giờ chiều mới tỉnh lại hai người t i ệ u lượng đều khá lớn lại uống một chén trà đ ầ m phía sau xem như triệt để tỉnh táo lại sau đó bọn họ liền thương lượng về nhà tế tổ sự tình tế tổ là một kiện phi thường long trọng cùng nghiêm túc sự tình lần này phương ba ba trở về thì càng là một kiện đại sự đi qua cũng là đại bá chủ trì xử lý hiện tại đại bá người không tại hết thể cũng là nhị bá tới xử lý t u y ề n thành người trọng cảm tình tinh thần trách nhiệm mạnh đặc biệt coi trọng gia đình luân lý cho nên đối với tế tổ phi thường coi trọng tế tổ trước đó thành viên gia đình khẳng định đều muốn trình diện đặc biệt là xem như phương gia hiện hữu đời thứ ba tân bảo tân b â n cùng tân hòa đều muốn trở về thế là nhị bá trong đêm gọi điện thoại cho bọn họ để cho bọn họ trở về tân bảo cùng tân b â n một cái tại tuyền thành một cái tại vê f đều chỉ muốn một ngày thời gian liền có thể đuổi trở về ngược lại là nhị bá tiểu nhi từ tân hòa ngay tại đưa một chuyến hàng đi thành môn ít nhất phải chờ thứ hai mới có thể đuổi trở về cho nên ngày thứ hai trở về tế tổ khẳng định là không còn kịp rồi Bất quá lúc ầ n này phương viên bọn họ chạy tới, bản thân là dựa theo một vòng thời gian tới quy hoạch, cho nên ngược lại cũng không nóng nảy đến nỗi tiểu gia hòa nhà、trẻ. phương viên đã cùng đồng lao sư chào hỏi, càng là không có vấn là chào là chạy quy họ theo thời hoạch, cho hòa hỏi, sư gia gì. tới, tới lại tiểu có một trẻ, lao l dựa đã đề buổi tối phương viên bọn họ là về tuyển thành chỉ có phương ba ba một người lưu lại không phải phương viên bọn họ không muốn lưu lại đến chủ yếu là người thực sự nhiều lắm trong nhà gian phòng không đủ ở lại không nghĩ phiền phức hàng xóm hơn nữa về tuyển thành cũng liền hơn một giờ đường xe rất dễ dàng phương ba ba ban đêm là cùng mãi mãi ngủ nhiều năm như vậy không gặp bọn họ có chuyện nói không hết tiểu gia hỏa tính cách sáng sủa ở nơi nào đều được n ê n cùng ra ra bọn họ mặc dù chỉ là ngày đầu tiên gặp mặt nhưng đã trở thành bạn rất hơn cho nên ban đêm lúc trở về còn có chút bất đắc dĩ đặc biệt là nhỏ tuổi nhất phương hạo nhiên trực tiếp hoa hoa khóc lên quả thực là dắt lấy tiểu t ỷ t ỷ quần áo không cho đi đại đ ư ờ n g dỗ thời gian thật dài chờ đến khách sạn hà liêu thanh đã trở về thế nào hôm nay nghĩ bà ngoại hay chưa hà liêu thanh nhìn tiểu gia hỏa một thân bẩn thiệu trở về có chút buồn cười hỏi ây tiểu gia hỏa không biết trả lời thế nào bởi vì nàng hôm nay chơi quên đi ngươi cái này nhỏ không có lương tâm may mà bà ngoại còn băn con ngươi nhìn bà ngoại mang cho ngươi cái gì hà liêu thanh nói xong lấy ra từ điểm du lịch mua mấy cái đồ chơi nhỏ mẹ hôm nay ngươi đi nơi nào chơi vui sao lam thả i y thì ở một bên hỏi đi phương dục thôn cảnh sát thật sự rất không tệ kiến trúc bảo tồn cũng rất hoàn chỉnh như bây giờ nguyên chấp nguyên vị c ủ a kiến trúc thật sự không nhiều lắm có rảnh các ngươi cũng có thể đi xem một chút hơn nữa người còn không nhiều không giống cái khác điểm du lịch người đông n g h ì nghỉ hà liêu thanh nói lên hôm nay hành trình ngươi cũng lộ ra đặc biệt cao hứng nàng cũng đã lâu không đi ra du lịch h ú n chi lần này hành trình được a n bài thỏa đáng hướng dẫn du lịch chẳng những cho nàng kỹ càng giới thiệu các nơi nhân văn giữa t r ư a còn mang nàng đi ăn bản địa một nhà n ổ i danh đặc sắc quán cơm a di hài lòng l i ê n tốt chúng ta còn muốn tại tuyển thành chờ lâu mấy ngày ngươi vừa v ẫ n có thể bốn phía nhiều đi dạo thời gian rất sung túc phương viên ở bên cạnh tiếp lời gốc giả nói lần này phương mụ mụ xuất hành chẳng những an bài bản địa một vị tư nhân hướng dẫn du lịch phương viên còn để cho hứa cốc lan cùng khổng l a n g xuân cùng theo một lúc hết thảy đều không cần nàng quan tâm phương viên đang cùng hà liễu thanh nói chuyện điện thoại di động vang lên, lên cấm lên nhìn một cái nguyên lai、like、là la ra thành đánh tới la ca có chuyện gì không điện thoại kết nối phương viên hơi nghi hoặc một chút hỏi phương tiên sinh lần này hành trình vẫn thuận lợi chứ la gia thành ở trong điện thoại rất khách khí hỏi có việc ngươi cứ việc nói thẳng đừng quanh coi lòng vòng hắn cũng không tin hôm nay một mực đi theo hắn hứa sáng cùng n ỗ hải không cùng hắn báo cáo hành trình của mình liền biết không thể gạt được phương tiên sinh la gia thành ở trong điện thoại chê cười nói chủ nếu là bởi vì ngươi lần này đi tuyền thành bị tuyền thành lãnh đạo biết cho nên bọn họ muốn bái phòng ngươi một cái ngươi nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian bọn họ làm sao biết ta tới tuyền thành rồi phương viên kinh ngạc hỏi h trước h đó vài ngày bởi vì cha ngươi quê quán tin tức cho nên cùng bản địa cảnh sát có chỗ gặp nhau lần này ngươi về tuyển thành hành tung bị tuân ra về sau bọn họ đại khái cũng đoán được chuyện đã xảy ra cho nên mới sẽ liên hệ đến nơi này của ta la g i a thành giải thích nói phương viên nghe vậy suy nghĩ một chút nói gặp bọn họ không phải không được bất quá hai ngày này mới vừa đoàn tụ lại phải t ế tổ khẳng định không thời gian ngươi chỉ cần nguyện ý gặp là được mặt khác ta tới cùng bọn hắn c â u thông la g i a thành nghe vậy chặn lại nói vậy được đến lúc đó điện thoại liên lạc phương viên nói xong liền cúc điện thoại sau đó mở ra điện thoại quả nhiên đã có tin tức nói hắn tới tuyển thành có mấy t r ư ơ n g ảnh chụp chính là tại khách sạn đại sành chụp lén cũng không biết là khách sạn phục vụ viên đập vẫn là khách sạn khách nhân đập đến nỗi tuyển thành lãnh đạo nói muốn gặp hắn, hắn đại khái cũng đoán được một chút đơn giản chính là đầu tư chỉ bất quá cái này đầu tư hình thức là dạng gì liền muốn khắc nói là ai a lam thả i y thì thuận miệng hỏi l à gia thành nói tuyền thành lãnh đạo muốn gặp ta một mặt phương viên để điện thoại di động xuống nói lam thả i y thì đi tới giữ chặt tay của hắn nói muốn không gọi điện thoại cho hoàng tổng để cho hắn sắp xếp người sang đây lam thả i y thì biết phương viên không am hiểu giao thiệp với người cũng không thích cùng mạch nhân sinh liên hệ tính cách đặc biệt chạch trong lúc nhất thời sao có thể thay đổi qua tới để cho tể tổng sang đây một chuyến đi cùng chính phủ liên hệ hắn quen thuộc phương viên nghĩ, nghĩ nói phương viên bên này tại chuyện thương lượng thời điểm trước u y n t h hội t nghị bốn đường phố trấn trưởng trấn tôn h mậu hải lặng lẽ hỏi thăm ngồi ở bên cạnh trường thanh khu khu trưởng trương quang tham gia hội nghị lãnh đạo trên cơ bản cũng là tại tuyển thành thành phố bên trong xử lý chỉ có hắn đặc biệt đổi tới thành phố bên trong tới tham gia hội nghị hơn nữa toàn bộ phòng họp mặt khác c h ấ n trưởng c h ấ n một cái chưa có tới chỉ có hắn một cái cái này khiến trong lòng của hắn có chút bất ổn t r ư ơ n g quan g nghe vậy lắc đầu nói ta cũng không dọa l ắ m a ban đêm bỗng nhiên lâm thời thông báo ngồi ở bên cạnh cục trưởng thị công an cục nô văn đống nghe thấy đối thoại của bọn họ t h â m ý sâu sắc mà nói đừng nóng vội đợi người tới đủ lại nói hắn nói chưa dứt lời nói chuyện tôn m ộ hải trong lòng thì càng luôn cuống trong lòng xem t r ư ừ n g chính mình có phải hay không phạm vào nguyên tắc sai lầm bất quá nghĩ lại cũng không đúng a hắn muốn thật là phạm sai lầm cũng sẽ không đem hắn kéo tới họ đã sớm trực tiếp bắt hắn cho lột xuống hắn n ô văn đống đại khái nhìn ra tôn mậu hải thấp t h ỏ g thế là cười nói chớ khẩn trương là chuyện tốt ta chuyện tốt tôn mậu hải nghe vậy trong lòng ý nguyên có rất nhiều nghi hoặc nhưng hắn không dám nói cũng không dám hỏi ai bảo toàn bộ trong hội trường liền hắn cấp bậc thấp nhất đâu chương 607. h ộ i nghị chương 607, h ộ i nghị đợi hội trường người đ ế n đủ thị trưởng vạn duệ minh trước tiên bắt đầu lên tiếng m u ố như n vậy đem tất cả sang đây ta cảm thấy rất xin lỗi nhưng là chủ yếu có chút việc cùng mọi người thương lượng một chút vạn duệ minh cũng không lay động lãnh đạo g i đỡ rất ôn hòa nói vạn thị trưởng nên cũng là vì công tác nhà người phía dưới cùng kêu lên nói ra mọi người cũng đều không phải người ngu lãnh đạo n ề tình sao có thể đạp trên mũi mắt dù cho trong lòng vạn phần khó chịu cũng không thể ngoài miệng nói ra a vạn duệ minh rất hài lòng phản ứng của mọi người nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía ngô văn đông nói chuyện đã xảy ra liền để chúng ta ngô cục trưởng cùng mọi người giải thích một chút đi ngô văn đông nghe vậy cũng không có thể k h á c h khí đứng lên nói ta cũng liền không nhiều lời sự tình là tháng trước thời điểm có người thông qua phía trên để cho chúng ta tuyển thành công an phối hợp tra một cái tên là phương thiên quân kháng mỹ viện triều hồng quân anh hùng nô cục trưởng nói xong mở ra bên cạnh phim đèn chiếu chỉ gặp đối diện hình chiếu b ả y lên xuất hiện một t r ư ơ n g h ắ c bạch hình cũ phương tiên h quân ba trăm ba mươi b ố đoàn chiến sĩ tham gia qua triều tiền triển l ĩ n dịch tứ ngai c h ấ n phương ra thôn nhân sĩ một nghìn chín trăm năm mươi bảy năm chết bệnh tôn mậu hải nghe đến đó trong lòng hơi động chẳng lẽ cái này đã qua đời phương tiên h quân có gì ghê gớm bối cảnh chẳng những tôn mậu hải nghĩ như vậy chính là những người khác cũng là nghĩ như vậy không có nghe trước đó nô cục nói là phía trên phát xuống tìm người nhiệm vụ sao phương này tiên quân lai lịch khẳng định không đơn giản nô cục nói tiếp phương tiên quân sau khi qua đời lưu lại quả phụ hoàng hỷ phượng cùng ba đứa hải tử nô cục trưởng nói xong lần nữa đổi một chương phim đèn chiếu chương này phim đèn chiếu bên trên lấy nửa người chiếu phương thức liệt kê ra phương thiên quân tất cả trực hệ nhưng là phía trên cũng chỉ có hai chi trực hệ trong đó một chi tất cả đều là dấu chấm hỏi nô cục trưởng tiếp tục nói phương thiên quân đại nhi t ử phương quốc khánh cùng nhị nhi t ử phương hải dương một mực tại quê quán nghề đ ô n g chỉ có cái này tiểu nhi t ử phương c h ầ n trung không biết nguyên nhân gì rời khỏi ra hương không biết tung tích nói đến đây mọi người ẩn ẩn có chút minh bạch nhưng là không nghe nói phía trên lãnh đạo nào gọi phương trần trung a không biết các ngươi có nhìn hôm nay đầu để tin tức không có nô cục trưởng thừa nước đục thả câu mà nói ở đây có chú ý thời sự lãnh đạo hơi nghi hoặc một chút mà nói nô cục ngươi nói không phải là phương viên a phương viên ở đây quan viên đều sửng sốt một chút dù sao phương viên không phải bọn họ thế hệ trong lúc nhất thời không nhớ ra được chính là phát minh đại bạch cái kia phương viên hôm nay đầu để tin tức không phải nói phương viên tới chúng ta tuyển thành sao có quan viên giải thích nói mọi người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ không sai ta nói chính là phương viên ta thông qua nội bộ hệ thống tra được phụ thân hắn cứ gọi phương trân trung cũng chính là phương thiên quân rời nhà nhiều năm tám tử nô cục nói xong lần nữa đổi một chương phim đèn chiếu vụ đắp phương tiên quân gia tộc quan hệ phổ lúc này thị trưởng vạn d u ệ minh tiếp lời gốc giả nói hiện tại các ngươi biết ta tìm các ngươi tới là làm gì à phương viên các ngươi nên đều hiểu quỳnh châu vì lưu lại hắn chẳng những miễn phí đưa cho hắn một khối giá trị mấy chục ước sản nghiệp viên còn miễn phí ba năm thu thuế các ngươi biết này vừa đến vừa đi t ổ n thất bao nhiêu tiền không phóng đoán cẩn thận tiếp cận sáu tỷ bọn họ vì cái gì làm như thế đó là bởi vì phương viên sẽ cho bọn họ bớt mang đến viễn siêu sáu tỷ giá trị phía trước chúng ta không biết phương viên là chúng ta tuyển thành người thì cũng thôi đi hiện tại không đồng dạng tuyển thành mới là quê hương của hắn hắn căn chỉ cần hắn nguyện ý tại tuyển thành đầu tư quỳnh châu có thể cho chúng ta tuyển thành đồng dạng có thể cho đồng dạng điều kiện vì cái gì không ủng hộ nhiều hơn quê còn đâu tôn trấn trưởng ngươi nói có đúng hay không đạo lý này tôn mậu hải nghe vậy có chút cúp ít hắn dám nói lãnh đạo nói không đạo lý sao chỉ có thể nhẹ gật đầu sau đó vạn thị trưởng lập tức liền nói vậy được nhiệm vụ này liền giao cho ngươi ngươi đi trước cùng người phương ra tiếp xúc một chút tranh thủ làm tốt tư tưởng công tác tôn mậu hải triệt để mộng việc này xuất lực không có kết quả tốt kéo tới đầu tư vậy cũng xem như các lãnh đạo chiến tích dù sao cuối cùng đủ loại đầu tư chính sách ưu đãi cái gì cũng là những người lãnh đạo tới làm quyết sách. Kết quả chính là đạo tôi ớ i làm là quyết quả kết sách, chính c n hắn cực kỳ bé nhỏ.、Kéo、không đến, g lao của Kéo cực c kỳ bẽ á kia i của tất trách cả đều là của hắn h n ệ mậu Tôn m hải cũng không đốc vẻ mặt đau khổ nói vạn thị trưởng việc này ta không dám đánh cam đoan được hay không được ta chỉ có thể nói tận ta cố gắng lớn nhất người có khác áp lực ta chỉ là nhường ngươi trước cùng bọn họ tiếp xúc một chút hai ngày này bọn họ thân nhân vừa mới đoàn tụ chúng ta không tiện váy dày chờ sau khi kết thúc ta sẽ đích thân đi gặp hắn ngươi chỉ cần đừng để hắn chạy là được vạn thị trưởng vừa cười vừa nói tôn mậu hải nghe vậy lúc này mới thật dài thở phào một cái vạn thị trưởng cùng hắn nói xong lại đối đầu tư xúc tiến cuộc người nói các ngươi hai ngày này cũng t h ử a cơ nghiên cứu một chút chúng ta có cái nào hạng mục có thể cùng đối phương hợp tác có thể cho cái nào chính sách ưu đãi ra một bộ kỹ càng phương án không nên đến thời điểm thấy đối phương không có đ à m luận cũng không thể cái gì hạng mục đều không có ăn nói xuống à. đám người nghe vậy đều cười khẽ lên phương tân bảo tại tuyển thành từng nhà c ố nhà máy đi làm l là a o bà hắn đinh ngọc s o n g tại phụ cận đồ dùng trong nhà thành làm tiêu thụ bọn họ cũng là bởi vì này mà n h ậ thức hai vợ chồng công tác đều tương đối bận rộn phương tân bảo mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ ngơi mà đinh ngọc song xem như tiêu thụ ngày nghỉ lễ lại là nhất thời điểm bận rộn cho nên bọn họ nghỉ ngơi thường xuyên sẽ dịch ra cho nên khi nhị bá gọi điện thoại sang đây thời điểm mặc dù là thứ bảy bọn họ lại đều còn tại đi làm phương tân bảo ngày thứ hai vốn là nghỉ ngơi thế là lại thường xuyên mời hai ngày nghỉ đến nỗi đinh ngọc song liền mời ba ngày đến mức lãnh đạo đều có chút s á t mặt một cái củ cải một cái hố nàng đi mang ý nghĩa người khác liền muốn tăng ca trên đỉnh dù ai cũng không nguyện ý a nhưng là đinh ngọc song cũng không có cách tam thúc trở về trong nhà muốn tế tổ chuyện lớn như vậy nàng nếu không trở、về. t r ư ở vợ chồng u tôn, hai người n vốn còn muốn đi ngang qua phương tân nhã quầy hàng ăn điệp tầm ngoài ý muốn phát hiện hôm nay vậy mà không mở cửa cái này có thể ly kỳ lấy tiểu nhã cái kia móc tính cách hôm nay vậy mà không buôn bán phương tân bảo có chút ngạc như nói n nói mọ gì đâu tiểu nhã chỗ nào m ắ c rồi nàng gọi là tiết kiệm nếu là giống như ngươi hoa lên tiền tới vung tay q u á chán bọn họ cả một nhà còn thế nào công việc đinh ngọc s o n g bất mãn nói ta chỉ nói là nói mà thôi lại nói ta chỗ nào dùng tiền vung tay q u á chán đúng không phương tân bảo kêu oan mà nói vậy ngươi thuốc đường giúp ta là kiện thân thể ngươi vẫn là giải ngươi thịt đinh ngọc s o n g nói ta một tuần lễ mới rút một bao vẫn là rẻ nhất b ạ c h tướng quân cái này cũng gọi vung tay q u á chán tất cả hoa không nên tiêu tiền đều gọi vung tay qua chán phương tân bảo nghe vậy không lên tiếng hắn phát giác cùng nữ nhân dạng không thông đạo lý còn xúc ở nơi nào làm gì đi mau à cũng không biết tiểu tiến h cùng không sai không sai rời giường không có đinh ngọc song nói xong dẫn đầu hướng phía lao vương tràng phương hướng đi đến phương tân bảo vội vàng mang theo ba bốn túi lớn đuổi theo nhiều đ ồ như vậy ngươi liền không thể giúp ta sách một cái sao hoa nhiều như vậy tiền tiêu bổ phí hút nhiều như vậy thuốc như thế nào không giải ngươi khí l ự c à. đinh ngọc song âm dương quái khí nói nhưng nàng cũng liền ngoài miệng nói một chút vẫn là từ trượng phu trong tay tiếp nhận mấy cái cái túi phương tân bảo bỗng nhiên rất muốn hút điếu thuốc chương sáu làm bộ là tiêu đề Trường ban sau á n ngày thứ h i liền rời rường đến chân chính phủ. s a đó để cho tài xế tiểu hoàng lái xe tiến về lao vương trang đây là ngô cục trò tin tức của hắn mặc dù vạn thị t r ư ở n g đem nhiệm vụ này giao cho hắn nhìn như có chút b ấ y người nhưng là sao mà không phải cũng là một cái cơ hội tứ nhai chấn hạ hạt bảy cái cơ quan năm mươi bảy cái hành chính thôn ấp cảnh nội di tích của hội tụ văn vật đông đảo du lịch tài nguyên phong phú văn hóa nội tỉnh t â m hậu nhưng là không quá tác dụng lớn chỗ nói chắn ra là chính là không trên không giới cái loại cảm giác này sơn đông xem như khổng tử c ố hương cho tới bây giờ liền không thiếu văn hóa nội tình người nào thôn người nào chấn đều có thể nói ra vóc dáng xấu diễn b a o tới cho nên những năm này mặc dù phát triển khách du lịch nhưng là hiệu quả không hề quá tốt loại trừ bản tỉnh du khách bên ngoài tỉnh ngoài du khách ai sẽ tới bọn họ tứ nhai chấn a muốn đi liền đi khổng tử quê cũ cho nên những năm này chẳng những tôn mậu hải còn có trường thanh khu khu trưởng t r ư ờ n g quang đồng dạng đều đang tìm tòi lấy đi một đầu con đường mới phát triển mạnh nông nghiệp cùng công nghiệp cho nên nếu có thể thuyết phục phương viên tại tứ nhai chấn đầu tư xây hàng đây tuyệt đối là một cái công lớn như thế nào nhiều người như vậy tôn mậu hải nhìn xem ngoài xe cơ hồ bị chắn phải đi bất động đường hơi nghi hoặc một chút hỏi sáng sớm tất cả mọi người đi chợ mua thức ăn đâu chờ một đoạn đường này đi qua liền tốt tài xế tiểu hoàng thuận miệng nói ra hiện tại thời gian rất sớm sao tôn trấn trưởng bỗng nhiên không đầu không đôi hỏi một câu là có chút sớm tiểu hoàng thuận miệng đáp sớm còn có nhiều người như vậy dân quê đều thức dậy sớm nếu là người trong thành hiện tại đoán chừng đều còn đang ngủ đâu tiểu hoàng cười nói tôn mậu hải nghe vậy gãi đầu một cái cảm giác chính mình là có chút quá mức sốt ruộn sáng sớm liền tới nhà đối phương nếu là còn đang ngủ chính mình như vậy quái dày có phải hay không không tốt lắm tiểu hoàng ngươi ăn điểm tâm hay chưa tôn mậu hải nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói ra a ta nến qua tiểu hoàng không biết tôn mậu hải vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy nhưng vẫn là đổi vội trả lời nến qua không quan hệ chúng ta ăn thêm một chút ngươi tìm một chỗ đem xe ngừng một chút vậy được lãnh đạo nói cái gì chính là cái đó hắn chỉ là một người tài xế thế là đem xe lái đến bên cạnh ven đường ngừng lại nông thôn c h ấ n nhỏ không chú ý nhiều như vậy cũng là dừng sắt ở ven đường xe này ngừng cũng không biết mở xa một chút đinh ngọc song mang theo đồ vật đi lên phía trước đ ỗ n g nhiên một cỗ xe đứng tại trước mặt của nàng chặn con đường của nàng thế là không nhịn được oán trách m ộ t câu nông thôn ngươi vẫn còn muốn tìm bãi đỗ xe à, theo ở phía sau phương tân bảo thuận miệng đáp m ộ t câu tiểu hoàng lúc này dừng xe xong đang từ trên xe bước xuống phương tân bảo cùng hắn thắt thân m à qua a phương tân bảo thấy là người quen tiểu hoàng cũng nhận ra hắn nhưng hai người đều không có nói chuyện chỉ là lẫn nhau nhẹ gật đầu nghe thấy động tính đinh ngọc song quay đầu nhìn thoáng qua thuận miệng hỏi ai vậy hoàng lợi dân sơ chung đồng học phương tân bảo lơ đến nói Tứ người h a nói ngươi cùng một trường học bên trên học người khác vì cái gì có thể lên đại học ngươi liền tốt nghiệp trung học đinh ngọc song có chút hận sắt không thép mà nói ta cũng không phải là loại ham học lại nói ta thật muốn lên đại học cái nào còn có cơ hội gặp gỡ ngươi phương tân bảo hì hì cười nói miệng l ư ơ i chân chu là đầu góc ngươi đ ầ n a đinh ngọc s o n g biết do hắn nói là lời dễ nghe nhưng y nguyên trong lòng đắc ý ngươi khoan hay nói hoàng ngai thôn vẫn đúng là lưỡng ra nhân tài rất nhiều cái thi lên đại học hoàng ngai thôn chính là cứu gia ra thôn bọn họ đại song ba ba không phải cũng là thi lên đại học về sau còn tưởng là kỹ thuật viên a cho nên nói tới nói lui vẫn là các ngươi họ phương không ra người a sách lời nói sao có thể nói như vậy tiểu thiến cùng không sai không sai về sau nhất định sẽ lên đại học đó là nhất định nhưng này cũng là bởi vì ta ghen tốt có quan hệ gì tới ngươi nói đến một đôi nữ đinh ngọc song đối với tương lai của bọn hắn tràn đầy hy vọng phương tân bảo ngược lại là không để ý đinh ngọc song thuyết pháp chỉ cần có thể thi lên đại học còn hắn là ai ghen có tác dụng còn không cũng là con của hắn tôn mậu hải từ trên xe bước xuống nhìn thấy tiểu hoàng cùng người qua đường gật đầu một màn thế là thuận miệng hỏi một câu thế nào nhận thức sao sơ chung đồng học tiểu hoàng thuận miệng nói ra tôn mậu hải nghe vậy cũng không để ý nhưng vào lúc này phương tân bảo lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua hắn bỗng nhiên phát giác có chút quay mặt thế là vội vàng hỏi nói ngươi đồng học kêu cái gì a phương tân bảo a thế nào tôn c h ấ n trưởng tiểu hoàng nghi hoặc hỏi quả nhiên tôn mậu hải muốn gọi lại đối phương nhưng nghĩ nghĩ lại được rồi mà là đối với hoàng lợi dân nói ngươi cùng cái này phương tân bảo quen biết sao ngươi đem hắn tình huống trong nhà đều cùng ta nói rõ chi tiết nói â tiểu hoàng nghe vậy có chút tiến lặng cũng bao nhiêu năm trước sự t ì n h lên cao trung phía sau liền triệt để không còn liên hệ chỗ của hắn còn biết rất nhiều ngươi biết bao nhiêu liền nói bao nhiêu đi phương tân bảo hắn là phương gia t h ô n người cũng gọi tiểu phương thôn phương m i ế u thôn nghe nói là từ phương dục thôn phân ra tới một chi lúc đi học đều tại t ừ ngai trấn trung học bất quá hắn tốt nghiệp trung học phía sau liền ra ngoài làm việc cũng liền cắt đứt liên lạc về sau bởi vì ngọn núi dốc thoải thôn bọn họ liền tập thể dắt đi ra phương tân bảo nhà bọn hắn liền đem đến chúng ta sắt vách thường trang thôn hắn có cái cứu ra ra là thôn chúng ta có đôi khi nhìn thấy cũng chỉ sơ g i a o không có gì lui tới hoàng lợi dân bắt hết góc nhớ lại đi qua một chút tin tức tôn mậu hải nghe vậy ghi tạc trong lòng cũng không nhiều lời hoàng lợi dân trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc không biết tôn chấn trưởng vì cái gì bỗng nhiên đối phương tân bảo cảm thấy hứng thú phương tân bảo cùng đinh ngọc xong bao lớn bao nhỏ vừa tới vương hướng minh cửa nhà chỉ thấy phương tân bân ngồi xổm ở cửa sân ăn mì nhìn thấy vợ chồng bọn họ hai người vội vàng đứng lên đại ca đại tẩu sớm như vậy liền trở lại an điểm tâm chưa còn không có bất quá ngươi như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi phương tân bảo ngạc nhiên hỏi phương tân bân tại vệ đúc ép làm công trở về thời gian cần phải so với bọn hắn d á n g rất nhiều ta trong đêm ngồi hỏa xa trở về dù sao cũng là đi ngủ ở nơi nào ngủ không phải đ ồ n dạng ngươi nhìn thấy tam t h u c rồi nói thật làm hắn lần đầu tiên nhìn thấy phương ba ba thời điểm là hắn biết người trước mắt này là hắn tam thúc không chạy bởi vì cùng hắn đã qua đời phụ thân quà giống đặc biệt là tại thần vận bên trên muốn nói bọn họ không phải thân huynh đệ chính hắn đều không tin sớm như vậy hải tử rời giường hay chưa đinh ngọc s o n g vẫn là càng thêm quan tâm con của mình tại sao khi vào cửa hỏi tiểu tiến cùng ra ra đã thức dậy không sai không sai cùng quân quân còn đang ngủ phương tân bân thuận miệng đáp tam thúc chỉ có một người trở về sau phương tân bảo hỏi không phải à nghe tiểu nhã tỷ nói bọn hắn một nhà đều tới bất quá trong nhà ở không dưới liền về tuyển thành đợi lát nữa bọn họ sẽ lại tới phương tân bân nghe vậy thuận miệng nói ra bất quá hắn nhớ tới tiểu nhã tỷ nói lên tam thúc người nhà thời điểm luôn cảm thấy nàng cười là lạ, lạ tân bảo cùng tiểu đinh trở về nhà nhìn thấy từ ngoài cửa đi tới phương tân bảo cùng đinh ngọc s o n g ngay tại a n điểm tâm nhị thẩm vội vàng đứng lên ba ba mũ mũ cung tỉ tỉ ngồi cùng một chỗ ngay tại a n điểm tâm tiểu tiến h ngẩng đầu lên hương phấn từ trên ghế nhảy xuống tới nên đón tiếp lấy thằng đến trên tay bọn họ túi nhựa mà phương tân bảo cùng đinh ngọc s o n g cũng nhìn thấy ngay tại đứng dậy phương ba ba bọn họ đ ỗ n g nhiên lý giải phương tân、Bân、vừa rồi vì cái gì nói như vậy bởi vì tam thúc cùng đã qua đời phụ thân thật sự là quá giống chương sáu trăm linh chín bái phỏng bà ngoại gặp lại tiểu ra hỏa lên xe đối với hà liếu thanh khoát k h o tay gặp lại phải ngoan ngoan ngay ba ba mụ mụ lời nói nha hà liêu thanh cũng cười k h o á t khoác tay buổi sáng ăn xong điểm tâm mọi người tại cửa tiểu điếm mỗi người đi một ngả hà liêu thanh tiếp tục nàng chưa xong lữ hành phương viên bọn người tiếp tục về t ứ nhai chấn lao vương trang muốn hay không mua chút ăn mang theo tại đi trên đường phương mụ mụ nói ăn ăn cái gì phương viên nghi hoặc hỏi đồ ăn vật ta tốt mấy đứa bé đâu muốn hay không lại mua điểm đồ ăn vật mang lên tốt nha tốt nha phương viên còn chưa lên tiếng t i ể u ra hỏa liền hoan hô lên tốt cái gì không cần mua hôm qua cha không phải mang theo nhiều như vậy ăn sao đã đủ rồi tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều đồ ăn vặt phương viên trực tiếp cự tuyệt nói tiểu gia hỏa nghe vậy bất mãn đem miệng nhỏ công rất cao phương viên đưa tay bóp miệng nhỏ của nàng ngôi tiểu gia hỏa há mồm liền cắn phương viên bàn tay tức khắc mặt một cái tại trên gương mặt của nàng bấm một cái sau đó tốc độ cao rút về kỳ hì cắn không đến a ô tiểu gia hỏa nổi giận dưỡn cổ lên liền hướng trước người hắn đủ phương viên đưa tay chống đỡ chán của nàng không cho nàng tới gần tiểu gia hỏa tức khắc dội ra nắm tay nhỏ hướng hắn truy sang đây thế nhưng là nàng cánh tay nhỏ quánh trong lúc nhất thời khí hử hử gọi được rồi cùng hai tử so sánh cái gì kính l a m thả i y phảng phất phảng phất trong lúc lơ đãng đem phương viên cánh tay cho đánh rơi xuống đồng thời còn đối với tiểu gia hỏa chớp chớp mắt tiểu gia hỏa tức khắc hét lên một tiếng bổ nhào vào phương viên trên thân há miệng liền hướng lỗ thai của hắn tắt tới doa đến phương viên vội vàng né tranh né tránh tiểu gia hỏa không nặng không nhẹ nếu là thật bị nàng cắn một cái đó là thật sự đau được rồi tại trên xe liền không thể đang ngồi yên lặng sao không nên đánh náo loạn phương mụ mụ ở bên cạnh nói ra thế nhưng là ba ba hắn khi dễ ta tiểu gia hỏa miết khỏe miệm nói phương mụ mụ nghe vậy tiếp kia liền cho phương viên trần trụi bên ngoài trên cánh tay tới hai bàn tay mẹ ngươi điểm nhẹ rất thương đâu phương viên nhìn thoáng qua cánh tay đều đỏ được rồi ta giúp ngươi giao hơn hắn nhanh lên ngồi xuống đi phương mụ mụ căn bản cũng không phản ứng phương viên phối hợp đối với tiểu gia h ò a nói kỳ hỉ tiểu gia h ò a thấy phương mụ mụ giúp nàng ngước c ộ t nhưng đắc ý từ trên người hắn xuống tới trực tiếp ngồi ở n ã i nãi bên cạnh hừ hừ c h ờ n ã i n ã i không ở bên người ngươi thời điểm ta liền đánh ngươi cái mông phương viên hủ dọa nằm nói hừ ta mới không sợ ngươi đợi lát nữa ta muốn nói cho ra ra nói ngươi khi dễ ta để cho hắn trước đánh ngươi c á i mông tiểu gia hỏa có thể tuyệt không sợ ngược lại trái lại uy hiếp hắn đám người nghe vậy đều n ở nụ cười phương viên ra vẻ tức giận nói vậy ta hiện tại liền muốn đánh ngươi nói xong đưa tay liền muốn đối nàng nằm tới tiểu gia hỏa thét chói thai vang lên nút ở n ã i n ã i trong ngực cao giọng la hét n ã i n ã i nhanh q u ả n q u ả n ngươi không nghe lời bảo bảo nhà đại phôi đản còn muốn đánh người phương mụ mụ cười đem nàng ôm vào trong lòng nói hắn hụ dọa ngươi đâu đừng sợ mãi mãi ở chỗ này hắn không dám đánh ngươi xe tại một đường hoan thanh thiếu nữ bên trong lái về phía lao vương trang tân bảo đợ mua chút tế tổ vật dụng tân b â n n g ư ơ i đi mua một ít pháo hoa pháo hướng minh n g ư ơ i đi trong thôn nhìn xem có thể hay không mượn một c ô nông dùng xe ăn xong điểm tâm nhị bá bắt đầu dặn dò mọi người đi làm một chút tế tổ sự tình mỹ thuật n g ư ơ i chờ chút cùng tiểu nhã cùng đi trên đường mua chút đồ ăn tận lực nhiều mua một chút đợi lát nữa ta gọi điện thoại cho phương tứ gia nói với hắn một cái chúng ta ngày mai trở về tế tổ để cho hắn thông báo một chút mọi người phương tiên h quân cái này một chi mặc dù chỉ có huynh đệ bọn họ bà nhưng không đại biểu không có những thân tích khác phương ra thôn sở di họ phương là bởi vì cũng là có quan hệ thân tích bàn về bối phận thất đại cô bắt đại di một đồng lớn phương hải dương trong miệng phương tứ gia xem như phương gia năm phục bên trong bối phận cao nhất một vị phương gia thôn mặc dù bây giờ không có ở đây nhưng là mộ tổ vẫn còn gọi điện thoại cho phương tứ gia từ hắn tới thông chi một chút thân thích cùng một chỗ tê bái một cái tổ tiên sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm phương ba ba mươi tính là chân chính nhận tổ quy tông phương ba ba một mực tại bên cạnh nghe không lên tiếng chờ phương hải dương nói xong hắn mới từ trong bọc lấy ra một s ấ tiền đến lần này trở về cũng là vì xử lý ta sự tình không thể có thể để các ngươi tốn kém hết thẻ tiêu xài đều để ta tới ra tam tử ngươi đây là làm gì nhanh lên thu lại ngươi đây không phải đánh mặt ta sao phương hải dương mặt mũi tràn đầy mất h ứ n g nói không phải nhị ca ta cũng không thể để cho tân bảo bọn họ tốn kém đi cái này cũng không thể nào nói nổi việc này không cần ngươi quan tâm phương hải dương nói xong đem trên bàn tiền cầm lên nhét về trong bọc của hắn sau đó lại đối tân bảo bọn người nói ngươi tam thúc nói cũng có đạo lý không có thể để các ngươi tiểu bối dùng tiền các ngươi mua đồ đều nhớ cái sổ sách đằng sau ta cho các ngươi kết nhị thúc nói cái gì đó mua đồ có thể hoa mấy đồng tiền lại nói tế tổ tế cũng là tổ tông của chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói tân bảo xem như trường tôn rất nhiều chuyện hắn so nhị thúc còn muốn có quyền lên tiếng nhị ca tiền vật này vẫn là ta ra cũng hẳn là là ta ra đặc biệt là tế bái phụ thân cùng đại ca ai ta nên về sớm một chút phương ba ba thở dài nói đám người nghe vậy đều không lên tiếng đúng lúc này ngoài sân ngoài cửa sắt t r u y ề n đến tiếng đánh có người ở nhà sao có người ở nhà người là ai nha đang ở trong sân chơi đùa ra ra chạy tới đứng ở sau cửa m ặ t hỏi người lớn nhà ngươi đâu tôn mậu hải nghe là một đứa bé thanh âm thế là hỏi lần nữa ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là ai đâu bằng không ta làm sao biết ngươi có phải hay không bắt tiểu hải t ử đại phôi đ à n g i a g i a cao giọng mà nói tiểu tiến h cùng quân quân nghe t ỷ t ỷ nói đại phôi đ à n doa đến tức khắc tránh ở sau lưng nàng mậu mậu mê mê không s a i nhưng cũng chạy tới trốn ở quân quân ca ca sau lưng hắn còn tưởng rằng tại chơi đùa diều hâu vồ gà con đâu ngoài cửa tôn mậu hải nghe vậy có chút đ ư ơ n h i ê n ta không phải người xấu để cho người lớn nhà ngươi mở cửa có được hay không hắn vừa mới dứt lời chợt nghe một người trẻ tuổi hỏi tới tới không có ý tứ hải từ đùa dỡn sau đó cửa sắt lớn liền được mở ra ngươi là thân bân đánh giá ngoài cửa hai người tràn đầy nghi hoặc hai người đều có chút quen mặt nhưng là hắn nghĩ không ra ở nơi nào gặp q u a người là phương tân b â n a ta là hoàng lợi dân c á của c ngươi sơ trung đồng học hoàng lợi dân vội và nói g n phương tân b â n nghe vậy có chút bừng tỉnh c h ắ c không được cảm thấy có chút quen mặt đâu các ngươi có chuyện gì không là tới tìm ta đại ca phương tân bân nghi hoặc hỏi hoàng lợi dân nghe vậy vừa muốn nói chuyện tôn mậu hải đầu tiên mở miệng nói không phải chúng ta là tìm đến phương viên phương tiên sinh xin hỏi phương tiên sinh có ở nhà không phương viên nơi này không người này ngươi tìm lộn chỗ a phương tân bân nghi hoặc nói nếu là không có hoàng lợi dân nghe phương tân bân lời nói hắn có khả năng sẽ thật sự cho là mình sai lầm nhưng đã hoàng lợi dân đều nhận ra phương tân bảo phương tân bân hai huynh đệ làm sao lại lầm thật bân là tìm a i a phương tân nhã đi theo đi ra hỏi nàng sợ là lao vương trang người quen phương tân bân không quen biết cho nên mới đi theo ra đại ca đồng học nói là tìm đến phương viên nên sai lầm đi phương tân bân quay đầu cao giọng nói không sai không sai phương tân nhã nghe xong vội vàng ba bước đồng thời hai bước đi ra phương viên là người tam thúc nhi tử người tối hôm qua trở về quá trễ không có gặp phương tiên sinh không ở nhà a tôn m ậ u hải nghe vậy có chút thất vọng xin hỏi ngươi là phương tân nhã nhìn trước mắt t r u n g nhân nhân hơi nghi hoặc một chút hỏi đây là tôn c h ấ n trưởng đứng ở phía sau hoàng lợi dân bồi vội vàng giới thiệu tôn c h ấ n trưởng cái gì tôn c h ấ n trưởng phương tân nhã trong lúc nhất thời không phản ứng kịp hoàng lợi dân nghe vậy n m u mày một cái liền muốn nói chuyện tôn m ậ u hải khoát tay áo ngăn lại hắn mà là chính mình nói nói ngươi là phương tiên sinh tỷ tỷ phương tân nhà a ta là từ nhai trấn trưởng trấn tôn mộ hải a đôi dài âm phương tân nhã cùng phương tân vân nghe vậy đều kinh ngạc không thôi lại quan sát tỉ mỉ một cái tôn mậu hải còn giống như thật sự là tứ nhai c h ấ n trường c h ấ n phương tân nhã trước tiên phản ứng kịp nàng là biết phương viên thân phận h i ệ n nhiên có thể đoán ra tôn mậu hải tới đây nguyên nhân thế là đổi vội vàng tránh người ra nói tôn c h ấ n t r ư ở n g mau mời t n vào tối hôm qua trong nhà gian phòng không đủ ở phương viên cùng tam thầm bọn họ về tuyển thành bất quá một hồi cũng nên được tắm vào trở về các ngươi vào nhà trước ngồi một chút tôn mậu hải nghe vậy trong lòng vui mừng nhưng làm ặ t cũng không lộ vẻ gì khác thường cất bước đi vào tiểu nhát t đây là có chuyện gì phương tân vân ở phía sau hiếu ký hỏi chờ một chút ngươi sẽ biết phương tân nhã nhỏ giọng nói một câu sau đó đ ổ i theo phương tân bân còn nghĩ hỏi lại lại bị ra ra cho kéo lại quần áo nhị cứu hân hân mội mội lúc nào đến ta chúng ta còn chờ nàng cùng nhau chơi đùa trò chơi đâu phương tân bân chương 610. ca ca chương 610. ca ca phương tân bân cùng phương tân bảo một mặt mộng bức nhìn xem tôn mậu hải nhiệt tình cùng mãi mãi chào hỏi sau đó lại ân cần mà cùng nhị thúc tam thúc chào hỏi nói chuyện phiếm trong lòng quái gì không nói ra được mặc dù trưởng chấn chỉ là một cái dám lương quan nhưng là đối bọn hắn tới nói vẫn là không thể tiếp xúc tồn tại ngày bình thường càng là không có gì gặp nhau Bất quá cũng từ bọn họ nói chuyện bên chấn từ trong biết được, tôn chấn trưởng là tìm đến Tam Thúc quá chuyện cũng được, nói đến Nhi họ là Tử. phương tân b â n trong lòng cố à n ý vẻ mặt đau khổ nói ăn không ngon vừa vặn còn có thể tiết kiệm lương thực phương tân nhã không để ý tới hắn quay người đem pha nước trả ngon cho đám người bưng đi lên phương tân bảo cùng hoàng lợi dân mặc dù không quen nhưng dù sao cũng là đồng học thế là phương tân bảo trực tiếp hỏi hoàng lợi dân các ngươi sáng sớm tìm ta trong nhà tới làm gì có chuyện gì không ngươi không có nghe tôn trấn trưởng nói sao hắn là tới b á i phòng phương viên phương tiên sinh cũng chính là n g ư ơ i tam t h ú c nhi tử hoàng lợi dân chính mình cũng c o i chút ộ n g hắn cũng không biết cái này phương viên là ai đáng giá tôn trấn trưởng tự thân lên cửa b á i phòng cái này phương viên là ai a làm cái gì phương tân bảo thuận miệng hỏi hắn là n g ư ơ i đường đệ ngươi không biết còn hỏi ta hoàng lợi dân khinh bị nói ta buổi sáng hôm nay mới trở về a đồng dạng người đều không có gặp nào biết được rất nhiều phương tân bảo ủy khuất mà nói hai người bọn họ huynh đệ hỏi không ra như thế về sau ngược lại là tại phòng bếp giúp nhị thẩm r ử a giao đinh ngọc s o n g đại khái giải tam thúc nhà tình huống đặc biệt là tam thúc nhà n h ị tử mặc dù nhị thẩm nói thật không minh bạch nhưng là nàng biết đại khái người nào nàng có loại cảm giác đang nằm mơ đ ỗ n g nhiên nàng nhớ tới buổi sáng cùng trượng phu nói lời tiểu tiến h cùng không sai không sai nói thế nào cũng là lao phương r a loại vậy có phải hay không cũng mang ý nghĩa bọn họ cũng có có thể trở thành tiểu thúc lớn như vậy nhà khoa học vừa nghĩ như thế nàng còn có chút nhỏ kích động đâu đáng người thật sự trong phòng nói chuyện đâu ngoài sân chuyển đến xe tiếng kèn hẳn là phương viên bọn họ đến đi phương hải dương vội vàng đứng lên đến chuẩn bị đi mở cửa sân một phương diện tôn c h ấ n trưởng tới cửa bái p h ò n g cho hắn biết đứa cháu này là một không được người vật sợ chính mình chậm trễ một phương diện khác hắn thực sự không am hiểu cùng tôn c h ấ n trưởng dạng này người liên hệ để cho hắn có loại như ngồi bàn trông cảm giác ngược lại là phương ba ba huy sái tự nhiên cùng nối phương thiên nam địa bắc hồ k h ẳ n một trận dù sao trưởng c h ấ n chức vụ này phương ba ba thực sự quá quen thuộc h ắ n tại đông hồ chấn làm nhiều năm như vậy đồn công an sở t r ư ở n g liên hệ nhiều nhất chính là trưởng c h ấ n phương hải dương đứng lên muốn đi mở cửa sớm đã thật tốt kỳ không thôi phương tân bân cùng phương tân bảo khẳng định cũng không ổn định cũng đi theo đi lên tôn c h ấ n trưởng gặp chính chủ trở về hắn khẳng định cũng sẽ không làm ngồi ở chỗ đó ảnh hưởng nhiều không tốt thế là cũng đi theo đứng lên hắn vừa đứng lên đến hoàn g lợi dân nơi nào còn dám ngồi bất động vốn không muốn đứng dậy phương ba ba gặp tôn trấn trưởng đứng lên hắn cũng không thể chính ở chỗ này ngồi a chỉ có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ n ê n đón tiếp lấy sau đó tham gia náo nhiệt phương tân nhã vương hưng minh tại phòng bếp nghe thấy động tĩnh bao mỹ thuận đ i ề n anh tuệ cùng đinh ngọc xong tất cả đều chạy ra đang ở trong sân chơi đùa mấy tiểu t ử kia sớm đã chạy đến cửa sắt lớn miệng ghé vào trong khe hở nhìn ra phía ngoài cả nhà duy nhất không nhúc nhích đại khái chính là ngồi tại nhà chính cửa ra vào mãi mãi nàng mơ hồ trong mắt bóng người đồng đồng, vô cùng náo nhiệt nàng vui vẻ miệng đại trường phản phất hải từ một dạng phương viên bọn người xuống xe vừa mới chuẩn bị tiến đến tiêu cửa chỉ thấy cửa sắt lớn bị từ hai bên mở ra một đám người từ bên trong đi ra dọa đến hắm kêu to một tiếng Nhị bá, ngươi đây là... phương viên nghi hoặc hỏi hân hân ra ra mấy cái tiểu bằng hữu nhìn thấy tiểu gia hỏa từ đám người đằng sau và o ra t ỷ t ỷ mới vừa xuống xe tiểu gia hỏa cũng hưng phấn m à n g h ê n đón tiếp lấy châm một chút đừng ngã xuống phương viên d ạ n dò sau đó nhìn về phía nhị bá bên người mấy vị người xa lạ nhị bá mấy vị này là đây là n g ư ờ i đại đường ca phương tân bảo cùng đại tẩu đinh ngọc s o n g nhị đường ca phương tân vân đến nỗi hai vị này một vị là chúng ta t ứ nhai trấn tôn mậu hải trường trấn một vị là phương tiên sinh ngươi tốt ta là tôn trấn trưởng thư ký hoàng lợi dân hoàng lợi dân gặp nhấc lên hắn có chút kích động tự giới thiệu mình hắn đã nhận ra người trước mắt phương tân bảo phương tân b â n cùng đinh ngọc song đồng dạng nhận ra bình thường bọn họ có r ả n h liền chơi điện thoại trên điện thoại di động hiện tại khắp nơi đều là phương viên tin tức cho nên bọn họ đối phương viên hiển nhiên có hiểu biết trước đó nghe cái tên cũng không nghĩ nhiều hiện tại chân nhân ở trước mặt bọn họ lại nhận không ra vậy liền thật là cái kẻ n g u phương viên trước cùng hoàng lợi dân nhẹ gật đầu sau đó đối với đứng ở bên cạnh thần tình kích động mấy vị từng cái hô đại ca đại tẩu nhị ca các người tốt người tốt người tốt mấy người vội vàng đáp chờ một chút chúng ta trò chuyện tiếp p h ư ơ n tôi n nói. cười đối Sau quay đó đầu vọng ớ i đ hắn có rảnh có thể đi tới mặt nông thôn nhìn xem làm vì mình quê quán nên nhiều chút giải là muốn trở về nhìn xem chúng ta chuẩn bị ngày mai về phương ra thôn tế tổ phương viên thuận miệng nói ra tôn c h ấ n trưởng cũng là người thông minh nghe vậy lập tức liền cáo t ử rời đi tôn c h ấ n trưởng như thế nào liền đi còn cái gì sự tình đều không có nói sao nhìn thấy phương viên hoàng lợi dân cũng biết tôn c h ấ n trưởng ý đồ hiện tại gặp hắn sự tình gì đều không có đàm luận liền rời đi không khỏi có chút nóng nảy nói cái gì lại nói ngươi không nghe hắn đang đuổi người sao tôn c h ấ n trưởng cười hỏi cái này hắn vẫn đúng là không nghe ra tới được rồi ngươi trước tiên đem ta đưa trở về đợi lát nữa lại tới t ế tổ có nhiều việc ngươi nhìn có cái gì địa phương c ó thể rút một tay phải có điểm n h ã lực tình tôn c h ấ n trưởng đập sợ hắn bay quay người lên hắn đường khắc xe chờ tôn c h ấ n trưởng rời đi phương viên đứng lên lần nữa đối phương tân bảo phương tân b â n còn có đinh ngọc song nói nhận thức lại một cái ta gọi phương viên thật cao hứng có thể nhìn thấy các ngươi Ngươi thật sự là phát minh đại bạch cái k i a phương viên a phương tân bảo đến bây giờ y nguyên còn có chút không thể tin được đừng nói là hắn phương tân b â n cùng đinh ngọc song cũng tương tự cảm giác cùng giống như nằm mơ lẽ ra phương viên như vậy người nhân sinh cùng bọn hắn hẳn là không có bất luận cái gì gặp nhau mới đúng thế nhưng là nhân sinh chính là như thế kỳ diệu nếu là không cái thứ hai phát minh đại bạch đồng thời cũng gọi phương viên ta nghĩ đó là ta không sai ngươi không phải nói chúng ta lão phương ra ghen không được sao ngươi nhìn cái này còn đi phương tân bảo sau khi nghe lặng lẽ đối với đứng ở bên cạnh đinh ngọc xong nói đinh ngọc xong nghe vậy cho hắn một cái to lớn bạch nhãn có thể trên mặt lại là vẻ mặt tươi cười buổi sáng vốn là nói chuẩn bị tế tổ sự t ì n h có thể bị tôn chấn t r ư ở n g đột n h ư đứng lên bãi phòng đánh gãy hiện tại mọi người hiển nhiên lần nữa chuẩn bị tế tổ sự t ì n h đây mới là phía trước hàng đầu đại sự phương viên trong nhà không có việc gì thế là từ cao anh dũng cùng hai vị kk cùng đi trên trấn mua tế tổ đồ vật ba mươi n ba người đi nơi nào phương viên còn không có xuất viện cửa liền bị tiểu gia hòa ngăn cản ba mươi ba cùng b á ba nhóm đi trên trấn mua chút đồ vật ngươi cùng tỷ tỷ còn có đệ đệ ở nhà chơi phương viên vòng qua tiểu gia hòa nói không được ta muốn đi theo ngươi tiểu gia hỏa ôm chặt lấy chân của hắn ngồi tại trên bàn chân của hắn chơi xấu không nổi thời tiết nóng như vậy ngươi theo chúng ta đi làm sao hơn nữa chúng ta một hồi liền trở lại phương viên giải thích nói ba ba ta cũng muốn đi lúc này tiểu tiến cũng chạy tới học tiểu gia hỏa dáng vẻ nắm chặt phương tân bảo gia g i a hiển nhiên cũng không lạc hậu bắt được vương hưng minh để cho hắn mang chính mình đi trên c h ấ n cuối cùng mấy cái đại nhân thực sự bị vật nhỏ c u ố n không có cách nào chỉ có thể dẫn bọn hắn cùng nhau lũ tiểu gia hỏa phát ra một hồi thắng lợi tiếng hoan hô bởi vì cách trên trấn không xa mọi người liền không lái xe Thuận đường một theo vừa vừa Phi Bạch phía đường bên người nói. Lương người đi mọi mấy vừa vừa xa xa theo ở phía sau bảo Bân toàn. hộ phương Phương viên an toàn. Phương Tân đó ố i với、Lương、Phi Bạch bọn người rất hiếu kỷ, liên tiếp Lương bọn Bạch rất quay đầu. Sau kỳ, đ nhỏ giọng hỏi phương viên bọn họ cũng là hộ vệ của ngươi sao có phải hay không cùng trong tiểu thuyết viết như thế cũng là lính đặc chúng xuất ngũ trở về một người đánh m ư ờ i người đặc biệt lợi hại đặc biệt như bức loại kia không khoa trương như vậy bất quá bọn hắn đích thật là xuất ngũ trở về đến nỗi có phải hay không lính đặc chúng ta cũng không biết phương viên vừa cười vừa nói còn có một người là nữ năng cũng rất lợi hại phải không phương tân bân chỉ chỉ đằng sau duy nhất nữ tính trù tử lang hỏi ngươi d ạ n g này nàng đánh ba bốn cũng không thành vấn đề phương viên dò xét một cái hắn cười trêu chọc nói kỳ thật còn có hai cái hứa cốc lan cùng khổng lang xuân các nàng đổi tiếp hà liêu thanh tại bất quá phương tân bảo cùng phương tân bân hình thể đều di chuyển đại bá của hắn hình thể cả thủ cũng chính là dáng dấp cùng ra ra phương thiên quân rất tương tự khôi nô cao lớn cho người ta toàn thân cũng là khí lực cái loại cảm giác này phương ba ba hiện tại già rồi có chút mặc ra lúc còn trẻ có lẽ chính là bọn họ bộ dáng như vậy đi phương viên nghĩ thầm ba ba còn chưa tới sao đ ỗ n g nhiên tiểu gia hỏa kéo tay của hắn hỏi lập tức liền nhanh vừa rồi nhường ngươi lợi trong nhà ngươi nhất định phải theo tới đã tới liền không nên gấp gáp à phương viên t h ừ cơ giáo dục nói tiểu gia hỏa cũng không biết nghe không nghe thấy chỉ là giang hai cánh tay cười hì hì muốn ôm một cái nàng cái này vừa muốn ôm mặt khác mấy tiểu tử kia còn lớn hơn người ôm một cái phương tân bảo vốn là ôm nhi tử không sai không sai tại bởi vì hắn tuổi còn nhỏ hiện tại xoay người lại đem nữ nhi bế lên phương tân bân thì đem tiểu chất tử quân quân bế lên mà theo ở phía sau vương hướng minh hiển nhiên ôm lấy nữ nhi ra ra lần này loại trừ phương tân bân, những người khác vớt vẹ cũng là con của mình tân bân ngươi nhìn huynh đệ chúng ta m ấ y cái tất cả đều có hài tử liền ngươi đến bây giờ liền bạn gái đều không có ngươi vẫn có kết hôn hay không vương hướng minh hỏi ai nói ta không bạn gái phương tân bân phản bác à ngươi có bạn gái ta còn nghĩ nhường ngươi t ẩ u tự giới thiệu cho ngươi một cái đâu ngươi chừng nào thì đem bạn gái mang về để cho chúng ta nhìn một chút đi ở phía trước phương tân bảo nghe vậy tức khắc q u a y đầu tới ngạc như nói có cái gì tốt gặp ta lại không chuẩn bị cùng với nàng kết hôn phương tân bân lơ lên nói nói cái gì mễ sản ngươi không cùng người ta kết hôn còn đi thai hỏa người、ta. Người đây không đi đây thai ta. hỏa phương ả i chậm trễ n g ờ i ta sao? p h ư tân Bảo nghe vân ậ giận nói. Ta ngược lại thật y lấy tức Ta kết thế ta kết? t ngược cái cùng nhưng gì người Phương nói. lại muốn hôn, ra là tâm tình có chút xa suốt mà nói phương tân bảo nghe vậy không lên tiếng trong nhà điều kiện liền như thế lúc trước hắn kết hôn đều thiếu nợ bên ngoài đặt m ô n g nợ đến bây giờ cũng còn không trả xong phương tân b â n nếu là lại kết hôn thật là không bỏ ra nổi một phân tiền phương viên ở phía sau nghe đ i tạc trong lòng dù sao cũng là huyết mạch minh nệ đối bọn hắn tới nói khó khăn đối phương viên tới nói đều không phải là sự tỉnh nhưng đồng thời không có tức khắc mở miệng liền muốn hỗ trợ giúp người cũng muốn giảng cứu phương pháp mọi người đi tới trường trấn vương hướng minh trước tìm nhận thức bằng hữu luận một c ô nông dùng xe sau đó đem xe lái đến bán pháo hoa pháo địa phương cũng là trên trấn một nhà duy nhất pháo hoa pháo cửa hàng chủ cửa hàng là cái lao đầu tất cả pháo hoa pháo đều là chính hắn thủ công làm ngày lễ ngày tết việc hiếu hỉ cái gì tất cả mọi người ưa thích tại hắn nơi này mua pháo hoa giá cả vừa phải chất lượng tốt có rất ít pháo lép phương viên nhớ kỹ khi c ò n bé thường xuyên đỡ thích đốt pháo sau khi lớn lên thật nhiều năm đều không có bông tha nhiều nhất ăn tết thả một trôi đại địa đỏ ý tứ một cái cho nên khi nhìn thấy huynh đệ ba thanh thành dương thành dương pháo hướng thùng xe ở bên trong rời thời điểm hắn quả thực giật mình một cái cần phải mua nhiều như vậy sao cái này nhiều không không có nhiều a phương tân bảo nghi hoặc nói phương viên có chút vô ngữ mà nhìn xem nông dùng phía sau xe nửa thùng xe cũng là pháo như thế mà còn không gọi là nhiều đại điệu đỏ pháo kép vọt trời khỉ pháo hoa các loại có thể nói chủng loại phong phú đầy đủ mọi thứ tân bân lại chuyển đốt thuốc hoa sang đây cho bọn nhỏ ban đêm để đ ó chơi phương tân bảo hướng phía trong tiệm hô được rồi phương tân bân đáp lại một tiếng sau đó lại cùng vương hướng minh rời ra ngoài mấy dương pháo hoa ngồi tại tiểu điếm cửa ra vào ra ra nghe vậy tức khắc gieo hò một tiếng hân hân cho tới bây giờ chưa thả qua pháo hoa m ộ n g m ộ n g mê mê không biết rõ tỉ tỉ tại cao hứng cái gì cuối cùng một tính tiền hơn hai n g h n khối tiền tiền vật này thật sự không nhiều cái này một xe ngựa tử pháo thêm pháo hoa mới hơn hai n g h n nếu là tại l ụ c thị quả thực là nằm mơ có đôi khi một cái hơi lớn hơn một chút pháo hoa hộp đều muốn bốn năm trăm mua qua pháo hoa một đoàn người lại đi trên trấn thọ phẩm cửa hàng đến thọ phẩm cửa hàng tiểu gia hỏa chẳng những không cảm thấy sợ hãi còn cảm thấy rất mới lạ đặc biệt là thọ phẩm cửa tiệm mấy cái lớn trắng hoa vòng hoa nàng cảm thấy rất đẹp mắt trừ cái đó ra còn có giấy đâm nhà cửa tiểu nhân ngựa con v â n v â n lao hiếm bên trong tia sáng lờ mờ phương viên trong lòng có chút bỡ ngỡ thế là liền mang theo mấy tiểu tử kia đứng ở ngoài cửa tại cửa ra vào bẫy ra tùy ý chọn tuyển một chút đi qua tế tổ đốt tiền lên giấy cũng là dùng giấy nháp c ắ t may sau đó dùng một cái hình tròn cùng loại với đồng tiền cốt đúc dùng truy tại trên giấy nháp ném ra từng cái cùng loại với đồng tiền ấn hoặc là trực tiếp mua sắm đồng tiền hình dạng tiền lên giấy nhưng theo thời đại tiến bộ mọi người vì lười、biếng. mua được giấy nháp sau đó dùng người dân tệ ở phía trên bôi một cái tượng trưng cho đã đem tiền in vào lại đến về sau liền bôi một bước này đột nhiên đều tóm tắt đủ loại mệnh giá minh phủ tiền giấy xuất hiện ở trên thị trường đỡ tốn thời gian công sức lại tốt nhìn mọi người trực tiếp mua thành phẩm là được rồi cũng không biết số tiền này tại địa phủ có thể hay không dùng nếu có thể dùng địa phủ đoán chừng chính là cái thứ hai jim ba uy phương viên cũng không chọn đem truyền thống cùng hiện đại đều mua một chút đúng lúc này ngồi s ổ m ở quán nhỏ trước ngó tiểu ra hỏa phản phất phát hiện đại lục mới ba mươi nhìn lúc này cái gì đâu phương viên thuận lấy ánh mắt của nàng nhìn lại nguyên lai là một chồng t ỏ i vàng dòng kim quan g lóng lánh t ỏ i vàng dòng làm công rất tinh tế khó trách hấp dẫn tiểu gia hỏa ánh mắt lúc này phương tân bảo cùng lão bản thỏa đàm từ trong nhà đi ra lão bản đồng dạng là một cái lao đầu hắn nhìn thấy phương viên sửng sốt một chút sau đó quan sát tỉ mỉ hắn vài lần lại nhìn một chút ngồi sồn ở trước gian hàng dùng ngón tay tại đâm t ỏ i vàng dòng tiểu gia hỏa mặt m ũ i tràn đầy ngạc nhiên một mực đứng ở bên cạnh lương phi bạch bọn người lặng lẽ đi về phía trước mấy bước phan bá cứ quyết định như vậy đi sáng sớm ngày mai ngươi đem vật của ta muốn đưa đến ngọc hoàng chân núi phương tân bảo đồng phối hợp nói ra a t ố t ta làm việc ngươi yên tâm nhất định giúp ngươi làm thỏa thỏa hắn nói chuyện đồng thời ánh mắt lại như cũ rơi vào phương viên trên thân phương viên cũng hơi kinh ngạc nhưng vẫn là bất động thanh s ắ c nói lão bản ngươi đem bày ra những cái này mỗi dạng đều cho ta tới một chút đi đang ôm mấy cái lớn hộp giấy nhỏ từ trong nhà đi ra phương tân b â n nói ngươi không cần mua chúng ta nơi này đều đặt mua đủ đúng a nên mua chúng ta đều mua đồng dạng ôm hộp giấy đi ra vương hướng minh tức khắc tiếp lời nói khó mà làm được tế tổ sự tỉnh chính mình mua mới lộ ra tâm thành phương viên cười nói phương tân bảo bọn người nghe vậy liền không nói thêm lời bởi vì hoàn toàn chính xác có thuyết pháp này đặc biệt là ăn tết viếng mồ mả tế tổ thời điểm ai dùng tiền mua tiền liền giấy đều muốn tính toán rõ ràng vị này là gọi phan bá chủ cửa hàng đối phương tân bảo hỏi ta tam thúc nhi tử cũng là tiểu đệ của ta phương tân bảo thuận miệng nói ra ngươi cái này huynh đệ cũng không phải bình thường người phan b á tràn đầy tâm h ý mà nói nói nhảm cái này còn cần ngươi nói nhanh đem tiểu đệ muốn đồ vật đều lấy ra đừng thần thần đạo đạo phương tân bảo nói ra t u t t u t ta cái này lấy cho ngươi chủ cửa hàng nói xong Hướng phương viên cười cười lại nhìn thoáng qua tiểu g i a hỏa quay người liền trở về phòng bên trong đi hắn là ai a phương viên cảm thấy cái chủ cửa hàng này không phải người bình thường ai ngươi nói phan ba a phía trước là cái lao t h ầ n côn hiện tại là thọ phẩm chủ tiệm phương tân bảo lơ đến nói người tiểu t ử túi này không tin không đại biểu không có ta đây chính là bản lĩnh thật sự À, huynh đệ ngươi muốn đồ vật đều ở nơi này đ â u phan ba từ phía sau đi tới tại phương tân bảo trên đầu gõ một cái sau đó đem trên tay một cái màu đen túi ni lon lớn đưa cho hắn bao nhiêu tiền phương viên hỏi không cần tiền đưa ngươi phan b á lắc đầu tốt h như vậy có phải hay không vừa rồi ta muốn chỉ chất phẩm ngươi cho ta giá cao rồi phương tân bảo một mặt hoài nghi nói nói mỏ cái gì đâu c ú t nhanh lên ta là xem ở ngươi cái này huynh đệ trên mặt m ũ i phan b á khí phất tay bởi người chương sáu trăm mười hai không nghe lời ra ra chương sáu trăm mười hai không nghe lời ra ra đồ vật mua đủ vương hướng minh trước tiên đem lái xe về đi đắng người theo ở phía sau đi trở về nhà bởi vì quá nhiều người xe cũng không ngồi được tân bảo trở về mang ta cùng lão tỷ tỷ vân an phan b á ở phía sau hô phương tân bảo đầu cũng sẽ không mà đáp lại một tiếng a hắn nhận thức n ạ i n ạ i a phương viên hơi kinh ngạc hỏi cùng ra ra nhận thức ngươi chớ nhìn hắn thần thần đạo đạo nhưng cùng ra ra đồng dạng đều tham gia qua kháng mỹ việt triều chỉ bất quá lúc còn trẻ làm qua đạo sĩ làm qua t h ờ i bói sáu mấy năm thời điểm kém chút bởi vì chuyện này mất mạng phương tân bảo đến là đối phan bá quá khứ rất rõ ràng bởi vì phan bá cũng coi là bọn họ tứ n h a i chấn nhân vật truyền kỳ một trong phương viên bọn họ lúc đi ra hơi chậm một chút rất nhiều người đã phía giới tập người đi đường lắc đắc không có mấy mũ mũ. bị ba ba ôm vào trong ngực mắt xác tiểu ra hỏa liếc mắt liền nhìn thấy cách đó không xa lam thả i Y tặng những lam thả đi ỉa phương tân nhã cùng đinh ngọc xong cũng tại nguyên lai、like、các nàng đi ra đến mua món ăn đều mua những thứ gì mua xong sao phương viên nhìn các nàng giỏ rau bên trong đồ ăn cũng không nhiều đ ề u tốt đây là buổi trưa hôm nay ăn đồ ăn ngày mai trở về tế tổ dùng tiểu nhã tỷ đã cùng bọn hắn bắt chuyển qua buổi sáng ngày mai lại tới nắm lam thả i Y mang theo cái giỏ rau lộ ra đặc biệt hưng phấn nàng rất ít mua thức ăn dù cho mua cũng là tại trong siêu thị rất ít tại dạng n à y trên đường cùng người có kẻ m ặ cả hết t h ả đều cảm thấy rất mới lạ ngươi nhìn cô cô mua cho ngươi cái gì bên cạnh vương tân nhã đem trong tay một cái thực phẩm túi cao cao cầm lên biểu hiện ra cho tiểu gia hỏa nhìn hoa、wow, ô vịt vịt đâu ta muốn ăn tiểu gia hỏa liếc mắt liền thấy bên trong thịt vịt nướng tối hôm qua ngươi không đã ăn trưa như thế nào hiện tại còn như thế muốn ăn phương viên vô nữ g mà nói tối hôm qua ngươi còn ăn cơm cơm đâu buổi sáng ngươi vì cái gì lại muốn ăn cơm cơm lập tức giữa trưa ngươi còn muốn ăn tiểu gia hỏa tức khắc phản bác ây phương viên không phản bắt được tất cả mọi người nợ nụ cười tiểu gia hỏa chẳng như nói còn tức giận không muốn ba ba ôm muốn mụ mụ ôm thử liền không cho mụ mụ ôm phương viên ôm chặt nàng không cho nàng xuống tới chủ yếu là sợ lam thả i y thì h ả i vớt ve mệt mỏi con heo nhỏ trọng lượng cũng không nhẹ s o một rổ đồ ăn nằm nhiều tiểu gia hỏa tức giận dùng tay nhỏ đi nắm chặt phương viên lỗ thai phương viên vì không cho nàng nắm chặt chính mình thế là đưa tay đem nàng cao cao nắm dơ lên dẫn tới tiểu gia hỏa cao giọng tét lên được rồi cẩn thận một chút chớ dọa hải tử lam thả y tại cánh tay hắn bên trên vỗ nhẹ nói nha phương viên nghe vậy ngoan ngoắn đem tiểu gia hỏa để xuống mặc dù hắn tự nhận là sẽ không ném tới tiểu gia hỏa nhưng những người khác không cho rằng như vậy à ba ba thật tốt chơi lại đến lại đến tiểu gia hỏa nữ lấy y phục của hắn hưng phấn nói được rồi đ ừ n g đùa nguy hiểm như vậy động tác lan hải y t đem giỏ rau cắm đường phương viên trong tay thuận tay đem tiểu gia hỏa từ trong ngực hắn nhận lấy đến cô cô cho ngươi ă n đại áp tối bên cạnh phương tân nhã mở ra thực phẩm túi từ đó lấy ra một cái thịt vịt nướng chân đưa cho tiểu gia hỏa nói hoa tạ ơn cô, cô. tiểu gia hỏa hưng phấn mà tiếp tới tất ta lần này náo nhiệt hân hân có bên cạnh mấy tiểu từ kia hiển nhiên cũng mớn có thể hiện trường hết thảy năm cái tiểu bằng hưu phương tân nhã chỉ mua hai cái thịt vịt nướng tối đa cũng liền bốn cái chân cuối cùng c h ỉ có thể dùng vịt cánh căn xem như vịt chân l ừ a gạt nhỏ tuổi nhất nhiên nhiên, nhiên, nhiên cũng không biết ô m g vịt cánh căn thật vui vẻ gặm mọi người cười đùa một đường đi về mấy cái đến cửa chính miệng phát hiện hoàng lợi dân lại trở về tôn trấn trưởng muốn cho ta xem một chút có cái gì có thể g i ú p một tay hoàng lợi dân ngược lại cũng không đuông tha phần quang nhưng không có ý tứ cùng phương viên nói thế là trực tiếp đối phương tân bảo nói hôm nay không có việc gì ngươi bận ngươi cứ đi đi bất quá ngày mai hồi hương phía giới tế tổ sự tỉnh tương đối nhiều đến lúc đó ngươi đi theo chúng ta là được rồi phương tân bảo nhìn thoáng qua ngay tại đùa nữ nhi chơi phương viên nhỏ giọng nói với hắn nói vậy được phương huynh đệ ta liền đi về trước hoàng lợi dân nghe vậy cũng không lại nhiều lợi tại đưa tôn c h ấ n trưởng trên đường trở về hắn đã giải chuyện từ đầu đến cuối hôm nay người ta cả nhà đoàn viên thời gian chính mình cái này người ngoài ở chỗ này tính chuyện gì xảy ra chờ trở lại c h ấ n chính phủ cùng tôn c h ấ n trưởng nói chuyện đã xảy ra tôn c h ấ n trưởng chỉ là biểu thị biết cũng không trách cứ hắn vì cái gì sớm trở về cái này khiến hoàng lợi dân có chút không rõ ràng cho lắm thái nãi mãi, mãi ngươi ngồi ở chỗ này không nói gặm xong đùi gà nắm tay dùng giếng áp rửa sạch sẽ tiểu ra hỏa nhìn thấy mãi mãi một người ngồi tại nhà chính cửa ra vào nhìn chằm chằm ngoài phòng vui vẻ bộ dáng không nhịn được chạy tới hỏi mãi mãi mặc dù con mắt thấy không rõ nhưng là lỗ thai dễ dùng mấy đứa bé thanh lâm nàng đều có thể nhớ được là hân hân nha đến đến thái mãi mãi nơi này tới thái mãi mãi r bàn tay khô vàng cùng tiểu ra hỏa cái kia bạch bạch nội n ộ n tay nhỏ hình thành sự chênh lệch rõ ràng tiểu ra hỏa hiếu kỳ dùng ngón tay nhỏ đẻ lên thái mãi mãi cái kia bại lộ gân xanh sau đó có chút bận tâm nói, thái mãi mãi. ngươi đau không thái n ã i n ã i không thương xích lại gần điểm để cho thái n ã i n ã i nhìn kỹ một chút ngươi thái n ã i n ã i đem nàng kéo đến trong ngực nói tiểu gia hỏa đem khuôn mặt nhỏ tiến đến trước mặt hỏi thái n ã i n ã i ánh mắt ngươi nhìn không thấy sao Hiện tại thế tại nào, b ân y giờ có thể h thấy ì n Ơn, ta sao? Ơ, xem được một cái đẹp đẽ tiểu n h a đầu thái n ã i n ã i cười nói thái n ã i n ã i ngươi vì cái gì nhìn không thấy là bởi vì khi còn bé tivi đã thấy nhiều sao tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi vì cái gì nói như vậy đâu thái mãi mãi hiếu kỳ hỏi bởi vì ba ba nói tiểu hai tử tivi đã thấy nhiều trưởng thành phía sau con mắt liền sẽ nhìn không thấy đồ vật tiểu gia hỏa khờ dại nói ha ha không phải xem tivi nhìn thái nãi nãi khi còn bé trong nhà cũng không có tivi nha thái nãi nãi cười nói vậy quá nãi nãi con mắt vì cái gì nhìn không thấy đâu tiểu gia hỏa phi thường chấp nhất vấn đề này đó là bởi vì thái nãi nãi không thấy hài tử thái nãi nãi nghĩ đến con của mình liền sẽ thương tâm chạy nước mắt thời gian dài liền nhìn không thấy thái nãi nãi cười ha h à nói nói lên quá khứ của mình ngược lại là không có một chút khổ s ở thái nãi nãi hài tử vì cái gì không thấy hắn không nghe lời g i nhà đi ra ngoài、sau. tiểu gia hỏa tiếp tục hỏi bởi vì bởi vì vừa rồi không khó quan ã i n ã i nghe vậy bỗng nhiên trở nên khó chịu miệng run r ậ y như thế nào cũng nói không nên lời bởi vì hắn chính là không nghe lời cho nên rời nhà đi ra ngoài phương ba ba bỗng nhiên đi đến bên cạnh nói ra ra tiểu gia hỏa nhìn về phía hắn bởi vì ra ra chính là thái n ã i n ã i cái kia không nghe lời hải tử nha phương ba ba sờ lên đầu nhỏ của nàng cười giải thích nói nhưng là trong tơi ư cười tràn đầy bi thương và tự trách chính mình nên về sớm một chút ha ha nguyên lai、like、ngươi là không nghe lời tiểu hải tử tiểu gia hỏa nắm chặt nắm tay nhỏ Tại chương sáu trăm mười ba lao niên bồi hộ hệ thống chương sáu trăm mười ba lao niên bồi hộ hệ thống tiểu gia hỏa là không biết rõ đại nhân tình cảm nhưng khi thái mãi mãi tại sự an ủi của nàng xuống lần nữa há miệng ha ha nở nụ cười tiểu gia hỏa cũng vui vẻ theo nhị bá n ã i n ã i con mắt đến cùng chuyện gì xảy ra a có tìm bác sĩ nhìn qua sao phương viên ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi phương hải dương nói không có ta cũng nghĩ mang nàng đi xem một chút nhưng là nàng không cho sợ l ã n g p h í tiền bất quá trước đó trên đường có miễn phí làm trần bệnh bác sĩ nói là bệnh đục tinh thể nhị bá giải thích nói phương viên nghe vậy nhẹ gật đầu hắn nhìn cũng giống là bệnh đục tinh thể phương viên vì cái gì rõ ràng như vậy bởi vì ông ngoại cũng từng có về sau làm giải phẫu liền tốt bệnh đục tinh thể giải phẫu kỹ thuật hiện tại phi thường thành thục chờ tế tổ qua đi mang mãi mãi đi tuyển thành bệnh viện xem một chút đi phương v i ê n đối với bên cạnh phương ba ba nói phương ba ba nghe vậy n h ẹ gật đầu tam tử không phải chúng ta không mang theo mẹ đi xem thật sự là trong nhà quá khó khăn nhà đại ca cũng không cần nói tân bân đến bây giờ đều không có kết hôn tân bảo cùng tân hòa mặc dù kết hôn nhưng là một cái da dáng nhà cửa đều không có tiểu nhã sinh hoạt hơi tốt một chút đó cũng là người tăng người lại nói nàng còn phụ n g dưỡng lấy cả một nhà nhị ba sợ phương ba ba hiểu lầm bọn họ không mang theo nãi nãi đi xem vội vàng mở miệng giải thích nhị ca ngươi đừng nói nữa ta đều lý giải phương ba ba ngắt lời hắn nói thật ra đi qua phương viên điều kiện gia đình cũng không khá hơn bao nhiêu muốn cho phương viên mua cái phòng tiền đặt cọc tiền đều không bỏ ra nổi tới phương tân bảo huynh đệ hai người ngồi ở bên cạnh đều không ra tiếng bọn họ không nhiều lắm bản sự làm cũng đều là tầng dưới chót nhất công việc còn có cả một nhà muốn n u ô i áp lực cũng là phi thường lớn được rồi không nói những cái này không vui nhiều phương g i a thôn hiện tại hoàn toàn hoang phế sao phương viên nói tránh đi đương nhiên không có ngọn núi đất lợ qua đi có ít người lại chuyển về đi nhà chúng ta đem đến hiện tại ở thường trang thôn cái thôn này cách cựu ra, ra hoàng nhai thôn rất gần mãi mãi nói ở gần lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau liền không lại chuyển về đi phương tân bảo nghe vậy lập tức nói phương viên nghe lần nữa nhấc lên cái này cứu ra ra trong lòng không khỏi càng thêm hiếu kỳ xem ra mãi mãi cùng cái này đệ đệ tình c ả m thật sự rất sâu uy ba người các ngươi đại nam nhân không muốn đều ngồi ở chỗ này mấy cái cơm ăn à nhanh lên sang đây hỗ trợ rửa rau thả y lìa là khách nhân các ngươi tốt ý tứ để cho nàng làm gì đ ỗ n g nhiên phương tân nhã tại ngoài phòng hô tiểu n h á t tỉ không cần rửa rau cái gì ta sẽ làm ở nhà lúc ta thường xuyên rửa rau phương viên nấu cơm mấy cái đại nam nhân từ trong nhà đi ra vừa vặn nghe thấy lam thả y lìa nhỏ giọng nói ra a phương viên sẽ còn nấu cơm sao phương tân nhã kinh ngạc hỏi tiểu nhã tỷ không nghĩ tới a ta nói cho ngươi ta làm đồ ăn không thể so với tinh cấp tiệm cơm đầu bếp trên l ệ n h mới ra tới phương viên được nghe lập tức nói phải không ta còn tưởng rằng loại người như ngươi mỗi ngày làm nghiên cứu khẳng định là không biết làm cơm đây này phương tân nhã hời hợt nói xem ra tiểu nhã tỷ vẫn là không tin hôm nay ta đến đem cho các ngươi bộc lộ tài năng đại ca nhị ca còn có tỷ phu hôm nay cơm chưa mấy người chúng ta tới làm thế nào các ngươi đánh cho ta trợ thủ phương viên cười ha hả mà nói phương viên thật sự biết làm cơm nhìn xem phương viên đem ba nam nhân chỉ huy xoay quanh phương tân nhã y nguyên có chút khó có thể tin cảm giác chẳng những phương tân nhã không tin chính là đại đường nhị nương cùng đại tàu cũng không tin đều đứng tại cửa phòng bếp nhìn xem mấy cái phương viên làm không đến các nàng lại đến trận mặc dù phương mụ mụ ở một bên bảo đảm đi bảo đảm lại phương viên có thể nhưng là bọn họ vẫn là không quá tin tưởng có thể mấy cái phương viên đem cái nổi m u ố i trên dưới bay tán loạn cắt ra tới đồ ăn phẩm chất đều đều bày bàn khắc hoa càng là tiện tay mà làm nhìn các nàng sửng sốt một chút chỉ cảm thấy cả đời này sống vô dụng rồi đi qua các nàng cái kia sao có thể gọi sẽ nấu cơm chỉ là xem như thiêu chín mà thôi phương tân bảo phụ trách nhóm lửa phương tân bân phụ trách rửa rau vương hướng minh phụ trách rửa chén đĩa nông thôn thổi lò nội dẫn đốt nhanh nội còn lớn hơn cho nên phương viên cũng là lấy xào lăn làm chủ phân lược chân tốc độ nhanh chỉ chốc lát sau một bản bản đồ ăn liền đốt được rồi sau đó nguyên bản phụ trách nấu đồ ăn đại nương b ọ n người bắt đầu một bản bản hướng nhà chính đầu phía trước ta cảm thấy hướng minh rất tốt hiện tại thấy phương viên cảm thấy hắn chính là cái phê a ăn cái gì cái gì đều hương làm gì cái gì không được phương tân nhã nhìn xem luôn cuống tay chân cho phương viên trợ thủ vương hướng minh thở dài nói thì phu người trung thực rất tốt thông qua hai ngày này tiếp xúc lam thả i y thì cũng đại khái nhìn t r ú n g tính cách của người mà vương hướng minh lời nói thiếu người thẳng đau lòng vợ con là một người tốt hảo trợ phu không bản l ĩ n h nam nhân đều trung thực có bản lĩnh nam nhân có mấy cái trung thực phương tân nhã nghe vậy t h ố t ra mấy cái lại nói đi ra mới phát giác mình nói sai có chút ngượng ngùng đối với lam thả i y thì nói ta không phải nói phương viên cũng không phải tất cả nam nhân đều là như vậy ha ha tiểu nhát tỉ không có quan hệ phương viên là hạng người gì ta so ngươi giải lam thả i y hỉ ngược lại là lơ đễm nàng đã lựa chọn phương viên hiển nhiên tin tưởng cách làm người của hắn mấy cái tất cả đồ ăn nốt tốt mọi người ngồi vây quanh thành một bàn lớn t r ư ớ c này mặt bàn tròn vẫn là vương hướng minh cùng hàng xóm mượn. dựa theo quy củ cũ nữ nhân cùng h à i tử là không thể lên bàn nhưng bây giờ không chú ý nhiều như vậy nhưng là t r ư ở n g ấu có thứ tự còn muốn tuân thủ mãi mãi ngồi tại vị trí cao nhất sau đó mọi người theo thứ tự hướng xuống đến nỗi h à i tử liền không chú ý nhiều như vậy đều đi theo phụ mẫu ngồi cho nên như vậy một vòng ngồi xuống phương viên cùng lam thả y hỉ vừa vặn ngồi ở dưới nhấp tay tiểu ra hỏa kẹp trong bọn hắn ở giữa cũng chính là n ã i n ã i đối diện ai bảo bọn họ bối phận là nhỏ nhất đâu n ã i n ã i thức ăn hôm nay cũng là ta làm ngươi nhất định phải ăn nhiều một điểm ăn cơm trước đó phương viên lớn tiếng đối với n ã i n ã i nói đúng a phương viên tay nghề còn có thể mẹ ngươi nếm thử ngồi tại n ã i n ã i phụ cận phương ba ba cho n ã i n ã i trong chén kẹp một chút đồ ăn lão nhân ra con mắt không tốt gắp thức ăn cái gì đều muốn người thay thế cực khổ phương viên sẽ còn làm đồ ăn a thật sự là cái hảo hải tử mãi mãi vui vẻ tán dương sau đó cầm lấy bữa cũng không nhìn là cái gì liền nhét vào trong miệng của mình mãi n mãi mãi mãi bắt đầu ăn cũng đều bắt đầu đọc đũa ngồi tại mãi mãi tay phải nhị bá cũng thỉnh thoảng cho lão nhân ra kẹp chút nàng thích ăn đồ ăn đến nỗi mãi mãi bên trái vị trí lại để đó một bộ cái chén không đũa đây là đại bá vị trí hiện tại cũng chống không tượng trưng cho đối với đại bá tưởng niệm đại nương ngồi ở bên cạnh không khỏi có chút thương cảm mãi mãi mặc dù thấy không rõ nhưng giống như phát hiện một chút đối với bên cạnh hô anh tuệ chính ngươi gấp thức ăn ăn con mắt ta cũng thấy không rõ liền không giúp ngươi kẹp mẹ ta biết ngươi nhanh ăn đi phương viên làm đồ ăn hương vị coi như không tệ đại nương cố gắng gạt ra một cái nụ cười n ã i n ã i ngươi ăn cái này thì thịt ăn thật ngon đinh ngọc s o n g nhìn ở trong mắt lặng lẽ để cho nữ nhi cho nãi n ã i gấp thức ăn phương văn tiến từ nhỏ từ nãi n ã i nuôi lớn tình cảm đương n h i ê n tốt nghe vậy tức khắc đem mình thích ăn thịt kho tàu cho nãi n ã i kẹp một khối thật sự hiểu chuyện tiểu cô nương đến bên này ngồi bà ngươi bên người nguyên bản ngồi tại đại nương hạ thủ phương ba ba chặn lại nói thế là tiểu tiến đổi được mãi mã n i ư n c ó t i ể u g i a h ỏ a ở bên người, thỉnh thoảng cùng t i n u tiến có chút cái này nói một chút cái kia đại nương cũng liền không như vậy khó qua trên bàn c ơ m có mấy tiểu t ử kia vĩnh viễn sẽ không thể ngắt một hồi nàng muốn ăn cái này một hồi hắn muốn ăn cái kia đem các đại nhân chỉ huy xoay quanh tiểu gia hỏa không kèn ăn trên cơ bản cái gì đều ăn đương nhiên ăn nhiều nhất khẳng định là đối khẩu vị vị quay phương viên cũng nếm n ế m đại khái liền biết nó là làm sao làm trở về có thể thử xem làm cho tiểu gia hỏa nếm thử ngược lại là ra ra cùng tiểu tiến có chút cái ăn cái này cũng không ăn cái kia cũng không ăn dẫn tới đại tẩu cùng nhị tẩu một trận trách cứ nhưng là tổng thể tới nói bởi vì phương viên chủ nghệ bữa cơm này mọi người ăn vẫn là vô cùng tận hứng phương tân bảo còn nhìn cho đùa đợi ngày mai tế tổ sau tiệc rượu để cho phương viên tới chú bếp sau đó bị nhị bá mắng cho một trận bởi vì đã hẹn xong đầu bếp hơn nữa nông thôn dạng này đến hội đầu bếp chẳng những sẽ tự mang đồ làm bếp bàn ăn thậm chí trên bàn rượu đĩa bát đũa đều sẽ chuẩn bị đầy đủ có chút thậm chí đồ ăn đều giúp n g ư ờ i chuẩn bị cho tốt không cần chủ ra ngoài định mức quan tâm mấy cái ăn cơm trưa bát đũa từ đại nương các nàng thu thập mọi người lần nữa ngồi xuống tới uống trà nói chuyện phiếm Cho mãi là... mãi mặc dù nghe không hiểu mọi người đang nói cái gì nhưng y nguyên ngồi ở bên cạnh vui vẻ phương viên nhìn thấy mãi mãi vui vẻ bộ dáng chật nhớ tới có hay không có thể làm một đài đại bạch tới chiếu cố nãi mãi còn có thể để cho đại bạch bồi mãi mãi nói chuyện giải buồn hơn nữa đại bạch có thể nghe đài quảng bá đọc đọc báo giấy nói một chút cố sự cái gì hơn nữa không riêng gì n ã i mãi rất nhiều người già đều cần một cái có thể làm bạn người có thể trong hiện thực lòng người không cổ rất nhiều lao nhân vì vậy mà mắc l ừ a bị lừa không nói có chút thậm chí bị thương tổn mà đại bạch lại là không thể thích hợp hơn người tuyển vừa nghĩ như thế phương viên suy nghĩ không thể ức chế h ẳ n không thể hiện tại liền biên soạn ra một bộ lao niên b ồ i bảo hộ hệ thống chương sáu trăm mười bốn ảnh gia đình chương sáu trăm mười bốn ảnh gia đình ba ba ngươi có thể đem ta máy ảnh từ trên xe lấy xuống sao đám người đang nói chuyện ngay tại chơi đùa tiểu gia hỏa bỗng nhiên chạy tới nói tốt người đem người đồ vật đều lấy xuống đi phương viên nghe vậy đứng dậy hướng phía ngoài cửa viện đi đến tiểu gia hỏa vội vàng ở phía sau đuổi theo đem chính mình tay nhỏ nhét vào ba ba đại thủ ở bên trong lương đại ca các người nếu là nóng liền trở về phòng ở bên trong đi mấy cái ra cửa sân phát hiện lương phi bạch ngay tại bốn phía đi dạo chu tử lăng ngay tại trên xe nghỉ ngơi mà chúc chính tưởng cùng thang trí hành một người đứng một cái phòng góc hướng bốn phía cảnh giới giữa trưa lúc ăn cơm bọn họ đều không có lên bàn ăn chỉ là được một chút đồ ăn có thể nói vô cùng tận chức tận trách nông thôn địa phương nào có nhiều như vậy nguy hiểm lại nói ngày này nóng bại hoại cũng không nguyện ý đi ra ngoài phương viên đối với đi tới lương phi bạch nói ra không có chuyện gì chúng ta đều đã thành thói quen lại nói cẩn thận không sai lầm lớn lương phi bạch lắc đầu lơ l ế n nói bọn họ hiện tại thời gian nhưng so sánh phía trước tốt hơn nhiều lãi ngộ tốt tiền lương cao bọn họ rất thỏa mãn cho nên đang làm việc bên trên bọn họ hiển nhiên chăm chú đ ố i lãi xứng đáng cầm tiền quân nhân xuất thân bọn họ chính là như thế dạng dị phương viên gặp hắn nói như vậy cũng liền không lại thuyết phục mà là mở cửa xe đem tiểu ra hỏa nhỏ bỏ rùa túi sách tha xuống n g ư ơ i trong này được những thứ gì a cũng nặng lắm phương viên lắp một cái sách nhỏ bao nói sách nhỏ bao là tới tuyển thành phía trước tiểu gia hỏa chính mình thu thập phương viên cũng không xem xét tiểu gia hỏa mở ra sách nhỏ bao bên trong có tiểu gia hỏa màu đỏ con thọ con rối tấm ảnh nhỏ máy ảnh đại bảo kiếm các loại đều là tiểu gia hỏa bình thường thường xuyên chơi tiểu gia hỏa đưa tay đem máy ảnh đem ra treo ở trên cổ của mình sau đó nghĩ nghĩ lại lấy ra nàng đại bảo kiếm cái này tài hoa hiên ngang hùng dũng ai vệ mà đi trở về còn không chờ bọn hắn tiến vào cửa sân chỉ thấy cách đó không xa một chiếc xe buýt lái tới q u y cho bùi bay đậy trời phương viên vội vàng ôm lấy tiểu ra hỏa nút ở cạnh cửa bên trên đây là một cỗ màu đỏ nửa kho rào thức c h u y ê n chợ xe tiểu dáng thoạt nhìn có chút cũ cũ sau đó từ trên xe bước xuống một nam một nữ nam nhân lại đen vừa gầy nữ nhân ngược lại hơi có chút mập ra nhưng cũng rất đen bọn họ nhìn thấy đứng tại cửa ra vào đám người mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc cứu cứu phương viên vừa rồi đi ra cửa sân không có đóng nguyên bản ra ra chạy tới là nghĩ nhìn xem hân hân cầm tới nàng nói máy ảnh nhỏ không có không nghĩ tới vừa hay nhìn thấy cứu cứu cùng mợ trở về thế là tức khắc hô một tiếng vọt ra cứu cứu mợ gia gia hưng phấn liền muốn hướng cứu cứu trong l g ự c phốc phương viên có chút bừng tỉnh cái này nghĩ đến chính là nhị bá nhi t ử phương tân hòa cứu cứu trên thân cũng là mồ hôi bất quá cứu cứu mang cho người ăn ngon phương tân hòa nói xong quay người từ trên xe cầm xuống một cái túi ni lo lớn tạ ơn cứu cứu gia gia thật cao hứng tiếp tới đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng cũng thích nhất cứu cứu cùng m ợ bởi vì bọn hắn chạy đường dài thường xuyên đi cả nước các nơi trở về thời điểm kiểu gì cũng sẽ cho nàng mang chút đồ ăn ngon trở về lúc này mấy đứa bé đều từ trong viện chạy ra ngoài đặc biệt là quân quân nhìn thấy đã lâu không gặp ba ba mụ ba hoa, khóc lớn lên nguyên bản mồ hôi ướt quần áo phương tân hòa cũng không nghĩ ngợi nhiều được đem nhi tử bế lên lúc này trong phòng nghe thấy động tính tất cả mọi người đi ra đại nương cha mẹ phương tân hòa ôm hải tử cùng nàng dâu vội vàng nên đón tiếp lấy không phải nói trong đêm mới có thể đến sao như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi nhị bá nhìn thấy nhi tử cũng rất vui vẻ bên kia l á o bản có người dỡ hàng cho nên tốc độ cũng nhanh điểm phương tân hòa cười nói thuộc tay đem trong ngực nhi tử đưa cho nàng dâu giống như bọn họ như vậy chạy lớn xe hàng thường xuyên có thể gặp được không dỡ hàng không thu lão bản vì không đổi thường vốn chỉ có thể hai vợ chồng gỡ một xe hàng mười mấy tấn tháo xuống người đều tan ra thành từng mảnh trở về l i ê n tốt trở về l i ê n tốt tiến nhanh phòng mát mẹ mát mẹ nhị bá nhìn nhi t ử tay h á o n g ắ n tất cả đều ướt đẫm có chút đau lòng nói không cần ta chỉ là trước tiên đem hiệu dung đưa trở về đợi chút nữa ta còn muốn đem xe đưa về công ty đi ta xin nghỉ mấy ngày xe không thể cũng đi theo nhàn rỗi nha phương tân hòa nói nghỉ một chút lại đi cũng không vội mà nhất thời đúng rồi ta còn không có giới thiệu cho ngươi đây là ngươi tam thúc tam thẩm còn có người tam thúc nhi t ử phương viên cùng vợ hắn thả ý n g h ĩ còn có con của bọn hắn hân hân nhị ba không đợi phương tân hòa nói chuyện liền phối hợp cho hắn cùng vợ hắn giới thiệu mọi người tới phương tân hòa nghe vậy vội vàng cùng đám người lên tiếng chào hỏi đám người trở lại trong phòng phương tân hòa đi trước tắm rửa một cái thay quần áo khác quân quân lại ôm hắn mụ mụ không tung tay tiểu g i a hỏa thời gian quá dài không gặp mụ, mụ cho nên thời thời khắc khắc đều kể cận nàng hân hân lấy được máy ảnh lại cùng ra ra các nàng chơi tiếp cho cái này vô vô cho cái kia chiếu chiếu ra, ra các nàng rất h ế u kỳ thế làm ấy tiểu tử kia tụ cùng một chỗ nhìn tiểu ra hò tiểu gia hỏa trí nhớ đặc biệt tốt ngày nào đập chỗ nào đập đập chính là cái gì nàng đều nhớ tin h tưởng bọn họ chơi một hồi tiểu gia hỏa lần nữa chạy tới lôi kéo phương viên tay nói ba ba ngươi có thể cho chúng ta chụp tấm hình sao đương nhiên có thể à ta cho mấy người các ngươi tiểu bằng hữu cùng một chỗ chiếu một trường đi ngươi đi đem quân quân gọi qua phương viên chỉ chỉ lôi kéo mụ mụ không buông tay quân quân nói tiểu gia hỏa nghe vậy tức khắc nhảy tung tăng mà chạy tới chống lạnh đối với quân quân nói nhanh lên sang đây chúng ta cùng một chỗ chụp hình không muốn lúc nào cũng lôi kéo mụ ngươi liền bông ra dắt lấy lỗ h i ể u dùng quần áo tay nhỏ đám người thấy một hồi kinh ngạc vừa rồi các đại nhân khuyên như thế nào đều không buông tay quân quân vậy mà bởi vì hân hân một câu liền ngoan n g o ã n thả tay sau đó cùng tại hân hân đằng sau hấp tấp đi để cho phương viên chụp hình phương viên để cho ba tên tiểu g i a hỏa từ cao tới thấp đứng thành một hàng cho bọn hắn đập một t r ư ơ n g mấy cái đập xong nhìn thấy bên cạnh cười ha hạ mãi mãi thế là đề nghị để cho bọn họ cùng mãi mãi cùng một chỗ lại đập một t r ư ơ n g mấy tiểu t ử kia thật cũng không kháng cự tiểu thiến cùng nhiên nhiên núp ở mãi mãi trong ngực ra ra cùng quân, quân nhìn một chút thế là ngồi xồm ở mãi mãi nghĩ nghĩ chạy đến mãi mãi sau lưng nhảy dựng lên ghé vào trên lưng của nàng mãi mãi siêu nhược thân thể kém chút ngã xuống doa đến đám người luôn cuống tay chân ngược lại mãi mãi chính mình cười lên ha h a hết sức vui mừng phương viên nhanh tay l ạ i mắt thừa cơ chụp hình đến một m à n này từ máy ảnh ở bên trong nhìn vô cùng giải trí mãi mãi cùng hân hân đầu đồng thời đầu há một mừng rỡ n g ử a ra sau đem cẳng c h ư a c cẳng ra ra cùng quân quân muốn t ú n mãi mãi tay mà tiểu tiến cùng quân quân muốn tốn mãi mãi mịt mặt mấy cái đọc xong nhìn thấy bên cạnh ngay tại trấn an mãi mãi mãi mãi nhị bá cùng phương ba, ba thế là đề nghị. chúng ta đập một chương ảnh gia đình thế nào hôm nay nên người đều đủ a cái này chú ý cho kỹ đám người nghe vậy nhất trí đồng ý thế là mọi người cái ghế băng ghế đem đến trong viện vây quanh mãi mãi để cho lương phi bạch hỗ trợ cho đập một chương hoàn mỹ ảnh gia đình chương 615, b á n pháo hoa chương 615, b á n pháo hoa lúc chiều phương tân hòa muốn đem xe đưa về tuyển thành công ty nhưng là nhị bà không đ ư ợ c bởi vì ban đêm phương viên bọn họ cũng muốn trở về vừa vặn cùng một chỗ húng chi dựa theo nguyên kế hoạch hắn cũng là trong đêm về công ty cho nên ngược lại cũng không vội cái này nhất thời phương tân hòa tưởng tượng cũng đúng cũng cơ liền không lại kiên、trì. Dân quê trên cơ bản ăn lại i quê trì. đ ể mấy tâm trưa, trưa tối. một bắt làm cơm trưa, ăn cơm trưa làm cơm m liền nhà chi cả cho chiều cùng chuẩn nương nương người như rưỡi ăn ăn. Không nhiều nên nhị giờ đại đầu vậy, đồ bị cái lúc ăn cơm tối thái dương vừa mới xuống núi phương viên trong cảm giác buổi t r ư a ăn cũng còn không tiêu hoa xong nhưng là không thể không ăn a không ăn ban đêm khẳng định sẽ đói mấy tiểu tử kia ngược lại là thật vui vẻ đến trưa bọn họ trong sân một hồi cưỡi xe đạp một hồi chơi diều hâu vồ gà con một hồi lại chơi áp lực tình đem nước giếng ép tới hào hào lưu còn kém không lại trên mặt đất lăn mấy lăn cho nên tiêu hao hiển nhiên rất lớn mặc dù bây giờ trong nhà một đống lớn đồ ăn vặt nhưng là cũng không thể cho bọn hắn mở rộng ăn hiện tại ăn cơm bọn họ cũng đúng lúc đói bụng l i ê n đâm liền ăn ra ra đều ăn một trẻ lớn hôm nay thiên mọi mọi đệ đệ đều tại nhà nàng chơi phá lệ vui vẻ mấy cái ăn xong cơm tối phương mụ mụ đối phương ba ba nói thừa dịp hiện tại trời vẫn sáng nếu không chúng ta về tuyển thành a không cần thiết đợi đến ban đêm cũng được à, h A, h à a di đoán chừng cũng quay về rồi nàng một người tại khách sạn cũng im lìm đến cuốn quýt trở về sớm một chút chúng ta còn có thể dạo chơi tuyển thành tới tuyển thành một chuyến cũng không thể địa phương nào đều không đi a phương viên nghĩ n ĩ nói Các có ngươi muốn về tuyển thành, về thể để i suối chơi, hai âm Tân muốn nhạc phun quảng trường cùng dung đường phố dạo chơi. Hai địa phương này cũng không tệ, tân Hòa không vặn phụ phố Hòa dạo u tệ, t địa vừa y về n thành sao. Để cho hắn mang các ngươi cùng đi phương tân bảo nghe vậy ở bên cạnh nói vậy được vậy chúng ta bây giờ liền đi ta đi cùng n ã i n ã i nói một chút phương viên đứng lên nói chờ một chút buổi sáng chúng ta còn mua nhiều như vậy pháo hoa các ngươi không thả sao phương tân bân gọi hắn lại nói a phương viên lúc này mới nhớ tới chuyện này thế là đối với ngồi ở bên cạnh lam thả y t nói chúng ta mua không ít pháo hoa ngươi là nghĩ thả pháo hoa vẫn là về tuyển thành đương nhiên là thả pháo hoa a ta đều có thật nhiều năm chưa thả qua pháo hoa nữa nha lam thả ý n ì h ngạc nhiên nói nàng ở tại hạ kinh tết xuân cũng không cho thả pháo hoa pháo trúc không giống p h ư ơ n g viên ở tại nông thôn không q uy củ nhiều như vậy thế nhưng là a di một người tại khách sạn hẳn là sẽ n h ả m chắn đi phương viên nghĩ nghĩ nói cái kia có quan hệ gì không phải có hứa tỷ cùng khổng tỷ tại sao để các nàng ngồi ta mẹ đi dạo chơi không được sao lam thả ý n ì h lơ đ ế n nói ngươi nhất định là thân sinh phương viên hướng nàng dựng thẳng ngón tay cái khen ách lam thả ý n g giả bộ tức giận tại trên bả vai hắn n ệ n cho một cái thị phu n g ư ơ i đi với ta đem pháo hoa đều đem đến trong việc tới phương tân bân đối với vương hướng minh hô đừng nhìn phương tân bân là đại bá nhi tử nhưng lại so nhị bá đại nữ nhi cũng liền phương tân nhã nhỏ hơn một tuổi cho nên tự nhiên muốn xưng hô vương hướng minh thị phu ta cũng tới hỗ trợ phương tân hòa nói không cần ngươi làm hai người chúng ta là được rồi ngươi nghỉ ngơi một chút phương tân bân ngăn lại hắn nói từ hắn giữa chưa trở về cái kia bộ dáng chật vật liền biết hắn có bao nhiêu vất vả ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi phương viên đứng lên nói những cái này việc tốn thể lực sao có thể n h ờ ngươi làm ngươi là người làm đại sự chúng ta tới là được phương tân bảo đứng lên t r e o chọc nói người làm đại sự việc nhỏ liền không làm phương viên vừa cười vừa nói sau đó cùng bọn họ cùng một chỗ giữ cửa bên ngoài trên xe pháo hoa đều rời xuống tới ba ba những cái này đều là cái gì nha tiểu gia hỏa tò mò chạy tới hỏi đây là pháo hoa đợi lát nữa trời tối liền thả phương viên đem pháo hoa từ thùng giấy bên trong một vừa lấy ra nói buổi sáng mua chủng loại rất nhiều chẳng những có để xuống đất pháo mừng cano đĩa bay còn có một số cầm trong tay đầy trời tình trạm canh gác vang hỏa tiễn kim suối phun v v mặt khác lại còn có hai hộp sắt pháo cùng bằng pháo lam thả i y thì tràn đầy phấn khởi mà chạy tới đem nó cầm ở trong tay mụ mụ đây là cái gì nha tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi đây là sát pháo cùng quảng pháo mợ có thể cho ta một hộp quảng pháo sao g i a g i a ở bên cạnh thấy chạy tới đưa tay yêu cầu mua mũ mỗi cuối năm nàng cơ hồ đều chơi quảng pháo đến nơi sát pháo tính nguy hiểm khá lớn ba ba mụ mụ không cho chơi nàng cũng không dám chơi lam thả i y thì mở ra hộ p chẳng những cho g i a g i a một hộ trả lại cho hân hân tiểu tiến h cùng quân quân mỗi người một hộ nhân nhiên quá nhỏ liền không cho hắn mụ mụ đây là vật gì chơi như thế nào a tiểu gia hỏa mở hộp ra nhìn xem ba ê n trong từng đoàn từng đoàn nòng ngọc nhỏ, còn thật đẹp mắt. Giống như thật mắt. đủ đẹp màu mọi i sắc vậy. Gia, gia c ầ một lấy m cái ngã tiếng ạ dưới i chân của nàng, phát nàng, ra, ba, một t văng giòn a tiểu gia hỏa sợ đến nhảy dựng lên vội vàng chui vào lam thả i y thì ở trong ngực đừng sợ ngươi nhìn cái này không có gì lam thả i y cười hì hì cầm lấy một cái quần pháo ngã ở dưới chân tiểu gia hỏa dọa đến khẽ run rẩy mới vừa bận bịu rời đi ôm trong ngực của mẹ lập tức bổ nhào vào đang ngồi trồn hồm trên mặt đất bày ra pháo hoa phương viên trên lưng ba ba mụ, mụ đại phôi đản nàng làm ta sợ đâu Tiểu ra hắn quân quân đem trong tay một hộp quản g pháo toàn ngã trên mặt đất sau đó một cướp đặt lên tức khắc lốp buốt một hồi vang quân quân đứng tại quản g pháo bên trên chống lạnh ngước cổ đều không túi đầu nhìn bạo tạc cái kêu đắc ý kình cảm thấy mình rốt cục người nam từ hắn chẳng những là hắn tiểu tiến cũng là một mặt bình tĩnh nem mấy cái quản g pháo liền liền nhiên nhiên đều tuyệt không sợ hãi đưa chân đi dẫm lần này tiểu gia hỏa tại ba ba trên lưng không ở lại được nữa nàng thế nhưng là dũng cảm nhất tiểu bà bảo sao có thể sợ chứ thế là phương viên đem nàng để xuống tiểu gia hỏa nhìn một chút trong tay quản pháo t u y ể n một cái màu đỏ t h ậ t trọng thăm dò tính mà ném tới trên mặt đất nhanh như chấp mà lăn ra ngoài d o a đến tiểu gia hỏa đem thân thể về sau rụt rụt tựa vào phương viên trên thân con mắt cũng nhắm lại nhưng lại không nghe thấy tiếng vang hân hân muội muốn dùng sức ném giống như vậy ra ra cầm lấy quản pháo ném xuống đất phát ra ba một tiếng đúng lúc này nhân nhiên rất là vui vẻ chạy tới một cước g i ẫ m tại hân hân mới vừa ném quảng pháo bên trên đem nó giấm nổ t u n g sau đó đắc ý n ở nụ cười hân hân thấy càng là không phục tiểu đệ đệ đều không sợ chính mình sao có thể sợ hãi thế là lần nữa lấy dũng khí cầm lấy một cái quảng pháo dùng sức quàng xuống đất lần này rốt cục văng lên tiểu gia hỏa nhìn cũng không có gì rốt cục lớn ngăn lên rời đi phương viên ôm ấp vui vẻ còn lên đồng thời cũng thử t h ă m d ò dùng chân đi g i ẫ m trong lúc nhất thời trong h u ệ n ba ba vang lên này liên tiếp bên cạnh lam thả y ỉ cũng cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa khởi tình ngươi ném ta dưới chân hủ do ta ta ném chân ngươi phía dưới hủ do ngươi chỉ chốc lát sau một hộp lớn quảng pháo liền bị các nàng chơi xong sau đó lam thả i y thì cầm lấy một cái sắt pháo sắt một cây ném trên mặt đất ra ra bọn người thấy tức khác xoay người chạy duy chỉ có tiểu g i a hỏa không rõ ràng cho lắm còn tưởng rằng cùng vừa rồi quảng pháo đồng dạng mấy cái sắt pháo phát ra tiếng vang to lớn lúc nàng mới biết được các tỷ tỷ vì cái gì chạy doa đến nàng một đầu đâm vào phương viên trên thân níu lại y phục của hắn liền muốn trèo lên trên lam thả y ở bên cạnh cười ha ha phương viên nhìn cùng hai từ đồng dạng lam thả y cũng là một mặt quý nhiên ba ba mụ sâu lắm m ọ u giúp ta g i á o hơn nàng bị ba ba ôm tiểu gia hỏa tức giận chỉ vào lam thả i y hỉa nói t ố t xem chúng ta phật sơn vô ả n h c ư ớ c phương viên ôm tiểu gia hỏa g ơ lên nàng bàn chân nhỏ đã hướng lam thả i y hỉa đừng tới đây ta có thể không sợ các ngươi cẩn thận ta dùng sát pháo ném các ngươi lam thả i y thì hù do nói ha ha ta cũng không sợ ngươi ném đi phương viên cười lạnh nói đừng ném đừng ném ta sợ nha ta sợ nha tiểu gia hỏa nghe vậy lại dọa đến đem đầu trôn ở phương viên trong ngực không dám nhìn chóc cho tất cả mọi người nợ nụ cười vợ chồng bọn họ hai người cùng đứa bé vương một dạng mang theo mấy đứa bé trong sân chơi đùa đinh ngọc xong có chút chua xót nói ngươi xem người ta lão công chẳng những có bản sự còn có ái tâm cùng hai tử hòa mình nhìn nhìn lại ngươi phương tân bảo ở bên cạnh giả bộ như không nghe thấy bởi vì thật sự là không sánh bằng a trời dần dần đen xuống tới phương viên trước tiên giúp các nàng đốt lên đầy trời tinh chạm canh gác vang hỏa tiễn h cùng kim suối phun trong lúc nhất thời hỏa thụ ngân hoa tiểu gia hỏa đã lớn như vậy liền không chơi qua những vợt này bắt đầu còn có chút sợ hãi thế là phương viên liền đem nàng ôm vào trong lòng thời gian dần trôi qua tiểu gia hỏa cũng không biết là bởi vì phát giác không nguy hiểm vẫn là bởi vì ba ba có cảm giác an toàn cứng ngắc thân thể rốt cục mềm l u ô ra cầm điếu thuốc hoa một hồi hình ảnh v ọ n g một hồi dán đi phá vỡ đêm tối tạo thành đạo đạo lưu quang chẳng những lũ tiểu gia hỏa chơi rất vui vẻ chính là lam thả i y thì ỉ cũng cười phi thường lớn âm thanh phương viên rất ít gặp nàng như thế tùy ý cười to tâm tình phảng phất cũng theo tiếng cười của nàng bay vào cao cao bầu trời đêm thả xong những cái này phương tân bảo sang đây muốn bốc cháy dưới mặt đất những cái kia phá mừng thông minh ra ra tức khắc lôi kéo hân hân hướng trong phòng chạy tiểu gia tại ó m l đi theo tỷ tỷ cổ đại trong phong thủy học có một loại thuyết pháp sân chủ nhân c h ẩ u thủy chủ tài ý tứ chính là chọn núi có thể khiến người đời sau đinh thịnh vượng chọn thủy có thể khiến tài nguyên cồn cồn cho nên người cổ đại ưa thích gặp nước mạc cư sau khi chết dựa vào núi mà táng dù cho chúng ta bây giờ ngày lễ ngày tết về nhà viếng mồ mả còn có lên núi thuyết pháp lão phương ra mộ tổ ngay tại ngọc hoàng sơn giữa sườn núi nơi này chẳng những có họ phương mộ tổ còn có tới gần mấy cái thôn tỷ như thường trang hoàng sơn núi các loại trên cơ bản mộ tổ đều ở nơi này nơi này nói ngọc hoàng sơn không phải chỉ tuyển thành thập đại điểm du lịch ngọc hoàng sơn mà là người địa phương cách gọi trên thực tế tại trên địa đồ biểu thị vì ngọc hoàng định v ề phần tại sao ngọc hoàng đình không tại ngọc hoàng sơn bên trên cái tiết thật sự chỉ có quỷ mới biết t h ú n g chi tuyển thành ngọc hoàng sơn cũng không chỉ một chỗ nếu như của ngươi cầu lục soát một cái gọi ngọc hoàng sơn có sáu bảy chỗ ngọc hoàng đình cách đó không xa còn có một cái nhỏ thái sơn ngọn núi này liền tương đối nổi danh là tuyển thành điểm du lịch một trong cũng là tuyển thành tiểu động vật bảo hộ trung tâm tại giữa hai ngọn núi còn có bát tiên động thôn cùng lữ tiên thôn nhìn cái này hai tên liền biết cùng ai có liên quan rồi tóm lại sơn đông xem như khổng tử quế cũ văn hóa nội tỉnh phi thường nồng hậu dày đặc rất nhiều thôn đều có rất dạy nhân văn lịch sử rất nhiều thứ ngay tại chỗ huyện trí đều không có ghi chép chỉ là trong dân chúng truyền miệng nắm vụ cận nhỏ thái x u â n phúc xe có thể mở ra ngọc hoàng đ ỉ n h dưới chân đến nỗi đường lên núi tự nhiên là không có một đầu cơ hội nhìn không thấy dê trận tiểu đạo kéo dài đến trên sườn núi tại quá khứ thanh minh đồng chí còn có người tới viếng mồ mả nhưng đến bây giờ tết xuân có thể tới viếng mồ mả cũng không nhiều hữu tâm sẽ ở trên mặt đất hình ảnh cái vòng nhắc tới vài câu cho tiên tổ đốt cái tiền giấy vô tâm chính mình thời gian đều qua không xong đâu còn nghĩ đến tổ tiên a cho nên đầu này lên núi đường hẹp quanh co cỏ dại tươi tốt phương tân bân cùng phương tân bảo hai huynh đệ một người cầm lấy một thanh liêm đao một đường chặt hôm qua đại tàu đặc biệt đã thông báo cho nên lam thả i y thì hôm nay mặc đầu còn dài bằng không vẫn đúng là phiền phức đến nội tiểu gia hỏa toàn bộ hành trình bị ba ba ôm ở trong tay hiển nhiên không quan hệ nhiều lắm hôm nay kỳ thật cũng không phải là tất cả mọi người lên núi loại trừ phương viên một nhà tình huống đặc thù cả nhà đều tới bên ngoài mặt khác cơ bản cũng là nam nhân đến bởi vì dựa theo quá khứ truyền thống nữ nhân là không thể lên mộ tổ bởi vì nữ nhân thuần âm sợ xúc phạm tiến tổ mặt khác chính là nếu như luân lạc tới nữ nhân tới viếng mộ mạ đại biểu trong nhà đã không có người đoạn tử tuyệt tôn đương nhiên đến hiện đại liền không chú ý nhiều như vậy nhân gian liền minh tệ cũng có thể làm chủ sửa đổi phần còn có cái gì không thể thay đổi cho nên hôm nay mãi mãi cũng tới ngoài ra còn có đại đương mãi mãi là muốn đến ra ra trước mộ phần nhắc tới vài câu nói cho ra ra tiểu nhi tử trở về nàng không hề có lỗi với lao phương ra đại đ ư ơ n g tự nhiên là đến xem đại bá bởi vì có lao nhân cho nên nửa đường bên trên nghỉ ngơi nhiều lần bất quá mãi mãi tinh thần rất tốt có phương pháp ba ba cùng nhị bá nhiều người như vậy một đường n g ầ n không được liền có ngược lại cũng nhẹ nhõm cho nên mấy cái lúc nghỉ ngơi Nãi nãi còn cần ven đường có đuôi có cho cho tiểu gia hỏa b ệ đem mũ đội ở trên đầu đắc ý phi phạm phi thường xinh đẹp còn không tạ ơn thái nãi n ã i phương viên lấy điện thoại cầm tay ra cho nàng đập tấm hình cảm ơn ngươi thái nãi n ã i tiểu gia hỏa tiến đến thái nãi mãi trước mặt tại gò má nàng bên trên hôn một cái thái nãi n ã i nghe vậy nhạc cá a vui vẻ thái n ã i n ã i con mắt không dùng được cũng không biết lớn nhỏ có thích hợp hay không thái n ã i n ã i khiêm tốn nói n ã i n ã i phi thường đồng về sau ngươi đem tay nghề này dạy một chút ta phương viên ở bên cạnh cười nói kỳ thật cũng không phải là giống như hắn nói như vậy n ã i n ã i hoàn toàn bằng vào cảm giác bệnh cho nên có chút lớn tiểu g i a hỏa bọc tại trên đầu có chút l ỏ n g lòng lèo l ẻ o nhưng chính là một cái đồ chơi cũng không chú ý nhiều như vậy học cái này làm gì ngươi là người làm đại sự cũng không thể đem thời gian lãng phí với những chuyện này mặt mãi mãi lời nói cũng không thể nói như vậy đây chính là truyền thống tay nghề thuộc về không phải vật chất văn hóa di sản nếu là không truyền thừa về sau sẽ thất truyền làm sao lại thế cái này mười dặm t ắ m hương sẽ bệnh nhiều nữa đâu n ã i n ã i cười ha hả lơ đến nói thế nhưng là ta chính là muốn học ca n ã i n ã i nhất định phải dạy một chút ta phương viên lôi kéo tay của nàng nói t ố t t ố t ngươi muốn học n ã i n ã i dạy ngươi n ã i n ã i nhẹ nhàng lục lọi phương viên bàn tay vui tươi hớn hở mà nói mẹ ngươi uống chút nước đi chúng ta lập tức sắp đến đại nương lấy ra một bình nước khoáng đưa cho mai mai nói phương mụ mụ cũng bắt được tiểu ra hỏa để cho nàng uống chút thủy phương viên đứng dậy đi vào lam thải y hè bên n g lam t h ả i y ỉa đang ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn hai chân dội thẳng tắp không ngừng lấy tay nắm vớt thế nào còn có thể chịu được sao không có việc gì đại nương không phải nói lập tức tới ngay sau kiên trì một chút nữa đi thực sự đi không được ta liền con ngươi lên đi phương viên ngồi xuống ở bên trong giúp nàng nhẹ nhàng cầm b ư ớ c lên chân tới lam t h ả i y ỉa buông tay của mình ra hướng về sau đ ể lại tảng đá lớn chống đỡ thân thể của mình cảm giác một hồi nhẹ nhõm ba ba ngươi nhìn ngươi nhìn ta phát hiện cái gì bỗng nhiên tiểu ra hỏa một mặt hưng phấn mà chạy tới đồng thời cầm trên tay một đoá hoa nhỏ đưa đến phương viên trước mắt phương viên nhìn thoáng qua không cảm thấy có cái gì đặc biệt à nó có bốn loại nhan sắc ngươi không phát hiện sao tiểu gia hỏa bất mắn nói phương viên lúc này mới có chút bừng tỉnh nguyên lai đoá này hoa nhỏ từ trong nhụy hoa từ màu trắng biến thành vàng nhạt lại có vàng nhạt biến thành tím nhạt lại có tử sắc biến thành màu đỏ hình thành một cái thay đổi dần quá trình đây chính là ta phát hiện lớn tiểu gia hỏa đắc ý ghê gớm vậy ngươi cần phải hảo hảo thu về phương viên thuận miệng nói ra sau đó chuyên tâm trợ giúp lam thải y thì bóp chân đúng lúc này tiểu gia hỏa đem chân của nàng dối tới ngươi muốn làm gì phương viên vô ngữ mà hỏi ta cũng muốn xoa bóp tiểu gia hỏa phồng ngươi. Ngươi cầu mày tức giận tuyệt không thành tâm vì cái gì không thể cùng mụ mụ đồng dạng thật tốt bót ngươi dạng này sao có thể đi đâu ha ha lam thảy y ghẻ nợ nụ cười ngươi qua đây mụ mụ giúp ngươi bóp đi lam thảy y ghẻ cười nói không ớn ta liền muốn ba ba xoa bót tiểu gia hỏa tùy hứng mà nói vậy thì tốt ngươi ngồi xong ba b à g i ú p ngươi bóp phương viên nghiêm túc nói tiểu gia hỏa nghe vậy cũng không k h á c h khí đặt mông ngồi tại mụ mụ bên cạnh sau đó đem nàng nhỏ chân ngắn khoác lên mụ mụ trên đùi tiểu gia hỏa mặc chính là đầu quần sóc nhỏ t h ị t đô đô bắp chân lộ ở bên ngoài vừa trắng vừa mềm phương viên đưa tay ở bên cạnh t ú m một cây cỏ đuôi chó tại trên đùi của nàng nhẹ nhàng đ à o qua o、oh, o、oh, ha ha tiểu gia hỏa cười lớn hướng mụ mụ trong ngực chui bắp chân đá lung tung kinh hãi núi rừng bên trong chim tức bay loạn chương sáu t ế tổ chương sáu tế tổ mọi người nghỉ ngơi tốt sau đó tiếp tục bắt đầu trèo lên trên lúc này đường xá không xa cũng liền mượn đến phân đồng hồ hoa tiểu gia hỏa cũng không cần ba ba ung, chính mình theo ở phía sau chạy một hồi tốn túng, túng thảo một hồi khai thác hái hoa phương viên sợ nàng có con muối đốt đem mang tới khu muỗi thủy lần nữa cho nàng phun ra một chút phương g i a mộ tổ ở vào ngọc hoàng đ ỉ n h phía sau núi một chỗ sân dốc phía trên cái này một mảnh mai táng tất cả đều là phương g i a thế i tổ t nhưng là niên đại xa xưa rất nhiều phân mộ đã không có người tế bái dù cho phương viên bọn họ lần này viếng mộ mạ tối đa cũng liền tế bái một cái thái ra ra thái nãi mãi, lại hướng phía trước liền không có người tế bái trên sườn núi phần mộ rất nhiều nhưng là chân chính tu kiến rất tốt đồng thời không có mấy cái bao quát r a r a cùng đại bá cũng chính là một cái nhỏ đống đất mà thôi bất quá ngược lại là có hai khối mộ bia đại bá mộ phần nhìn qua rất mới trước mộ bia tế bái chén chén nhỏ rơi xuống một tầng đen xám mộ phần bên trên mọc đầy một tầng lục sắc cỏ dại không cao nhưng là rất mật r a r a mộ phần cũng kém không nhiều nhưng là lộ ra hổn độn hơn một chút cũng rất tươi tốt phương ba ba cùng nhị bá dùng liêm đao cùng một chỗ trừ da ra, ra mộ phần bên trên cỏ dại mà phương tân bảo cùng phương tân bân cùng một chỗ thanh lý phụ thân mộ phần bên trên cỏ dại tiểu h e o t ớ p h ư gia hỏa đối với một màn này rất yêu kỳ không biết đại nhân đang làm gì hiển nhiên cũng liền chưa nói tới sợ hãi nàng nơi này nắm chặt một con cỏ nơi đói nổ một cây dây leo chỉ chốc lát sau liền bị đèn lồng quá hấp dẫn nó tên khoa học phải gọi nấm nước quả nhưng bởi vì tương tự đèn lồng cho nên nông dân lại gọi nó đèn lồng quả tiểu gia hỏa hái được một năm lớn bất quá bây giờ đã tháng mười một phần cho nên trên cơ bản ra đều đại ấ vàng đ ụ n g một cái liền nát có rất ít thanh phương viên bên này đem mộ phần mũ đào xong phương ba ba bọn họ cũng kém không nhiều làm xong thế là phương viên cùng phương tân bảo hai người một người đem mộ phần mũ đem đến ra ra mộ phần bên trên một người đem đến đại bá mộ phần bên trên đây cũng là có giảng cứu không phải là cái gì người đều có thể làm nhất định phải trực hệ mới được không có trực hệ liền còn trao tới làm nếu như trong mộ là song thân như vậy thì muốn hai người người qua đường bằng vào mộ phần mũ liền biết phía dưới trôn chính là m ộ côi cha vẫn là song thân mộ phần mũ phía dưới tại áp lên một trang giấy tiền là được rồi đương nhiên các nơi phong tục có chỗ bất đồng có nhiều chỗ m ộ côi cha không thả mộ phần mũ liền xúc một cái xen thổ áp trang giấy tiền có chút khác biệt đây cũng chính là nông thôn mới có dạng này thói tụ người trong thành có rất ít biết t ỷ như lam thả y ỉa liền lên rất hiếu kỳ đây là làm gì nàng chưa bao giờ thấy qua dù sao lam ra ra hủ cho cốt là thả nghĩa địa công cộng không những cái này giáng cứu gia gia cùng đại ba trước mộ phần còn có một cái nhàn nhà hố đây là hóa vàng mã rủng dù sao ở trên núi vì là phòng ngừa hỏa hoạn bất quá mảnh này nghĩa địa cũng không có gì cây cối đại khái cũng là bởi vì sợ làm cho hỏa hoạn cho nên đã sớm chém đ ứ ớ c tiền giấy bốc cháy vậy thì thật là sương mù quần q u ư n lần này mua cũng nhiều tăng thêm khí trời lại nóng bốc cháy cái kia thật là sóng nhiệt tập kích người chính là một mặt hiếu kỳ tiểu g i a hỏa đều lẫn mất xa xa chỉ có phương ba ba cùng nhị bá hai người không ngừng dùng cành cây lật qua lật lại để cho tiền giấy đầy đủ t i ê u đốt sau đó mấy tiểu bối bao quát phương viên cùng hân hân đều dùng trang tiền giấy túi nhựa đệm ở trên mặt đất cho ra ra cùng đại bá dập đầu đầu Tiểu gia chừng hỏa đoán lần à l đầu t i ê này cho cho phương người viên n ta dập đầu, viên để n dáng của mình,、thế、nhưng là nàng có chút dùng sức quá mạnh, kém chút ngã nhào một cái là qua. Lần n g học thế chút chút của có sức cái bộ một quá qua. kém là lật à đem tất cả đều cho cười trong lúc vô hình hòa tan không ít bi thương bầu không khí lẽ ra dựa theo nông thôn thói tục lam thả i y cùng phương viên không bày d i ệ u tịch cũng không đổi g i ọ n gọi g cha mẹ vẫn còn không tính là phương viên n à n g dâu nàng là không cần dập đầu nhưng là nàng vẫn là dập đầu dùng lại nói của nàng chứng đều nhận còn có thể không tính là bọn họ lao người của phương ra quốc gia lớn hơn trời quốc gia định đoạt bên này lớp giấy bên kia phương tân bảo hai huynh đệ cũng đem mua đâm giấy tế phẩm điểm cái k i a thật là ánh lửa n g ú t trời hút khói lở l ờ phương tân hỏa cũng đốt lên tháo thoáng một cái thật là có loại chiêng trống cùng văng lên đang vân giá vũ cảm giác phương viên vội vàng che tiểu ra hỏa lỗ thai đem nàng ôm đến thượng phong chỗ phương mụ mụ cùng đại nương cũng đỡ lấy mãi mãi tìm cái thượng phong địa phương ngồi xuống ai cái này chỉ sợ là ta một lần cuối cùng đến cấp ngươi ra ra viếng mộ mạ đi lần sau lại đến đoàn trường chính là chôn ta thời điểm nha mãi mãi nhìn cách đó không xa múa q u a n ảnh đồng n h i n đối phương viên nói ra làm sao lại thế mãi mãi ngươi nhất định có thể mọc bệnh trăm 200 tuổi. Phương viên Phương vốn lúc à dài muốn năm. lâu 100 tuổi, chợt nhớ tới, nãy nãy cách 100 tuổi tuổi, sống nói nhớ nãi nãi cũng không Nãi nãi nghe vậy bị hắn chọc người, nào có công không con có tới, cười, việc 200 tuổi, cái kia không được con sao. l chật trọc cách được bao bị rùa vậy này phương ba ba cùng nhị bá đi tới phương ba ba đối với mãi mãi nói mẹ ta quyết định năm nay năm trước đem cha cùng đại ca mộ phần đều tu sửa một cái mãi mãi nghe vậy nói tu cha ngươi mộ phần huynh đệ các ngươi quyết định là được đến nỗi đại ca ngươi mộ phần ngươi thương lượng với tân bảo một cái ngồi ở bên cạnh phương viên cùng lam thả y t h nghe vậy đều có chút không hiểu bởi vì mãi mãi thuyết pháp có điểm lạ lẽ ra xây lại mộ là chuyện tốt ta hơn nữa cũng là người trong nhà phương ba ba cùng nhị bá cũng đều là trường mối tại sao muốn cùng phương tân bảo thương lượng phương mụ mụ ở bên cạnh cho bọn hắn giải thích nói mộ tổ là không thể tùy tiện động nhất định phải được trưởng tử t r ư ở n g tôn đồng ý mới được đại bá của ngươi người không tại h i ệ n nhiên có ngươi nhị bá làm chủ tu sửa ra ra mộ phần mà đại bá mộ phần dĩ nhiên chính là tân bảo làm chủ tại quá khứ xây lại mộ cũng là đại sự không thể tùy tiện động quy củ nhiều như vậy phương viên vâu nữ mà nói cái này đã coi là tốt may mà ba ba của ngươi là cái nam ba ba của ngươi nếu là nữ hôm nay xây lại mộ việc này hắn sách cũng không thể sách bởi vì nếu như tu mộ phần lão phương gia hậu đại nếu là gặp được chuyện xui xẻo gì khẳng định sẽ trách cứ trên đầu của hắn bởi vì nữ nhân là họ khác người cái kia muốn gặp được nhi t ử không hiếu thuận nữ nhi muốn cho phụ mẫu xây lại mộ đều không được đó cũng không phải là bất quá bây giờ người tư tưởng p h ả i mở không có đi qua quá nói nhiều cứu một dạng thương nghị một chút vẫn là có thể đi qua nữ nhân thật đáng thương một điểm quyền lực đều không có lam hải y ở một bên cảm thán nói kỳ thật đi đây đều là đi qua người ngu mộ ý nghĩ t h như nói ta họ phương cái này họ phương nếu quả như thật đi lên ngược dòng tìm hiểu có thể là đến từ mẫu tính Phương viên vừa i ê n v cười vừa nói a điều đó không có khả năng a lam thả i y kinh ngạc nói đương nhiên là có khả năng bởi vì nhân loại sớm nhất là cái hệ xã hội tại thời điểm này mọi người thường thường chỉ biết mình mẫu thân mà không biết mình phụ thân hết t h ả đều lộ ra rất hỗn loạn rất nhiều thị tộc quan hệ máu mủ không rõ ràng như vậy cho nên vì càng rõ ràng hơn minh bạch nói rõ cái này thị tộc là một nữ tính tổ tiên từ tôn có họ chữ trở thành một cái họ liền trở thành cái này một cái thị tộc cùng một huyết thống tiêu chí thật sự ngươi không lửa phình ta lam thảy y một mặt quý nhiên chân thực lịch sử quả thực khó có thể tin như thế nói đến những cái này phụ hệ dưới xã hội kiên trì không phải rất buồn cười lắc lưng ngươi làm gì những cái này trên mạng đều có thể tra được kỳ thật rất nhiều truyền thống ngươi thật muốn truy bản tố nguyên có khả năng chỉ là khởi nguồn một cái buồn cười lý do hoặc sự tình lại tỉ như chúng ta bây giờ tế tổ quen thuộc phương viên chỉ chỉ nơi xa vẫn còn đang thiêu đốt tiền giấy bởi vì sợ làm cho núi lửa cho nên mọi người ngồi tại trên sườn núi mấy cái đầy đủ thiêu đốt xong dùng thổ lấp trôn sau đó mọi người mới rời đi tại đường xuống núi bên trên loại trừ tiểu g i a hỏa tâm tình mọi người đều rất nặng n ề mấy cái nhanh đến nửa đường bên trên bỗng nhiên mãi mãi nhẹ nhàng hứa hát lên s n ca tâm nóng lửa đổi u d ê nhóm lên sườn núi khắp núi thiên giã có cảnh đẹp án dê dừng bước không chuyển huy động dơ roi ai một tiếng một tiếng bắt kịp núi mãi mãi hát là tiếng địa phương điệu hát dân gian rất êm hay phương viên miễn cưỡng nghe ra cái gì dê không dê đại nương thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu há miệng phụ h ò a nàng ngay tại mãi mãi lần nữa hát nói ai nhà cái này âm thời điểm tiểu gia hỏa đ ố n g nhiên há miệng nói tiếp rột u lay e e e o, không không o nàng hát phi thường dễ nghe nhưng là cũng phi thường khôi hài tất cả mọi người nợ nụ cười nhưng là phương viên lại cùng lam thả ý kinh ngạc nhìn tho bởi vì đây là phi thường chứ danh rộ đ è o kiểu hát loại này kiểu hát nguồn gốc từ thụy sĩ ạn thợ vùng núi là dùng tới h ò hét trên núi bảy cựu cùng đàn châu nàng dùng này tới đón thái mãi mãi ca có thể nói là phi thường hợp với tình hình chẳng lẽ tiểu gia hỏa nghe hiểu thái mãi mãi hát là cái gì vẫn là nói âm nhạc không biên giới bản thân đưa tới c ậ u minh chương sáu trăm m ư ơ i tám về nhà một chương sáu trăm m ư ơ i tám về nhà thượng tiểu gia hỏa này là ở nơi nào học loại này kiểu hát phương viên đối với tiểu gia hỏa biết hát rộ đẻo phi thường tò mò loại này kiểu hát đồng thời không có đúng nghĩa ca từ nhưng lại cũng không dễ d à n g hát nó cần đầu âm cùng n g ự c âm vừa đi vừa về tự nhiên chuyển đổi nhưng là từ hài tử tới hát lại càng thêm có thể hát đưa ra bên trong tự do cùng vui sướng k h ú c ý đại khái là nàng phía trước nhà trẻ lao sư các nàng lao sư kia đặc biệt ưa thích ca hát tiểu gia hỏa cùng với nàng học được không thiếu ca khúc lam t h ả i y y nghĩ nghĩ nói nói đến đây phương viên cũng nghĩ tới giống như nghe tiểu gia hỏa để ca qua lao sư kia còn để cho nàng hát liệu gì len quốc ca tới trước đó còn có băng tuyết kỳ duyên khúc chủ đề các loại hát cũng đặc biệt tốt nghe tiểu gia hỏa rất có thiên phụ à mấy cái lần này trở về có tìm tìm c ầ phương, phương, ngao ngao phương viên nghe vậy ngược lại là không có phản bác bởi vì lam thả y thì từ nhỏ đã cùng ông ngoại học hát kinh kịch tiếng nói đặc biệt tốt mặc dù nàng trưởng thành cũng không lại hát kinh kịch nàng hiện tại mỗi cái thứ bảy đều có nhảy mua khóa nếu như lại báo danh lời nói chỉ có thể lựa chọn thứ bảy buổi sáng cho nàng lưu một cái hoàn chỉnh ngày nghỉ ngơi phương viên nghĩ nghĩ nói nói đến hân hân thứ bảy tuần này lại không đi lên vũ đạo khóa n g ư ờ i giúp nàng cùng lệ tỷ xin n g h ỉ sao lam thả i ý vỉa đột nhiên hỏi ây lam thả i ý vỉa không nói hắn hoàn toàn quên đi thật là lần sau chủ động cùng lệ tỷ nói một chút hôm trước vẫn là lệ tỷ chủ động tới hỏi ta lam thả i ý vỉa lường hắn một cái ha ha lần sau ta nhất định nhớ kỹ bất quá ta nhớ kỹ hân hân nhà trẻ giống như có thanh nhạc khóa đi không biết hiện tại còn có thể ghi danh hay không như vậy nàng t ạ i lên nhà trẻ thời điểm liền có thể đi học cũng không chậm trễ nàng thời gian nghỉ ngơi phương viên nghĩ nghĩ nói nàng hiện tại có anh n ữ hội họa dương cầm cùng tê cung đô mấy dạng này khóa trình nhiều hơn nữa nàng có thể học tới sao lam thả i y có chút do dự nói nói là bốn dạng chương trình học nhưng một vòng cũng liền trước một đến hai tiết kỳ thật cũng không nhiều phương viên nói vậy được đi sau khi trở về hỏi một chút đồng l ã o sư lam thả y y hạnh ẹ gật đầu thiên hải quốc tế trường học cùng phổ thông trường học có chút bất đồng chẳng những là nhà trẻ chính là chính thức đến trường phía sau cũng giống như thế cái kia chính là chủ tu chương trình học thêm phụ t u khóa trình hình thức cùng loại trong đại học loại kia nhưng là nó lại đối chủ tu chương trình học yêu cầu không phải rất cao mà là thông qua đủ loại bất đồng phụ tu khóa trình đ à o sâu hài từ năng khiếu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy mà không phải là vì dự thi giáo dục nhiều người nhất định phải thi bao nhiêu phân mặc dù không thể nói ở trên trời hải quốc tế trường học học tập học sinh không cần điểm số nhưng tương đối phía ngoài học sinh tới nói nhẹ nhõm rất nhiều hơn nữa bọn họ đều không cần tham gia thi đại học lớp mười hai sau khi kết thúc liền sẽ mang đến nước mỹ canada anh quốc những quốc gia này học đại học nói thật ra những cái này bên trên kiếm cầu t ê dạy bớt học sinh thật nếu để cho bọn họ khảo thí bọn họ thậm chí rất khó thi đậu thanh hoa bắc đại nhưng là nếu như từ những cái này ngoại quốc nổi danh tốt nghiệp đại học bọn họ sau khi về nước đãi ngộ thậm chí là cao hơn thanh hoa bắc đại tăng thêm tự thân gia đình bối cảnh từ nhỏ bồi dưỡng giao tế năng lực bọn họ càng thêm dễ dàng thành công trí giả phí sức kẻ ngu lao lực học tập có lẽ không có đường tắt nhưng là thành công thật sự có đường tắt tuyệt đối đừng tin tưởng thành công không đường tắt chuyện ma quỷ đương nhiên đường tắt cũng không phải là không làm mà hưởng mà là muốn tìm tới thành công phương pháp chủ đề kéo có chút xa hân hân còn nhỏ không cần cân nhắc nhiều như vậy mọi người xuống đến chân núi xe liền dừng ở ven đường loại trừ phương viên bọn họ ra hai chiếc xe bên ngoài còn có một xe mini b u t đây là hoàng lợi dân tìm đến nếu không phải là bởi vì có cái này xe mini b u t hôm nay nhiều người như vậy thật đúng là phía phước nhìn thấy đám người xuống tới lưu thủ tại chỗ này thang trí hành cùng hoàng lợi dân đều tiến lên đón phương nhị thúc chúng ta bây giờ đi nơi nào hoàng lợi dân thân thiết hỏi nhị bá một bộ quen thuộc bộ dáng đi trước một chuyến thường trang n g ư ơ i biết đường sao phương hải dương cười hỏi nhận thức làm sao lại không quen biết đâu ta cùng tân bảo là đ ồ n g học phía trước còn đi qua nhà hắn chơi qua hiển nhiên biết đi như thế nào hoàng lợi dân vội và nói bên cạnh phương tân bảo nghe vậy lộ ra thần sắc suy tư hắn đang suy nghĩ hoàng lợi dân lúc nào đi qua nhà hắn hắn như thế nào hoàn toàn không có ấn tượng vẫn là đi trước một chuyến hoàng n g a i thôn đem ngươi tiểu cứu cũng đón mãi mãi ở bên cạnh nghe vậy nói mẹ không cần tiểu cứu gọi điện thoại tới nói hắn đã cùng đại song đại ca một nhà đi phương g i a thôn nhị bà nói a lập nhân đã đi phương g i a thôn sao mãi mãi nghe vậy rất vui vẻ đã như vậy chúng ta trực tiếp đi phương g i a thôn đi còn về nhà làm gì mãi mãi nói ra vậy được chúng ta trực tiếp đi phương ra thôn bất quá xe cũng muốn đi ngang qua thường trang nhị bà nói xong bị mấy cái đi ngang qua thường trang thời điểm nhị bá chỉ cho mọi người nhìn các ngươi nhìn cái kia ba tòa nhà nhà cửa bên trái nhất chính là phía trước phòng ở cũ ở giữa cái kia tòa nhà là ta hiện tại ở bên phải chính là tân bảo bọn họ mới nắp nhị ba cách một mảnh đồng ruộng chỉ vào nơi xa dốc cao bên trên ba tòa nhà nhà cửa nói phương viên ánh mắt vô cùng tốt cho nên nhìn rất rõ ràng bên trái phòng ở cũ hoàn toàn là dùng tảng đá lũy phi thường cũ nát ở giữa sơ qua rất nhiều c ụ gạch n g o i xám có chút cùng loại với đồng hồ trấn chu nãi nãi nhà nhà cửa mà bên phải nhất liền cùng phương viên quê quán nhà cửa không sai bịt lắm là một cái sơn lấy bạch sơn đỉnh bằng phòng nhìn núi đi rất mới ba cái nhà cửa cũng không phải xếp thành nhất tuyến mà là thành một cái hình chữ chi nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút phương ba ba đứng xa xa nhìn nói không cần đi trước phương ra thôi đi tất cả mọi người chờ lấy ở đây đợi chút nữa buổi t r ư a trở lại mãi mãi nghe vậy nói nhị bá các ngươi vì cái gì ở tại sườn núi bên trên không cùng mọi người ngủ cùng chỗ a phương viên ánh mắt rơi vào dưới sườn núi vậy ngay cả phiến thôn xóm hỏi nhị bá nghe vậy trầm mặc một chút mới nói chúng ta dù sao cũng là ngoại lai hộ cũng không họ thường kỳ thật nông thôn thôn xóm đại bộ phận cũng là lấy họ làm tên cũng có thể thấy được toàn bộ thôn cũng là một cái họ nếu như đi lên ngược dòng tìm hiểu trên cơ bản mọi nhà đều có quan hệ thân thích cho nên họ khác người tìm đến trong lúc vô hình liền sẽ nhận đến xa lánh năm đó nếu không phải chính phủ án bài thường trang chắc chắn sẽ không tiếp nhận nhà bà nội dù sao bọn họ chuyển tới là muốn cho bọn hắn phân chia ruộng đồng vào niên đại đó ruộng đồng chính là nông dân căn nào giống bây giờ lớn diện tích sao lắm đi cũng là chuyện quá khứ chúng ta đi thôi đừng cho tứ ra cùng lập nhân bọn họ sốt ruột chờ mãi mãi nói ra thế là mọi người lên xe tiếp tục đi lên phía trước chờ đến phương g i a thôn thời điểm chỉ gặp cửa thôn treo một cái hoành phi trên đó viết hoan n ê n h phương c h ấ n trung về nhà hoành phi phía dưới đứng đầy người bất quá tuổi lớn hơn là nhiều chỉ có số ít người trẻ tuổi con đường hai bên còn chất đầy pháo chờ xe rất ổn xuống tới đám người tức khắc cùng nhau tiến lên đinh ngọc s o n g phương tân nhã l ô hiệu d u n g nhị nương còn có bọn nhỏ từ lâu đến mãi mãi đại cô hải dương vị này chính là ngươi tam đệ sao hân hân mau tới cùng chúng ta cùng nhau chơi đ ù a t ỷ lao t ỷ t ỷ trong lúc nhất thời thanh âm liên tiếp loạn thành một bầy lúc này không biết là ai đốt lên ven đường tháo phích lịch ba ba âm thanh bên trong tiếng nói chuyện thì càng n g h e không được nguyên bản từ ba ba trong ngực xuống tới muốn đi tìm ra ra bọn họ chơi tiểu ra hỏa doa đến quay đầu liền rụt trở về chương sáu trăm mười chín về nhà hai 619, về nhà, hạ. Mọi người bao vây lấy phương ba ba ở, ở đi vào trong thôn liền một đường đánh giá toàn bộ phương ra thôn lộ ra đặc biệt suy sụp tinh thần giống như tuổi già lao nhân một dạng có phải hay không cảm giác rất lạ lẫm hơn bốn mươi năm a trong thôn cải biến rất nhiều n g ọ n núi đất l ở lại hủy rất nhiều nhà cửa tất cả mọi người chuyển đến ra nguyên bản có hơn một trăm h ộ thôn hiện tại cũng liền chúng ta hai mươi hộ rời trở về bên cạnh một vị lao nhân cảm k h á i nói lao nhân dáng người rõ ràng ở n n đầu chọc dâu bạc trắng nhìn qua tinh thần sáng láng rất là cứng rắn đây là ngươi vừa tứ ra ngươi chỉ sợ không nhớ rõ ngươi gọi hắn tứ ra là được rồi mãi n ã i ở bên cạnh nghe thấy được nói ra lao tỷ hiện tại cũng không giảng cứu b ố i phận nha phương tứ ra cười nói kỳ thật dựa theo đối phận hắn là mãi mãi tứ thúc cho nên vương ba ban ê n xưng hô hắn tứ ra nhưng là tuổi tác rồi lại so nãi n ã i tiểu thập tới tuổi cho nên hắn mới có thể xưng hô n ã i n ã i vì lao t ỉ t ỉ tóm lại nông thôn xưng hô rất loạn có theo bối phận có theo tuổi tác thậm chí còn có theo thói quen t ỷ như phương tứ gia vốn chỉ là bối phận xưng hô thế nhưng là thời gian dài vô luận là ai đều xưng hô hắn là phương tứ gia thôn thay đổi có thể núi này là sẽ không thay đổi lúc này từ vào thôn bắt đầu vẫn lôi kéo nãi n ã i tay một vị lao đầu nói ra đây là ngươi tiểu cứu còn có ngươi đại sông ca、nãi、mãi mãi chỉ, chỉ bên cạnh một vị cùng phương ba ba tuổi không sai biệt lắm người nói năm đó nếu không có ngươi tiểu cứu liền không có chúng ta nhà hiện tại mãi mãi niệm niệm lại nhải mà nói tiểu cứu đại ca phương ba ba vội vàng cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi đều nhiều năm như vậy còn nói những thứ này làm gì đều đi qua đi qua c ứ u gia gia liên tục nói ra phương viên cũng quan sát tỉ mỉ lấy mãi mãi trong miệng không ngừng nâng lên c ứ u gia gia mặc dù ra rồi nhưng y nguyên có thể nhìn ra cùng mãi mãi chỗ tương tự dáng người nhỏ gầy một đầu màu trắng tóc ngăn xiên nhưng là thân thể lại so mãi mãi cứng rắn nhiều lắm nói tới nói lui cũng là trung khí mười phần đám người bao vây lấy phương viên một nhà đi vào một cái chỗ trống trải bằng p h ẳ n g quảng trường đây thật ra là trong thôn đánh cốc trận phương viên còn tại bên cạnh nhìn thấy mấy cái chục lăn lúa cùng đống c ỏ khô nông thôn đánh cốc trận cũng không phải là đất xi măng mà là vẩy lên cho than sau đó dùng chục lăn lúa ép bình sau bùn đất mà bởi vậy trên mặt đất phi thường bóng loáng tinh tế tỉ mỉ lúc này đánh cốc trên sân trưng bậy mười mấy cái bàn t r ò lớn phía trên còn cần cây gậy trúc chống đỡ một tầng tre nắm vải tại cách đó không xa có một đám người ngay tại nhóm lửa nấu cơm ta nhớ được ta nhớ được nhìn thấy đánh cốc trận chục lan lúa Phương Ba Ba rốt chờ ụ c có c ú t t ký ức. Khi ức. còn bé hắn h bé ư n xuyên cùng g đ ạ i ca, n h ị ca tới đánh cốc trận chơi đại ù a đặc bà ê n cạnh đ lúc này mới chính thức đem phương viên một nhà giới thiệu cho đám người cũng tương tự đem một vài người giới thiệu cho phương viên một nhà thất đại cô bắt đại di tóm lại cũng là nguyên bản phương gia thôn có quan hệ thân thích người dù cho lấy phương viên trí nhớ đều có một loại đầu góc quay c u ồ n g cảm giác thế hệ trước không quen biết phương viên nhưng là thế hệ trẻ tuổi liền có người nhận ra hắn tỉ như cứu g i a g i a cháu trai cùng tôn u nữ cũng liền đại song bá hải tử một cái gọi hoàng văn sở một cái gọi hoàng văn đình hai người bọn họ là long phượng t h á i cùng phương tân nhã là đồng niên đặc biệt là hoàng văn đình cùng phương tân nhã quan hệ cũng không tệ lắm nay g thường cũng có lôi tới hoàng văn đình một bên trợ giúp phương tân nhã bày ra trên bàn bắt bữa vừa nói ngươi tam thúc nhi tử thật là trên tivi cái kìa phương viên ta đều đã nói chính là cái kia phương viên bằng không thôn các ngươi cái kia hoàng lợi dân có thể theo tới bận trước bận sau phương tân nhã hướng phía hoàng lợi dân phương hướng c h é p m i ệ n g hoàng lợi dân đang cùng hoàng văn sở cùng một chỗ vội vàng tại cho đám người châm trả thủy hoàng lợi dân cùng hoàng văn đình là một cái thôn nàng đương nhiên nhận thức dù cho nàng từ nhỏ sống ở tuyển thành nhưng khi còn bé lại tại hoàng n h a i thôn lớn lên bình thường cũng thường xuyên trở về nhìn ra ra cho nên đối với trong thôn nhân vật truyền kỳ một trong hoàng lợi dân cũng rất quen thuộc có phương viên giúp đỡ nhà các ngươi xem như hết khổ hoàng văn đình cảm thán một tiếng nói lời này không nên tùy tiện nói dễ dàng tổn thương cảm tình làm thật giống như hai chúng ta ham muốn tam thúc tiền tài một dạng phương tân nhã nghe vậy nữ mày một cái nói đây cũng chính là ta tự mình nói cho ngươi bất quá lấy ngươi đường đệ thân phận bây giờ dưới tay tùy tiện để l o ạ t một điểm cũng đủ các ngươi cả một nhà sinh sống hoàng văn đình tiếp tục nói được rồi lời này đừng nói nữa phương viên như thế nào đó là chuyện của hắn chúng ta làm tốt chúng ta bổn phận của mình là được rồi phương tân nhã nói ra hoàng văn đình nghe vậy không lại nhiều nói mà là hướng cách đó không xa phương viên nhìn lại chỉ thấy hắn ngồi xổm ở một cái trục lăn lúa phía trước nhìn xem mấy đứa bé vây quanh trục lăn lúa leo lên lấy vợ hắn đứng ở sau lưng hắn mặt mỉm cười mà nhìn xem đó là ngươi em dâu đi ta nhìn nàng giống như rất nhàm chán những sự tình này ta tới làm ngươi đi theo nàng trò chuyện hoàng văn đình xoay đầu lại hướng phương tân nhã nói vậy được ta đi qua nhìn một chút phương tân nhã nghe vậy n g mở đầu nhìn một chút sau đó thả ra trong tay duy nhất một lần bắt đua đi tới ba ba ta khác ta muốn u ố n g thủy đang cùng ra ra tỉ tỉ cùng một chỗ dùng sức đ ẩ y chụp lăn lúa tiểu g i a hỏa đột nhiên đối với ngồi s ồ m ở một bên phương viên nói ra vậy được ta đi cấp làm chút nước đến nhưng là ta cho ngươi biết ta ngươi không thể cưỡi tại t r ụ c lăn lúa bên trên thời tiết nóng như vậy ngươi mặc quần sóc nhỏ cưỡi tại phía trên chân của ngươi lại biến thành heo nương bó phương viên bàn giao nói biết rồi biết rồi ngươi mới là đại chư chư tiểu gia h ỏ a không cam lòng yếu thế mà trả lời một câu phương viên đứng lên quay lại qua thân vừa hay nhìn thấy phương tân nhã lôi kéo lam thả i y h i ể đang nói chuyện vì vậy nói các ngươi mang nhìn xem mấy đứa bé ta đi ngược lại chút nước tới phương tân nhã cùng lam thả i y hiển g h e vậy nhẹ gật đầu thế là phương viên trực tiếp hướng phương ba ba bọn họ đi đến phương ba, ba cùng phương mụ, mụ còn có đại bá mãi mãi cựu gia, gia. đại song bá các loại mấy người ngồi vây quanh tại trên một cái bàn nói chuyện mẹ hân hân muốn uống nước nàng ấm nước nhỏ tại ngươi nơi này sao phương viên cùng mọi người nhẹ gật đầu sau đó đôi phương mụ mụ hỏi ai nha vừa rồi quên cầm nhét vào trên xe ngươi để cho lương phi bạch đi trên xe nắm một cái phương mụ mụ vỗ hót một cái nói ta cái này chén còn không có uống ngươi cầm lấy đi trước cho nàng uống đi phương ba ba nghe vậy đem hắn trước bàn chén giấy đưa tới vậy được trước hết để cho nàng uống chút lại nói phương viên nghe vậy thuận tay nhận lấy quay người liền muốn đi trở về chờ một chút phương ba ba lại kêu hắn lại cái này dưa hấu ngươi cầm tới cho tiểu ra h ò a ăn phương ba ba trước bàn duy nhất một lần nhựa tợn lặt tiệc trong chén có cắt gọn dưa hấu phía trên còn cắm một cây cây tam phương ba ba cầm lấy cây tam đem dưa hấu bên trên một chút dưa hấu từ từng cái loại bỏ cha không cần phiền thoái như vậy chính nàng sẽ nhả phương viên vô ngữ mà nói đang nói đây phương ba ba một cái ra sức quá mạnh một khối dưa hấu trực tiếp bị hắn loại bỏ ra bắt bên ngoài lan t ạ i trên mặt bàn phương ba ba không chút nghĩ ngợi một bà nhấc lên đứng dậy trong miệng nói liên tục nhanh nhanh sau đó không đợi phương viên nói chuyện trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn cha ngươi làm gì nhiều không vệ sinh phương viên nuốt xuống dưa hấu vâng ngữ mà nói ha ha không có ý tứ luôn lấy ngươi làm khi còn bé khi còn bé ngươi liền đem rơi tại trên bàn đồ vật nhặt lên lại cho ta ăn sao cái này có cái gì cha ngươi ta thế nhưng là sạch sẽ người rơi trên bàn cho ngươi ăn rơi trên đất khẳng định không cho ngươi ăn toàn bàn người nghe vậy đều n ở nụ cười chỉ có phương viên một người đứng ở nơi đó không biết là nên cười vẫn là không cười phương mụ mụ bưng lên phương ba ba trước bàn dưa hấu đưa tới trong tay của hắn được rồi đừng nghe cha ngươi đem dưa hấu đầu đi qua cho hân hân ăn lại nói trên mặt bàn đồ vật cũng không bẩn dù sao cũng so ngươi khi còn bé đem c ấ t gà làm mẹ chúng ta có thể hay không không nói chuyện này phương viên vội vàng bưng lên dưa hấu chạy thật sự là cha ruột mẹ ruột chương 620. vui vẻ chuyện chương 620, vui vẻ chuyện đừng nhìn nông thôn đầu bếp cơm tập thể n ồ i lớn đồ ăn cảm giác c ầ u thả vô cùng nhưng thật sự làm lúc đi ra hương vị còn thật sự không tệ tối thiểu nhất mấy tiểu tử k i a ăn đều rất vui vẻ trên mặt bàn gà vịt vị cá đồng dạng không ít mỗi bàn ăn mặn làm mười sáu cái đồ ăn một bàn ba trăm nguyên đương nhiên đây là bởi vì có chút đồ ăn là tự chuẩn bị bằng không đại khái tại bốn trăm khối một bàn thật sự là lại lợi ích thực tế lại tốt ăn tại trước khi ăn cơm phương tứ ra bưng chén rượu đứng ở trước sân khấu nói chút lời nói chúng ta hôm nay có thể đoàn tụ nơi này là bởi vì phương thiên quân nhà đại ca tam nhi trở về hôm nay người tới nơi này trẻ tuổi đoán chừng không quen biết nhưng là đám lao già này khẳng định cũng là có ấn tượng ở chỗ này chúng ta cùng uống một chén hoan n ê n chấn chung về nhà lá dụng về tội phương tứ gia bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch phương ba ba cùng phương mụ mụ cũng đ ộ i vàng đứng lên đến đối mặt mọi người và mọi người cùng nhau uống một chén đợi mọi người uống xong phương tứ gia tiếp tục nói hôm nay có thể có nhiều người như vậy trở về ta cảm thấy thật bất ngờ cũng cho đủ phe ta lao tứ mặt mũi từ khi mọi người rời xa phương g i a thôn chúng ta có rất ít cơ hội có thể có như vậy mọi người đoàn tụ cơ hội phe ta lao t ứ niên kỷ cũng lớn đ o á n chừng đây cũng là một lần cuối cùng cùng mọi người như thế đoàn tụ nói đến đây phương tứ gia có chút lệ m ụ phía dưới có chút cũ người cũng bắt đầu vụn trộm lao nước mắt m ư i mấy năm trước phương ra thôn bởi vì ngọn núi đất lở toàn bộ thôn tất cả giải tán nói t h ậ t ra phe ta lão tứ rất là đau lòng cho nên trước đây ít năm liền chuyển về tới phương g i a thôn hiện tại có hai mươi gia đình bọn họ đều cùng ta có ý tưởng giống nhau dù sao phương g i a thôn là phương g i a chúng ta người t a n ta nghĩ đang ngồi không ít người khẳng định cùng ta có ý tưởng giống nhau nhưng là mọi nhà đều có một quyển kinh khó đ ọ c dọn nhà di chuyển không là chuyện nhỏ nhưng là ta hy vọng có điều kiện có thể trở về không điều kiện cũng không quan hệ mặc kệ ở nơi nào chỉ cần nhớ kỹ các ngươi họ phương là chúng ta phương ra thôn người chỉ cần lòng người không tiêu tan phương ra thôn liền sẽ không tán thứ ra nói rất hay phía dưới đám người đại bộ phận sinh ở phương gia thôn sinh trưởng ở phương gia thôn cho nên đối phương tứ g i a lời nói rất có cảm xúc cái này liền theo chúng ta sau khi lớn lên vô luận là ở đâu ở bên trong lúc nào cũng không thể quên được khi còn bé sinh trưởng địa phương là một cái đạo lý thế nhưng là mọi người trong lòng đều hiểu đây chỉ là phương tứ g i a lời dễ nghe phương gia thôn sớm muộn tắt họp bởi vì chờ bọn hắn chết rồi thế hệ trẻ tuổi hay còn nhớ kỹ phương gia thôn tứ g i a hướng về phía ngươi lời ngày hôm nay chúng ta kính ngươi một chén có người dẫn đầu đứng lên nói đúng thứ ra kính ngươi vô số người đứng lên cuối cùng kéo theo toàn bộ trên bàn rượu tất cả mọi người đứng lên ngay tại vùi đầu gặm đại cây thối tiểu g i a hỏa có chút n ộ n g vội vàng đem đ u ổ i gà nhét ở trong miệng sau đó dùng bóng nhảy hai tay ôm trước mặt nước tranh đi theo đứng lên ngồi ở bên cạnh phương viên vội vàng đưa tay đem trong miệng nàng đ u ổ i gà tốn đi ra đặt ở trước bàn trong chén tiểu g i a hỏa thật to thở dốc một hơi sau đó ôm nước trái cây uống một ngụm nhìn xem nàng bóng nhảy gương mặt phương viên thật sự là vô ngữ hôm nay người đến nhiều như vậy ta quá mức cao hứng tâm tình có chấm chế mọi người ăn cơm cuối cùng chúng ta lần nữa hoan lên chấn trùng một nhà mấy cái ba chén qua đi phương tứ gia mới ngồi trở lại lúc đầu trên c h ố c ngồi cũng chính là phương viên bọn họ một bàn này một bàn này loại trừ phương viên một nhà ngồi cũng là mấy cái bối phận khá lớn người liên liên nhị bá cũng là ngồi ở bên cạnh một bàn hôm nay nếu không phải phương viên một nhà là chủ khách chỉ sợ cũng là ngồi không được một bàn này phương viên ngồi tại phương ba ba bên người nhỏ giọng nói ra c h a ngươi nói ta đem phương ra thôn lần nữa dựng lên thế nào đang cùng mọi người nói chuyện phương ba ba nghe vậy s ư ớ n g sốt một chút mới nói dựng lên như thế nào dựng lên đều không có người ngươi dựng lên có làm được cái gì không có người có thể đem tất cả mọi người gọi trở về à chúng ta có thể đem thôn lần nữa quy hoạch cùng loại với hiện tại mới nông thôn như thế chỉ cần là phương g i a thôn người đều có thể phân đến một bộ nhà cửa có miễn phí nhà cửa phân ta không tin mọi người không trở lại phương viên vốn cho rằng phương ba ba sẽ đồng ý cách làm của hắn không nghĩ tới phương ba ba lại lắc đầu tiểu tử ngươi phải n h ớ kỹ thang mét tân đấu gạo thủ liền không nói m ắ t khác phòng này đắp kín làm sao phân phối theo hộ khẩu vẫn là theo đầu người bất luận thế nào nhân khẩu nhiều khẳng định phân liền nhiều nhân khẩu thiếu gia đình phân liền thiếu đi không hoạn quả mà hoạn không đồng đều sẽ xảy ra vấn đề lớn phương v i ê n nghe vậy cũng không biết nên nói như thế nào lòng người cái đồ chơi này thật sự không cách nào đánh giá ta vừa rồi nghe phương tứ ra lời nói có chút cảm xúc thôi phương ra thôn r ử a vào núi r ử a vào thủy hoàn cảnh rất không tệ hơn nữa vừa rồi đi ngang qua thường ra trang thời điểm nhị bá không phải cũng là nói sao ở tại bên ngoài nơi nào có ở tại chính mình trong thôn tốt hơn nữa vừa rồi phương tứ ra lúc nói chuyện mãi mãi rất khó chịu n à n g kỳ thật cũng nghĩ trở về đi những chuyện này từ từ sẽ đến không thể một lần là xong hơn nữa thật muốn dựng lên cũng không phải cái số lượng nhỏ phương ba ba nghe vậy hơi xúc động mà nói yên tâm đi c h ú t tiền ấy ta còn ra nổi chỉ cần có thể hợp lý quy hoạch tiền không là vấn đề phương viên vũ bộ ngực bảo đảm nói hắn sở dĩ có cái này lực lượng đó là bởi vì hiện tại công ty trong c h ư ơ n g mục còn có mười mấy ước nằm ở nơi đó đâu đây đều là làm thiên khoa kỹ cùng bọn hắn kết toán chi năng quét rác cơ tiền còn có không kết toán đây này ăn cơm việc này rồi nói sau phương ba ba nghe vậy sửng sốt một chút sau đó kẹp lên một cái tôm vàng rộn đặt ở trong bát của hắn nói phương viên t h u ậ n tay cầm lên đến đem tôm bóc vỏ lột ra đến đặt ở bên cạnh nữ nhi trong chén hơn mười một giờ liền ăn cơm một mực ăn vào hơn hai giờ chiều trong thời gian này phương viên cũng cùng đi theo phương ba ba đằng sau một bàn bàn đi mở rượu phương viên thân phận mọi người cũng biết nhưng cũng chỉ giới hạn trong biết hắn là cái rất lợi hại đại khoa học g i a cho nên trên cơ bản cũng là tán dương phương viên hâm mộ phương ba ba nuôi dưỡng đứa con trai tốt phương ba ba ngoài miệng khiêm tốn liền như thế trong lòng có thể vui vẻ mấy cái kính một vòng trở về nhìn phương ba ba vui vẻ bộ dáng phương viên không nhịn được hỏi cha hôm nay sợ rằng là ngươi trong cuộc đời vui vẻ nhất thời gian a nói mỏ cha ngươi sống như thế lớn còn có thể chỉ có món này vui vẻ sự tính a a vậy ta đoán khẳng định là cưới của mẹ ta thời điểm đó cũng không phải là cha ngươi ta là đại lao thô có thể lấy được mẹ ngươi dạng này người làm công tác văn hóa thật sự là đã tu luyện mấy đời phúc khí ta hiển nhiên cao hứng cái kia còn có đâu còn có chính là mấy tháng trước lần thứ nhất nhìn thấy hân hân thời điểm nhưng làm ta cho vui vẻ phương viên mẹ ta sinh ta thời điểm ngươi liền không một điểm cao hứng phương viên mặt mũi tràn đầy buồn b u c hỏi có thêm một cái đòi nợ quỷ có cái gì tốt cao hứng phương ba ba nghiêng qua hắn một chút lơ đến nói đừng nghe cha ngươi nói mỏ ngươi vừa ra đời thời điểm cha ngươi ngồi ở bên cạnh ngây ngốc quả thực là nhìn một đêm ngươi lúc đó lại đen lại xấu còn r u n g gió cũng không biết có gì đáng xem phương mụ mụ ở bên cạnh cười nói mẹ ngươi dạng này an đ u ổ i ta ta thế nào cảm giác một chút cũng không vui đâu phương viên vâu nữ mà nói ngồi ở bên cạnh lam thảo y ỉa phúc một cái cười ra tiếng kém chút đem thức ăn trong miệng t r o phun ra ngoài ba ba là cái người quái dị tiểu gia hỏa cũng ồn ào nói vậy ngươi chính là người quái dị b ả o bảo thằng hề bắt quái phương viên tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng bấm một cái cọ sát một tay dầu ta cũng không phải người quái dị ta là tiểu công chúa tiểu tiên nữ gia gia ta nói đúng hay không tiểu gia hỏa còn biết tìm giúp đỡ Đó đương là chờ ăn ba cơm ư xong các hương thân lúc này mới tốt năm tốt ba t ắ n đi ai về nhà nấy đầu bếp cùng phương tân nhã kết số dư sau đó cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc vô cùng đơn giản thuận tiện nồi bắt bờ bùn bản ghê trực tiếp đóng gói mang đi trước khi đi còn đem đánh cốc trận thu thập sạch sẽ cái kia thật là chuyên nghiệp phương viên một nhà lại không đi mãi mãi còn tại cùng phương tứ gia còn có cựu gia g i a nói chuyện bọn họ loại trừ là bởi vì thời gian rất lâu không gặp nguyên nhân bên ngoài càng nhiều hơn chính là trong thôn niên kỳ gần có thể nói chuyện lao nhân không nhiều lắm hơn nữa phương ba ba cũng nghĩ ở trong thôn nhìn một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút lúc ký ức thế là nhị bá dẫn mọi người hướng trong thôn đi đến những người khác không có việc gì may mà đều đi theo một đám tiểu gia hỏa ở phía sau kêu loạn gia gia cùng hân, hân còn lượm một chút không thiêu lớp á o để cho phương tân bảo cho các nàng thả thế là không ngừng có thể nghe thấy đằng sau thỉnh thoảng ba một tiếng tận lực bồi tiếp lũ tiểu g i a hỏa thét lên cùng tiếng cười vui phương g i a thôn trình hình nửa vòng tròn lưng tựa lại sơn cửa thôn một đầu đường xi、si、măng đi ngang qua mà qua thông hướng cái khác không lớn thôn trang đây cũng là mấy năm gần đây mới tô kiến đương nhiên không thể nào là vì phương g i a thôn mà là vì những thôn k h á c rơi phương g i a thôn chỉ là chiếm địa thế chi lợi tại đường xi、si、măng một bên khác là một rừng cây rừng cây phía dưới là một đầu khe núi dòng sông những cái này cây tối cũng là vì p h ò n n g a đất màu bị trôi thôn lương t ự sơn phong gọi n g ư đầu sơn núi một dạng đầu châu mà gọi tên phương gia thôn ngay tại trong đó một cái sừng châu vị trí ngọn núi mặc dù đất l ở nhưng toàn bộ sơn hình cũng không lọt vào phá hư dù sao đối với một tòa núi lớn tới nói nho nhỏ đất l ở không đáng kể chút nào nhưng là đối phương nhà thôn tới nói lại là hủy thiên diệt địa toàn bộ thôn xóm bị hủy hơn phân nửa mãi mãi nguyên bản ở lại phòng ở cũ cũng bởi vậy bị trôn ở dưới bùn đất ngoài ra còn có phương gia thôn mang tính tiêu chí kiến trúc phương gia miếu cho nên phương ba ba đi dạo một vòng xuống tới h i ệ n nhiên không thể tìm tới cái gì hồi nhỏ cảm giác quen thuộc chỉ gặp đùi cây mọc lan tràn cọ dại khắp nơi ngược lại là phía sau đại sơn cho phương ba ba một tia cảm giác quen thuộc khi còn bé n ã i n ã i thường xuyên sẽ mang theo hắn thuận lấy phía sau thôn tiểu đạo leo lên núi đào giao dại giao dại chủ yếu là quyết đồ ăn cùng rau xàm n ã i n ã i đào trở về bình thường đều sẽ ướp lấy ăn bởi vì sợ một cái ăn không còn cho nên ướp đặc biệt mặn có thể từ đầu năm mùa xuân ăn vào năm sau xuân dòng ra ăn một năm sau đó lại đào lại ướp bởi vì không có ăn à, ăn cái gì đều muốn mất lấy ăn người có thể nhận lấy sao ăn như vậy xuống dưới đoán chừng sẽ ăn l ô n a phương viên ở bên cạnh sau khi nghe nói ra nhà làm sao lại nhà Đó là bởi vì nhị g ư ơ i k ba ở bên cạnh cảm khải nói từ giản nhập xa xỉ dễ từ xa xỉ nhập giảm khó hiện tại đoán chừng không có mấy người có thể qua như thế thời gian nha liền liền vương mụ mụ cũng ở bên cạnh cảm khải nói Bất quá nói đến phương mụ mụ từ nhỏ đến lớn sinh hoạt cũng không tệ lắm dù sao trong biển sản vật phong phú làm gì cũng sẽ không bị đói chính mình theo như cái này thì ăn biển so ăn núi càng đáng tin t ũ ậ y ă mọi người tại trong thôn dạo qua một vòng lại bò lên trên bị vùi lấp sần dốc bên trên nhìn một chút lúc này mới quay lại phương tứ ra nhà phương tứ ra cùng hắn đại nhi tử ở cùng nhau loại trừ hắn còn có tứ mãi mãi cùng hắn con trai cả nàng dâu đại nhi tử có một đứa bé tại ngoại địa lên đại học nhà cửa là mới nắp hai tầng tiểu dương lâu đặc biệt rộng rãi sáng sủa phương tứ ra còn có một đứa con trai ở bên ngoài làm ăn không được trong thôn hàng năm cũng chỉ có ngày lễ ngày tết mới trở về mọi người tại phương tứ gia nhà nghỉ ngơi một hồi uống chút nước lúc này mới cáo từ rời đi bọn họ còn muốn đi cứu gia ra nhà sau đó lại về thường trang quá muộn nông thôn đầu này đường nhỏ lái xe không an toàn phương tứ gia ngược lại là cũng không ép ở lại mà là để cho phương ba ba có r ả n h liền nhiều trở lại t h ă m một chút đồng thời lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc sau đó đem đám người đưa đến cửa thôn mấy cái đám người lái xe khoảng cách thật xa phương viên trong lúc vô tình quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện phương tứ gia y nguyên đứng ở nơi đó không ngừng huy động cánh tay liền cùng phương tứ gia hôm nay nói như vậy có ít người chỉ sợ thật là hôm nay một lần cuối cùng gặp nhau thời điểm gặp lại chỉ sợ đã là c h ồ n g quan tài người chẳng những là phương t ứ gia còn có ngồi trên xe mãi mãi cũng lộ ra đặc biệt thương cảm trên đường đi đục ngầu con mắt nhìn ngoài cửa sổ cũng không nói chuyện không biết suy nghĩ cái gì mẹ ngươi đừng k h ó qua mấy cái năm nay ă n t ế t chúng ta lại trở lại t h ă m một chút có được hay không nhị ba an ủi mãi mãi nói không có việc gì người đã giả lúc nào cũng không nhịn được nghĩ niệm đi qua kỳ thật đi qua thời gian nào có hiện tại tốt không nghĩ không nghĩ nha mãi mãi ngay vậy không biết vì cái gì lại vui vẻ lên mãi mãi bằng không các ngươi chuyển về mà tính để cho ta cha tại gia tộc nguyên t r ị thượng lần nữa xây trôi nhà cửa phương viên ở bên cạnh nói ra không cần phải vậy cũng là xuống m ồ người hoa cái k i a tiền tiêu hưởng phí làm gì lại nói phòng ở cũ sớm đã bị trôn dưới đất nha mãi mãi nghe vậy lắc đầu liên tục vậy liền lại móc ra tôi h lại không phiền phức đến nỗi tiền tiêu cũng không n o a n u ổ n g ta về sau cũng còn nghĩ trở về ở đâu phương ba ba cười nói thật sự sao ngươi muốn trở về sao mãi mãi nghe vậy lộ ra rất vui vẻ nắm chắc phương ba ba tay nói phương ba ba không có trả lời ngay mà là quay đầu nhìn thoáng qua phương mụ p h ư ơ ngươi mụ mụ đối với hắn khẽ c ờ cười. i ư p h n này g ba ba lúc m ớ đối ngươi ã nãi i nói, n có là ý h cho không ĩ này, dù cho ở lâu đ ợ c cũng nghĩ trở về ngắn ở chút hàng nghĩ h năm ngắn ta trở t ở về gian, không một cái nhà cửa sao được. Người, người có thể cùng ta ở cùng nhau tại thường trang a n ã i n ã i vội và nói g n chúng ta nhiều người như vậy cũng ở không rơi a đặc biệt là ngày lễ ngày tết nếu là đều trở về thì càng không chỗ ở phương viên ở bên cạnh tiếp lời gốc giả nói n ã i n ã i nghe vậy trầm mặt một hồi mới nhỏ giọng nói cái k i a lập nhà khẳng định phải hòa rất nhiều tiền a ta còn có hơn một vạn khối tiền để cho nhị tử giúp ta bỏ vào ngân hàng c ũ ngồi không biết hiện tại lợp nhà có đủ hay không. không hiện nhà hay cho nhà thể nhà thường thôn phương thôn. Nãi nãi, không cần tiền của ngươi, ta cho ngươi biết ngươi à, ta rất có tiền, nếu đường trang nắp đến n gia g biết biết tại ta ta rất một từ lợp là lấy lợp à, à, có của có có cửa đủ đem ra ở bên cạnh phương viên nhẹ nhàng kéo lại nàng mạnh nhẩn m á cánh tay nói n ã i n ã i cho rằng phương viên đang nói đùa cười ha hả nói có lòng này là được rồi lập nhà là chúng ta đại nhân sự t ì n h không cần ngươi quan tâm nghe tiểu nhã nói ngươi bây giờ là đại khoa học gia vậy liền hảo hảo công tác vì quốc gia làm công hiến nàng đây là còn đem phương viên còn tưởng là hải tử nhìn đâu mẹ phương viên nói cũng không tính hoát c ư ơ n g Tiểu tử này hiện tại là có mấy cái tiền, hiện cái này n là mấy có ắ phương c u y ệ n phòng i c ũ đừng đi. quan tâm, ta sẽ cùng nhị ca thương lượng、đi. Phương ta ca tâm, sẽ ba ba ở bên cạnh vừa cười vừa nói cái này phương viên không phải đại khoa học ra sao mãi mãi hơi nghi hoặc một chút hỏi nhà khoa học không phải là chính là kẻ nghèo h è n a ngươi đem hắn muốn trở thành một cái rất có tiền nhà khoa học là được rồi phương ba ba lần nữa giải thích nói nhưng là mãi mãi n g h e xong ngược lại càng thêm lo lắng lôi kéo phương viên tay nói ngươi số tiền này cũng là từ đâu tới a ngươi lãnh đạo biết không là người muốn đường đường chính chính không phải là của mình không muốn nắm tình cảm tại mãi mãi trong mắt nhà khoa học cũng là quốc gia phát tiền lương làm phát minh một đám người liền giống với cán bộ lãnh đạo đồng dạng h i ệ n nhiên sợ hắn phạm sai lầm tiền tới không sạch sẽ phương viên chỉ có thể cười khổ cùng với nàng giải thích lửa này nàng mới bán tín bán nghi t i n tưởng chương 622. việc nhà chương 622. việc nhà lái xe lần nữa đi vào thường trang lần này không phải trước khi đi đồng rộn u g phía trước con đường kia mà là ở trong thôn mặt lượn quanh một vòng lớn đi vào dốc núi dưới chân con đường này không có tu đường xi măng cho nên xe mở lung la lung lay có chút sóc này nguyên bản biên độ không lớn nhưng là mấy tiểu tử kia lại hưng phấn đung đưa thân thể đem chiếc xe xem như lung l ấ y xe chờ đến cửa ra vào mấy tiểu tử kia còn chưa đáng ngứa thuận lấy dốc nhỏ leo đi lên đám người lúc này mới chân chính thấy do nhà bà nội xác thực bộ dáng kỳ thật vị trí này còn thật sự không tệ địa thế cao cửa phía trước có một khối lớn đất trống có nhiều chỗ bị khai khẩn đi ra trồng rau quả bên trái nhất nhà cửa là dùng tảng đá khối cùng gạch ống lũy thành nhà cửa mặc dù không lớn nhưng là cũng có ba gian dựa vào bên phải còn có một cái gạch ống lũy thành chuồng heo bất quá đã bỏ phế bên trong ném lấy đồ vật loạn thất bát tao đến nỗi nhị bá phòng ở cũng liền tốt hơn nhiều lắm cục gạch mọi xám trong nhà cũng sạch sẽ nhưng là tả hữu lại đều có hai gian phòng tăng thêm nhà chính hết thể có năm gian thật dài một loạt dựa vào bên trái hai gian là n ã i n ã i cùng nhị bá nhị nương gian phòng bên phải hai gian vốn là phương tân nhã cùng phương tân hòa phương tân nhã lấy chồng sau đó hiện tại cũng cho phương tân hòa sau đó lại cách đó không xa chính là phương tân bảo p h o n g ố c đây là năm đó phương tân bảo trước khi kết hôn đại bá đem nguyên là nhà cửa đậy ngã phía sau lần l ư ợ nắp cũng liền bởi vì nhà này nhà cửa phương tân bảo mới có thể vào tay đinh ngọc x bằng trên dưới hai tầm đỉnh bằng phòng bên trên ba gian phía dưới ba gian các cục dựa theo đại bá uy tứ tân bảo cùng tân vân tất cả ba gian về phần bọn hắn lao lước khẩu là chuẩn bị đem đến phòng ở cũ ở thế nhưng là một trận thai nạn xe cộ xong hết mọi chuyện tân bảo cùng tân vân càng là nhiều năm bên ngoài làm công riêng lớn nhà cửa chỉ còn lại có đại nương mang theo hai đứa bé nguyên bản còn có nhị nương ở nhà cùng nàng làm bạn thế nhưng là gần nhất hai năm nhị nương vì ra ra đến trường lại đem đến lao vương trang thế là chỉ còn lại có đại nương một người mang theo hai đứa bé trông coi cái này ba tòa nhà c h ố n g r i n g nhà cửa cho nên hôm nay trong nhà lập tức tới nhiều người như vậy đại nương lộ ra đặc biệt vui vẻ lại là bưng trà lại là đổ nước còn bắt chuyện tân bảo đem hạt dưa đồ ăn vặt lấy ra bận trước bận sau nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn đại nương n g ư ơ i không đội vừa ăn xong cơm chúng ta bây giờ cái gì đều ăn không vô phương viên giữ chặt đại nương nói ra không có việc gì đại nương cho các ngươi phao điểm trà giữa chưa uống rượu uống chút trà đậm người sẽ dễ chịu chút nói xong lách qua phương viên lại tiếp tục bận bịu nàng đi phương viên cũng chỉ có thể theo nàng đi bất quá phương tân vân lại chủ động cùng đi qua hỗ trợ tân h o a ca các người cái này đều có cái nào đặc sản a nông thôn cũng là trồng trọt lúa nước sao phương viên nhìn cách đó không xa ruộng lúa hỏi bởi vì tại phương viên trong trí nhớ đông b ắ c gạo là rất nổi danh phương mụ mụ liền thường xuyên nữa thích mua phương tiên sinh việc này ta rõ ràng nhất ta tới cấp cho n g ư ờ i nói một chút bên cạnh hoàng lợi dân nghe vậy lập tức nói vậy liên phiền phước hoàng ca phương viên nhẹ gật đầu trước đây ít năm trong trấn dẫn đầu làm vô hại rau quả hiện tại dần dần cũng có chút quy mô chủ yếu dưa c ả i bắp thực cán rau cần rau cải sôi bạch liên n g ẫ u mặt khác nông sản phẩm có gà rừng trứng hoa màu thoát độc khoai lang tinh bột miến cá nheo mấy cái đồng thời còn có toàn tỉnh lớn nhất bắc nô trồng trọt căn cứ hoàng lợi dân thuộc như lòng bàn tay xem ra cũng không phải cái bao cỏ thư ký đối với trong chấn tình huống vẫn là vô cùng hiểu rõ ngoài ra còn có tám cây số vương khu công nghiệp chủ yếu là lấy gen đúc từ tính vật liệu gốm s ứ bảo vệ môi trường thực phẩm gia công làm chủ trong đó gốm xứ sản phẩm sa tiêu nước mỹ nước đức hà lan úc sở chây lia italy mấy cái hơn hai mươi quốc gia cùng địa khu Chờ một chút, một ngươi mới hôm nay trở n về đem từ tính vật liệu nhà máy sự tình chủ yếu sản xuất cái nào sản phẩm phương viên hỏi cái này hoàng lợi dân nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử ngươi nếu là hỏi hắn trên trấn đại khái tình huống hắn có thể đạo lý rõ ràng nói ra nhưng thật nếu để cho hắn kỹ càng lý giải rất hiển nhiên là không thể nào ngươi hôm nay trở về đem từ tính vật liệu nhà máy tương quan tình huống Nghĩ, nghĩ c kỳ thật phương viên cũng thật bất ngờ cái chấn nhỏ này lại còn có từ tính vật liệu nhà máy chớ xem thường từ tính vật liệu từ tính vật liệu tại địa tử máy tính tin tức thông tin chữa bệnh hàng không vũ trụ ô tô phong điện bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng mấy cái truyền thống cùng mới phát lĩnh vực đều phát huy trọng yếu tác dụng tỉ như lại bạch phát ra tiếng hệ thống t ô n trữ hệ thống điện lực biến áp hệ thống các loại đều sẽ dùng bên trên từ tính vật liệu hiện tại đại bạch sản xuất linh phối kiện cũng là làm thiên hàng thông qua phe thứ ba mua sắm nhưng là nếu như trên c h ấ n sản xuất vật liệu có thể đạt tới tiêu chuẩn của hắn yêu cầu như vậy đem đơn đặt hàng giao cho tứ nhai c h ấ n đồng thời cũng đúng quê quán làm một chút cống hiến cớ sao mà không làm mặt khác đằng sau phương viên cũng còn có rất nhiều nơi đối với từ tính tài liệu nhu cầu mọi người ngồi ở chỗ này trò chuyện đông nhiên nhanh như chớp một cái khoai tây lăn đến phương viên dưới chân phương viên xoay người thuận tay đem nó nhặt lên ba ba nhanh a cầu cầu trả lại cho ta tiểu ra hỏa chạy tới đưa tay liên đoạn đây là khoai tây không phải cầu phương viên vô ngữ mà đem khoai tây đưa cho nàng hiện tại nó chính là cầu cầu là ta cùng các tỷ tỷ cầu tiểu g i a hỏa thuận miệng nói một câu cầm lấy khoai tây xoay người chạy phương viên thuận lấy phương hướng nhìn lại nguyên lai、like、bọn họ không biết từ nơi nào tìm đến khoai tây một người cầm một cái ngồi trên mặt đất tranh tài lăn khoai tây có mấy con gà bị các nàng lăn khoai tây đuổi chạy khắp nơi khoai tây không phải lấy ra chơi không thể như vậy lãng phí phương viên cao giọng hô tuy bọn hắn đi thôi cũng là nhà mình loại không đáng tiền phương tân bảo ở bên cạnh nói đúng rồi tân bảo ca cùng tân b â n ca hiện tại cũng đang làm cái gì à? trở về mấy ngày vẫn đúng là không cùng bọn hắn thật tốt tâm sự đâu ta tại từng nhà cố nhà máy đi làm đến nội tân b â n tại v â đút ép một nhà chế á o nhà máy đi làm tân b â n ngươi còn tại á o nhà máy à? không đổi công tác à? phương tân bảo nói xong phòng đối diện bên trong cao giọng hô không có đâu còn tại lúc đầu trong sưởng làm phương tân b â n nói xong người cũng đi theo đi ra giống như bọn họ như vậy làm công cơ hồ mỗi năm đều sẽ đổi việc quá bình thường cực kỳ t â n vân ca tại á o làm lâu thời gian dài sao phương viên như có điều suy nghĩ hỏi có chừng ba bốn năm đi đây là ta làm d à i nhất công việc phương tân b â n ngồi xuống thuận miệng nói vậy ngươi đối với chế á o nhà máy quá trình cái này một khối nên rất quen thuộc phương viên tiếp tục hỏi đó là đương nhiên chỉ cần làm cái mấy năm liền không có chưa quen thuộc phương tân bảo nói đến đây nhưng thật ra vô cùng tự tin vậy ngươi có hay không nghĩ tới chính mình mở chế á o nhà máy phương viên cười hỏi chế á o nhà máy ta nào có cái kia tiền nhàn rỗi nhà cửa cũng mua không nổi còn cân nhắc mở nhà máy quá xa vời phương tân vân nghe vậy cười ha hà nói lại nói mở nhà máy đơn giản sinh tồn khó là tiếp khách hộ đơn đặt hàng vẫn là thợ may tiêu thụ đây đều là muốn con đường không phải nghĩ thoáng liền mở ngươi nói ngươi có muốn hay không a đến nỗi đơn đặt hàng tiêu thụ cái gì ngươi không cần lo lắng phương viên vừa cười vừa nói phương tân b â n nghe vậy gãi gãi đầu sau đó nói cái này ta còn thực sự không nghĩ tới nhìn hắn đầu chứa nước bộ dáng đang đứng sau lưng hắn hoàng văn đình không nhịn được tại trên lưng hắn nện cho một quyền máng ngươi cái này sắt ngu ngơ chương sáu trăm hai m ư nhà máy trang phục chương 623. nhà máy trang phục hoàng văn sở cùng hoàng văn đình huynh mội hai mặc dù là long phượng thay nhưng là tính cách lại là ngày đêm khác biệt hoàng văn sở kiệm l ờ i ít nói bình tĩnh tỉnh táo hoàng văn đình tính cách mạnh mẽ hấp tấp nhìn một cái liền không dễ t r ọ c cho nên từ khi biết về sau loại trừ vừa mới bắt đầu chào hỏi hoàng văn sở liền không cùng phương viên nói qua mấy câu ngược lại là hoàng văn đình l i ễ u d i u nói không ngừng đương nhiên nàng nói cũng không phải mình trên cơ bản cũng là đại bá nhị bá nhà những năm này phát sinh sự t ì n h còn có phương tân bảo phương tân nhã bọn họ thế hệ này tình huống vẫn đúng là đừng nói phương viên thông qua trong việc nàng càng thêm cụ thể lý giải phương ra những năm này sinh hoạt tình huống vậy ngươi liền suy nghĩ thật kỹ vốn là ta còn không biết làm cái gì đầu tư nhưng là nghe nói ngươi đối với chế áo quá trình quen thuộc đó là cái cơ hội đến nỗi tiêu thụ cái gì người không cần lo lắng ta cũng không phải tùy tiện nói lung tung ta bản thân liền có quyết định này hơn nữa các ngươi luôn ở bên ngoài làm công cũng không phải sự tình a trên có già d ư ớ i có trẻ các ngươi trở về có thể lưu tại mãi mãi cùng bọn nhỏ bên người đối bọn hắn tới nói mới là chuyện hạnh phúc nhất t ì n h cho nên mở chế áo nhà máy cũng làm cho các ngươi có thể có phần cơm ăn mà không đến mức không có nguồn kinh tế nói không chừng về sau làm lớn các ngươi còn có thể dựa vào cái này chế áo nhà máy phát tài phương viên vừa cười vừa nói vốn là bọn họ người trẻ tuổi một vòng đang nói chuyện mà phương ba ba cùng mãi mãi bọn họ lại là một vòng đang nói chuyện khi nghe đến phương viên lời nói phía sau đều xông tới mở chế áo nhà máy nếu không thiếu tiền a hơn nữa tân b â n hắn có thể làm sao hắn có bản sự này đến lúc đó lô vốn làm sao bây giờ đại nương trước tiên nói ra nàng sầu lo thua lô coi như ta kiếm tiền tính các ngươi phương viên cười nói như vậy sao được chúng ta không thể nhận tiền của ngươi lại nói chúng ta đều không có cái gì văn hóa làm sao biết quản lý lớn như vậy nhà máy a nhị bá cũng ở bên cạnh nói ra sẽ không không quan hệ giai đoạn trước ta có thể tìm cái có kinh nghiệm đến các ngươi từ từ học xưởng ngày đâu từ ta bỏ vốn khởi công xây dựng nhưng là ta không chiếm cổ phần ta là nghĩ như vậy à tân bảo ca tân b â n ca tân nhã tỷ còn có tân h o a ca các ngươi đều chiếm mười lăm phần trăm cổ phần còn lại bốn mươi phần trăm cổ phần trong đó mười phần trăm cho mãi mãi giữ lại dùng làm dưỡng lão mặt khác ba mươi phần trăm cổ phần đưa tặng cho cứu gia g i a cảm tạ hắn những năm này đối với phương gia chúng ta c h i ê u cố Cái này, cái này sao có thể được nguyên bản ở bên cạnh xem náo nhiệt hoàng đại song nghe vậy tức khắc lắc đầu biểu thị không đồng ý cổ phần này bọn họ không thể nắm cựu gia ra, ra còn không có hiểu rõ phương viên đang nói cái gì nhưng nghe nhi t ử y tứ là phương viên muốn cảm tạ hắn đưa cho bọn họ nhà thứ gì thế là không chút nghĩ ngợi lắc đầu liên tục đại song ca ngươi đừng tự tuyệt những năm này nếu không phải tiểu cứu giúp đỡ ta còn không biết có thể hay không nhìn thấy ta lao nương phương ba ba lôi kéo hoàng đại song tay có chút kích động nói đại ca năm đó nếu không phải tiểu cứu cũng không có chúng ta bây giờ đáng tiếp tiểu song ca ai nhị ba cũng là thần sắc cảm khái nói ra. lần này tất cả mọi người không nói phương ba ba gặp bầu không khí có chút xa x u t thế là chặn lại nói lại nói việc này đến cùng dựa vào không đáng tin cũng cậy vẫn là cho vấn đề phương viên ngươi nói rõ chi tiết nói ngươi tính toán vì cái gì bỗng nhiên nghị xây cái nhà máy trang phục ta trước đó không phải đã nói rồi sao đây không phải ta tâm huyết dâng trào dự định mà là trước đó liền có ý nghĩ các ngươi biết đại bạch là ta phát minh đúng không đám người nghe vậy theo bản năng nhẹ gật đầu chỉ có lam thảy y hỉa nhịu như mày nói ngươi không phải là muốn chuyên môn cho đại bạch làm quần áo a đại bạch muốn cái gì quần áo không phải đại bạch ngươi còn nhớ rõ ta trước đó cùng vương tư duệ còn có l ô i thủ nghĩa cùng một chỗ làm cái t ạ o xuân khoa kỹ cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạ sao lam hải y hiện g h e vậy có chút bừng tỉnh đại ngộ nhưng là phương ba ba bọn họ y nguyên hơi nghi hoặc một chút ngươi công ty này là làm gì cùng ngươi khai phục trang nhà máy có quan hệ gì như thế nói với các ngươi đi mặc dù đại bạch hiện tại là phim hoạt hình hình tượng nhưng là đằng sau sẽ có càng nhiều hình tượng cũng càng thêm nhân cách hóa như vậy những trí năng này máy móc khẳng định cần mặc xong quần áo cho nên ta muốn đơn độc sáng lập một cái cho máy móc y phục trên người nhãn hiệu cũng thuộc về chính thức nhãn hiệu mà ta liền có thể đem những này đơn đặt hàng giao cho mới xây nhà máy trang phục tới làm phương viên giải thích nói người máy quần áo cái này có thể được không bọn chúng có thể mặc cái gì có thể có cái gì lợi nhuận phương ba ba y nguyên có chút sầu lo cha người đây liền không hiểu được ra chúng ta cái này tạo xuân khoa kỹ công ty chủ yếu sản xuất là người máy bạn lữ phương viên cười h h hã nói hắn mới vừa rồi không có trực tiếp nói rõ nhưng là đã hỏi tới hắn cũng liền không dối gạn người máy bạn lữ phương ba ba nghe vậy tức khắc sửng sốt một chút đ ỗ n g nhiên hắn nhớ tới phương viên trước đó tại trên máy vi tính nhìn những nhân ngẫu kia lúc ấy hắn còn hỏi câu có hay không đặng lệ quân bản nếu là thật làm thành người máy trí năng ngẫu giống như thật sự rất có làm đầu đến nỗi phương tân bảo bọn người mặc dù không đọc sách nhiều nhưng là thời gian d à i tiếp xúc mạng lưới nào có không hiểu cái gì ý tứ đều lộ ra vẻ hưng phấn bởi vì cái này xác thực rất có làm đầu chính là không thể động đậy trưởng thành bé con rất nhiều người đều có thể mua được xem như lao bà lao công không tiếp dùng nhiều tiền cho cái này chết lao bà mua quần áo mua lễ vật các loại vậy nếu là có thể động năng nói chuyện đây này tuyệt đối sẽ dùng nhiều tiền nhưng cái này cũng không tính là độc môn sinh ý vẫn là có p h o n g hiểm dù sao nhiều như vậy phục sức công ty mua sắm bạn lữ người sử dụng không cần thiết chỉ mua người sản xuất quần áo a kể từ đó ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì lam thải y ì dù sao tầm mắt bất đồng rất mau nhìn xảy ra vấn đề chỗ cho nên a ta chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy tỉ như bạn lữ xuất xưởng thời điểm khẳng định sẽ có một bộ ban đầu quần áo bộ quần áo này chúng ta có thể tại chỉnh tự bên trong thiết lập làm bạn lữ yêu mến nhất quần áo một trong xuất xưởng miễn phí đưa tặng một bộ nếu như hỏng bạn lữ liền sẽ rất khó chịu ngươi nói người sử dụng có thể hay không dùng tiền lại mua một bộ đâu trừ cái đó ra chúng ta cũng có thể đang dùng hộ tại mua sắm bạn lữ thời điểm phối hợp đủ loại trang phục tiêu thụ bởi vì không xuất xưởng trước bạn lữ kích thước chỉ có xưởng rõ ràng nhất bởi vì chúng ta có thể dùng này xem như m ạ n h lưới chỉ có chính thức mua sắm quần áo nhất t i ế p thân hợp thể ngươi nói người sử dụng sẽ vì này tính tiền sao thậm chí ta có thể tạ i trình tự ở bên trong t h i ế t trí chỉ có chúng ta chính thức sản xuất quần áo mới là bạn lữ yêu nhất quần áo ngươi nói người sử dụng sẽ vì này tính tiền sao phương viên cười giải thích nói đám người nghe vậy đều trận mắt h ố t mồm cái này cùng ép mua ép bán có cái gì khác nhau l a m thả i y thì nghe vậy n i ế t to miệng mấy cái phương viên nói xong đắt đi hai lần miệng mới nói không nhìn ra ngươi như thế âm hiểm này làm sao có thể để âm hiểm đâu ta cái này gọi có đầu góc kinh tế có được hay không phương viên đắc ý nói chính là âm hiểm các ngươi nói đúng hay không l a m thả i y cười đối với đám người hỏi mọi người vô ý thức gật gật đầu mấy cái điểm sang đây mới kịp phản ứng lại vội vàng lắc đầu lao bà của người ta có thể nói phương viên âm hiểm bọn họ cũng không thể nói a cũng may phương viên cũng không để ý mà là lần nữa c ư ờ i hỏi các ngươi bây giờ nói cái này có hay không làm đầu có làm đầu quá có làm đầu cái này mua bán kiếm bụn u không l ộ à hoàng văn đình trước tiên kêu lên nghe nữ nhi vừa nói như vậy hoàng đại s o n g lần nữa nhắc lên cổ phần sự tỉnh biểu thị không thể tiếp nhận phương viên không cách nào chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía phương ba ba để cho hắn tới k h u y ê n thế là phương ba ba cùng phương mụ mụ, còn có nhị ba bọn người cùng một chỗ lại bắt đầu thuyết phục lên phương viên cũng không không quản mà là đứng dậy thuật lấy sần dốc đi xuống dưới một khoảng cách ngắm mắt nhìn lại liền khối đồng ruộng cực kỳ vui mắt cái này nhà máy trang phục thật muốn làm thế nhưng là một cái phi thường sản nghiệp khổng lồ ngươi thật hào phóng cứ như vậy chắp tay tương lượng theo tới lam thả i y thì cười mỉm hỏi thế nào ngươi không nỡ lòng bỏ a phương viên nghiêng đầu đi nhìn xem nàng nói có cái gì có bỏ được hay không chỉ cần có ngươi cùng hân hân ta đã thỏa mãn lam thả i y thì vừa cười vừa nói phương viên nhẹ nhàng lôi kéo lên tay của nàng nói không có như ngươi n g h ĩ khổng lồ một phương diện bọn họ chỉ là nhà sản xuất không hề phụ trách tiêu thụ tương đương với làm thay mà thôi một mặt khác bọn họ sản xuất quần áo đều tới từ ta nhãn hiệu trao quyền nếu như không có ta trao quyền bọn họ sản xuất ra quần áo sẽ cùng mặt khác nhà máy trang phục sản xuất ra quần áo không có gì khác nhau bọn họ về sau nếu quả như thật làm tốt ta không ngại lại để cho ra một bộ phận tiêu thụ quyền nếu như làm không tốt không cần ta nói bọn họ cũng sẽ bị đào thải rơi một cái tay chống lạnh một cái tay nhỏ không ngừng huy động cực kỳ giống một cái vui sướng tiểu thiên sứ chương 624 chuột bự chương 624 chuột bự cứu gia ra bọn hắn một nhà liền giao cho ngươi ngươi nhất định phải đem bọn hắn an toàn đưa đến nhà mấy cái chạm vạng tối thời điểm phương viên đứng tại xe van trước đối với hoàng lợi dân nói mãi mãi vốn còn muốn lưu cứu gia ra bọn họ ở nhà ăn cơm chiều nhưng là cứu gia ra nói trong nhà còn có gà cùng heo mất u uy đi về trễ không có người chiều cố thế là chỉ có thể để cho bọn họ trở về trấn trung sáng sớ ngày mai điểm sang đây đến nhà ta đi ăn điểm tâm cựu gia gia lôi kéo phương ba b a tay nói cựu gia gia sở dĩ nói như vậy là bởi vì phương ba ba chuẩn bị ngày mai chính thức đến nhà bãi phòng cứu gia ra, ra nhà cũng coi là chính thức cảm tạ cứu gia ra, ra những năm này đối với mãi mãi chiếu cố không cần lưu điểm tâm ban đêm vương viên bọn họ còn muốn về tuyên thành chắc chắn sẽ không quá sớm phương ba ba vội và nói g n về tuyên thành làm gì ban đêm ngay tại thường trang nghỉ ngơi không tốt sao là chỗ ở không đủ sao nếu không đi nhà ta cựu gia gia nghe vậy vội và nói không phải bọn họ thay đi giặt quần áo đều còn tại khách sạn đâu cái này trời cực nóng không thay quần áo không thể được phương ba ba giải thích nói như vậy a vậy được đi bất quá các ngươi ngày mai tận lực sớm một chút cứu gia ra, ra liên tục dàn dò biết tiểu cứu phương ba ba nhẹ gật đầu sau đó lại cùng bên cạnh đại song bá bá bàn giao vài câu đám người lúc này mới lên xe đi chờ bọn hắn rời đi phương viên cùng phương ba ba còn có nhị bá lúc này mới quay người hướng sườn núi đi lên phương viên người còn chưa tới phía trên đâu nửa sườn núi chỉ nghe thấy tiểu gia hỏa thét chói t hai vang lên hô mẹ mụt mụt mụt cứu mạng đâu sau đó liền lại là lam thả ý ý ý lên một tiếng phương viên không biết chuyện gì xảy ra nổi vội vàng xông tới phát hiện chu tử lăng đã đứng tại lam thả i y h ề trước mặt nhỏ giọng an ủi cái gì mà tiểu gia hỏa đang nuốt ở mụ mụ trong ngực trừ cái đó ra còn có một đám tiểu gia hỏa vây quanh c á c n à n g tại l i ễ u d i ễ u nói không ngừng phương viên vội vàng chạy tới hỏi làm sao vậy chuyện gì xảy ra ba ba có chuột bự thật lớn thật lớn một con chuột bự d ã tiểu gia hỏa nhìn thấy phương viên tức k h ắ c từ mụ mụ trong ngực đi ra ôm lấy hắn phương viên thuận tay ôm n à n g nói thế nào người rất sợ chuột sao tiểu gia hỏa nghe vậy vội vàng nhẹ gật đầu chuột bự thật là dọa người đâu nói xong một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng được rồi nhiều người như vậy nó đã sớm chạy mất không có chuyện gì phương viên đi đến lam thả i y ghẻ bên người tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vô vỗ bởi vì hắn biết lam thả i y ghẻ cũng sợ chuột chu tử lăng thấy phương viên sang đây lặng lẽ lui đến đi một bên hân hân muội muội chuột có gì phải sợ ta nói cho ngươi mẹ ta còn đánh chết qua chuột đâu g i a g i a ở bên cạnh nói ra thật sự sao cô cô thật là lợi hại nha tiểu g i a hỏa nghe vậy con mắt dây đến thật to rất là ngạc nhiên đó là đương nhiên hơn nữa ta cũng không sợ cho bự vừa rồi nếu không phải nó chạy quá nhanh ta cũng có thể đánh chết nó ra ra khí thế mười phần mà nói đúng a ta cũng không sợ chuột bự đâu tiểu tiến h cũng biểu thị nàng không sợ chuột chuột ta cũng không sợ quân quân ngoài miệng nói như vậy có thể lời nói lại không có cái gì lực lượng đến n ộ i nhiên nhiên hắn đang cái mông đồi đám người ngồi trồm hổm trên mặt đất đẩy một cô đồ chơi xe nhỏ căn bản liền không chú ý đám người đang nói cái gì phương viên đem hân hân để xuống chuột đã chạy không cần sợ hãi tiếp tục cùng các tỷ tỷ đi chơi đi g i a g i a rất hiểu chuyện mà lôi kéo tay của nàng tiểu gia hỏa cũng liền không còn sợ như vậy lần nữa cùng đám tiểu đồng bạn đi chơi được rồi không sao phương viên lôi kéo lam thả y g ề tay ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống vừa rồi cái kia chuột từ ta dưới chân chạy tới quả thực làm ta sợ muốn chết lam thả i y ghẻ một hồi lâu mới thở ra hơi lam thả i y ghẻ sợ chuột việc này phương viên là đã sớm biết nói đến còn có một đoạn cố sự nghe nàng chính mình nói khi còn bé cùng ông ngoại sinh hoạt khi đó nhà ông ngoại bên trong nhà cửa không có đổi mới tương đối cũ kỹ cho nên chuột cũng tương đối nhiều có một lần mùa đông rời giường mang giày một c ư ớ c nhét vào không nghĩ tới bên trong lận giấu một con chuột đem nàng giọt cho từ đó liền bắt đầu e ngại chuột lên cô cô cô, cô tỷ nói người đánh chết qua chuột là thật sao tiểu gia hỏa đang nghe xong gia ra, ra lời nói sau đó chạy đi tìm phương tân nhã chứng thực đi ngay tại thu thập nước trà chén phương tân nhã cười nói đương nhiên là thật sự cô cô đánh chết chuột có thể nhiều đâu cô cô thật là lợi hại nha ngươi không sợ chuột bự sao ngươi là thế nào đem bọn nó đánh chết tiểu gia hỏa một mặt sùng bái mà nói đương nhiên không sợ chuột bự ta nói cho ngươi à chuột càng sợ người hơn đến nôi đánh như thế nào c h u ộ t chết cái kêu phương pháp coi như nhiều nha phương tân nhã cũng bị tiểu gia hỏa ngây thơ đùa cho vui vẻ kỳ thật hiện tại nông thôn chuột đã ít đi rất nhiều phương tân nhã bọn họ khi còn bé trong nhà chuột thật sự rất nhiều trên cơ bản người chuột hỗn hợp về sau mấy lần đại quy mô diện bốn hại cùng thuốc trừ sâu b ấ n phân lúc này mới dẫn đến c h u ộ t số lượng ít đi rất nhiều cô cô vậy ngươi có thể dạy ta đập con chuột sao tiểu gia hỏa khở dại nói phương tân nhã bị tiểu gia hỏa chọc cho cười ha ha thật là một cái tiểu khả ái mụ mụ ngươi là dựa theo tờ nào bản vẽ đem ngươi sinh ra tới à? phương tân nhã sờ lên nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn nói cái này ta không rõ làm ai ngươi muốn biết chỉ có thể đến hỏi mẹ ta tiểu gia hỏa câu mày vẻ mặt thành thật phương tân nhã hân muộn đi thôi đừng có lại cùng ta mụ mụ nói chuyện đại nhân có gì vui bọn họ là nhất không có ý nghĩa đâu ra ra đi tới lôi kéo hân hân tay nhỏ nói u i ngươi tiểu gia hỏa này nói như thế nào lời nói đâu vậy ngươi nói cho ta một chút cái gì có ý tứ phương tân nhã chống lại hỏi h tivi có ý tứ mụ mụ ta muốn xem tivi có thể chứ ra ra ngước cổ nói nàng có thể tuyệt không sợ hai phương tân nhã không được phương tân nhã không chút nghĩ ngợi lên đường vì cái gì không được ta liền muốn nhìn ra ra cong lên nhầm nói nói không được thì không được phương tân nhã nói xong d ơ tay lên vừa muốn go nàng đầu tay còn không có rơi xuống đâu g i a g i a liền cao giọng hô bà ngoại mụ mụ nàng đánh ta đầu cái gì tiểu nhã ngươi sao có thể đánh g i a g i a đầu biến đần làm sao bây giờ trong lòng không điểm số sao nhị nương người trong phòng nghe tiếng tức khắc chạy ra mẹ ta nơi nào có đánh nàng đầu a lại nói ta không đánh cũng không gặp nàng thông minh phương tân nhã bất m ặ n nói nói mỏ g i a g i a nhưng so sánh ngươi khi còn bé thông minh nhiều nhị nương tức khắc phản bác được rồi được rồi ta đây không phải không đánh nàng sao thật là tiểu gia hỏa này hiện tại lê gớm vâng tân c ra ra h nhã, nhã chọc tức không chỗ phát tiết vừa quay đầu khi thấy vương hướng minh ngồi tại góc tường phía dưới cười híp mắt nhìn xem thế là lập tức nói liền biết làm nhìn xem con gái của ngươi cũng không biết thật tốt quản quản a ngươi xem một chút nàng hiện tại cũng ra thành hình dáng ra sao nhà À cái gì a lời nói của ta ngươi nghe rõ chưa nghe rõ nghe rõ cái gì phương tân nhã vô ngữ mà nói làm nhìn xem vương hướng minh vẫn như cũ cười hít mắt phương tân nhã nàng đ ỗ n g nhiên một điểm tính tình cũng không có chương 625. đẹp hơn tiểu bà bảo chương 625. đẹp hơn tiểu bà bảo mấy cái thái dương nhanh xuống núi thời điểm phương viên bọn người về trước tuyển thành mà mãi mãi cùng nhị bá bọn họ lại không lại về lao vương trang bởi vì ngày mai muốn đi cứu ra ra nhà ở tại thường g a trang đi gặp thêm gần một chút cũng liền không còn hai đầu chạy tới chạy lui mấy cái phương viên trở lại khách sạn đã hơn tám giờ sáng hà liêu thanh chẳng những đã trở về cơm tối đều đã ăn rồi tắm rửa qua phía sau rửa và ở trên ghế salon một bên làm mặt màn g một bên đang nhìn kỳ thật phương viên bọn họ hơn bảy điểm đồng hồ liền đã đến t u y ề n thành thế nhưng là vừa vặn tan tầm cao phong kỳ cho nên c h ọ n vẹn chặn lại sắp đến một giờ mới đến khách sạn bà ngoại ngươi thoạt nhìn có chút dọa người giã tiểu gia hỏa c u ố n rút vào ghế s o f a một góc len lén dùng bản chân nhỏ đem bà ngoại bên người điều khiển từ xa hướng chính mình trước mặt câu hà liêu thanh giả bộ như không nhìn thấy cố ý hỏi vậy ngươi không sợ sao ta mới sẽ không sợ sẽ ngươi. Nói cho ngươi à, hôm nay ta gặp được một cái thật lớn thật lớn chuột bự đâu tiểu gia hỏa nói chuyện bừa bãi cũng không biết vì cái gì từ mặt màng bên trên nhảy đến chuột bên trên phải không mụ mụ ngươi đáng sợ còn chuột đâu hà liêu thanh nghe vậy kinh ngạc nói ân chuột bự thật đáng sợ ta cũng không thích đâu tiểu gia hỏa giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra đem điều khiển từ xa lấy vào tay sau đó bắt đầu điều đ à i tiểu gia hỏa rất thông minh mặc kệ cái gì điều khiển từ xa chỉ cần trong quá trình điều chỉnh ở giữa tròn t r ị a là được rồi a ngươi làm gì đổi ta đại nha hà liêu thanh ra vẻ kinh ngạc nói sau đó đưa tay đem nàng ôm đến dưới nách của mình cao nàng n g ứ a náo loạn một hồi hà liêu thanh mười nói ngươi hôm nay ở nơi nào nhìn thấy con chuột đâu ngươi cùng bà ngoại thật tốt nói một chút thế là tiểu gia hỏa tràn đầy phấn khởi nói lên nàng hôm nay chứng kiến hết thảy cuối cùng c o n nói cô cô có thể lợi hại đâu đánh chết thật nhiều h n g c h u ộ t ta rất muốn cùng với nàng học đánh như thế nào chuột đâu hà liêu thanh nghe vậy cười đến không được sau đó nói chờ ngươi trưởng thành h i ệ n nhiên biết đánh như thế nào con chuột dài đến bao lớn cùng ngươi mụ mụ đồng dạng lớn thời điểm hà liêu thanh thuận miệm nói tiểu gia hỏa nghe vậy tức khắc dùng con mắt như nàng gạt người hôm nay mụ, mụ bị chuột dọa đến oa hoa gọi nàng mới sẽ không đập con c h u đâu hà liêu thanh trong lúc nhất thời không phản bác được cũng may tiểu gia hỏa cũng không trong vấn đề này xoắn suýt mà là nhìn xem trên mặt nàng mặt màng hỏi bà ngoại cái này màng thật có thể nhường ngươi biến xinh đẹp không đó là đương nhiên có thể để cho bà ngoại làn da trở nên càng thêm bóng loáng thủy n ộ n tự nhiên là xinh đẹp hơn bất quá làm sao ngươi biết mụ mụ nói đâu mụ mụ cũng ưa thích ở trên mặt thiếp cái này mà màng màng cho nên nàng mới trở nên xinh đẹp như vậy sao bà ngoại ta cũng muốn thiếp ngươi cũng cho ta thiếp một cái tiểu hai từ thiếp cái gì mặt mà màng lại nói ngươi đã đủ đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đều có thể bót xuất thủy đến chỗ nào còn cần mặt màng nha hà liêu thanh cười tại trên mặt nàng bấm một cái nói ta m u ố n ta m u ố n ta phải biến đổi đến mức càng xinh đẹp tiểu gia hỏa ôm bà ngoại cánh tay một hồi dao động hà liêu thanh bị nàng quấn không có cách t h u ậ n tay cầm lên vừa rồi thoa mặt màng đặt ở bên cạnh mặt màng giấy đóng gói vậy được bà ngoại cho ngươi thiết một t r ư ơ n g tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua bà ngoại trong tay giấy đóng gói nhìn nhìn lại bà ngoại trên mặt có chút n g h i hoặc bà ngoại vì cái gì cái này cùng ngươi trên mặt không giống chứ bởi vì bà ngoại trong tay cái này cùng bà ngoại trên mặt không giống nhau à phía trên còn một cái hố một cái hố tiểu gia hỏa cũng không t đó là bởi vì bà ngoại thiếp trên mặt thời gian dài liền biến thành như vậy ngươi còn thiếp không rán hà liêu thanh vội vàng che giấu nói a ta tiếp tiểu gia hỏa nghe vậy tức khắc mừng khấp khởi đem khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ tới tại là hà liêu thanh đem mặt m à n g giấy đóng gói dán tại trên mặt của nàng cảm giác thế nào hà liêu thanh mín cười hỏi không quá dễ chịu hay có điểm là lạ, lạ tiểu gia hỏa sờ lên trên mặt mình n h ự a t ợ lặt tiệp giấy nói cái kêu bà ngoại rút ngươi lấy xuống đi hà liêu thanh sợ nàng t i ế p thời gian quá dài kín g không muốn tiểu gia hỏa cái mông nhỏ lắp một cái liền xoay người sang chỗ khác ta phải biến đổi đến mức mỹ mỹ biến thành thiên hạ đệ nhất vô địch xinh đẹp đáng yêu tiểu h ả i chỉ tiểu gia hỏa hào hứng ẩng tao nói hân hân sang đây cùng ngươi mụ mụ đi tắm rửa ngươi hôm nay trôi nhiều như vậy mồ hôi đều biến thành một cái xú xú bảo bảo đi phương viên từ trong phòng đi ra nói bọn họ ở là xa hoa phòng loại trừ có khách bên ngoài phòng còn có năm cái g i a n phòng lớn vô cùng cùng ở trên cơ bản không có nhiều khác nhau mới sẽ không đâu bà ngoại ngươi nghe ta có hay không xú xú tiểu gia hỏa xích lại gần hà liễu thanh nói hà liễu thanh cố ý g ư i phía dưới cái mùi nói ân là có chút xú xú Hoa,、wow, mới ngoại người. sẽ không gặp đâu, bà ngoại gặp người. tiểu gia hỏa kích động nhảy dựng lên phương viên đi một chút đến phòng khách liền thấy tiểu gia hỏa trên mặt r á n vật kia hơi kinh ngạc nhìn về phía hà liêu thanh hà liêu thanh đối với hắn trừng mắt nhìn thế là phương viên đình chỉ cười nói hân hân ngươi trên mặt thiếp chính là mặt m à n g sao đúng thế chờ một lát ta liền có thể trở nên càng xinh đẹp hơn nha tiểu gia hỏa đắc ý nói cũng quên đi vừa rồi bà ngoại nói lời hà liêu thanh lúc này đem mặt bên trên mặt mạng xe xuống sau đó nói được rồi thời gian không sai bị lắm ngươi cũng có thể lấy được vậy là được rồi tiểu gia hỏa hơi nghi hoặc một chút hỏi đương nhiên là có thể không phải vậy ngươi sờ sờ bà ngoại mặt có phải hay không càng thêm bóng lắm rồi hà liêu thanh đem mặt tiến tới nói tiểu gia hỏa thật sự vươn tay nhỏ sờ lên thật sự chân bóng đây này bóng l o á n g đi cho nên ngươi cũng lấy xuống đi hà liêu thanh nói chuyện đồng thời đem tiểu gia hỏa trên mặt giấy đóng gói cho xe xuống chính ngươi sờ sờ có phải hay không rất bóng loáng hà liêu thanh cười nói tiểu gia hỏa nghe vậy đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của chính mình hoa、wow, thật sự bóng lắm đâu lại non vừa mềm cái này màng màng quả nhiên không sai nha tiểu gia hỏa nghĩ thầm được rồi đi cùng mụ mụ tắm rửa đi thôi phương viên đi qua đem nàng từ trên ghế xạ lòn kéo xuống ba ba ta có phải hay không trở nên càng xinh đẹp càng khả ái đát tiểu gia hỏa bưng lấy khuôn mặt nhỏ của chính mình ngước cổ đối phương viên hỏi đúng đúng con heo nhỏ biến thành một cái càng xinh đẹp hơn đáng yêu nhỏ đần heo phương viên vừa cười vừa nói ta mới không phải nhỏ đần heo ngươi cái này tên đại bại hoại ba ba tiểu gia hỏa b ổ i theo phương viên muốn cho hắn trên mông m ộ t quyền phương viên chạy hướng về phía gian phòng tiểu gia hỏa một cách tự nhiên chạy theo đi vào thế là cửa phòng phanh một tiếng bị đóng lại được rồi hiện tại đi cùng mụ mụ tắm rửa đi phương viên đứng tại cửa phòng nói tiểu gia hỏa ngốc lăng còn không có phản ứng kịp như thế nào mà bốn ta không phải đang nhìn phim hoạt hình neo vì cái gì xuất hiện ở đây được rồi chớ đứng ở chỗ này ở bên trong mau vào đi thôi mụ mụ chờ ngươi ở đây phương viên đẩy nằm nói ân đôi dài âm tiểu gia hỏa tức giận hừ hừ n g ư ơ i cái này lại lừa gạt ta muốn đánh ngươi cái mông cho nên nói ngươi là nhỏ đần heo a phương viên cười ha ha nói không cho phép nói ta là nhỏ đần heo n g ư ơ i cái này lại lừa gạt tiểu gia hỏa cúi đầu đối phương viên đụng tới phương viên không dám né tránh sợ nàng đụng vào sau lưng trên cửa phòng chỉ có thể bị nàng đụng v ừ a vặn ai nha đau chết mất ta tức giận à ban đêm ta bắt cái chuột đặt ở c h â n của ngươi ở bên trong hù chết ngươi phương viên cố ý chọc giận hừ hừ mà nói hừ ta cũng bắt cái chuột đặt ở c h â n của ngươi ở bên trong tiểu gia hỏa không cam lòng yếu thế mà nói ta lại không sợ chuột bự ngươi đặt ở c h â n của ta ở bên trong ta mới không sợ đâu phương viên đắc ý nói vậy ta liền vậy ta liền tiểu gia hỏa có chút từ nghèo đ ỗ n g nhiên nàng con mắt đi lòng vòng nói vậy ta liền đem ra ra thả ngươi trong chăn sợ rồi sao tiểu gia hỏa nói xong đắc ý cực kỳ phương viên cái này vẫn đúng là thật h ù dọa người n g ấ m lại đều dọa người tranh thủ thời gian cho ta đi tắm rửa phương viên ôm nàng nhét vào trong phòng tắm ha ha ngươi sợ chưa mấy cái tiến vào phòng tắm phương viên còn có thể nghe thấy tiểu gia hỏa đắc ý kêu gạo sau đó chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy lam thả i y cười to thanh âm chương 626. ngủ ngon ngậu đẹp chương 626. ngủ ngon ngậu đẹp các ngươi trước tiên ngủ đi ta đi cùng tề hán sơn đàm luận một ít chuyện phương viên tắm rửa xong đối với lam thả y cùng ngay tại trên giường nhảy nhóp nhóp tiểu gia hỏa nói muốn ta cùng đi với ngươi sao lam thả i y kể hỏi không cần ta một hồi liền trở lại phương viên lắc đầu sau đó đối với đang đem ga giường đội ở trên đầu đóng vai u linh tiểu gia hỏa nói ngươi không biết ngươi tối hôm qua đái dầm sao hôm nay vừa mới ho khô đều bẩn chết rồi nhanh lấy xuống hôm qua tiểu gia hỏa đái dầm sau đó lam thả i y sơ qua dùng thủy đem ga giường xoa tắm một cái sau đó liền phơi tại trong phòng trời nóng ngực thời gian một ngày đã sớm khô bởi vậy mới không trải tại trên giường thế là bị mới vừa tắm rửa xong tiểu gia hỏa cầm lấy đóng vai u linh chơi ngươi vừa vặn cùng ta cùng một chỗ đem ga giường chải một cái lại đi đi l a m thả i y vía đưa tay đem tiểu g i a hỏa trên thân ga giường k é o xuống không muốn nha ma ma lại cho ta chơi một hồi có được không nha tiểu g i a hỏa nữ lại ga giường làm núng nói không tốt nhanh lên bung ô tay l a m thả i y vía lắc đầu cự t u y ệ t nói ta không ta liền không tiểu g i a hỏa chơi xấu nằm ở trên giường sau đó dùng tay ôm dùng chất kẹp đem toàn bộ ga giường đều ôm vào trong lòng tới phương viên đi tới đem ga giường một sách tiểu ra hỏa cả người liền bị cầm lên tới ha ha ba ba thật tốt chơi đát lại đến lại đến tiểu gia hỏa cười khanh khách nói tới cái gì đến nhanh lên bông u tay ba ba còn có chuyện đi phương viên vô nữ g mà nói liền không thả ta còn muốn chơi tiểu gia hỏa tùy hứng mà nói nhanh lên bông u tay a không phải vậy ta liền đánh cái mông ngươi phương viên hủ dọa n à n g nói ngươi một cái người lớn khi dễ trẻ có tử có gì t a i ba ta mới không sợ ngươi đây ngươi nếu là đánh ta cái mông ta liền đi nói cho n ã i n ã i cùng bà ngoại n ã i n ã i cùng bà ngoại sẽ giúp ta đánh ngươi tiểu gia hỏa chẳng những đại đạo lý một bộ một bộ còn biết uy hiếp hắn thật sự là càng lớn càng không tốt mang theo a vậy ngươi nói ngươi như thế nào mới bông tay a nhìn tiểu gia hỏa như một sợ ai đ ờ mạn một dạng ôm ga giường chính là không tung tay phương viên cũng rất là thúc thủ vô sách mấu chốt là lam thả i y thì chỉ là ở bên mịm cười nhìn xem cũng không giúp đỡ vậy ngươi mang ta cùng đi tiểu gia hỏa t r ò n g mắt đi lòng vòng nói ba ba là chuyện làm ăn lại không phải đi chơi lại nói ngay tại lầu dưới gian phòng cùng chúng ta ở gian phòng này đều như thế có gì vui không sao nha ngươi có thể mang ta đi ra ngoài chơi nha tiểu gia hỏa nháy mắt to nói ai phương viên cùng với nàng thực sự có loại nói không thông cảm giác chỉ có thể nhìn hướng lam thả y được rồi tiểu r a n h thủ h t ờ gian b gia hỏa y không. Lam t đội y gặp cũng không vội vàng bông ra tay ai nha ta cùng ngươi đ ù i dẫn đầu ta vẫn là xem tvd mụ mụ ta muốn nhìn bông ông đội lập đại công sau đó như không có việc gì bỏ đứng lên n sau đó, sau đó mụ mụ kiện kiện hôm ì n qua gọi điện thoại về lộc thị hôm nay tể hán sơn liền mang theo hai người đến đây phương mụ mánh i tổng yêu cầu, khách ngươi trở về hà nha ngươi nên gọi điện thoại cho ta ta đi lên tìm người mới đúng tề hán sơn nhìn thấy phương viên tiền đến vội vàng đứng lên tới nói hắn đang cùng hai người trẻ tuổi ngồi trong phòng khách thương thảo cái gì lầu trên lầu dưới không đều là giống nhau phương viên ở bên cạnh ngồi xuống sau đó nhìn về phía bên cạnh hai cái người trẻ tuổi xa lạ mặc dù hắn là công ty lã bản nhưng bây giờ rất nhiều người hắn thật sự cũng không nhận ra đây là t i ể u tôi thôi hạ hãn hiện tại là ta trợ lý vị này là nhâm tiên hoa ta bộ môn nhân viên tề hán sơn giới thiệu với hắn nói vừa rồi cho phương viên mở cửa chính là nhâm tiên hoa phương tổng theo tề hán sơn giới thiệu hai người vội vàng cùng phương viên lên tiếng chào hỏi tất cả ngồi xuống đến nói chuyện đi các ngươi vừa rồi tại thương thảo thứ gì phương viên nhìn xem trên bàn trà để đó bản bút ký thuận miệng hỏi chủ yếu là thống kê một cái tuyển thành có cái nào có thể đầu tư ngành nghề cùng phía đầu tư hướng tề hán sơn lần nữa ngồi xuống tới nói ta trước đó nghe một vị nhân viên chính phủ nói bên này tứ nhai c h ấ n có cái từ tính vật liệu hạng mục chúng ta đằng sau phương viên thế là đem tính toán của mình cùng tề hán sơn nói một lần bao quát chuẩn bị mở một nhà trang phục thêm chuyện của hàng mặc dù nhà máy trang phục không tính tại phương viên sản nghiệp bên trên nhưng là trang phục nhãn hiệu đăng ký cùng thiết kế thời trang phòng làm việc các loại lại muốn tề hán sơn tự mình đi xử lý phương viên vốn là cho rằng chỉ là tùy tiện bàn giao hai câu không nghĩ tới cái này nói chuyện chờ phản ứng lại thời điểm đều đã gần mười một giờ thời gian cũng không sớm các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút hai ngày này tuyển thành chính phủ khẳng định sẽ phái người tới cùng các ngươi tiếp xúc chuyện còn lại đều giao cho các ngươi phương viên đứng lên nói yên tâm đi khẳng định sẽ tranh thủ càng nhiều chính sách ưu đãi cùng quyền tự chủ lợi tề hán sơn cười lên nói hắn có cùng chính phủ liên hệ phong phú kinh nghiệm điểm này phương viên t u y ệ t không lo lắng chờ trở lại trên lầu phương viên đẩy cửa ra phát hiện phương mụ mụ đang đứng trong phòng khách uống nước thế là nhỏ giọng nói mẹ đều muộn như vậy như thế nào còn chưa ngủ không có gì sự tình nói xong rồi sao phương mụ mụ hỏi ân đã đàm luận được rồi phương viên lơ đến nhẹ gật đầu vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút vừa rồi hân hân còn chạy đến phòng ta đi tìm ngơi ư đây phương mụ mụ thả ra trong tay cái chén quay người đi trở về phòng phương viên gãi gãi đầu cảm thấy có điểm là lạ bất quá cũng không nghĩ nhiều quay người đi trở về phòng mấy cái về đến phòng phát hiện tiểu gia hỏa đã ngủ trong phòng chỉ mở ra một chiếc màu da cam tiểu đăng lam thả i y hiện đang tựa ở đầu giường nhìn điện thoại ngươi như thế nào còn chưa ngủ à? phương viên đi qua nhỏ giọng hỏi lam thả i y hiện để điện thoại di động xuống ngước cổ cười nói yến yến mà nói chờ ngươi à? phương viên túi đầu hôn lấy một cái nàng sau đó nói sớm nghỉ ngơi một chút đi hôm nay ban ngày chạy nhiều như vậy con đường ngươi cũng mệt mỏi à? thì hơi mệt chút ngươi cũng ngủ đi lam thả i y thì ôm cổ của nàng nói phương viên lần nữa hôn lấy nàng một cái sau đó đem nàng ôm lấy mẹ nhàng để nàng n n g mặc dù động tắc đã rất nhỏ nhưng là khách sạn lò so giường vẫn là kéo kẹt kéo kẹt vang thế nhưng là ngủ ở bên cạnh con heo nhỏ lại như cũ nằm ngáy ho một điểm đánh thức dấu hiệu đều không có thật là một cái con heo nhỏ ngủ thật sự ngon giấc hôm nay cũng mệt mỏi h ỏ n g a phương viên tại một bên khác nằm xuống nghiêng thân nhẹ nhàng u ố t u ố t khoác lên tiểu gia hỏa trên mặt tóc nàng cũng vừa ngủ tiểu gia hỏa một mực nói muốn chờ ba b a trở về đâu lam t h ả i y thì ôn lu nói lam t h ả i y thì cũng nghiêng đi thân thể cùng phương viên mặt đối mặt hai người tạo thành một cái tâm hình dạng đem tiểu nhân nhi nhốt lại ở giữa ngủ ngon chương 627, h o à n g ngai thôn sáng sớm hôm sau phương viên cùng t ề hán sơn bọn người cùng một chỗ tại khách sạn ă n đ i ể m tâm sau đó mỗi người đi một ngã phương viên đã giúp hắn liên hệ hoàng lợi dân thông qua hoàng lợi dân lại liên hệ đến phía trên một số người đợi lát nữa liền sẽ có chuyên gia tới tiếp đ á i t ề hán sơn bọn người đến nỗi chuyện còn lại phương viên liền không nhúng tay vào bất quá hôm nay hà liễu thanh cùng bọn hắn cùng một chỗ không lại đơn độc ra ngoài mấy ngày nay cũng đi dạo không ít địa phương chuẩn bị nghỉ ngơi một chút dù sao niên kỷ ở nơi đó thế là phương viên liền để nàng cùng đi hoàng ngai thôn hiện tại tế tổ nhận t ô n g sự t ì n h đều xong xuôi còn lại chẳng qua là thông c ử a chơi đùa mà thôi không phải chính thức như vậy cho nên hà liêu thanh đi theo cũng liền nói qua kỳ thật ta thật thích nông thôn sinh hoạt lúc còn trẻ hạ kinh không giống hiện tại như thế phun hoa không khí cũng rất tươi mát nào giống bây giờ hà liêu thanh nhìn xem ngoài xe đồng ruộng cảm khái nói kỳ thật lộc thị cũng rất tốt chính là khí ẩm có chút lớn phương mụ mụ nghe vậy ở bên cạnh tiếp lời nói kỳ thật còn tốt ta lộc thị thuộc về nửa khô hạn nửa ở mức khu đông hồ chấn mới thuộc về vùng núi ở mức khu mà từ gối quỳnh thị này địa phương mới chính thức thuộc về ở mức khu phương viên nghe vậy giải thích nói quỳnh châu vị trí tương đối đặc thù cũng không phải là giống như mọi người tưởng tượng như thế ven biển liền nhất định ẩm thấp liên tiếp bốn mùa cũng là mùa hạ có thể ẩm thấp đi nơi nào tương đối hạ kinh khô giáo khí hậu ta kỳ thật thật thích lộc thị người lợi dễ chịu hà liêu thanh nói vậy ngươi liền định cư lộc thị được rồi dù sao ngươi bây giờ cũng mua phòng phương mụ mụ cười nói hà liêu thanh nghe vậy không có trả lời chỉ là cười h a h a tiến về hoàng ngai thôn kỳ thật so với trước lao vương trang thời gian còn muốn lâu một chút không phải là bởi vì khoảng cách vấn đề mà là nông thôn con đường thất nhiêu bao nhiêu tăng thêm con đường lại hẹp tốc độ hiển nhiên màu không nổi tiểu gia hỏa bắt đầu ngồi trên xe còn tràn đầy phấn khởi mà nhìn ngoài cửa sổ nhưng sau một quãng thời gian cũng có chút buồn ngủ nhưng lại tại nàng nhanh ngủ thời điểm xe lại đã đến hoàng n g á i thôn hoàng văn sở cùng hoàng văn đình hai huy ngội h đã đứng tại cửa thôn chờ lấy tại trừ cái đó ra còn có một người nam cùng một cái ôm hài tử nữ nhân được rồi chớ ngủ chúng ta đến phương viên đem tiểu gia hỏa lay tình nói tiểu gia hỏa nghe vậy bất mãn nhỏ giọng thầm thì lấy con mắt mở ra lại nhắm lại cái đầu nhỏ cùng cái gà con mổ thóc đồng dạng phương viên nghĩ, nghĩ cũng không lại để nàng mà là ôm nàng xuống xe tiểu gia hỏa nhắm mắt lại ôm ba ba cổ tìm cái tư thế thoải mái ngủ tiếp văn sở ca văn đình tỷ phương viên trước từ trên xe bước xuống đối với chào đón hoàng gia huỳnh m g ồ i hô phương viên thả y h ỉ lương thầm thầm còn có vị này là hoàng văn sở chỉ là cùng đám người nhẹ gật đầu nhưng là hoàng văn đình lại nhận tình cùng đám người từng cái chào hỏi đây là mẹ ta nàng cùng chúng ta cùng đi thuận tiện tại xung quanh điểm du lịch chơi đ ù a hôm nay rảnh rỗi liền theo chúng ta cùng đi lam thả y kéo hà liễu thanh cánh tay nói a nguyên lai、like、là thả y h ỉ mẹn h à vậy ta cũng sưng h â ngươi thầm thầm hoan lên hoan lên hoàng văn đình vội vàng nắm chặt hà liễu thanh tay ta gọi hà liêu thanh rất hân hạnh được biết ngươi hà liêu thanh cũng bị hoàng văn đình nhiệt tình bộ dáng lây vậy ta gọi ngươi hà thẩm thẩm ta gọi hoàng văn đình vị này là anh ta hoàng văn sở phương viên bọn họ đều biết đây là chị dâu ta tôn diễm cùng nàng nhi tử hoàng vĩnh hạo còn có đây là nhà ta vị kia gọi hướng nghĩa hoàng văn đình cho đám người giới thiệu một mực cùng sau lưng bọn họ một nam một nữ cùng nàng trên tay tiểu hài ai yêu đứa nhỏ này dáng d ấ p khỏe mạnh khó khỉnh thật đáng yêu năm nay bao nhiêu tuổi phương mụ, mụ nhìn thoáng qua tôn diễm trong ngực hoàng vĩnh hạo tiểu gia hỏa đang chừng lớn lấy tròn căng con mắt nhìn xem đám người một tuổi hai tháng, hạo hạo, tôn diễn đùa một cái trong ngực n h i tử ấy ấy tiểu gia hỏa m ồ m miệng không rõ địa đạo nước bọt ngược lại là chạy không ít văn đình có h à i từ sao hà liêu thanh nhìn đứng ở bên cạnh hoàng văn đình thuận miệng hỏi một câu có một đôi long phượng thay da da của bọn hắn mãi mãi mang theo tại hôm nay không sang đây hoàng văn đình nghe vậy nói ra long phượng t h a i long phượng t h a i tốt một lần liền nhi nữ song toàn bất quá sinh song bảo thai là có di chuyển h ư ớ nghĩa n g nhà có trưởng bối là song bảo thai sao hà liêu thanh thực vì nàng cao hơn nói à. a hà a di không biết sao ta cùng anh ta chính là song bảo thai à chỉ bất quá bởi vì ta sinh con lên cân không ít lúc này mới cùng ta c à không phải rất giống hoàng văn đình cười hì hì nói hà liêu thanh nghe vậy cẩn thận quan sát một chút hai người vẫn đúng là rất giống hơn nữa cha ta cũng là song bảo thai gia gia của ta cùng phương viên mãi mãi là long v ư ợ g thai đồng thời chúng ta hoàng nhai thôn sinh song bảo thai cũng đặc biệt nhiều một cái trong thôn có tầm mười hộ song bảo thai hoàng văn đình thuận miệng nói ra nhưng là hà l i ê u thanh nghe vào trong thai lại trong lòng hơi động nhìn một chút nữ nhi cùng phương viên nếu như dựa theo di truyền học tới nói phương viên cùng lam thả y sinh hải tử có khả năng cũng sẽ là song bảo thai đâu vừa nghĩ như thế trong nội tâm nàng cũng có chút kích động mặc dù phương viên cùng phương ba ba đều đáp ứng nàng đứa bé thứ hai cùng bọn hắn nhà họ lam nhưng theo phương viên sự nghiệp càng lúc càng lớn nàng lại càng phát ra không chắc bởi vì như thế lớn gia nghiệp cũng nên có cái người thừa kế a hân hân dù sao cũng là cái nữ hai tử nếu là đứa bé thứ hai là nam hải phương viên sẽ còn giống như trước kia bỏ được sao dù cho phương viên bỏ được phương ba ba đâu nhưng là nếu như lam thả i y sinh chính là s o n g b à o thai đâu tốt nhất là hai người nam hải vấn đề như vậy một cái tất cả đều giải quyết phương viên là không biết hà liễu thanh ý nghĩ nếu là biết khẳng định sẽ khịt m ũ i coi thường nam hải nam hải thì sao về sau hết thể khẳng định cũng là thuộc về nữ nhi đến n ỗ i nhi tử cái gì hắn chỉ có thể nói tại hắn sau này nhân sinh trên đường cho một chút cần thiết trợ giúp cái khác nghĩ cũng đừng nghĩ đến nỗi nói nữ nhi cuối cùng sẽ lấy chồng hết thể cuối cùng đều sẽ thuộc về người khác phương viên chỉ muốn nói anh quốc nữ hoàng vẫn là anh quốc nữ hoàng vương tử cái gì cuối cùng chỉ là bồi chạy đến nỗi lại xuống một đời phương viên biểu thị chính mình vừa nhắm mắt chân đ ạ p một cái đâu thèm hồng thùy ngập trời đây chính là phương viên ý tưởng chân thật đám người vừa nói chuyện một bên đi vào trong thôn hoàng ngai thôn rõ ràng muốn so thưởng trang còn có phương g i a thôn lớn rất nhiều ít nhất có bốn năm trăm gia đình tại toàn bộ t ứ ngai c h ấ n cũng coi như tương đối lớn thôn xóm toàn bộ thôn thoạt nhìn cũng khá là giàu có cơ hồ từng nhà cũng là biệt thự đường xi、si、măng c ả n g là trực tiếp tu đến trong thôn còn không chỉ một đầu đông tây nam bắc bốn phương tám hướng mà hoàng ngai thôn vốn là cũng chia là bốn phương tám hướng cậu nhà của ông nội liền ở tại thôn tận cùng phía bắc cửa phía trước một khối lớn đất trống trồng đầy s á p h ó n g c â y dựa vào bên tay phải bên trên là một cái hồ nước bên hồ nước bên trên dựng lấy một khối thật dài bàn đá xanh phương viên đi ngang qua thời điểm đại nương cùng một vị không quen biết phụ nữ ngay tại trong hồ nước rửa rau nhìn thấy phương viên bọn người sang đây vội vàng đứng lên tới bắt chuyện đám người đây là đại nương cùng mẹ ta hoàng văn đình ở bên cạnh cho hà liếu thanh giới thiệu nói đám người hàn huyên vài câu sau đó trở về cứu gia ra nhà cứu gia ra nhà cửa rõ ràng mới nắp thời gian không dài vẫn là loại kia kiểu, kiểu dáng châu âu phong cách lầu hai trên ban công từng cây r ô n trụ nhìn qua tương đối khí phái phương ba ba cùng nhị bá bọn người đang ngồi ở cửa ra vào cùng đại xong bán ó i chuyện đâu chương sáu t r ở về lộng thị chương sáu trở về lộc thị đối với hiện tại người trưởng thành tới nói nếu như đợi tại một không có điện thoại không có tv địa phương đ o á n chừng sẽ n ổ i điên nhưng là đối với tiểu hải tử tới nói vô luận ở nơi nào đều có thể chơi lên mặc dù cứu ra ra trong nhà không có khoai tây nhưng là bọn họ cũng không biết ở nơi nào tìm đến cái lo nước n sau đó mấy người vây quanh cửa phía trước s á c b n g cây đem bình sách t ầ m vang tỉ tỉ nhanh tiếp được tiểu ra hỏa một cước đem lo nước n hướng ra ra đá vào ẩm ẩm nửa đường bị tiểu tiến h cặn lại lại đá cho quân quân thế nhưng là quân quân mới vừa đem bản chân cho cầm lên đến liền bị ra ra chạy tới cướp đi cái đó là đó là quân quân miết khoe miệng nhỏ giọng đ i ế u l a n g l ấy cũng không dám lớn nói đó là hắn ra ra ngươi là tỉ tỉ muốn nhường cho đệ đệ một điểm ngồi ở dưới mái hiên phương tân nhã nhìn ở trong mắt cao giọng hô a cái k i a đệ đệ cho ngươi đi ra ra nghe vậy thuận chân đem lon nước lại đá cho quân quân là hiện tại nam hải tử trở nên nữ hải tử vẫn là nữ hải tử trở nên nam hải tử rồi vẫn là chỉ có nhà chúng ta là như vậy a lỗ h i ể u dung thở dài nói nhà chúng ta cái tiểu nha đầu này cũng không phải cái bớt lo a lên nhà trẻ ngày đầu tiên liền đem một đứa bé trai đánh khóc hiện tại thế nhưng là nhà trẻ đại tỷ đại phương viên ở bên cạnh nghe vậy ha ha cười nói hiện tại người theo tới không giống nhau nữ hải tử coi trọng cho nên nữ hải tử tính cách hiển nhiên cũng liền càng thêm thoải mái ngược lại là nam hải tử quản càng thêm nghiêm ngặt cho nên tính cách càng thêm nội liễm lan hải y y nghe vậy ở bên cạnh nói ra t h ư ợ n h ư là cái này lý phương tân vân ở bên chơi nghe vậy có chút hiểu được tỉ như nhà hắn tiểu tiến h cùng n h i ê n n h i ê n bọn họ ngược lại đối với tuổi nhỏ n h i ê n n h i ê n yêu cầu cao hơn một chút phương viên trọn vẹn tại tuyền thành chờ đợi bảy ngày thời gian sau đó thứ bảy buổi sáng mới bay trở về lục t ị nhưng là phương ba ba cùng tề hán sơn tạm thời vẫn là lưu tại tuyền thành tề hán sơn y nguyên cùng ngành chính phủ tại cách cọ không thể nhanh như vậy liền đ à m luật thành mà phương ba ba lưu lại chuẩn bị cùng nhị ba cùng một chỗ về nhà đem nhà cửa che lại phương viên trước khi đi lại cho phương ba ba một chương tạp có số tiền này đủ hắn đắp kín mấy ngôi biệt thự tiểu ra hỏa ngược lại là rất không nỡ tiểu tiến h cùng ra ra hẹn qua c h ờ bọn hắn ba ba mụ mụ lúc nghỉ ngơi tới nhà bọn hắn chơi mới ý lưu luyến không rời rời đi mặc dù bọn họ cũng không biết ba ba mụ mụ lúc nào có nghỉ ngơi bất quá chờ tề hán sơn cùng tuyển thành ngành chính phủ thỏa đảm ba của bọn hắn mụ mụ nên liền sẽ không lại rời đi bên cạnh bên cạnh họ ra ngo từ t u y ê n thành bay hướng l ợ p thị toàn bộ hành trình cần bốn năm tiếng mới vừa lên máy bay thời điểm tiểu gia hỏa vẫn là tràn đầy phấn khởi một hồi tại cửa sổ phi cơ bên trên hà hơi lời nói hình ảnh hình trái tim một hồi lại hình ảnh con thỏ nhỏ chờ máy bay cất cánh phía sau càng là nhìn lên bầu trời đoá đoá mây trắng a ô a ô đa ca miệng thế nhưng là sau một quãng thời gian tiểu gia hỏa cũng cảm thấy không thú vị thế là quân lấy phương viên để cho hắn cho mình kể chuyện xưa thế là phương viên lại bắt đầu giảng hắn phương khiêu khiêu cố sự ngày này phương khiêu khiêu ngay tại bên ngoài chơi bửa trên trời b ỗ n nhiên rơi ra mưa to thế là phương khiêu khiêu tìm một cái hốc cây tránh đi vào cái này hốc cây lại rộng rãi lại khô giáo phương khiêu khiêu quyết định về sau coi nó là làm bí mật của mình căn cứ duy nhất không tốt chính là trong thụ động có chút đen nhưng vào lúc này bầu trời đ ỗ n g nhiên một đạo thiểm điện chiếu sáng hốc cây phương khiêu khiêu phát hiện nơi hẻo lánh một đạo quang mang hiện lên h i ê u kỳ phương khiêu khiêu đi qua phát hiện nguyên lai là một viên hỏa h ống sắt t à n g đá tròn căng như một viên bi đ ồ n g dạng nàng hưng phấn mà nhặt lên tiểu thạch đầu cẩn thận chu đáo đấy nàng quyết định đem viên này tiểu thạch đầu xem như nàng chân quý nhất cất giữ một trong loại trừ bằng hưu tốt nhất mai tiểu đ ộ n ai cũng không cho nh bầu trời đông nhiên một cái tiếng sấm doa đến phương khiêu khiêu kèm chút đem trong tay tiểu thạch đầu cho ném ra ngoài nếu là không trời mưa liền tốt phương khiêu khiêu nghĩ thầm nàng vừa mới r ứ t lời liền có một sợi ánh nắng từ gốc cây chiếu vào đem trong thụ động chiếu sang trưng phương khiêu khiêu lấy làm kinh hãi vội vàng chạy đến cửa h a n g nhìn ra ngoài không biết lúc nào bầu trời mây đen toàn đều không thấy bầu trời xanh thăm thẳm vạn lý không mây thái dương treo trên cao tại thiên không trên mặt đất c à n g là khô g á o không gì sánh được không có một chút xíu sau cơn mưa ẩm thấp phản phất vừa rồi hết thầy đều đang nằm mơ thế nhưng là phương khiêu khiêu dám cam đo bởi vì nàng bốn cái trên chân còn dính có bùn đất mặc dù bọn chúng đã làm khô nhưng cũng bởi vậy để cho phương khiêu khiêu cảm thấy phi thường không thoải mái phương khiêu khiêu nguyện vọng chưa từng có nhanh như vậy liền thực hiện qua vô luận là sinh nhật nguyện vọng vẫn là lễ noel nguyện vọng cảm giác cùng có ma pháp đồng dạng thế là phương khiêu khiêu buông xuống tiểu thạch đầu nói nếu là trời mưa liền tốt có thể chuyện gì cũng không phát sinh thế là nàng lại cầm lấy tiểu thạch đầu nói lên lời giống vậy bầu trời tức khắc mây đen dày đặc rầm rầm dưới mặt đất lên mưa to hoa một viên ma pháp tảng đá từ hôm nay trở đi ta muốn cái gì liền có cái gì phương khiêu khiêu hưng phấn mà thầm nghĩ ba ba ba ba thật sự có ma pháp tảng đ á sao n g h e xong chuyện xưa tiểu gia hỏa một đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn xem phương viên ta nghĩ nên có đi tối thiểu nhất tại phương khiêu khiêu thế giới là có phương viên cười nói vậy ta cũng muốn một cái ma pháp tảng đ á ai tiểu gia hỏa ngoài miệng nói như vậy nhưng là ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m phương viên ý nghĩa nghĩ hiển nhiên không cần nói cũng biết cái này ba ba coi như không có cách nào dù sao ma pháp tảng đá bị phương khiêu khiêu ba ba mụ mụ thu lại ta cũng không thể đi giúp ngươi trộm đ ư ợ ca vậy ta chẳng phải thành tên trộm sao phương viên cười giải thích nói ai tiểu gia hỏa nghe vậy thật sâu thở dài mặt mũi tràn đầy thất vọng nằm trên g h ế giống như một đầu nhỏ cá ư ớ p muối p h ả n phất cả cuộc đời đã mất đi hy vọng có thể một lát sau nàng p h ả n phất lại nhớ ra cái gì đó tinh thần phấn chấn hỏi ba ba ngươi có phải hay không cũng có một viên ma pháp t à n g đá đương nhiên không có ngươi tại sao có thể như vậy hỏi phương viên hiếu kỳ hỏi bởi vì ba ba cũng biết ma pháp à. phương viên mấy lần cho nàng làm ảo thuật cũng là lừa nàng làm a pháp tiểu gia hỏa hiển nhiên coi là thật là giống như vậy sao phương viên đưa tay trên không trung vung đông n ú c n í c lại mở ra trong lòng bàn tay đã nhiều một cái nhỏ kẹp tóc、ba. ba ba thật là lợi hại lại biến một cái lại biến một cái tiểu gia hỏa hưng phấn mà đến x u ý t nói nhỏ thôi không được cầm ý đến người khác tiểu gia hỏa nghe vậy vội vàng dùng tay nhỏ che miệng của mình phương v i ê n để bàn tay ngả vào trước mắt của nàng để cho nàng thấy rõ bàn tay của mình trong lòng kẹp tóc sau đó nhẹ nhàng khép lại năm ngón tay lại mở ra kẹp tóc đã biến mất tại trong lòng bàn tay của hắn tiểu gia hỏa con mắt đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh bắt lấy tay của ba ba trưởng lặp đi lặp lại nhìn xem hiếu kỳ đến cùng biến đi nơi nào phương biên chỉ chỉ đỉnh đầu nàng tiểu gia hỏa dỗi tay lần mò nguyên lai kẹp tóc lại giáp tại trên đỉnh đầu、nàng. nàng một chút cũng không phát giác được đâu ngươi như thế nào trở nên a ta một chút cũng không nhìn ra ngồi ở bên cạnh lam thả y thìa buông xuống tạp chí trong tay cũng là một mặt hiếu kỳ cái này là ma pháp sư bí mật nếu là đem đạo này bí mật nói cho các ngươi biết ma pháp của ta liền sẽ mất linh phương viên vẻ mặt thành thật nói lam thả y thìa n g a y vậy sách một tiếng nhẹ nhàng tại trên bả vai hắn nện cho một cái nhưng là tiểu gia hỏa lại coi là thật vội vàng chăm chú c h e lỗ thai của mình biểu thị chính mình không muốn nghe bởi vì nàng không nghĩ ba ba mất đi ma pháp phương viên nhìn nàng đáng yêu nhỏ bộ dáng không nhịn được xoay người tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên hôn một cái thiên sinh có thể làm phiền các ngươi nhỏ giọng một chút sao nguyên lai、like、vừa rồi tiểu ra hỏa vài tiếng lớn giọng đưa tới thời gian dành nhân nhân viên một vị trẻ tuổi xinh đẹp tiếp viên hàng không không có ý tứ chúng ta sẽ chú ý phương viên này này nói không sao chúc ngươi đường đi vui sướng tiếp viên hàng không giống như nhận ra phương viên trên dưới dò xét một chút lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng có thể làm phiền ngươi cho chúng ta một chén nước trái cây sao phương viên nói ra được rồi xin ngài chờ một chút tiếp viên hàng không nghe vậy hứng thú bừng bừng đi cũng h chốc ỉ lát l i không biết tiếp viên hàng không có phải hay không lời khắc ký dù sao phương viên nghe thật cao hứng thống khói mà cho nàng ký tên phương tiên sinh nếu như ngươi có gì cần có thể tùy thời gọi ta không quay dậy các ngươi nghỉ ngơi chúc ngài đường đi vui sướng tiếp h viên hàng không tiếp nhận ký tên mừng k h ắ p khởi mà trở về thế nhưng là chỉ chốc lát sau lục tục lại rảnh rỗi tỉ cùng thời gian dành thiếu để cho hắn tới ký tên cuối cùng liền liền trên máy bay mà các hành khách đều biết nhao nhao tìm đến phương viên ký tên cùng chụp ảnh tốt ở trên máy bay người không phải rất nhiều tăng thêm đồng thời không phải người nào truy tinh kéo dài đại khái hơn nửa giờ liền kết thúc ta hiện tại nổi danh như vậy sao chờ sau khi kết thúc phương viên hơi kinh ngạc hỏi lam thả ý ỉ có không có tên trong lòng ngươi không một điểm mới sao lam thả i y ghẻ lường hắn một cái không ta chính là muốn nghe ngươi nói vui vẻ một cái nghịch ngợm lam thả i y ghẻ có chút cưng chiều mà gõ một cái phương viên đầu sau đó nhẹ nhàng nghiêng về một điểm thân thể kéo lại phương viên cánh tay đem đầu tựa vào trên vai của hắn phương viên thành tựu càng lớn nổi tiếng càng cao nàng ngược lại càng thêm không có cảm giác an toàn chỉ cảm thấy phía trước phương viên chỉ là thuộc về nàng một người hiện tại giống như thuộc về mọi người đồng dạng tiểu gia hỏa cũng học dáng vẻ của mẹ ô m ba ba một cánh tay khuôn mặt nhỏ nhắn tựa ở trên cánh tay hắn thời gian dần trôi qua ngủ thiết đi từ từ lam thả y cũng nhắm mắt lại ngủ thiết toàn bộ trên máy bay yên tĩnh nhìn xem một trái một p h ả i hai cái ngủ say lớn nhỏ nữ nhân phương viên khỏe miệng ngậm lấy đục ư ờ i ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ nhìn về phía máy bay bên ngoài hôm nay thời tiết rất tốt ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây phảng phất đem vân hải độ thành một tầng kim sắc mắt mà đi chỉ thấy r ộ n g khoát vô ngần thiên địa giống như tương lai của hắn một dạng lan hải y cùng tiểu g i a hỏa ngủ được rất sâu ngay cả buổi t r ư a thời gian dành nhân cấp cho cơm trưa phương viên đều không có đánh thức các nàng bất quá trước đó cái thứ nhất muốn ký tên tiếp viên hàng không lặng lẽ cho h ắ n làm ra hiệu biểu thị sẽ cho h ắ n lưu ba phần phương viên cảm tạ hướng nàng nhẹ gật đầu. nhưng trên thực tế chờ đến lộc thị trên không máy bay sắp hạ xuống thời điểm hai người mới tỉnh lại bất quá đã muốn xuống phi cơ cũng đừng có ăn cái gì máy bay bữa ăn hương vị một điểm cũng không có gì đặc biệt chỉ là muốn hai chén thủy đợi chút nữa máy bay lại nói ngươi gọi điện thoại để cho tiểu lỗ tới đón chúng ta sao chờ từ máy bay cửa thông đạo đi ra phương mụ mụ đối phương viên hỏi đúng a hắn đã ở cửa ra chờ chúng ta phương viên mở ra điện thoại phía trên vừa lấy được lỗ thủ nghĩa gửi tới tin tức vốn là lam thảy y là chuẩn bị để cho phụ tá của nàng trương hy nguyện tới đón bọn họ nhưng là phương viên ngẫm lại thôi được rồi lớn ngày nghỉ ngơi c ũ n đừng g có p h i ề n phức n n à g Thế là liền gọi điện t h cho lỗ thủ nghĩa.、Có、thể chờ o ạ i Có lỗ r a bay, sân p h á t h i ệ n tiếp m á y bay c h ẳ n g n h ữ n g mạng h ĩ a cùng dương t i ế n t h ư c ò n c ó v ư ơ n g Tư d u ệ không b i ế trăm hắn lúc nào cũng lúc lộc tới hai mươi ệ n như chín ỏ g 629, nhân mạng tiện như cỏ các người như thế nào đều tới còn có vương tư duệ người lúc nào tới lộc thị a phương viên kinh ngạc hỏi đã tới đã mấy ngày người cái kia sản nghiệp viên không phải đã chứng thực sao cho nên chúng ta cái kia dây chuyển sản xuất cũng muốn tranh thủ thời gian chứng thực t ư ợ n g tiến a vương tư duệ vừa cười vừa nói đến nỗi gấp gáp như vậy sao đại bạch đều vẫn chưa hoàn toàn tiêu thụ mở nhân cách hóa người máy khẳng định không thể hiện tại liền lên a không phải vậy đối với đại bạch lượng tiêu thụ khẳng định có ảnh hưởng đây là bọn họ trước đó liền ước định xong không phải vậy phương viên cũng sẽ không đáp ứng bọn họ hợp tác n à y chúng ta biết nhưng là thời gian là vàng bạc và a cho nên còn làm phiên ngươi mau chóng đem đặc thù dân dụng bài tập người máy phương án lấy ra trừ cái đó ra l ã o đầu từ nhà ta cũng giúp ta tiếp một nhóm ngành chính phủ đơn đặt hàng cho bọn hắn sản xuất phòng cháy tập độc chống khủng bố các loại người máy vương tư duệ đắc ý nói có thể a quan hệ đủ cứng dạng này đơn đặt hàng cũng có thể tiếp vào p h ư ân ân ta nghĩ n ngạc. n ư tiểu thu a di nữa nha tiểu thu a di ta tại trong vườn trẻ vừa học hành động nơi a giống a có thể lợi hại đâu tiểu gia hỏa rối rối tay đá đá chân biểu thị nàng hiện tại có thể lợi hại đâu đánh khắp nhà trẻ vô địch thủ dương tiến thu bị nàng mềm manh nhỏ bộ dáng làm vui vẻ nhẹ nhàng bóp một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói ở trên máy bay có ăn cơm không không có đâu nàng ngủ thiết đi lại nói máy bay bữa ăn hương vị thực sự chẳng ra sao cả phương viên ở bên cạnh nghe vậy tiếp lời nói vậy t ỷ t ỷ mời ngươi đi ăn tiệc chỉ có ăn no rồi mới có thể càng có sức được đâu dương tiến thu vừa cười vừa nói tiểu g i a hỏa s ờ lên chính mình xẹp xẹp bụng nhỏ sau đó cao hứng mà nói đi t h ô i bì bì ngươi đừng têu rột rột tiểu thu a di mang bọn ta đi ăn được ăn đi đám người nghe vậy đều nợ nụ cười chờ thêm xe phương viên nhớ đến một chuyện đối với lỗ thủ nghĩa hỏi nhà ta b ắ p giang bọn chúng tại nhà ngươi còn tốt đó chứ bọn chúng đều rất tốt chính là nhà các ngươi con gà kia thực sự quá đáng ghét mỗi sáng sớm làm cho người đều ngủ không được vẫn tốt chứ nhà chúng ta nuôi thời gian dài như vậy giống như không nghe nó b u ổ i sáng gọi thế nào qua a phương viên kỳ quái nói đó là bởi vì ta ban đêm đem lồng gà dùng miếng vải đen che đậy đi lên bằng không ngươi nhìn nó gọi không gọi phương mụ mụ ở bên cạnh nghe vậy nói ra phương viên nghe vậy lúc này mới chợt hiểu gà chống gáy minh là bởi vì nhìn thấy ánh sáng mới gáy minh nếu để cho nó không nhìn thấy ánh sáng nó nhưng thật ra là sẽ không đánh minh Azi nay ta. nhau, khi đi quên nói ngươi, ngơi nói. việc trước thế tốt chút bắt thấy bớt Phương ngượng cho có có cảm không Không nghỉ đầu quên quá ngày nào ngùng ngày tuần mèo gì, mấy mụ mụ mấy một lần ệ xuống tới, cảm giác nhanh chóng quen thuộc. nhanh chóng nghĩa nói ra đám người nghe vậy nở nụ giác tới, thủ cười. cảm đám Lô l ra vậy này phương viên bọn họ đi ra ngoài không có ý tốt lại phiền phức lệ tỷ n h à các nàng thế là liền đem trong nhà nuôi mèo chó gà đều phó thác cho l ô thủ nghĩa vốn là mọi người chuẩn bị tùy tiện tìm một nhà tiệm cơm ăn cơm chưa được rồi nhưng là vương tư duệ ở chỗ này làm sao có thể để cho mọi người tùy tiện ăn ăn một chút thế là trực tiếp để cho tài xế lái đến vụ cận một nhà thuộc về hắn nhà khách sạn tại lộc thị nhà hắn có mấy tòa cấp năm sao n g h ỉ phép khách sạn bên trong hiển nhiên cũng có ăn uống lần này thật là ăn bữa tiệc lớn có hắn cái này đại thiếu g i a bắt c h u y ệ n qua khách sạn hiển nhiên dựa theo tối cao quy cách chiêu đ á i tiểu gia hỏa vui vẻ cái này nhưng là chân chính tiệc tôn hùn kìm so cánh tay của nàng đều thô tiểu gia hỏa kinh ngạc mồm dài lão đại cầm lấy cái kìm liền muốn kẹp ba ba cái mông đây chính là siêu cấp lợi hại vũ khí đâu chờ ăn cơm xong đồng thời không có lập tức trở về nhà ở trên máy bay ngủ một giấc tiểu gia hỏa tinh thần tại lộc thị rất nhiều khách sạn đều tự mang bể bơi thống chi tòa này cấp năm sao nghỉ phép khách sạn chẳng những có bể bơi còn có mấy cái cũng là cung cấp dừng chân khách sạn khách nhân dùng không mở ra cho người ngoài nhưng là vương tư duệ là ai hiển nhiên cũng liền không những quy củ kia mặc dù trong nhà cũng có bể bơi nhưng khẳng định là không khách sạn lớn thống chi khách sạn nhi đồng bơi lội khu còn có rất nhiều trên nước chơi trò chơi công trình bể bơi chỗ lối vào chính là bán ao tám lạn vòng cùng trên nước chơi trò chơi đồ chơi khách sạn vì kiếm khách nhân tiền hiển nhiên suy tính rất chú đáo đã như vậy khẳng định là đi không được dương tiến h thu súng phong nhận việc xuống nước đổi tiểu ra hỏa cùng đi chơi đ ù a nhìn ra được nàng thật là rất ưa thích hải tử ngươi chuẩn bị lúc nào cùng tiểu thu kết hôn à, phương viên nhìn xem trong bể bơi cùng một đám tiểu bằng hữu dùng súng bắn nước đánh trận dương tiến h thu hỏi t a đây làm sao biết lỗ thủ nghĩa không thèm quan tâm mà nói sau đó không đợi phương viên lần nữa đặt câu hỏi hắn đầu tiên mở miệng nói chúng ta vẫn là nói một chút dây chuyển sản xuất sự tình đi như thế nào các ngươi dây chuyển sản xuất đã làm tốt rồi phương viên ngạc nhiên hỏi phải biết hắn bên này dù cho có lam thiên hằng như vậy lao thủ hỗ trợ hết thệ cũng còn không sẵn sàng hai người bọn họ mới vừa vào làm được tân thủ đã đem hết thẻ an bài thỏa đ á rồi nào có nhanh như vậy ít nhất còn muốn hai ba tháng ý của ta là chúng ta tổng cộng một cái tiên sinh sinh cái gì lỗ thủ nghĩa nói ta ngược lại thật ra có hai cái đề nghị vương tư duệ nói a có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng phương viên nói đừng nhìn vương tư duệ hiện tại hợp tác với bọn họ nhưng hắn vô luận tồn nói chuyện cùng hành vi bên trên đều cực kỳ thu liễm không giống lỗ thủ nghĩa tại phương viên trước mặt tùy tiện tóm lại rất có phân tức có thể thấy được cũng là một vị người thông minh các ngươi cảm thấy đảo quán người máy cùng điện cao thế công người máy thế nào vương tư duệ nói ra hai cái này ngành nghề bản thân liền là cao nguy ngành nghề hàng năm vì vậy mà mất đi tính mạng không phải số ít đề nghị này không tệ có thể là người máy hao tổn điện là cái vấn đề lớn a tỷ như đào quáng người máy xuống đến trong giếng bài tập hao tổn điện khẳng định rất lớn một hồi khẳng định liền cần nạp điện hơn nữa giếng mỏ dùng điện cũng là có yêu cầu người máy tự mang cung cấp điện tin nếu có an toàn gì thai hoàng ẩm vậy liền sẽ có đại phiền phái đối với đào quáng người máy xuống đến trong giếng bài tập lỗ thủ nghĩa có quyền lên thứ nhất bởi vì hắn trong nhà thật sự có mỏ hơn nữa đủ loại giếng mỏ điện khí thiết bị yêu cầu lại không giống nhau vô cùng phiền phức Thì thật cũng không phải không được chúng ta có thể không cần xúc điện tin bên ngoài tiếp ô m tuyến phương thức như vậy chẳng những có thể giải quyết xúc điện vấn đề còn có thể giảm bớt trọng lượng tăng lớn công suất phương viên nghĩ nghĩ nói cũng đúng dù sao người máy cũng là cố định lộ tuyến di chuyển hoàn toàn không cần mang theo độc lập nguồn điện vương tư duy nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ các ngươi nghĩ quá đơn giản trong này còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất lỗ thủ nghĩa thừa nước đục thả câu nói còn có vấn đề gì a phương viên cũng rất kinh ngạc chi phí vấn đề ngươi người máy này bán bao nhiêu tiền mà ngươi biết mời một cái nhân công bao nhiêu tiền không hiện tại quốc gia chúng ta có chừng tiếp cận 600 vạn mỏ than công nhân nhưng là bọn họ tiền lương cũng không có các ngươi tưởng tượng cao như vậy cũng là căn cứ mỏ than sản lượng cùng kinh tế bất đồng lấy được tiền lương đều có rất lớn lưu động không gian tốt 6-7 n g à n một tháng kém 2 n g à n khối tiền tả hữu mà người máy của ngươi giá cả lại so với đại bạch tiện nghi sao dù cho cùng đại bạch đồng dạng giá cả ngươi cho rằng quang trụ sẽ còn mua sắm sao húng chi còn có điện lực vốn lỗ thủ nghĩa vừa nói như vậy phương viên cùng vương tư duệ trong lúc nhất thời không nói được lời nộ xưởng sáu giúp ngươi nghĩ chương sáu giúp ngươi nghĩ người một nhà tại khách sạn đợi cho nhanh lúc ba giờ rưỡi liền đứng dậy rời đi bởi vì không thể để cho tiểu gia hỏa lại tại trong bể bơi chơi tiếp tục cho dù tốt chơi cũng không được thời gian dài sẽ không chịu nổi tiểu gia hỏa h ủ cục thì thầm bị lam thải y ôm vào trong ngực còn tại phàn nản vì cái gì không thể cho nàng lại chơi một hồi thế nhưng là tất cả mọi người giả bộ như không nghe thấy mà phương viên cùng lỗ thủ nghĩa bọn họ nói chuyện mấy giờ quyết định vẫn là trước tiên đem điện cao thế công người máy lấy ra dù sao công ty điện lực có tiền không lo bọn họ không mua bất quá bởi vì không chúng leo lên bài tập cho nên vì có thể càng thêm có hiệu suất không cần thiết là nhân cách hóa hình thái cho nên phương viên đề nghị tìm một vị công nghiệp nhà thiết kế căn cứ máy móc thực tế sử dụng tình huống mà lần nữa thiết kế ngoại hình đến nỗi điện lực bài tập nội dung công việc cùng phương thức cũng cần thu thập phương viên mới có thể căn cứ cung cấp tư liệu thiết kế ra hợp lý trí năng cơ khí lúc trở về vương tư duệ liền không đi theo phương viên đi trước lỗ thủ nghĩa trong nhà đem b ắ p giang q u y ế t cùng đại hoàng đều tiếp đi ra ngoài ra còn có ukokê bị phương mụ mụ sách ở trong tay bởi vì có bảo mẫu chiếu cố tăng thêm l ỗ thủ nghĩa đối với thức ăn cho chó đồ ăn cho mèo mở rộng cung ứng khiến cho quýt cái này tên không có lương tâm ỉ lại l ỗ thủ nghĩa trong nhà không nguyện ý đi bắc giang cùng đại hoàng liền ngược lại nhìn thấy chủ nhân trở về cao h ứ n g lại là vây đôi lại là nhảy đều không cần bắt chuyện liền theo chủ nhân chạy phương viên cuối cùng tức giận lên hung quýt một trận sau đó không quan tâm nó dẫn bắc giang cùng đại hoàng liền hướng nhà đi quýt lúc này mới bất đắc dĩ theo sau trên đường đi còn bất đắc dĩ neo neo gọi bắc giang n g ư ơ i đi ra một điểm không muốn cản trở đường của ta nha tiểu g i a hỏa ở phía trước chạy bắc giang liền vòng quanh nàng dưới chân chạy nhiều lần kém chút bị đập phải ngược lại là đại hoàng thông minh một chút chỉ là yên lặng đi theo bên cạnh hân hân ngươi chạy chậm một chút cẩn thận bắc giang phương viên ở phía sau lớn tiếng bàn giao nói đồng thời đưa chân nhẹ nhàng đá quýt cái mông một cái ngươi cũng nhanh một chút ăn nhiều nhất tốc độ còn như thế t r ư m quýt bất mãn q u a y đầu m e o một tiếng người khác có lẽ nghe không hiểu nhưng là phương viên lại đại khái có thể minh bạch nó ý tứ ngươi coi ngươi là lão hổ a đá ngươi cái mông thì thế nào nhanh một chút v à n g không ta còn muốn đá phương viên cầm lên chân làm bộ lần nữa muốn đá quýt vội vàng hướng phía trước lao ra ngoài quýt thật thông minh nó có thể minh bạch ngươi là có ý gì đâu bên cạnh lam thả ý nghệ ngạc như nói thông minh cái gì ngươi nói chuyện thử xem nó có thể hay không nghe hiểu phương viên nói ra vậy n g ư ơ i mới vừa nói quýt không phải đều nghe hiểu sao đó là ta đặc thủ không phải quýt thông minh chỉ toàn thổi phồng lam thả i ý nghĩa liếc hắn một cái nói nàng lại không biết phương viên thực sự nói thật c h ă n h e o ba trăm hỏi bên trong có một loại câu thông kỹ xảo mô phỏng muốn câu thông động vật tiếng kêu sau đó liền có thể cùng động vật thành lập một loại liên hệ lẫn nhau liền đại khái có thể minh bạch đối phương một ít lời tiếng kêu y tứ liền cùng bộ đàm đối đầu tần suất đùng dạng trở về đến nhà tiểu gia hỏa trước tiên phóng tới nàng đồ chơi dương đều một tuần lễ không chơi nàng có chút nghĩ nàng đồ chơi trước tiên thưởng thức ngẫu đều lấy ra ngồi hàng hàng mở động v ậ t đại hội bắc giang cũng tham gia náo nhiệt chạy đến ngồi bên cạnh hiệu cao cổ ta không ở nhà lúc ngươi có hay không mỗi ngày tuần tra a đại hà mã ngươi có hay không xem thật kỹ nhà a tiểu hùng ta không ở nhà lúc ngươi có hay không ăn vụng ta đồ ăn v à o ta tiểu gia hỏa cơ hồ đem tất cả con dối đều điểm cái tên cuối cùng hỏi phương viên mua cho nàng cái thứ nhất con dối một cái lông nhung tiểu cầu cầu tiểu cầu cầu ta không ở nhà lúc ngươi có muốn hay không ta ạ cái gì ngươi không nghĩ ta ta tức giận tiểu gia hỏa tức giận chống lạnh ngôi s ổ n ở bên cạnh bắp giang hoảng sợ nhảy dựng lên sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng lui về phía sau mấy bước tiếp lấy quay đầu liền chạy hân hân đồ chơi muốn bảo vệ nào có ngươi dạng này dùng chân đá t u y ệ t không yêu quý mới vừa đem đồ vật bông ra phương viên liền thấy cảnh này hừ ai bảo nó đều không nghĩ ta đây ta thế nhưng là có nhớ nó à tiểu gia hỏa bĩu i lang đ i ể u môi nói làm sao ngươi biết nó không nghĩ ngươi rồi hơn nữa nó là con dối nghĩ như thế nào phương viên không hiểu rõ nàng não mạch kín cho nên ta giúp nó nghĩ à tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói phương viên người thông minh như vậy còn có thể giúp con dối nghĩ vậy ngươi giúp ta ngấm lại ta hiện tại đang suy nghĩ gì phương viên thực sự bị tiểu gia hỏa này đánh bại quyết định thật tốt giao hấn nàng một cái ta nghĩ ngươi nhất định là nghĩ đánh ta cái mông tiểu gia hỏa rất tinh minh vừa mới dứt lời quay người liền hướng trong viên chạy cái hướng kia là bắp giang vừa rồi chạy phương hướng nó mới vừa dừng lại quay đầu nhìn chỉ thấy tiểu chủ nhân hướng nó lao đến doa đến nó lập tức nhảy dựng lên lộn n h à o chạy về phía trước coi như cái này một chần chờ nhỏ chủ nhân đã đuổi kịp nó bắp giang rên dỉ một tiếng toàn thân run, run dậy co gió thân thể hân hân từ bắp giang bên người chạy tới kỳ quáy nhìn thoáng qua nó Thật sự là m cầu cầu bắc giang lại như không có chuyện gì xảy ra chở mình đứng lên sau đó hướng chủ nhân phương hướng đội theo nhanh đến cửa viện nó chột dạ quay đầu phát hiện quýt đã dùng cái mông đôi nó thế là bắc giang vênh vang đắc ý đi ra nhà cửa đi vào trong sân nguyên lai chủ nhân cùng tiểu chủ nhân đang chơi trốn tìm a uông uông b ắ p giang vui sướng chạy tới dừng lại ta không đánh ngươi cái mông ngươi cùng ta trở về đem đồ chơi thu thập xong là được rồi phương viên nhìn xem vây quanh chân bóng bậc thang đi dạo tiểu gia hỏa vâng ngữ mà h ô k ỳ thật hắn muốn thật sự s ử suất khí lực tiểu gia hỏa sớm đã bị bắt được chỉ bất qua chọc cười mà thôi cho nên mới sẽ lần lượt bị tiểu gia hỏa cho đào thoát gạt ngươi ngươi chính là muốn đánh ta cái mông tiểu gia hỏa phi thường kiên định nói ta thật không có gạt ngươi nhanh lên cùng ta trở về bên ngoài nóng ư ờ i chết ngươi sẽ bị phơi thành một cái châu phi mà bảo phương viên dừng lại đối với trốn ở chân bóng bậc thang đối diện tiểu gia h ò a nói n g ư ơ i chính là gặp người làm sao ngươi biết ta chính là gặp người ta giúp ngươi nghĩ tiểu gia h ò a đắc ý nói phương viên vậy ngươi sẽ giúp ta ngẫm lại ta có thể hay không bắt lại ngươi phương viên thực sự bị tiểu gia h ò a này đánh bại thế là cười xấu xa nói ta nghĩ ngươi bắt không đến tiểu gia h ò a đắc ý nói vậy ngươi lần này nghĩ sai phương viên nói xong đ ỗ n g nhiên vào tới a tiểu gia h ò a hét lên một tiếng xoay người chạy hân hân ngươi trở về rồi ái thái nghe thấy tiểu gia hỏa thanh âm chạy đến trên bàn công hưng phấn mà đối tiểu gia hỏa với tay thái thái tỉ tỉ tiểu gia hỏa vui vẻ với tay đáp lại sau đó nàng cảm giác chính mình cả người bay đến không trung nguyên lai nàng bị ba ba bắt lấy phương viên đem nàng nắm nâng tại không trung mặt quay về phía mình đắc ý nói ha ha bị ta bắt lấy đi sách ngươi như thế lớn một cái ba ba bắt được ta nhỏ như vậy một tiểu bà bảo có cái gì tốt vui vẻ phương viên o họ cường sáu trăm ba mươi mốt huân chương sáu trăm ba mươi mốt huân mặc dù tiểu gia hỏa nhiều lần giả ngây thơ nhưng là phương viên là tại trên mông đít nhỏ của nàng tiếp kia đánh mấy lần ô,、wow, người lớn khi dễ trẻ c o n tử mặt xấu hổ tiểu gia hỏa một bên ánh sáng xét đánh mà không có mưa còn vừa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phương viên không để ý nàng đem nàng cùng nhỏ bao tải đầu dạng trực tiếp kháng trở về nhà tử ở bên trong sắt vách gái thái ngồi s ổ n ở trên ban công nhìn phát sinh hết thảy chờ bọn hắn trở về phòng sau đó vội vàng quay đầu chạy về trong phòng mụn mụn không xong nhà phương thúc thúc đánh hân hân m ụ n m ụ n sẽ đem nàng đánh chết ngay tại l ậ t xem tạp chí đồng tỷ nghe vậy rất là giật mình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bông xuống tạp chí trong tay ngược lại là lệ tỷ nghe vậy nợ nụ cười hắn nhưng là tuyệt không tin tưởng phương viên sẽ hạ ngoan thủ đánh nữ nhi thế là cười hỏi phương thúc thúc là thế nào đánh hân hân mội mội a giống như vậy ái thái tại cái mông của mình bên trên đập mấy lần này làm sao sẽ đánh chết nhất định là hân hân nghịch ngợm đi đ ô n g tỷ bất mãn mà nói sau đó tiếp tục cầm lấy nàng tạp chí ái thái đối với mụ mụ không ôm hy vọng gì vội vàng chạy đến lệ tỷ trước mặt nói đại gì ngươi nhanh đi mau cứu hân hân mội mội đi được rồi phương thúc thúc sẽ không đem hân, hân mội mội như thế nào nhà bọn họ còn có lam a di cùng ra ra mãi mãi đâu lệ tỷ sờ lên tiểu ra hòa đầu sau đó bỗng như nói Tóc mắt, một của hơi dài, đều che con cái. cho ngươi đến, ngươi Không nàng giúp hơi dài, đại di giúp kéo một cái. Không cho phép đều kéo lệ ạ i nói tiếp, l t ỷ t r ự cũng tiếp xoay người đi tìm tù tỷ người đi đi. xoay công bổ cụ c Lệ cũng không chỉ là bình hoa chẳng những nắm giữ nhảy múa hội họa âm nhạc các loại nghệ thuật kỹ năng sinh hoạt kỹ năng cũng là phi thường quá cứng vô luận nấu cơm điều tiểu cà phê cắt tóc các loại nàng đều có thể một tay giải quyết là cái năng lực rất toàn diện nữ nhân nếu như ai muốn cưới nàng tuyệt đối là một cái trong lý tưởng hoàn mỹ nhân thê đáng tiếc nàng là cái độc thân chủ nghĩa người thật sự là phung phí của trời không nói trước bên này ai thái cùng nàng đại di lẩm bẩm tiểu gia hỏa bây giờ tại nhà cũng là lẩm bẩm chẳng những lẩm bẩm còn h á t lên chỉ nghe tiểu gia hỏa hát nói ta có cái một cái hỏng ba ba hỏng ba ba treo lên c á i mông y a ưa ưa một bên hát một bên ngoan ngoan trừng trị nàng lông nhung đồ chơi được rồi thu thập xong liền đến đem ngươi ban đêm muốn tặng cho tiểu bằng hữu đồ vật cầm tới đồng dạng tại thu thập dương hành lý lam thảy ý ý ảy đối với tiểu gia hỏa nói nói đến tặng cho ngươi các tiểu bằng hữu lễ vật tiểu gia hỏa tinh thần tỉnh táo lớn tiếng đáp lại một tiếng sau đó đem lông n u n g đồ chơi tất cả đều lung tung nhét vào thu nạp trong dương tiểu gia hỏa ban đêm muốn tặng cho các tiểu bằng hưu chính là lỗ theo phiến đưa cho đám nữ hải tử chính là có trọn đưa cho nam hải tử nhóm chính là có xếp lỗ theo là tuyển thành đặc sản một trong lỗ theo mặt cây quạt cũng thích hợp đưa cho tiểu bằng hưu bằng không cũng không thể đưa gạo hành tây à. kỳ thật còn có gốm đen thật không tệ lam thả i y chính mình liền mua một cái gốm đen làm cổ h ầ n bất q u á cái đồ chơi này thật sự không thích hợp cho hải tử chơi đoan chừng không hai lần liền sẽ ném hỏng rơi tiểu gia hỏa chạy tới tiếp nhận mụ mụ đưa tới cây quạt sau đó đem bọn chúng mở ra từng cái cẩn thận kiểm tra dựa theo tiểu gia hỏa lời nói tới nói tới nói cái này cũng đều là mỗi cái mặt quạt cũng là không giống nhau lam thả i y hỉa cũng đem nàng cổ hơn đem ra đặt ở m ộ t bên tiểu gia h ò a rất hiếu kỳ mụ mụ đây là cái gì nhà mặt trên còn có rất nhiều hang hấp dã nói xong liền đưa tay đi lấy lam thả i y hỉa vội vàng cầm lên cái này gọi hơn là dùng tới thổi ngươi đ ừ n g n ú c đ í c h cẩn thận rất bể thật n h ỏ mọn ta liền nhìn một chút phía dưới không được sao tiểu gia h ò a bất mặt nói vậy ngươi cẩn thận một chút lam thả i y hỉa nghĩ nghĩ vẫn là đem h â n đưa tới mặc dù là gốm đen làm nhưng là phía trên chẳng những bên trên hấp men mượt ma ánh sáng còn có mai lan thu cúc phủ điêu nhìn qua như qua m ộ tiểu t n bình hoa nhỏ, phi thường xinh h hoa phi xảo đẹp. i t gia hỏa đối e m mỗi ngón nhỏ trong động hiện những này động cũng lớn nhỏ không ngón nhét gia có có tay tại trọc trọc, phát tay thể Tiểu hỏa cái cái vào. đều, đều là cửa hang nổi lên nhỏ quay hàm thổi mấy lần nhưng mà cái gì thanh âm cũng không phát ra tới không phải giống như ngươi thổi đến mụ mụ thổi cho ngươi nghe lam thả i y g h ì a đưa tay đem vân cầm trở về sau đó xoa xoa tiểu gia hỏa nước bọt phóng tới bên miệng túi lầu thổi lam thả y t ì a mua cái này hơn là tám lô hình quả lê vân giả bình ngao tại phế đô bên trong trước sau m ộ ư ơ i ba lần xuất hiện đối với thổi hân tự thuật cùng miêu tả hàn âm thanh trúc mà khoan thai buồn mà thê buồn bã tiểu gia hỏa rất hiển nhiên không nghĩ tới cái này xấu xấu đồ vật vậy mà có thể phát ra dễ nghe như vậy thanh âm thế là ngồi sồn ở bên cạnh ngước nước g cổ nâng má trầm mê ở tiếng nhạc bên trong tại phòng bếp giúp phương mụ mụ cùng lam mụ mụ nấu cơm phương viên nghe thấy thanh âm đi ra vừa hay nhìn thấy như thế hải hòa một màn phương viên lặng lẽ đi qua đứng tại tiểu gia hỏa sau lưng cũng cẩn thận lắng nghe em hai sao một khúc thổi xong lan h ả i y hỉa cười hỏi tiểu gia hỏa cái này mới kịp phản ứng lại vội vàng nhảy dựng lên reo hò nói mụ mụ thật tuyệt phương viên cũng ở phía sau vỗ tay tiểu gia hỏa lúc này mới phát giác ba ba một mực đứng ở sau lưng nàng mặt lộ vẻ vui mừng nàng vừa định cùng ba ba nói chuyện c h ậ t nhớ tới phương viên vừa rồi đánh nàng c á i m ông thế là ngửa cổ lên tử không để ý hắn mà là tiếp tục đối với lam thả i y để nói mụ mụ ngươi có thể dạy dỗ ta sao có thể a bất quá muốn trước chờ ta đem đồ vật thu thập xong lam thả i y chỉ chỉ mở ra dương hành lý bên trong rất nhiều thay đi giặt quần áo đều muốn cầm lấy đi tấy ba ba cũng đã biết ba ba có thể dạy ngươi a phương viên túi người cười nói với nàng ừ thổi đại nhiêu tiểu ra hỏa ôm cánh tay biểu thị không tin đúng ba ba hiện tại là sẽ không nhưng là mụ mụ ngươi chỉ cần dạy ta một lần liền biết nắm giữ đối với thân thể tuyệt đối k h ô n g chế phương viên biểu thị học một môn nhạc khí thật là dễ dàng thổi đại nhiêu lần này liền lam thả i y lìa đều không tin không tin vậy ngươi nói cho ta một chút cái này như thế nào thổi dùng như thế nào nhìn xem phương viên lời thề son sắt bộ dáng lam thả i y lìa đem hơn phương pháp sử dụng đơn giản nói cho hắn một cái thế là phương viên cầm lấy vân thổi có thể chờ thứ nhất cái âm đi ra tiểu gia hỏa liền kêu to nói ba ba thổi đ ạ i n g h i u xấu hổ xấu hổ n g ư ơ i đ ừ n g đội ba ba chỉ là thử xem âm mà thôi phương viên đệ lại hơn lỗ từng cái thang âm thử qua đi sau đó nhớ lại vừa rồi lam thả i y thổi đụng thanh âm cùng tiết tấu phối hợp động tắt trong tay hoàn mỹ phục chế vừa rồi âm nhạc tiểu gia hỏa kinh ngạc há hốc khỏe miệng chẳng những tiểu gia hỏa ngạc nhiên lam thả y y cũng phi thường ngạc nhiên sẽ không phương viên trước đó liền sẽ thổi a chỉ là vì đùa các nàng chơi mới nói như vậy thế nhưng là nàng rất nhanh phát hiện vấn đề vừa rồi nàng thổi thời điểm bên trong có cái âm thổi sai người ngoài nghề một dạng nghe không hiểu thế nhưng là phương viên tại đồng dạng địa phương cũng phát sinh đồng dạng sai lầm nàng chợt nhớ tới trước đó phương viên nói qua hắn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh chẳng lẽ không cần con mắt nhìn dùng l ô thai nghe cũng có thể ai yêu thật sự có tài nha tiểu g i a hỏa một cái tay v i ệ n chân bàn một cái tay chống lạnh chân phải ôm lấy chân trái lưu manh vô lại mà nói phương viên cùng lam thả y ỉa o tiểu ra hỏa động tác này vì cái gì có loại không hiểu cảm giác quen thuộc ta bởi vì đây là dương tiến thu chiêu bài động tác Bất quá chương ơ ồ cũng là nàng tiểu cô nàng n là vầy tiểu thời tại chẳng hôm khách điểm dùng, chẳng lẽ hôm nay lẽ sáu trăm ba mươi hai làm người muốn mục lớn chương sáu trăm ba mươi hai làm người muốn b ụ n g lớn không biết tái thái là không phải là bởi vì lo lắng hơn hơn vẫn là bởi vì thời gian rất lâu không gặp nàng phương viên bọn họ còn tại ăn cơm c h i ề u nàng liền cùng nàng tiểu di cùng nhau tới tiểu gia hỏa vừa bắt đầu lúc ăn cơm còn tại trên bàn cơm bẹp bẹp mà nói chuyện nhưng khi nhìn thấy á i thái thời điểm liền có chút nóng nảy từng ngụm từng ngụm lay lấy trong chén cơm sơ ý một chút s ắ c một miếng cơm phun đầy bàn cũng là rất nhiều trong thức ăn đều lọt vào đi hạt cơm thiểu gia hỏa cũng biết mình phạm sai lầm hắc hắc cười ngây ngô cũng may trên bàn cũng là người trong nhà cũng không có người ghét bỏ nàng ăn cơm muốn nhai k ỹ n u ố t chậm ăn quá nhanh không chỉ dễ dàng sợ đến sẽ còn tiêu h ó a không tốt bụng bụng đau bên cạnh lam thả y y rút một tờ giấy đem nàng trước bàn hạt cơm xoa xoa tiểu gia hỏa phạm sai lầm phía sau cũng không dám mo hơn nữa bắt đầu miệng nhỏ nuốt nhưng lại ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh đang xem tv ái thái ái thái cũng kém không nhiều à đồng dạng không yên lòng xem tv nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng lại liếc về phía hân hân c á i mông nàng trước đó khoảng cách xa hiển nhiên không nhìn thấy phương viên chỉ là vỗ nhẹ nhẹ hai lần tăng thêm tiểu gia hỏa kêu trời trách đất bộ dáng còn tưởng rằng phương viên ra tay nặng bao nhiêu đâu mặc dù tiểu gia hỏa hãm lại tốc độ nhưng y nguyên so bình thường ăn nhanh hơn rất nhiều rất nhanh liền ăn xong ăn no chưa không muốn bởi vì ái thái tới n g ư ơ cơm đều không ăn no bụng thế là lên tiếng nói đã no mây mày đ â y này tiểu gia hỏa vỗ vỗ nàng bụng nhỏ nói theo nàng đi ban đêm ăn ít một chút cũng không quan hệ hơn nữa b u ổ i trưa hôm nay nàng có thể ăn không ít lam thả i y ở bên cạnh nói ra vậy được ngươi trước cùng tỉ tỉ đi chơi đi ta lập tức liền ăn được lại mang ngươi đi ra ngoài chơi phương viên rút ra một chương giấy ăn giúp nàng đem bóng nhấy miệng nhỏ xoa xoa nói vậy ngươi nhanh một chút nha tiểu gia hỏa ngoài miệng nói xong ngươi đã từ trên ghế trở xuống đi hướng ái thái phương hướng chạy tới hân hân ngươi đã ăn xong sao ái thái đứng lên hỏi ân ân ăn no mây mẩy đây này ái thái tỉ tỉ ta mang cho ngươi lễ vật nha tiểu gia hỏa hưng ơ phật nói lễ vật lễ vật gì ái thái vui vẻ hỏi tiểu gia hỏa lấy ra nàng lỗ theo phiến từ đó rút ra một chi có t h e o con mèo đồ án q u ạ tròn t chính là cái này thẳng cho ngươi tiểu gia hỏa cây quạt đưa tới sau đó chính mình cũng lấy ra một cái tiểu cầu ngươi là con mèo ta là cầu cầu ta trả lại dao dao mang theo một cái hụ cục cây nha tiểu gia hỏa nói xong lại lấy ra một cái nhưng là ái thái vốn không có để ý mà là lặng lẽ tại tiểu gia hỏa bên thai nói ba ba của người đánh ngươi cái mông có đau hay không à? tiểu gia hỏa nghe vậy lắc đầu cười hì hì nói mới không đau đâu cho ta gãi ngưng nữa tiểu gia hỏa đắc ý cực kỳ thế nhưng là nàng có chút đắc ý quay đầu lại tiếng nói quá lớn bị phương viên cho nghe thấy được xem ra ta lần sau không thể dùng tay đánh để cho mãi mãi đem nàng cọc treo đ ổ cho ta mượn dùng cọc treo đ ổ đánh nhìn ngươi còn đau không đau phương viên buông xuống bắt b ú a vừa cười vừa nói ách tiểu gia hỏa kinh ngạc nhắc ó nhắc ó ta mới vừa nói sai rất đau h a tiểu gia hỏa vội vàng khoát tay nói ra đồng thời n ế c to miệm giả khóc lên đám người một tiếng nợ nụ cười đặc biệt là hà liêu thanh mới vừa uống một mục canh kém chút phun ra ngoài c ư ỡ n g ép nuốt trở về sắp đến chính mình nước mắt đều đi ra có thể vẫn là không nhịn được cười đều thời gian dài bao lâu ngươi bây giờ còn khóc không cảm thấy quá muộn sao phương viên vừa cười vừa nói hoa ô hoa ô hử trở ra ra trở về ta muốn nói cho ra ra. tiểu gia hỏa đại khái cũng biết hiện tại giả bộ cũng không có tác dụng gì thế là tức giận nói như vậy à cái kia ra ra trong khoảng thời gian này không ở nhà ta nhất định phải mỗi ngày đánh cái mỗi ngươi đánh cái đủ vốn mới được phương viên hù dọa tiểu gia hỏa nói tiểu gia hỏa nghe vậy ngây ngẩn cả người sau đó nghĩ nghĩ chạy đến phương mụ mụ bên người níu lại phương mụ mụ ống tay nào nói mãi mãi ngươi q u ả n q u ả n nhà ngươi bà bảo, bảo hắn đều như vậy đại nhân còn khi dễ tiểu h ả i tử cái này là không đúng nha ba ba của ngươi cùng ngươi đang nói chơi đâu hắn sẽ không đánh ngươi yên tâm đi nếu là hắn không giảng đạo lý liền đánh ngươi cái mông mãi mãi liền giúp ngươi đánh hắn phương mụ mụ sờ lấy đầu nhỏ của nàng ă n ủi mãi mãi h ọ c đồng tiểu gia hỏa đắc ý reo hò một tiếng sau đó liếc một cái phương viên ứa ngực chống lạnh hổ thẹn cao khí năng mà tại trước mắt hắn khiêu khích đi tới đi lui sau lưng ta nhưng có người che đậy ngươi đụng đến ta một cái thử xem vậy đại khái liền là tiểu gia hỏa hiện tại tâm lý đi được rồi đừng làm rộn chúng ta đi ra ngoài chơi đi lúc này lam thả ý ý hệ cũng ăn xong cơm tối đứng lên nói ra a đi đi tiểu gia hỏa cũng không cùng ba ba ra lôi kéo ái thái tay liền muốn đi ra ngoài mới vừa phóng ra bước chân liền nhớ lại đến mang cho tiểu bằng hữu lễ vật thế là đem lễ vật túi cầm lên đến đưa tới phương viên trong tay nói ân hử cầm lấy ân hử ngươi cảm thấy ta có thể hay không giúp ngươi nắm phương viên ôm cánh tay cười lạnh nói thật mọn ngươi là đại nhân nha phải lớn bụng một điểm ngoan a cầm lấy đi tiểu gia hỏa nói xong còn đưa tay tay nhỏ vỗ vỗ phương viên cái bụng nguyên lai、like、nàng là hiểu như vậy rộng lượng phương viên bị nàng cho lần nữa cho cười cho nên cũng chỉ có thể bụng lớn một lần giúp nàng mang theo chờ hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài phương viên mới đối một mực cùng sau l ư n g ái thái chưa nói tiểu ái nói nhìn ngươi rất dáng vẻ mệt mỏi gần nhất công ty bể bộn nhiều việc sao cũng không phải hôm nay là thứ bảy cho nên mới để cho chúng ta đúng hạn tăng việc nếu là đặt tại bình thường không đến mười một giờ căn bản hạ không được ban tiểu ái nói xong còn mặt tù mày trau ngáp một cái không cần như vậy liều đi nếu không ta cùng đại sư nói một chút phương viên hơi cau mày nói không cần không có quan hệ gì với hắn là chính ta chủ động yêu cầu tăng ca tiểu hãi nói chính mình chủ động tăng ca phương viên nghe vậy rất kinh ngạc nếu như một cái nhân viên chân tâm thành ý chủ động tăng ca không ở ngoài một cái lý do tiền thế nhưng là lấy tiểu hãi nhà điều kiện chắc chắn sẽ không vì tiền đem chính mình làm mệt m ỏ i như vậy bởi vì tất cả mọi người tại tăng ca đổi u tiến độ a ta không nghĩ làm đặc thù cũng không muốn bởi vì ta làm trễ mải mọi người tiến độ tiểu h i giải thích nói phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh như thế rất phù hợp tiểu hai tính cách đã như vậy ban đêm liền để lệ t ỷ mang ái thái ra ngoài rồi ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một cái ta ngược lại thật ra nghĩ nhưng là t ỷ ta nói ta một tuần lễ đều không có nhúc đ í c h không phải để cho ta mang ái thái đi ra đi đi ngày mai lại nghỉ ngơi thật tốt tiểu hai bất mãn phàn nàn nói đám người một đường nói chuyện bất chi bất giác đi vào suối phun quảng trường các tiểu bằng hữu cơ bản đều tại đang vây quanh suối phun chơi b a đâu g i a o g i a o cũng tại cầm trong tay một cái nhỏ súng bắn nước ngay tại đài phun nước ở bên trong hốt h ủ y nhìn thấy hân hân tức khắc đem trong tay nhỏ súng bắn nước q ă n g ra liền chạy sang đây hân hân giao giao. tiểu gia hỏa cũng rất tiếp gia vui cũng hỏa nên đón tiếp lấy. vẻ sáu a hai u đó c i i t ể nhân nhi liền ô m ở cùng n h a u n h ư n này, g vào lúc g i a o giao, giao ba náo nhiệt ban đêm sáu trăm ba mươi ba náo nhiệt ban đêm giao giao cái này vừa khóc hân hân có chút n g ộ n g đây là sao đây nhìn thấy ta không vui sao thế nhưng là giao giao trong lúc nhất thời đem nàng ôm thật chặt vẫn đúng là dây ruộng mà không thoát đừng nói tiểu gia h ỏ a n g ộ n g các đại nhân cũng mộng đều vây quanh đặc biệt là ninh nữ đ ỉ n h nhìn nữ nhi khóc thương tâm bộ dáng nếu không phải nàng một mực nhìn lấy nữ nhi tại nàng còn tưởng rằng nữ nhi nhận đến ai khi dễ nữa nha được rồi bà bảo không khóc không khóc ngươi làm sao nhà đột nhiên như thế nào liền khóc c u n g mụ mụ nói có chịu không linh ngữ đình ngồi sổm xuống, xuống nhìn g i a o g i a o ô m hân hân không b u n g tay không có cách nào k h á c n à n g chỉ có thể đem hai cái tiểu g i a hỏa đều ôm vào trong ngực tiểu g i a hỏa bị g i a o g i a o ô m chặt không thả cũng cảm giác có chút ủy khuất miệng nhỏ móc méo nước mắt cũng tại trong mắt to chuyển nhã chuyển cũng may không có rơi xuống tới được rồi đừng khổ sở g i a o g i a o nhất định là bị ủy khuất gì mới như vậy lan hải ủy cũng ngồi sổm xuống an ủi mọi người vây tại một chỗ trong lúc nhất thời m ồ n năm một mươi một lát sau giao giao từ từ đỉnh chỉ tiếng khóc sau đó bung ra hân hân đem đầu nút ở mụ mụ trong ngực không có ý tứ ngẩng lên bất quá cũng may nàng vẫn là trả lời lời của mẹ mặc dù b ừ bãi lợi mở đầu không đáp phía sau ngữ nhưng là mọi người vẫn là miễn cưỡng đoán ra nàng khóc lớn nguyên nhân n g u y ê n lai、like、đầu tuần năm ban đêm hân hân đột nhiên rời đi xem như đem hân hân coi là bạn tốt nhất giao giao hiển nhiên tránh không được khổ sở hơn nữa vừa đi liền một tuần lễ giao giao cũng rất muốn tiểu g i a hỏa hơn nữa hân hân đối với giao, giao tôi nói không riêng gì bằng hữu tốt nhất cũng là tốt nhất bạn học cùng lớp bình thường sau khi tan học đều có thể cùng hân hân cùng nhau chơi đùa ngoài ra còn có thật nhiều những người bạn nhỏ khác mọi người chơi có thể vui vẻ khả hân hân vừa đi cùng g i a o g i a o chơi tiểu bằng hữu liền thiếu đi hơn nữa hân hân vừa đi liền không có bất cứ tin tức gì cũng sợ hãi nàng không trở lại g i a o g i a o trong lòng vừa bị khuất vừa thương tâm nhưng là tiểu nhân nhi tính cách hướng nội cũng không cùng người nói liền liền mẹ của nàng ninh ngữ đình đều không có phát giác ra được nhưng là hài tử dù sao cũng là hài tử hiện tại đột nhiên nhìn thấy hân hân mừng rỡ ủy khuất các loại cảm xúc lập tức bạo phát đi ra cho nên mới ô n chặt lấy hân hân khóc lớn lên đợi biết điều tình ngọn nguồn về sau các đại nhân ngược lại là không có chế rêu dao ngược lại vì tiểu gia hỏa đơn thuần tình cảm cùng hữu nghị mà cảm động được rồi đã ngươi nghĩ như vậy hân hân hiện tại nàng trở về các ngươi cùng đi chơi đi linh ngữ đình ô m nữ nhi tại gò má nàng bên trên hôn một cái sau đó bông u ra ngực của nàng hân hân ngươi không phải cho dao dao mang theo lễ vật sao phương viên đem cái túi trong tay mở ra đưa tới tiểu gia hỏa trước mặt đúng thế dao dao ngươi nhìn ta mang cho ngươi một cái ủ cục kề cây cọc nha tiểu gia hỏa từ trong túi lấy ra một cái lỗ t h e o quạt tròn quạt tròn bên trên gà trống lớn cường tráng uy vũ rất sống động g i a o g i a o trên mặt còn mang theo nước mắt nhưng lại lộ ra nụ cười vui vẻ đưa tay tiếp tới còn không tạ ơn hân hân ninh ngữ đình ở bên cạnh nhẹ nói nói cảm ơn ngươi g i a o g i a o nghe vậy lập tức nói được rồi đi thôi chúng ta cùng đi chơi đi tiểu gia hỏa vui vẻ đưa tay tới sau đó hai cái tiểu nhân nhi tay nắm đi tìm mới vừa rồi bị vứt bỏ nhỏ x u ố n g b á n nước đợi một chút ta nha ái thái đổi u vội vàng đuổi theo ba ba n g ư ơ i giúp ta đem phiến phiến nắm một cái đợi khi tìm được nhỏ súng bắn nước dao dao muốn đem nó cho hân hân chơi thế là tiểu gia hỏa chạy tới đem trong tay cây quạt đưa cho phương viên ngươi không phải muốn đem những lễ vật này đưa cho tiểu bằng hữu sao như thế nào chính mình chơi phương viên run đông nhúc ních trong tay túi nhựa chờ một chút ta đi gọi bọn họ đi tiểu gia hỏa nói xong quay đầu liền chạy đỗ thiên hạo đang chạy thành còn có trương long ba cái tại cưỡi cân bằng xe tô viện viện vệ tiêu sương còn có quan dũng duệ ba cái ngay tại chơi tô viện viện từ trong nhà mang tới bé con cái kêu bé con phương viên trước đó mang tiểu gia hỏa đi ngược lại đấu đồ chơi thành gặp qua tựa như là gọi diệp la lệ trung quốc bé con tối thiểu nhất có tiểu gia hỏa nửa người lớn nhỏ rất xinh đẹp cũng rất tinh xảo m a quan dũng duệ mụ mụ văn nhã diễm ngay tại một bên ôm cánh tay một mặt bất đắc dĩ nhìn xem như tử tiểu gia hỏa trước đội kịp ngay tại cưới cân bằng ba người sau đó dùng nhỏ súng bắn nước tiêu tiêu liền cho bọn hắn tới mấy lần sau đó sau đó liền không sau đó tiểu gia hỏa chơi với bọn hắn lên một cái chạy trước sạng một cái cưới tránh chỉ chốc lát sau ái thái cùng g i a o g i a o cũng ra nhập đội ngũ của nàng bên trong thế là triệt để quên lễ vật sự tỉnh các ngươi về nhà thế nào hết thệ đều thuận lợi sao ninh n ữ đình là biết phương viên bọn họ đi tuyển thành sự tỉnh cũng còn tốt công ty thế nào mấy ngày nay có chuyện gì không l a m thải ý n g a đối với ninh ngữ đình hỏi không có việc lớn gì đều tại vì dọn nhà làm chuẩn bị đâu ta vừa vặn thời gian tương đối dư dả thế là chạy một chút công nghiệp viên bên kia tả tổng tìm cái thiết kế công ty đối với mới ký túc xá lần nữa quy hoạch ninh ngữ đình nói ra phải không quy hoạch thành làm bộ dáng gì a phương viên hiếu kỳ hỏi những chuyện này phương viên thật không biết bởi vì tả tinh văn xem như công ty ceo nắm giữ rất lớn quyền tự chủ không cần thiết mọi chuyện đều cần báo cáo phương viên nếu không phương viên mời h à n đến cũng liền không có ý nghĩa gì hắn chỉ cần nắm giữ công ty t à i vụ cùng chuyện trọng đại dứt khoát quyền là được rồi những chuyện nhỏ nhặt này căn bản liền không cần hắn tới quan tâm hiện tại quy hoạch vừa v ẫ n rất tốt hết thể đều theo chiếu hiện nay nhất liệu internet công ty quy hoạch nhà ăn giải trí kiện thân cà phê đồ ăn vặt phòng chơi bể bơi thư viện phòng nghỉ nhà trẻ các loại tính cách t r ạ c h một điểm tiến đến đoan chừng cả một đời đều ra không được linh ngữ đình trước đó là xử lý đồ trang điểm ngành nghề nhân viên phúc lợi đãi ngộ chỉ có thể coi là không có trở ngại cái nào gặp qua dạng này nhưng là phương viên lại tuyệt không ngoài ý mớn bởi vì hiện tại cỡ lớn internet công ty đừng nói nước ngoài chính là trong nước rất nhiều cũng đều là như vậy chỉ có như vậy mới có thể để cho nhân viên cam tâm tình nguyện 996, t h ư ở n g thụ phúc báo ai không biết công ty của chúng ta rời đi qua thế nào a có hay không tốt như vậy phúc lợi nếu không ta đi ăn máng khác đi công ty của n g ư ờ i được rồi tiểu ái ở bên cạnh nghe vậy nói ra cái tiết tốt ta c h ỉ n h tự bộ vừa vặn còn thiếu người phương viên cười nói uy ta người lão bản này còn ở nơi này đâu ngươi dạng này trắng trận mà đào người được không đ ỗ n g nhiên lỗi thủ nghĩa thanh â m ở sau lưng mọi người vang lên phương viên bay đầu lại chẳng những lỗ thủ nghĩa tiểu thu cũng tại thật sự là hiếm lạ ngươi như thế nào bỏ được ra cửa ta là theo nàng đi ra lỗ thủ nghĩa chỉ chỉ bên cạnh tiểu thu từ khi cùng đại bạch sinh hoạt sau đó ta cảm giác quá mức ăn giật người thật giống như mập không ít cho nên ta chuẩn bị đi ra chạy bộ một chút các ngươi trò chuyện ta chạy bộ đi tiểu thu nói xong liền chạy về phía xa đi ngang qua tiểu gia hỏa bên người thời điểm đưa tay sờ sờ đầu của nàng làm dối loạn tóc của nàng bại hoại a di không được chạy tiêu tiêu. tiểu gia hỏa không cam lòng yếu thế đuổi theo liền cho nàng trên mông tới một súng bắn nước tiểu gia hỏa chính mình cũng sửng sốt một chút sau đó xoay người chạy l á m người mới vừa chạy tới tiểu thu cảm giác chính mình trên mông mắt lạnh dỗi tay lần m ò ướt nhẹp lúc này mới chú ý tới tiểu gia hỏa trên tay nhỏ xuống bắn nước thế là quay đầu liền đuổi theo tiểu phôi đàn đ ừ n g chạy ba ba cứu mạng a tiểu thu á di khi dễ tiểu hải tử nha tiểu gia hỏa kêu to hướng phương viên chạy tới mặc dù tiểu gia hỏa nhỏ chân ngắn chạy tới tiểu thu đôi chân dài nhưng là tiểu gia hỏa bằng hữu nhựa tất cả đều hỗ trợ ngăn ở tiểu thu phía trước tiểu thu sợ đụng vào bọn nhỏ tốc độ hiển nhiên cũng liền chậm lại trong lúc nhất thời quảng trường bên trên tất cả đều là đám người tiếng cười vừa chương 634 hạnh phúc hương vị chương 634, hạnh phúc hương vị tiểu gia hỏa đưa cho mọi người lễ vật sắp đến khi về nhà mới lần nữa nghĩ tới sau đó từng cái phân cho mọi người tô viện viện cùng vệ tiêu sương thật thích hân hân tặng lễ vật đến nỗi nam hải t ử nhóm thì lộ ra không quan trọng bất quá dù sao cũng là hân hân đại tỷ đầu tặng lễ vật mặc dù không thích nhưng vẫn là đều biểu thị r a c ả m tạng tại trên đường trở về ba tên tiểu gia hỏa cổ tay cánh tay đi đỡ bước không ngừng ngươi đụng t r ư ớ ta ta đụng t r ư ớ ngươi hoạt bắt mà vui vẻ tiếng cười cùng chung quanh tiếng côn trùng tê hình thành một bức hài hòa chưng nhạc ngày mai ta chuẩn bị mang dao dao đi dạo chơi ngoại thành các ngươi muốn đi sao đi ở phía sau ninh ngữ đình đối với lam thả i y thì cùng tiểu h à i nói dạo chơi ngoại thành đi nơi nào dạo chơi ngoại thành đi ở phía trước phương viên nghe thấy quay đầu hỏi phụ cận thấp địa công viên mang lên lều vải chơi diều cùng ăn cơm dã ngoại đồ ăn cái gì chẳng phải là rất tốt ninh ngữ đình nói cái này người nói những cái này loại trừ ăn cơm dã ngoại đồ ăn bên ngoài cái khác nhà chúng ta đều không có a bây giờ nghị chuẩn bị cũng chậm cái đệm có a chỉ cần mang cái cái đệm là được rồi lều vải là vì cho hải từ chơi nhà ta mang một cái là được rồi đến nội chơi rượu tại cửa công viên có bán đến lúc đó mua một cái là được không được cùng giao giao hai người chơi một cái cũng không quan hệ chủ yếu là nhiều người náo nhiệt chút hai cái tiểu g i a hỏa cũng có thể làm bạn ninh ngữ đình vội và nói g n cái kia chúng ta đi sao phương viên nhìn về phía lam thả i y hề nói đi a dù sao ở nhà cũng không có việc gì lam thả i y hề nói ra như vậy tiểu gái ngươi đâu ngươi ngày mai mang ái thái đi sao ninh ngữ đình nghe lam thả i y khẳng định trả lời sau lại cao hứng hỏi lên bên cạnh tiểu á i ta khẳng định là không đi ta ngày mai muốn ở nhà ngủ một ngày bất quá ta đi về hỏi hỏi lệ tỷ nhìn nàng có rảnh hay không mang ái thái đi tiểu hãi nói xong thật to ngáp một cái ngươi đây là có nhiều mệt mỏi a không được cũng đừng làm ninh ngữ đình thấy quý nhủ tiểu hãi nghe vậy lắc đầu cũng chính là đoạn thời gian gần nhất hơn nữa nhàn trong nhà cũng rất nhàm chán mặc dù bây giờ mỗi ngày gó dấu hiệu nhưng là ta cảm giác còn thật có ý tứ chờ qua một thời gian ngắn chờ ta mệt mỏi rồi nói sau đối với tiểu hai tới nói công tác chỉ là nàng một loại thể nghiệm sinh qua phương thức sở dĩ đem chính mình làm mệt mỏi như vậy là bởi vì nàng làm việc kỹ lương thái độ mà đưa đến vậy được có đi hay không đợi lát nữa tại trong đám nói một tiếng buổi sáng ngày mai chín giờ chúng ta tại thả i y thì cửa nhà tập hợp l i n h ngữ đình nói t ố t chờ ta đi về hỏi phía dưới sẽ nói cho các ngươi biết tiểu hãy nghe vậy n h ẹ gật đầu chờ phương viên về đến nhà phương ngụ mụ cùng hà liêu thanh đã trở về đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ ngươi trước mang hân hân đi tắm rửa đi ta đi chuẩn bị chỉ ra trời ăn cơm giã ngoại đồ vật bởi vì mấy ngày không ở nhà trong tủ lạnh đồ vật phương ngụ mụ đã sớm sớm thành công cho nên hôm nay tại về nhà trước đó Đi siêu thế là phương n g viên bắt đầu ở phòng bếp chuẩn bị lên cần ta hỗ trợ sao phương mụ mụ biết ngày mai muốn đi ra ngoài ăn cơm g i ã ngoại sau đó đi vào cửa phòng bếp hỏi không cần ta tự mình một người là được rồi đứng bảo bảo bỏ bỏ đệm ta nhớ được lần trước mang tới a người thả đi nơi nào tìm ra ngày mai mang lên nên thả phòng chứa đồ Ta tại tìm ít tẩy một chút hiện chừng không liền đi rơi bùi, mới đoán xuống muốn nó được. xem, em phước ơ mụ mụ nói xong quay người liền rời đi lần trước tại gia tộc thời điểm tiểu gia hỏa thường xuyên thích ngồi ở trên mặt đất chơi phương ba ba ngại trên mặt đất không vệ sinh thế là liền cho tiểu gia hỏa mua một cái đáy biển thế giới bò bò đệm có thể từ khi dọn nhà sau đó trong nhà đã cầm thạch mặt đất ánh sáng như gương hiển nhiên cũng liền không lại dùng qua chỉ chốc lát sau mới vừa tắm rửa xong hà liêu thanh cũng sang đây khách khí hỏi thăm một cái có cần hay không hỗ trợ phước mụ mụ đều không có để cho nàng hỗ trợ hiển nhiên cũng sẽ không để hà liêu thanh hỗ trợ lại nói cái gọi là sẽ người không khó khó người sẽ không hợp lý an bài tốt làm cũng rất nhanh nếu quả thật muốn hà liễu thanh hỗ trợ có lẽ liền không nhanh như vậy có thể chỉ chốc lát sau tắm rửa xong tiểu ra hỏa mặc đồ lót hai tay để trần liền tiền đến ba ba ba ba mụ mụ nói chúng ta ngày mai đi ăn cơm g i ã ngoại là thật sao mụ mụ nói đương nhiên là thật sự còn có thể gạt ngươi sao bất quá ngươi tranh thủ thời gian cho ta đi mặc quần áo đừng hai tay để trần chạy đến phòng b ế p đến nữ hải tử muốn t h u c nữ một điểm còn có cẩn thận dầu tung tóe đến trên người ngươi, đến lúc đó liền biến thành nổ da heo phương viên vô nữ mà nói tiểu gia hỏa không thèm quan tâm mà là nhón chân lên hướng xử lý đ à i bên trên nhìn ba ba ngươi đang làm cái gì thịt bò kho n g ư ơ i muốn ăn sao phương viên đưa tay cầm lấy một khối mới vừa cắt khối thịt bò chuẩn bị nhét vào trong miệng của nàng a tiểu gia hỏa tức khắc đem miệng mở rộng ra cùng chim nhỏ đợi mớm đồng dạng còn kém nao g nao g kê ự thế nhưng là ba ba cũng nhanh đem thịt bò nhét vào trong miệng nàng thời điểm đ ỗ n g nhiên rụt trở về a ô cắn một cái không khí ba ba đôi dài âm tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thế nào đâu ngươi là đang đùa ta chơi sao ngươi đánh răng qua sao phương viên hỏi ân ân soát qua đâu tiểu gia hỏa nghe vậy tức khắc nhẹ gật đầu vậy liền không thể ăn đánh răng qua không thể ăn đồ vật phương viên nói xong t h u ậ n tay đem khối kia thịt b ò nhét vào trong miệng của mình ngao gạo ai nói đánh răng liền không thể ăn cái gì tiểu gia hỏa nắm tay chống lạnh bất mãn nói không phải ai nói đánh răng qua lại ăn đồ vật hội trưởng sâu răng phương viên tiếp tục cắt b ò của hắn lô thịt vậy tại sao buổi sáng đánh răng qua mới có thể ăn điểm tâm tiểu gia hỏa giải thích đó là buổi sáng không giống nhau ban đêm lúc ngủ ở giữa dài ăn đồ vật sẽ có đồ ăn cặn bã lưu lại ở trong miệng như vậy sẽ xảy ra tiểu côn trùng tiểu côn trùng sẽ ở ngươi trên hàm răng khoan lập nhà là hạt cùng giờ ý cờ cờ sao tiểu gia hỏa một mặt kinh hỉ hỏi cái gì hạt cùng giờ ý cờ cờ phương viên nghe vậy vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc bà ngoại nói răng đường cái hạt cùng giờ ý cờ cờ chính là răng trên đường cái cư dân chuyên môn tại trong hàm răng lập nhà bọn chúng còn nghĩ nắp một con đường đâu tiểu gia hỏa khở dại nói phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh đoán chừng là nha trùng nhân cách hóa cố sự thế là nhẹ gật đầu đúng chính là hạt cùng giờ ý cờ, cờ. cẩn thận bọn chúng đem đến hàm răng của ngươi đi lên phương viên hủ dọa nàng thật sự sao ba ba nhanh cho ta ăn đi ta nghĩ hạt cùng giờ ý cờ cờ tới ta trên hàm răng làm khách tiểu g i a hỏa mặt mũi tràn đầy hưng ơ phần nói phương viên hân hân n g ư ơ i chạy đi đâu mau tới đây ta giúp ngươi lấy mái tóc thổi khô đúng lúc này bên ngoài chuyển đến lam thả y ỉa thanh nhâm đi thôi mụ mụ sẽ gọi ngươi phương viên túi đầu nói với nàng không muốn ngươi cho ta ăn một miếng thịt thịt tiểu g i a hỏa lắc đầu chính là không đi thả y ỉa hân hân tại phong bếp mau tới đây đem nàng lấy đi phương viên đối ngoài cửa cao giọng hô nếu không phải hắn đẩy tay là giàu đã sớm đem tiểu gia hỏa sách đi ra ba ba ta liền ăn một khối nha tiểu gia hỏa vẫn như cũ dây dưa nói không được nếu là dài sâu răng răng sẽ bị côn trùng đục r ỗ n g không có răng nhìn ngươi còn thế nào ăn cái gì thế nhưng là ta bụng bụng nói d ã tiểu gia hỏa vỗ vỗ nàng bụng nhỏ nói phương viên nhìn thoáng qua nàng viền kia phình lên bụng nhỏ bụng lúc này mới nhớ tới nàng buổi tối hôm nay giống như ăn không nhiều thật chẳng lẽ nói bụng vậy ta cho ngươi ăn một khối bất quá chờ một cái lại đi soát cái răng được không phương viên nghĩ, nghĩ nói tiểu gia hỏa nghe vậy vội vàng nhẹ gật đầu trước lựa gạt đến ăn lại nói tiểu gia hỏa nghĩ thầm thế là phương viên cầm lấy một khối thịt bò nhét vào trong miệng của nàng ăn m ă n không ân ăn ngon tiểu gia hỏa liên tục gật đầu sau đó lại đem miệng mở rộng ra thế là phương viên lại cho nàng lấp một khối sau đó nói được rồi nhanh đi đánh răng đi hân hân mau tới đây lúc này ngoài c ử a lại lần nữa truyền đến lam thả i y thì hay thanh âm được rồi mau đi đi phương viên cũng nói lần nữa lần này tiểu gia hỏa không dây dưa nữa ba ba gặp lại tiểu gia hỏa quay người chạy ra ngoài sau đó phương viên chợt nghe lam thả y t h thanh âm nói ngươi có phải hay không ăn cái gì không có ăn không ăn ngươi ngoài miệng như thế nào nhiều như vậy d ầ u ta liền ta liền cọ sát thịt thịt cọ sát nhanh cho ta đánh răng đi đánh răng thật là p h i ề n phức nha p h i ề n phức cũng muốn soát nhanh lên đừng lề mà lề mề còn có quần áo cũng cho ta m ặ c vào hai tay để trần không sợ xấu hổ sao ta còn là tiểu hài tử nha có quan hệ gì hơn nữa trên bờ cắt rất nhiều người đều hai tay để trần nha đó là nam hài tử ngươi là nữ hài tử lam thảy y kiến nói vì cái gì nam hài tử có thể nữ hài tử lại không thể p h ư ơ ngày viên vị. tại trong phòng bếp nghe mâu nữ hai người đối thoại, lại khối miệng. huyên tuyên trong phòng nghe nữ trong Hạnh hương Trường sáng Trường sáng n cắt một thịt đặt Chạy chạy g bếp phúc bỏ bộ bộ mâu sớm. sớm. ở 635. 635, thứ hai phương viên lên cái sớm trước đó nói mỗi ngày chạy bộ sáng sớm nhưng bởi vì công tác nguyên nhân ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới đứt quãng hiện tại có thời gian rảnh đương nhiên muốn lần nữa nhặt lên mặc dù phương viên động tác rất nhẹ nhưng vẫn là đánh thức lam thả ý ỉa thế là nàng dứt khoát cũng rời giường cùng phương viên cùng một chỗ tại về nhà trước đó nàng mỗi ngày đều ở công ty luyện ý oga có thể về nhà một vòng lại g â y mất thế là cũng nhớ tới tới vận động một cái nhẹ một chút đừng đem hân hân đánh thức lam thả i y thìa đứng dậy thời điểm phương viên nhỏ giọng bàn giao nói biết không biết mẹ ta cùng a di các nàng rời giường không có để các nàng bên trên tới một người nhìn một chút lam thả i y thìa một bên đứng dậy một bên nhỏ giọng bàn giao nói ta nhìn không cần phương viên chỉ chỉ giường chiếu q u ứ nói như thế nào lam thả i y thìa nghe vậy quay đầu nguyên lai、like、là tiểu gia hỏa bỏ ngồi xuống mơ mơ màng màng rùi mắt đâu ba, ba mụ mụ chúng ta muốn đi ăn cơm g ã ngoại sao tiểu gia hỏa trong lòng nhớ lấy hôm nay ăn cơm g ã ngoại đâu cho nên ngủ được tương đối cạn hơi có chút động tinh liền tình thời gian còn sớm ba ba mụ mụ ra ngoài chạy bộ ngươi ngủ tiếp một hồi phương viên đi đến qua đem tiểu gia hỏa ôm nhẹ nhàng đánh ngã nhỏ giọng nói ra không muốn tiểu gia hỏa chở mình một cái đứng lên vừa mới r ứ t lời nhỏ há hốc mồm ra ngáp một cái vì cái gì không muốn ngươi nhìn ngươi còn tại mệt g ã rời đâu các ngươi sẽ vụn trộm chạy đi chính mình đi ăn cơm dã ngoại không mang tới ta tiểu gia hỏa phồng lên miệng nói làm sao lại khẳng định sẽ mang lên ngươi hừ ta không tin các ngươi khẳng định thừa dịp ta không chú ý thời điểm yêu tới yêu đi ta muốn cùng đi tiểu gia hỏa càng nói càng thanh tỉnh đoán chừng lại để cho nàng ngủ cũng không ngủ được được rồi nàng muốn đi liền theo nàng đi lam thả i y ở một bên nói ra cái kia đi thôi chúng ta thay quần áo đi phương viên đem nàng ôm lấy đi hướng phòng giữ quần áo hôm nay các ngươi như thế nào đều dậy sớm như vậy đợi đến hết lâu phương mụ mụ đã rời giường ngay tại cho mèo chó cho ăn chúng ta chuẩn bị đứng lên chạy bộ hân hân đại khái là bởi vì hôm nay muốn đi ăn cơm dã ngoại cho nên hương h ấ n không ngủ được phương viên thuận miệng nói ra hân hân ngươi là cùng ba ba mụ mụ của ngươi cùng đi chạy bộ vẫn là cùng ta trong nhà phương mụ mụ nghe vậy nhẹ gật đầu đối với theo ở phía sau tiểu gia h ò a nói ta muốn cùng ba ba mụ mụ cùng đi ta muốn rèn luyện thân thể biến thành một cái khỏe mạnh bà bảo, bảo tiểu gia h ò a nói xong xoay xoay cái mông con c o n g h o một bộ khoa t r ư ơ n g bộ dáng vậy được ta hiện tại đốt điểm tâm các ngươi về sớm một chút phương mụ mụ sờ lên tiểu gia h ò a cái đầu nhỏ nói tiểu gia h ò a trong phòng nhìn chung quanh một lần sau đó hỏi bà ngoại đâu bà ngoại hôm qua mệt mỏi c ò n không có rời giường đâu phương mụ mụ nói ra mẹ làm chút canh canh là được rồi ta tối hôm qua nướng bánh mì nhiều có thể coi như điểm tâm phương viên nói ra ta đã biết các người đi thôi đừng chậm trễ thời gian phương mụ mụ nói xong quay người liền đi phòng bếp phương viên tìm cái cái chén mang theo một cốc nước lớn lúc này mới ra cửa từ trong nhà đi ra thiên tài vừa mới hơi sáng gió nhẹ từ trên mặt biển thổi tới mang đến trận trận ý l ệ n h bởi vì là đi ra chạy bộ cho nên mặc quần áo cũng không nhiều đặc biệt là tiểu g i a hỏa mặc tay áo ngắn cùng quần sóc nhỏ gió thổi qua không khỏi rụt cổ một cái được rồi chạy liền sẽ không lạnh phương viên nói xong dẫn đầu hướng về phía trước chạy tới lam thả ý vì cũng chạy theo đi lên chờ một chút ta nha tiểu gia hỏa nện bước nhỏ chân ngắn vội vàng đuổi theo phương viên cùng lam thả i y thì nghe tiếng hãm lại tốc độ ha ha ta vượt qua các ngươi tiểu gia hỏa đổi u tới bọn họ sau đó cũng không dừng bước trực tiếp vượt qua đi sau đó quay đầu lại đắc y đối với hai người nói phải không phương viên lớn cất bước đuổi theo ô ô ô ta là lựa nhỏ xe ngươi đuổi không kịp ta tiểu gia hỏa cúi đầu xông về phía trước n g ư ơ i chạy ngươi đi ta ở phía sau nhìn xem tiểu gia hỏa là được rồi phương viên đối với theo ở phía sau lam thả y thì nói vậy được ta chạy trước vài vòng đợi lát nữa ta đổi lấy ngươi lam thả y thì nghĩ, nghĩ nói người đem chén nước cho ta ta đặt ở trước mặt trên ghế dài đi nói xong từ phương viên trong tay tiếp nhận chén nước sau đó nhanh chân hướng về phía trước chạy tới thế là lựa nhỏ xe lập tức liền bị vượt qua hoa mụ mụ chơi xấu len lén vượt qua ta tiểu g i a hỏa lớn tiếng la hét phá vỡ yên tĩnh sáng sớm được rồi ngươi cùng ta ở phía sau chạy là được rồi phương viên chạy đến cùng nàng song song vị trí nói ta thuộc con thỏ nhỏ chạy rất nhanh s i u s i u s i u tiểu g i a hỏa ngước đầu nói ta biết con thỏ nhỏ đừng chỉ cố lấy nói chuyện chạy mau lên đi phương viên sợ lên đầu nhỏ của nàng nói tốt chúng ta tới tranh tài xem ai trước đổi tới mụ mụ tiểu gia hỏa không biết lượng sức mà nói được a bất quá ngươi lại không truy mụ mụ ngươi người đều không thấy được mụ mụ chờ ta một chút tiểu gia hỏa nhìn một cái mụ mụ quả nhiên đã chạy rất xa đổi vội vàng đuổi theo phương biên chậm rãi theo ở phía sau tiểu gia hỏa phảng phất đem bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra chỉ chốc lát sau liền bắt đầu thở hồng hộp lúc này một hồi gió nhẹ thổi qua một mảnh lá cây từ trên cây rơi xuống đảo qua tiểu gia hỏa chót núi rơi trên mặt đất tiểu gia hỏa lực chú ý tức khắc bị hấp dẫn chồng nông lên đem cái kêu phiến cây đức lá cho nhặt lên ba ba, ba ba. ngươi nhìn ta phát hiện cái gì một mảnh cây đưa lá tiểu gia hỏa giơ lên trong tay lá cây hai con mắt phảng phất đều phát ra vui sướng q u a mang mùa t h u a phương viên ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu cây c ố i mặc dù lộc thị một năm bốn mùa đều rất nóng bức khiến cho bốn mùa không phải như vậy rõ ràng nhưng là cây cối lại so với người sớm hơn đã nhận ra từng cái mùa vụ đến ta muốn đem bên này lá cây mang về nhà cất giấu tiểu gia hỏa nói tốt bất, bất quá mụ, mụ ngươi chạy không thấy tung ả n h nhà phương viên túi người cười nói với nàng ách tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên đã không thấy mụ mụ bóng dáng thế nhưng là ta buổi sáng chưa ăn cơm cơm cho nên đã không còn khí lực nữa nha nếu không chúng ta về nhà ăn cơm xong cơm lại đến à. tiểu gia hỏa cao mày nói ra chờ ngươi ăn xong điểm tâm mụ mụ ngươi đã sớm chạy x o n g như vậy đi ba ba có ngươi đuổi theo có được hay không phương viên ngồi s ổ m xổm nói được tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ tung người một cái nhảy đến ba ba trên lưng thế là phương viên c o n tiểu gia hỏa hướng phía lam thả i y phương hướng đổi tới giá giá ba ba cố lên tiểu gia hỏa tại phương viên trên lưng cái mông nhỏ nghiêng nghiêng ngả ngả cầm trên tay là cây làm roi vỗ nhẹ, nhẹ lấy phương viên đầu coi hắn lúc à mà lớn cưới ngựa. Cũng may mà phương viên tố chất thân thể tốt, vàng không vẫn cưới may chất thể tố tốt, đ n g là h h ị u k ô này g được. Lúc n phía sau bọn họ chuyển đến một loạt tiếng bước chân tiểu gia hỏa vội vàng quay đầu lại chỉ thấy một đội bảo an từ phía sau đuổi theo nhìn thấy tiểu gia hỏa còn mỉm cười cùng với nàng vây vây tay tiểu gia hỏa cũng ngây ngốc mà cơ trong tay cây nhỏ lá đáp lại chờ đội ngũ chạy tới mới kịp phản ứng lại vội vàng lại thúc giục phương viên nhanh một chút đội lên trước mặt các thúc thúc phương viên không dám chạy quá nhanh sợ e m trên lưng tiểu gia hỏa điền đến rơi xuống cho nên tốc độ vẫn luôn rất bình ổn vậy ngươi ôm chặt ta vàng không đến rơi xuống sẽ đem ngươi cái mông cẳng thành hai bên phương viên thuận miệng nói ra hoa、wow, hai bên thật là dọa người nha tiểu gia hỏa nghe vậy vội vàng ôm thật chặt ở phương viên cổ có thể phương viên đ ố n g nhiên nghĩ lại nhớ tới lời này giống như không đúng l ắ m a cái mông vốn chính là hai bên a đúng lúc này đ ố n g nhiên bên cạnh có người hô phương viên chương 636, t r u ú n g t h ư ợ n g chương 636, t r u ú n g t h ư ợ n g phương viên nghe thấy có người gọi hắn quay đầu nhìn lại n g u y ê n lai、like、là phương ba ba bạn đánh cờ trang thành hòa còn có hắn vợ dương xuân hồng trang thúc dương a di s ố n như vậy liền đi ra rèn luyện a phương viên vội vàng hô người đã giả ngủ gật liền thiếu đi muốn ngủ cũng ngủ không được dương xuân hồng tiếp lời nói hân hân cùng ra ra n ã i n ã i chào hỏi phương viên đối với trên lưng tiểu gia h ò a nói máy ảnh ra ra tốt máy ảnh n ã i n ã i hảo tiểu gia h ò a cơ cây nhỏ lá hô cái gì máy ảnh ra ra máy ảnh n ã i n ã i phương viên nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dương xuân hồng nghe vậy cười ha h a sau đó nói chúc mừng người à tiểu bà bối thu được tốt nhất nhân vật thưởng hạ ba tốt nhất nhân vật thưởng phương viên nghe vậy đầu tiên là có chút nghi hoặc sau đó mới nhớ tới tại đi tuyển thành trước đó tiểu gia hỏa gửi bản thảo nhiếp ảnh tranh tài sự tính tới hân hân thật sự lấy được thưởng rồi nhưng là phương viên đối với tiểu gia hỏa có thể thu được thưởng cảm thấy có chút khó có thể tin tiểu gia hỏa chơi đ ù a một dạng tiện tay đập ảnh chụp cũng có thể lấy được thưởng đến cùng là tiểu gia hỏa thật sự đập tốt đâu vẫn là cái này nhiếp ảnh tranh tài trình độ cấp bậc quá thấp đương nhiên là thật sự trên mạng đã công bố kỳ sau nhiếp ảnh tạp chí liền sẽ đang đi ra n g ư ờ i không biết sao phương viên lắc đầu mấy ngày nay bận điệu ta không thấy h ồ n g thư ta trở về nhìn xem nếu quả như thật lấy được thưởng nên có hồi âm chắc chắn sẽ không say lấy được thưởng người phương hân tuổi tác ba tuổi lấy được thưởng tác phẩm ngay tại chụp ảnh lao gia gia lao gia gia kia chính là lao đầu từ nhà ta ngày đó hân hân đập thời điểm ta cũng tại cho nên không có khả năng lầm dương xuân hồng cười giải thích nói tại ba ba trên lưng tiểu gia h ò a xem như nghe rõ nguyên lai、like、là nàng thu hoạch được nhiếp ảnh tranh tài hạ ba như thế nào lấy được thưởng người không vui sao dương xuân hồng nhìn tiểu gia h ò a không hăng hái làm dáng v ẻ liền hỏi vì cái gì không phải người thứ nhất đâu tiểu gia hỏa miết k h ỏ miệng bất mắn nói hạ ba thành tích đã rất khá à bên trên trong và người người xếp thứ ba hơn nữa ngươi vẫn là nhỏ nhất lấy được thường người đây là phi thường phi thường lợi hại dương xuân hồng đối nàng dối ra ngón tay cái n g u y ê n lai ta lợi hại như vậy đát tiểu gia hỏa lúc này mới bắt đầu vui vẻ nụ cười trên mặt phảng phất một đoá hoa một dạng máy ảnh ra ra ngươi thu được cái gì thường a dựa theo tiểu gia hỏa ý nghĩ nàng ba tuổi tiểu hải tử đều có thể thu hoạch được hạ ba lão gia g i a khẳng định sẽ lợi hại hơn Ê! trang thành hòa mặt mò đỏ bừng sau đó cũng không trả lời tiểu gia hỏa lời nói xoay người rời đi ta rèn luyện tốt rồi về trước đi ăn điểm tâm Tiểu Gia Hòa c ó c h ú t trả ngây ngẩn cả người, gia gia vẫn chưa trả lời vấn đề của nàng、đâu. Dương Xuân Hồng, Gia Gia đâu. cả chưa của lời Lão đề phương c phốc, c một tiếng nở nụ ờ i đối với Tiểu Gia hòa nói, sau Hòa đó người trang gia gia gửi 40, 50 tấm ảnh một đều không có lấy được không thưởng. Ách, phương có lấy viên cũng không biết nên nói như thế nào hắn nghe qua phương ba ba nói qua trang thành hòa loại trừ đánh cờ thích nhất chính là nhấp ảnh không nghĩ tới vậy mà một tấm hình đều không có tuyển chọn mấu chốt là tiểu gia hòa hỏi một chút thật có chút đâm tâm phương viên cũng không biết như thế nào an ủi không có việc gì nhấp ảnh chỉ là yêu thích lấy được không lấy được thưởng có cái gì trọng yếu lại không phải là vì lấy được thưởng mới yêu thích nhấp ảnh dương xuân hồng nhìn rất thoáng không nói với các ngươi các ngươi rèn luyện đi ta xem một chút lao đầu tử đi nói xong bay người hướng trang thành hòa đổi tới ba ba lao ra ra hắn thế nào tiểu ra hỏa có chút ngây thơ hỏi nàng vẫn là có chút không rõ vì cái gì lao ra ra đột nhiên liền không bắt đầu vui vẻ nữa nha phương viên trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cùng nàng giải thích các ngươi chỉ ngây ngốc mà đứng ở chỗ này làm gì bỗng nhiên lam thả y t h a nhâm từ phía sau bọn họ vang lên nguyên lai、like、nàng đã chạy một vòng sang đây mụ mụ, ta thu được hạng ba a l á o mãi mãi nói ta siêu cấp lợi hại đâu tiểu gia hỏa n ế t lên mập p h ì ngón tay cái hương phấn nói hạng ba cái gì hạ n ba các ngươi đang nói cái gì lan hải y nghĩa ngay vậy một mặt m ở m i ệ n g thế là phương viên đem nguyên ủy sự tình nói cho nàng lúc bắt đầu nghe được tiểu gia hỏa thu hoạch được giải thi đấu nhếp ảnh tốt nhất nhân vật tổ hạ n ba còn vì tiểu gia hỏa vui vẻ nhưng khi nghe được lấy được thưởng tác phẩm đập chính là trang thành hòa mà trang thành hòa chính mình lại một bức tác phẩm đều không có lấy được thưởng rốt cục không nhịn được cười ha hả thế là dứt khoát ở bên cạy nghỉ ngơi một hồi uống chút nước sau đó lại tiếp tục mở chạy lần này phương viên có hân hân cùng nàng cùng một chỗ chạy lúc bắt đầu lam thả y còn cố ý thả chậm bước chân để cho phương viên có thể đuổi theo chính mình có thể từ từ phát hiện phương viên có một cái tiểu g i a hỏa chẳng những không tụt lại phía sau không nói miệng còn ba lạp ba lạp nói không ngừng thế là lòng háo thắng nàng vụn trộm tăng nhanh tốc độ thế nhưng là nàng tăng tốc phương viên cũng tăng tốc đến cuối cùng biến thành hai người so t ả i ba ba nhanh lên, nhanh lên nhanh hơn chút nữa chúng ta liền vượt qua mụ, mụ. tiểu ra hỏa tại phương viên trên lưng cũng hưng phấn lên hô to gọi nhỏ mà nói yên tâm ta nhường cho nàng đâu m u thắng thắng chờ một vòng xuống tới nàng thực sự không còn cách nào khác cũng không cùng phương viên cứng rắn vào khiêng mà là lấy chính mình thiết đấu chạy nàng cũng không tin tốc độ cùng trên lực lượng theo không kịp không phương viên sức chịu đựng bên trên còn theo không kịp có hại từ phương viên thế nhưng là rõ ràng nàng lại muốn nhiều tiểu gia hỏa không biết có phải hay không là đem ba ba lưng xem như lưng ngay giường lúc bắt đầu còn hưng phấn la to thời gian dần trôi qua tại r i ê u a diêu tiết tấu bên trong ngủ thiết đi vì không đánh thức nàng phương viên cùng lam thả i y ỉa đều thả chậm bước chân liên liên cái tia đội bảo an đi ngang qua bên cạnh bọn họ thời điểm đều đình chỉ khẩu hiệu thả nhẹ bước chân thật là một cái con heo nhỏ nhất định phải theo tới theo tới lại đi ngủ lam thả i y ỉa nhìn xem phương viên trên lưng trong lúc ngủ mơ còn không ngừng đắt ca miệm tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy cương chiều nói bằng không gọi thế nào hài từ đâu như vậy rất tốt phương viên cười nói tiểu gia h ỏ a không nhẹ đều có t h ờ i gian dài như vậy rất mệt mỏi a nếu không chúng ta tại cái ghế bên cạnh bên trên nghỉ ngơi một hồi lam thả i y y đau lòng hắn nói không mệt điểm ấy trọng lượng với ta mà nói không đáng kể chút nào ngươi không thấy ta đến bây giờ còn không thế nào xuất mồ hôi sao phương viên cười nói n g h e hắn vừa nói như vậy lam thả i y y mới chú ý tới chạy đến bây giờ phương viên loại trừ cái chán có chút mồ hôi bên ngoài căn bản là không có trôi bao nhiêu mồ hôi nào giống tóc nàng đều đã mồ hôi ướt phần lưng quần áo thể thao đều mồ hôi t h ngươi cái này thể lực thật sự là biến thái ngươi tố chất thân thể lúc nào biến tốt như、vậy. lam thả y yề nghi hoặc nói vẫn luôn tốt như vậy trước đó chỉ là khuyết thiếu rèn luyện mà thôi ta cho ngươi biết ta ta trước đó nhiều như vậy t h ì áp s ụ n g thành hiện tại dáng người cái này gọi tinh luyện lợi hại đâu phương viên miệng lưỡi dẻo q u ẹ o thật sự có lợi hại như vậy lam thả i y yề lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút theo thái dương dần dần thăng lên đến nhiệt độ không khí cũng theo đó lên cao tăng thêm lam thả i y yề cũng mệt mỏi thế là phương viên đề nghị trở về chờ nhanh đến cửa nhà tiểu g i a hỏa rốt cuộc tình tại ba ba trên lưng rỗi lưng một cái mơ mơ màng màng nhìn chung quanh một chút lúc này mới nhớ tới chạy bộ sáng sớm sự tính tới thế là ngủ cái hồi lung giác nghỉ ngơi tốt tiểu gia hỏa đối phương viên nói ba ba ba ba luyện công buổi sáng chơi thật vui ta hiện tại tốt tinh thần a chúng ta ngày mai còn luyện công buổi sáng a phương viên cùng lam thả y kể o họ cường sáu trăm ba mươi bảy phương thức giáo dục chương sáu trăm ba mươi bảy phương thức giáo dục buổi sáng phương m ụ mụ quả nhiên chỉ nấu đồng dạng như tạc canh sau đó phối hợp bánh mì như vậy trung tây kết hợp phương pháp ăn vẫn đúng là không tệ tối thiểu nhất tiểu gia hỏa ăn rất hài lòng nguyên khí tràn đầy trong nhà lại là ca hát lại là khiêu vũ đổi mèo nhảy chó sửa phảng phất có phát tiết không song tinh lực thừa dịp phương ngụ mụ, mụ thu thập bắt đ u a thời gian phương viên bắt đầu đóng gói hôm nay ăn cơm giã ngoại một vài thứ đồ ăn đĩa giấy ăn ẩm ướt khăn tay nước sôi để n g u ộ i nước trái cây các loại loạn thất bát tao vẫn đúng là không ít cuối cùng hà liễu thanh cùng lam thả i y thì cùng một chỗ sang đây hỗ trợ thu thập tiểu gia h ò a gặp mọi người tại thu dọn đồ đạc cũng đem nàng nhỏ bỏ rùa ba lô tìm ra hướng bên trong nhét đồ vật tiểu cầu cẩu tiểu cầu cẩu hôm qua thật xin lỗi à ta không nên đá ngươi nhà ta biết ngươi nhất định cũng nhớ ta đúng hay không sau đó nhét vào trong ba lô con thỏ nhỏ con thỏ nhỏ ngươi ban đêm có ăn vụng cả sau đó cũng nhét vào trong bọc tiểu hùng tiểu hùng hôm nay chúng ta đi ăn cơm dã ngoại ngươi muốn bảo vệ chúng ta đi ngươi trắng trắng nhất định rất lợi hại đúng hay không sau đó cũng nhét vào trong bọc tiếp lấy cái xe nhỏ nhỏ súng bắn nước xe hơi nhỏ tiểu diêu linh nhìn thấy đồ vật đều hướng trong bọc nhét chúng ta là ra ngoài ăn cơm dã ngoại cũng không phải dọn nhà ngươi mang nhiều đồ như vậy làm gì mang một cái là được rồi phương viên đã sớm nhìn nàng đang thu thập rốt cục không nhịn được đi qua nói ra mang đến cùng ái thái tỷ tỷ còn có dao dao cùng nhau chơi đùa tiểu ra hỏa đem ba lô nhỏ ôm vào trong lòng phòng n g a ba ba đập đi ăn cơm g i ã ngoại là nhường ngươi nhìn thiên nhiên không phải nhường ngươi chơi đồ chơi nếu là chơi đồ chơi chúng ta còn g i ã cái gì bữa ăn hơn nữa hôm nay hai thái cũng không đến đi liền ngươi cùng giao giao hai cái a i thái tỉ tỉ vì cái gì không đi nàng ba ba mụ mụ không cho nàng đi sao tiểu h g i a hỏa nghe vậy giật mình nói không phải bởi vì hôm nay mẹ của nàng phải mang nàng đi bệnh viện nhìn n h sĩ. n h c sĩ nàng tại sao muốn nhìn n h ạ sĩ nàng răng ngã bệnh sao hai thái đại di nói hai thái ngay tại thay rằng có cái răng không chóc ra nhưng là phía dưới đã mọc ra răng mới răng cho nên muốn đi bệnh viện nhìn xem có thể hay không đem phía trên viên kia răng nổ tiểu gia hỏa nghe có chút mơ hồ nhưng l à n ổ răng nàng nghe rõ vội vàng bung ra ba lô nhỏ che miệng của mình n ổ răng nàng biết nàng xem qua vẽ vốn l a o hổ n ổ răng có thể đau đầu ba ba ái thái tỉ tỉ sẽ khóc sao tiểu gia hỏa cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta đây làm sao biết hơn nữa n ổ không nổ còn không biết đâu bất quá người ban đêm nếu là lại ăn đồ vật không đánh răng sớm muộn cũng sẽ đi n ổ răng ta mỗi lúc trời tối đều có đánh răng đúng hay không tiểu gia hỏa nghe vậy vội vàng cẩn thận hỏi người đánh răng hay không ta làm sao biết phương viên nín cười nói tiểu gia hỏa tại ba ba nơi này không được đến mình muốn đáp án thế là chạy tới hỏi mụ mụ cũng không lo được nàng ba lô nhỏ thế là phương viên thừa cơ mở ra nàng ba lô nhỏ đem nó bên trong đồ vật loạn thất bát tạo đều đem ra tiểu gia hỏa tại mụ mụ nơi đó nhận được nàng muốn đáp án đồng thời cam đoan về sau buổi sáng ban đêm đều sẽ thật tốt đánh răng phía sau trở về vừa hay nhìn thấy phương viên đem nàng ba lô nhỏ ở bên trong tất cả mọi thứ đều lấy ra tức khắc tức giận chống lạnh ngươi tại sao muốn đem ta đồ vật đều lấy xuống ta phải mang đi cùng g i a o g i a o cùng một chỗ chia sẻ đâu hơn nữa tùy tiện lật đổ của người ta là rất không lễ phép hành vi mụ mụ ngươi không đã nói với ngươi sao ta nói a thế nhưng là hắn trưởng thành cũng không phải là như vậy nghe lời a phương mụ mụ đ ố n g nhiên ở bên cạnh nói ra ách mẹ ngươi chớ nói lung tung a phương viên vâu nữ mà nói người cái này hỏng h ả i tử sao có thể như vậy cùng mụ mụ ngươi nói chuyện đâu tiểu g i a hỏa trước chỉ trích phương viên không đúng sau đó lại đối phương mụ mụ nói mãi mãi tiểu hai tử không nghe lời liền muốn đánh hắn cái mông như vậy hắn liền nghe lời đâu phải không cái kia mãi mãi hiện tại đem cái quyền lợi này cho ngươi ngươi giúp ta đánh hắn cái mông đi phương mụ mụ ha ha cười nói mẹ ngươi đây là tại gây sự tình sao phương viên quýnh nói đúng a phương mụ mụ nghe vậy vậy mà chăm chú hồi đáp phương viên bó tay rồi có thể là tiểu gia hỏa lại hết sức hưng phấn tổ cục kê xuất động tiểu gia hỏa nắm tay nắm thành gà mổ mổ về phương viên cái mông nàng muốn trợ giúp mãi mãi giáo hấn cái này hỏng tiểu hải phương viên làm sao có thể bị nàng mổ đến thế là vây quanh cái bàn chạy dừng lại không được chạy tiểu gia hỏa một bên tìm lại được một bên lớn tiếng la hét không chạy nhờ ư n g n g ư ơ i đánh đòn a đ ồ ngốc mới không chạy phương viên đùa nàng nói ta là con thỏ nhỏ chạy siêu siêu siêu ngươi là chạy không thắng ta tiểu gia hỏa dừng lại thở gấp nói trước đuổi kịp ta rồi nói sau còn nhỏ con thỏ ta nhìn ngươi là con heo nhỏ không sai bịt lắm phương viên hiện tại đối diện chơi bừa tiểu gia hỏa cảm giác bụng bụng đều sắp bị bại hoại ba ba tức nổ tung đại phôi đản vì cái gì không thể ngoan ngoan đứng ở nơi đó để cho nàng đánh mấy lần cái mông đâu lan thải y thu thập xong đồ vật nhìn tiểu gia hỏa chạy thở h ồ n h ộ cũng không bắt lấy ba ba của nàng thế là con mắt đi lòng vòng ngăn ở phương viên phía trước hỏi ngươi còn có cái gì phải mang đồ vật sao đều ở nơi này hẳn không có phương viên thuận miệng nói ra sau đó chuẩn bị lách qua nàng nhưng hắn động lam thả i y ỉa cũng động từ đầu đến c u ố i ngăn ở trước mặt của hắn lần này chẳng những phương viên minh bạch lam thả i y ỉa là cố ý liền liền tại đằng sau giòn rén muốn lên tới đánh lén tiểu gia hỏa cũng minh bạch mụ mụ là đang giúp nàng thế là cũng không che giấu động tác lơ tiếng nga ô nga ô bắt trước khủng long tinh tê đuổi theo sau đó đem tay nhỏ mổ về phương viên c á n mông không đau khí thế ngược lại là đủ cũng tiểu gia hỏa i mụ mụ mụ mụ đắc ụ c ý nói phương viên bỗng nhiên bị nàng nói có loại không phản bác được cảm giác tốt rồi đừng làm rộn chúng ta đi thôi giao giao các nàng hẳn là cũng ra cửa lan thải ý thì nói sau đó lại đối tiểu gia hỏa nói ngươi những cái k i a đồ chơi đều không cần mang theo mang theo cũng sẽ không chơi ta không ta phải mang theo cùng g i a o g i a o cùng nhau chơi đ ù a tiểu gia hỏa nghe vậy tức khắc tùy hứng mà nói ngươi mới nói ngươi là mụ mụ nghe lời tốt bà bảo như thế nào lập tức liền không nghe lời lam thả i y thì cười h í p mắt hỏi ây tiểu gia hỏa ngây n g ẩ n cả người luôn cảm thấy không đúng chỗ nào vậy ta vậy ta không mang tiểu gia hỏa cuối cùng vẫn quyết định làm nghe mụ mụ lời nói hảo hải tử thật sự là nghe lời hảo hải tử mụ mụ ban thường ngươi nhường ngươi mang một cái lam thảo y thì nói tiếp được tiểu gia hỏa nghe vậy tức khắc đại hỉ ta phải mang theo tiểu hùng quay người liền đi cầm nàng đồ chơi gấu đi phương viên chương 638. t h ả rượu chương 638. t h ả rượu phương viên vốn cho rằng mang hải tử đi ra ăn cơm giã ngoại dạo chơi ngoại thành cái gì người hẳn là sẽ không rất nhiều nhưng đến địa phương mới phát giác chính mình thực sự quá ngây thơ rồi công viên đường hai bên ngừng tất cả đều là xe mặt đường đã hơi có chút ngăn chặn đây là sáng sớm nếu là đến trưa còn không biết sẽ chắn thành cái dặn gì l i ê n như là ninh n ữ đình nói như vậy cửa công viên chẳng những có co bán con rượu hơn nữa còn chia làm đại trung tiểu ba cái loại hình đủ loại kiểu dáng con rượu quả thực để cho hai cái tiểu gia hỏa thêu hoa mắt cuối cùng tiểu gia hỏa lựa chọn một cái lớn nhất thải điệp hình dạng con rượu tiểu gia hỏa vốn là chuẩn bị muốn mua cái nho nhỏ là được rồi nhưng là phương viên đề nghị nàng mua cái lớn nhất bởi vì lớn vô luận con d i ề u chất lượng vẫn là cuộn dây d i ề u vòng đều m u ố n tốt rất nhiều cuối cùng tiểu gia hỏa cũng nghe đi theo ba ba đề nghị mua cái lớn nhất sau đó phương viên lại cho hai cái tiểu gia hỏa một người mua một cái bong bóng súng kỳ thật trong nhà cũng có cái bong bóng súng thế nhưng là đã sớm hỏng hiện tại chính là cái bài trí cái kêu bong bóng súng vẫn là lần trước chu tiểu nhã tặng thế nhưng là cái đồ chơi này phi thường dễ dàng hỏng sơ qua x ô n g vào đi một điểm thủy trên cơ bản liền phế đi lần trước chu tiểu nhã đưa cho hiệu san cùng hân hân chính là màu lam cùng màu hồng cá heo nhỏ hôm nay phương viên cho dao dao cùng hân hân mua vẫn là màu lam cùng là lam màu màu hơn ồ n nhỏ. Không g cá heo phải h p ư g v i ê nữa không muốn mua cái khác dáng, bởi vì chạy Hơn muốn dáng, bằng điện bong bóng súng liền cái này một cái dáng. n mua một tiểu tiểu cái cái cái bởi vì tại phương viên trong trí nhớ giống như cái khác điểm du lịch hoặc là cửa công viên bán bong b ó n g súng cũng là cái này một cái t i ể u dáng thứ này tốt như vậy bán sao cầm tới bong bóng súng hai cái tiểu ra hỏa đều rất vui vẻ mặc dù hân hân đã từng có không còn hiếm lạ nhưng mấu chốt không phải tại hiếm không hiếm lạ mà là cùng với người đó cùng nhau chơi bửa hân hân đối dao dao đánh một thương dao dao đối hân hân đánh một thương cùng một chỗ hướng phía bầu trời đánh một thương cùng một chỗ hướng phía đại địa đánh một thương người đối ngọn cây đánh một thương ta đuối bông hoa đánh một thương ánh sáng mặt trời chiếu ở bong bóng bên trên tản mát ra h à o quan g bảy mẫu bong bóng bên trong sen lẫn các nàng h o à n thanh thiếu ngữ một hồi gió nhẹ thổi qua đem các nàng bong bóng cao cao thổi lên thổi hướng về phía bầu trời cũng thổi hướng về phía phương xa đồng thời cũng mang theo các nàng h o à n thanh thiếu ngữ bay về phía thái dương phương viên mang theo lều vải cùng phong tranh đi theo phía sau của các nàng mà phía sau của hắn thì là lam thả y cùng ninh n ữ đình sóng vai mà đi lại sau này mặt chính là phương mụ mụ hà liêu thanh cùng ninh n ữ đình phụ mẫu từ khi ninh n ữ đình đi phương viên công ty sau khi đi làm cha mẹ của mẹ n n à bởi n chuyển t vì giao giao quan hệ bọn họ cùng phương mụn mụn còn có hà liêu thanh đều tương đối quen biết tăng thêm niên kỷ không sai biệt lắm rất có thể trò chuyện tới thuận lấy công viên đường đá hướng phía trước phương viên nhìn thấy phía dưới một bãi cỏ sườn dốc độ dốc không phải rất dốc hai cái tiểu g i a hỏa vừa vặn có thể ở chỗ này chơi đ ù a trừ cái đó ra tại sườn núi bên phải còn có một rừng cây nhỏ vừa vặn có thể đem lều vải đâm vào dưới bóng cây nơi này khoảng cách công viên đại môn xa xôi cho nên du khách còn không phải rất nhiều hai người các ngươi đừng chạy chúng ta ngay ở chỗ này đi phương viên gọi lại còn tại hướng phía trước chạy hai cái tiểu g i a hỏa một thân một mình trước hướng về sườn núi phía dưới mà đi linh n ữ đình chẳng những mang theo lều vải còn mang theo một cái thổi p h ư n g đệm chỉ cần mở ra thổi p h ư n g miệm sẽ tự động thổi phồng đây là đặt ở trong lều vải có thể đưa đến rất tốt phòng ẩm tác dụng hôm nay may mà có người tại bằng không chúng ta lại phải bận rộn hơn nửa ngày nhìn xem phương viên hai ba lần liền đem lều vải đóng tốt l i n h ngự đ ỉ n h vừa cười vừa nói đó là đương nhiên bằng không hôm nay dẫn hắn tới làm gì l a m t hải ý n g h ĩ ề n g a y vậy vừa cười vừa nói tình cảm các ngươi để cho ta tới chính là để cho ta làm s ố n g a phương viên ngoài miệng bất m ặ n nói nhưng tay lại không nhản dôi đem trong nhà mình mang tới bỏ bọ đệm cho chạy mà bắt đầu hai cái tiến vào trong lều vải t i ệ u ra hỏa tức khắc chạy ra dày cũng không mặc cứ như vậy chân trần g ẫ m trên đồng cỏ sau đó nhảy đến b ò b ò trên đệm giao giao ông ngoại bọn họ cũng tương tự mang theo một cái ăn cơm giã ngoại đệm cùng bò bò đệm hợp lại cùng một chỗ liền lộ ra lớn hơn tốt rồi các ngươi hai cái cho ta xuống tới ta mang các ngươi chơi rượu đi phương viên gặp mới vừa t r ả i tốt cái đệm liền bị các nàng làm con mẹo thế là vội và nói g n hân hân nghe vậy ngầm đầu nhìn về phía bầu trời trên trời bay múa t ố t năm top ba con rượu trong công viên địa phương khác cũng có người ngay tại thả t ố t chơi rượu đi tiểu ra hỏa reo họ nói vậy các ngươi nhanh lên đem giày mặc phương viên nói ra sau đó quay đầu hỏi ninh ngữ đình cùng lam thả y các người muốn cùng chúng ta cùng đi chơi diệu sao mới không cần sẽ đem ta làn ra g i á m đen lam thả i y không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói đúng các ngươi đi thôi hai chúng ta cũng không đi ninh ngữ đ ỉ n h cũng nói rút vào đều mùa thu thái dương không lợi hại như vậy à. phương viên liếc bầu trời một cái nói mặt trời hôm nay cũng không phải là như vậy cực nóng hơn nữa còn có gió có thể nói nhiệt độ không khí tương đối nghi nhân chưa nghe nói qua nắng gắt cuối thu sao dù sao chúng ta không đi nhìn xem các ngươi chơi là được rồi lam thả i y vừa cười vừa nói vậy được giao giao hân hân chúng ta đi chúng ta cũng không sợ phơi phương viên đối với hai cái tiểu gia hỏa hô đúng chúng ta mới không sợ phơi đâu tiểu gia hỏa năm năm đông nói nhưng trên thực tế nàng cùng g i a o g i a o chẳng những trà sắt kem chống nắng còn mang theo nón mặt trời mặc phòng nắng áo chỉ có phương viên là thật không có làm bất luận cái gì phòng nắng biện pháp chúng ta trước tiên đem g i a o g i a o tiểu phong tranh thả lên sau đó lại thả người lớn hồ điệp con diều có được hay không đi vào thảo sân núi bên trên phương viên đối với tiểu gia hỏa nói tiểu gia hỏa nghe vậy nhẹ gật đầu cũng không ý kiến phương viên để cho hai cái tiểu gia hỏa đứng tại thảo sân núi phía dưới chính mình từ thảo sườn núi cao hơn giờ con rượu bay thẳng xuống chơi rượu là có kỹ x ả o không thể nhảy thật chặt cũng không thể thả qua tủng l ò n g loẹt chăm chú nắm chắc tốt tiết ấu con rượu rất dễ dàng liền có thể bị thả lên ngàn vạn không thể dùng m a n lực phương viên sở dĩ quen như vậy luyện là bởi vì chơi rượu là hắn khi còn bé thích nhất chơi trò chơi một trong khi đó mua cái con rượu cũng không giống như bây giờ thuận tiện rất ít có thể nhìn thấy có con rượu bán cho nên cũng là tay mình động làm đến nỗi con rượu dùng giấy cũng trên cơ bản là dùng chính mình khảo thí quần rán làm ra con rượu vừa nát lại nặng căn bản là bay không cao về sau vẫn là ông ngoại nhìn không được, dùng túi nhựa cùng chúc miệt giúp hắn làm một cái đây là hắn cái thứ nhất con rượu cũng là hắn trong trí nhớ tốt đẹp nhất hồi ức về sau hắn học xong tự mình làm mặc dù đều rất đơn sơ nhưng mỗi ngày tan học kéo một cái con rượu chạy về nhà đó cũng là vô cùng phong cách lúc đó có thể để các bạn học hâm mộ trên đường trở về bình thường cũng là cùng trần siêu còn có đinh hòa bình đổi lấy chơi đặc biệt là đinh hòa bình phương viên dùng con rượu cùng hắn đổi qua không ít án ngon đồ ăn vặt ký ức thực tế khác sâu Trường hắn có bao nhiêu năm không có cảm giác như vậy lần thứ nhất thả tự mình chế tắc con rìu c h ọ n vẹn d à y vỏ ba bốn tiếng cũng không đem nó d à y vỏ t h ư ợ n g tiên hoặc là lần đầu tiên thả ông ngoại cho tự mình chế tắc con rìu hắn tại bờ ruộng bên trên qua lại chạy đến trưa đó là hắn mất đi thanh xuân thời gian quá lâu hắn đều đã quên lãng loại kia tinh bị lực t ấ n cảm giác chỉ nhớ rõ còn lại mỹ hảo nhưng hôm nay, hắn ô m nay, h thật sự lại lần nữa thể nghiệm được cái loại cảm giác này hắn mới vừa đem tiểu ra hỏa con rìu thả bầu trời dao dao trong tay con rìu liền đồng bền thấm thoát rơi xuống thế là chờ hắn lần nữa đem dao dao con rìu tiểu g sau trong tay đó các n rượu l i nàng say đồng đầu dạng, ngã một rơi liền xuống hắn đất. đi Tóm lại, vừa vừa chơi nghiện đảm nhiệm hai cái tiểu g i a hỏa tại các nàng phía sau cái mông lại nhảy lại gọi cuối cùng phát triển đến hai cái tiểu gia hỏa dùng bong bóng súng cùng với các nàng phía sau cái mông đ u ổ i theo đánh vừa giữa trưa ngay tại dạng này vui sướng bầu không khí bên trong bất chi bất giác chạy trốn lũ tiểu gia hỏa cũng đói bụng thế là hai nhà đem mang tới đồ ăn đều đặt chung một chỗ hợp lại ăn phương viên nhà mang cũng là phương viên tự mình làm đồ ăn mà ninh ngữ đình mang cũng là từ trong tiệm thực phẩm chín chủng loại cũng tương đối nhiều có thể được hoan n ê n lại là phương viên làm thịt bò phương viên dùng bí chế tương liệu lỗ đi ra thịt bò chẳng những hai cái tiểu gia hỏa ưa thích chính là các đại nhận cũng ưa thích cho nên rất nhanh liền thấy đáy cuối cùng không có chọn hai cái tiểu gia hỏa ă、no so、đợi mọi người ăn xong thu thập thời điểm ninh quang khải lúc này mới phát hiện phương viên làm đồ ăn cơ bản đều đã ăn xong ngược lại là bọn họ tại trong tiệm mua đồ ăn còn thừa lại rất nhiều tạm được phương ngụ mụ, mụ khiêm tốn nói nhưng lại cười tươi như hoa cái này cũng gọi vẫn được những cơm tia cửa hàng đầu bếp tính là gì không nghĩ tới phương viên chẳng những người có bản lĩnh làm đồ ăn còn ăn ngon như vậy thả i y thì thật sự là có phúc lớn à ninh quang khải vừa cười vừa nói đây coi là không tính là lên đến s ả n h đường xuống đến phòng bếp hạ h ư u cầm cũng nói đùa nói ra nhà ta thả i y thì từ nhỏ đến lớn đều rất có phúc khí liền không để cho ta thao qua cái gì tầm luôn có thể tại thích hợp thời điểm gặp gỡ đúng người hà liêu thanh nghe vậy rất vui vẻ ngược lại là tuyệt không k i ê m tốn ai nhà ta đình đình khi còn bé cũng không để cho chúng ta như thế nào quan tâm ngược lại lớn để cho chúng ta thao nát tâm tuổi ngày càng lớn cũng không lấy chồng hiện tại lại có g i a o g i a o thì càng là không thể nào ai nói đến đây ninh quang khải không nhịn được than thở lên nói thật ra hắn cùng hạ h ư u cầm hai người trình độ văn hóa đều không phải là rất cao thế nhưng là bọn họ bồi dưỡng hai đứa bé một cái so một cái xuất sắc nhà bọn hắn lao đại từ tiểu học đến đại học học tập liền không để cho bọn họ thao qua tâm lấy sau、so、cùng đến nước ngoài nổi danh đại học tiến sĩ toàn ngành học đồng là các hàng xóm láng giềng hâm mộ đối tượng đến nội ninh ngữ đình cũng là không kém mặc dù học tập bên trên không có ca ca xuất sắc như vậy nhưng là tốt nghiệp đại học về sau thời gian mấy năm d ậ y đến to lớn giá trị bản thân nàng hành động năng lực cùng xã giao năng lực hiển nhiên cũng là không cần nói cũng biết đó là bởi vì nàng còn không có gặp được thích hợp người mà thôi các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều là nàng chạy không được sớm muộn đều trở về phương mụ mụ ă n ủi ninh quang khải nghe vậy lắc đầu nhìn về phía trong lều vải ninh ngữ đ ỉ n h cùng lam thả i y cùng một chỗ tại trong lều vải cùng hai tiểu hài tử nhét chung một chỗ đ o ạ t địa bàn của các nàng thật sự là không biết nên nói những gì ba ba, n g ư ơ i mau tới hỗ trợ đem mụ mụ vẫn là ninh a di đuổi đi ra à phương viên mới vừa ném song rác rời trở về chẳng nghe tiểu gia hỏa lớn tiếng đối với hắn hô đúng a phương thúc thúc mau tới đây đem mẹ ta ôm đi ninh hinh giao cũng cao giọng hô phương viên người tiểu nha đầu này không thể nói lung tung được phương thúc thúc là hân hân ba ba chỉ có thể ôm hân hân mụ mụ cũng chính là ngươi lam a gì cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể loạn vớt ve ninh ngữ đình mặt đỏ tới mang thai mà nói không sao a chỉ cần ngươi nguyện ý ta sẽ không ngại lam thảy y thì ha ha vừa cười vừa nói ninh ngữ đình nghiên qua nàng một chút sau đó nói cũng chỉ có ngươi cho rằng phương viên là toàn thế giới tốt nhất làm tất cả mọi người ưa thích h n a ta mới không thích hắn đâu hắn có cái gì tốt ninh ngữ đình rất thông minh cùng là nữ nhân nàng có thể không biết nữ nhân ngoài miệng nói không ngại thời điểm thường thường chính là nàng n h ấ t ngại thời điểm quả nhiên nàng lúc nói xong lời này cảm giác lam thả y y hệt nụ cười tựa hồ càng thêm sán lạ ba ba của ta chính là toàn thế giới tốt nhất lúc này nguyên bản nằm tiểu gia h ò a đ ỗ n g nhiên lập tức ngồi dậy vẻ mặt thành thật đối với ninh ngữ đình nói tốt tốt ba ba của ngươi là tốt nhất nhìn tiểu gia h ò a vẻ mặt thành thật nhỏ bộ dáng ninh ngữ đình nhẹ nhàng méo méo nàng cái tia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn vô ngữ hồi đáp tất cả mọi người ưa thích hắn tiểu gia hỏa lại nói đúng đúng đ ề u ưa thích hắn ninh ngữ đình bất đắc dĩ nói cho nên ngươi cũng ưa thích hắn đúng hay không tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm ninh ngữ đình nói tiểu gia hỏa tâm tư đơn thuần thuần túy mà cho rằng phương viên là tốt nhất ba ba nên tất cả mọi người ưa thích hắn mới đúng cho nên khi ninh ngữ đình nói nàng không thích phương viên thời điểm nàng mới có thể chăm chú phản bác nàng ưa thích chỉ là đơn thuần ưa thích nàng còn không thể lý giải đại nhân nói tới ưa thích dì tứ đúng thế ta cũng rất ưa thích phương thúc thúc mụ mụ, ngươi không thích phương thúc thúc sao lúc này dao dao cũng ở một bên nói ra ninh ngữ đình đã không biết trả lời như thế nào các nàng nói đ ưa thích nàng sợ lam thả i y thì suy nghĩ nhiều nói không thích nàng sợ hai đứa bé suy nghĩ nhiều mẫu chốt là lam thả i y thì cũng ở một bên nín hỏng cũng không phụ họa ngay tại một bên cười mỉm mà nhìn xem nàng ninh ngữ đình có chút tức giận chừng nàng một chút sau đó đối với hân hân nói n g ư ơ i ưa thích ra di sao tiểu gia hỏa nghe vậy tức khắc nhẹ gật đầu cái kia a di cũng thích ngươi ninh ngữ đình cười nói sau đó ninh ngữ đình hỏi vậy ngươi ba ba thích ta sao tiểu gia hỏa nghe vậy nháy nháy con mắt sau đó quay đầu liền đối với bên ngoài lều phương viên hỏi ba ba ngươi ưa thích giao giao Ngo sao? mụ mụ ta chẳng ư những ưa thích giao giao mụ mụ còn ưa thích giao giao ưa thích linh ra ra hạ mãi mãi ta yêu mến bọn ngươi tất cả mọi người phương viên một hơi tốc độ cao nói xong sợ ở giữa đoạn khí chính mình liền thực sẽ tắc tở chờ nói xong nên tiếp lam thả i Y g h ĩ giống như cười mà không phải cười ánh mắt phương viên đắc ý nợ đủ cười lam thả i Y g h ĩ đối với hắn rỗi cái ngón tay cái vì cơ t r í của hắn điểm tán tiểu gia hỏa rất hài lòng giao giao cũng rất hài lòng tất cả mọi người rất hài lòng duy nhất không hài lòng đại khái có lẽ chỉ có ninh ngữ đình tiểu gia hỏa nhận được ba ba trả lời sau hiển nhiên lần nữa đem đầu chuyển hướng ninh ngữ đình nhìn c h ẳ m c h ẳ m nàng nàng ý tứ đại khái chính là ba ba của ta nói hắn thích ngươi vậy ngươi thích ta ba ba sao ninh n ữ đình vốn là đào hố muốn trêu chọc một cái lam thả ý n g h ĩ không nghĩ cuối cùng lại quay lại tới bất quá cũng may có vừa rồi phương viên cơ t r í trả lời nàng chỉ cần trông bầu vẽ gáo là được rồi đương nhiên ưa thích ta chẳng những thích ngươi ba ba còn thích ngươi mụ mụ của ngươi a di yêu mến bọn ngươi tất cả mọi người ninh ngữ đình đem nàng ôm vào trong lòng nói ta cũng ưa thích tất cả mọi người g i a o g i a o b ò ngồi xuống cao giọng nói ân ta cũng ưa thích tất cả mọi người hai cái tiểu nhân nhi cười vui vẻ bởi vì tại tiểu gia hỏa trong lòng chỉ cần các nàng ưa thích tất cả mọi người tất cả mọi người sẽ thích các nàng hai cái tiểu nhân nhi tại trong lều vải chơi đùa một lát sau thời gian dần trôi qua liền ngủ mất phương viên đem lều vải thấu khí t ầ n g để xuống lại tại bốn phía lần nữa phun ra một chút khu mũi thủy ninh ngữ đ ỉ n h cùng lam thả y tỉa vốn là nằm ở một bên cho hai cái tiểu nhân nhi phiến cây q u ạ n nhưng thời gian dần trôi qua các nàng chính mình cũng ngủ thiết đi bởi t r ư a trong công viên đặc biệt yên tĩnh liền liền tiếng côn trùng kêu v a n g cơ hồ đều biến mất chỉ có thể nghe thấy gió thổi qua ngọn t â y phát ra sàn sạt thanh âm. mấy ông lão không có gì ngủ gật thế là đứng lên chuẩn bị đi chung quanh một chút thế là phương viên một thân một mình nằm ở bên ngoài chiếnh đệm xuy nhìn về phía pha tạp ánh nắng cùng xanh thẳm bầu trời từ từ phương viên cũng ngủ t h i ế p đi trong ngộng hắn giống như một cái con cá một dạng ngay tại trong biển v ẫ y vùng vô số b ầ y cá cùng ở phía sau hắn vui vẻ nhạy cỡng ba ba ngươi mau tới đổi kịp tạ ạ đ ỗ n g nhiên bên cạnh hắn chuyển đến tiểu gia hỏa thanh âm hắn quay đầu đi chỉ gặp tiểu gia hỏa cưỡi tại một cái cá voi trên lưng đối với hắn huy động tay nhỏ phương viên ra sức siêu nàng bơi đi đúng lúc này bầu trời bỗng nhiên tối xuống phương viên ngẩu đầu nhìn lại màu trắng không có ý tứ đem ngươi đánh thức a bỗng nhiên một thanh âm nói ra phương viên lúc này mới triệt để tỉnh táo lại n g u y ê n lai là ninh ngữ đình đứng bên cạnh hắn phương viên nổi vội và ngồi dậy giả bộ như như không có việc gì nói không có việc gì bọn nhỏ đều tỉnh dậy sao mới vừa tỉnh ta cho các nàng lấy chút nước uống không nghĩ tới đem ngươi đánh thức ninh ngữ đình cười nói không có việc gì ngươi không đánh thức ta ta đoán chừng cũng không có ngủ hai tiểu gia hỏa này không đem ta làm tỉnh lại mới là lạ phương viên vừa cười vừa nói mụ mụ thủy lấy ra sao g i a o g i a o đem đầu từ trong lều vải vươn ra hỏi lập tức tới ngay ninh n ữ đình trả lời một câu sau đó quay người đi hướng cái đệm bên cạnh mặc vào giày của nàng đ ỗ n g nhiên nàng sửng ư sốt một chút quay đầu nhìn thoáng qua phương viên đối với hắn lộ ra một cái tươi cười quá dị phương viên gại gại gương mặt có chút cười xấu hổ cười phốc phốc ninh ngữ đình đ ỗ n g nhiên một tiếng n ở nụ cười tiếp lấy đi hướng lều trại phương viên có chút mờ mịt không biết nàng đây là ý gì là tức giận chứ vẫn là cao hứng đâu tóm lại đều thật hù dọn người ba ba cười một cái phương viên nghe vậy theo bản năng lộ ra mỉm cười giang dắt tiểu ra hỏa cho hắn đập một chương nguyên lai、like、là tiểu ra hỏa cầm lấy nàng máy ảnh nhỏ từ trong lều vải chạy ra từ khi hôm qua tiểu gia hỏa biết mình ảnh chụp lấy được t h ư ở n g về sau hào hứng trở nên càng thêm nâng cao tối hôm qua trở về răng rác một đêm buổi sáng hôm nay chơi con diều không có thời gian rảnh hiện tại tỉnh lại sau giấc ngủ rốt cục lại lần nữa nhớ tới nàng máy ảnh nhỏ nhìn xem tiểu gia hỏa nét mặt tươi cười như hoa khuôn mặt tươi cười phương viên đem mọi chuyện cần thiết đều nhét vào sau đầu có tiểu nhân nhi là đủ rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì lại nói cũng không phải chuyện ghê gớm gì trên bờ cắt nhiều nữa đâu ninh a di cầm tới thủy ngươi h ô sau phương viên đi qua nhìn tiểu gia hỏa lọn tóc thấm mồ hôi dù cho lều vải thông g i c h ê n lấn bốn người ở bên trong y nguyên có chút nóng tiểu gia hỏa lắc đầu cầm lấy máy ảnh chồng m ô n g lên đ ố i bên cạnh một lùn hòa dại đập một chương đi uống nước uống qua thủy c h a ghẻ cha dẫn người đi bốn phía đi dạo đến lúc đó có đập phương viên tại nàng trên mông đít nhỏ vỗ một cái kỳ thật không cần tiểu gia hỏa trở về lam thả i y ỉ đã bưng chén nước đuổi theo r a tới người tiểu gia hỏa này như thế nào chỉ chớp mắt liền chạy ra ngoài mụ mụ không phải nhường ngươi uống nước sao lam thả i y ỉ một bên tức giận nói một bên đem trong tay chén nước đưa cho tiểu gia hỏa ta rất nhanh a tiểu gia hỏa chống lạnh đắc ý nói một chút cũng không tỉnh lại sai lầm của mình đừng nói nhảm nhanh uống nước lam thả ý ỉa đem chén nước đưa tới bên mồn của nàng nói tiểu gia hỏa không có cách nào khác chỉ có thể ôm cái chén miệng lớn uống vào mấy ngụm sau đó đem cái chén đưa cho lam thả ý ỉa quay đầu đối phương viên nói ba ba ta rất nhanh à. không vui phương viên lắc đầu cố ý nói ra liền rất nhanh tiểu gia hỏa tức giận nói liền không vui ta là con t h ỏ nhỏ chính là rất nhanh ngươi không phải con t h ỏ nhỏ chính là không vui phương viên cố ý cùng với nàng ngược lại lấy đối n ị c h tiểu gia hỏa rất thông minh nghĩ nghĩ nói ta không phải con t h ỏ chính là không vui thế là phương viên lập tức nói ngươi là con t h ỏ nhỏ chính là rất nhanh ha ha tiểu gia hỏa nhận được nàng muốn đáp án cao h ứ n g há hốc khỏe miệng cười ha hả c ư ờ i lớn tiếng như vậy ngươi là con heo nhỏ sao phương viên cười xấu xa nói ừ ta mới không phải con heo nhỏ tiểu gia hỏa tức khắc phản bác ngươi chính là con heo nhỏ phương viên lập tức nói ta không phải ngươi chính là hai người lặp lại mấy lần tiểu gia hỏa rốt cục ý thức được ba ba còn tại cùng với nàng chơi nói nói mắt đâu thế là trong mắt đi lòng vòng nói ra ta là con heo nhỏ đúng ngươi là con heo nhỏ phương viên gặp nàng mắc l ử a đắc ý cười ha hả phương hân ngươi nói như vậy là không đúng tích tiểu gia hỏa tức giận nói không đúng chỗ nào rồi thử ngươi nói ngươi là con heo nhỏ à? ta mới không phải con heo nhỏ tiểu gia hỏa tức giận chống n ạ n h phồng lên nhỏ quay hàm cảm giác sắp nổ t u ngươi n g là ngươi vừa rồi chính mình nói ngươi là con heo nhỏ phương viên cố ý d ở trò xấu mà nói b ò h ò b ò h ò ta là công như phí đ ị c h nam tiểu gia hỏa hai cánh tay khoa tay thành sừng thú bộ dáng cố ý thở gấp thô trọng hơi thở bàn chân nhỏ ngồi trên mặt đất không ngừng trà đ ạ p lấy giờ khác này nàng phảng phất hóa thành một đầu phẫn nộng nhu nhu hướng phía ba ba đổ tới phương viên xoay người chạy tiểu gia hỏa hiển nhiên nhảy tung tăng mà đuổi theo hân hân chờ ta một chút n h a g i a o g i a o từ trong lều vài chạy đến vội vàng đuổi theo ninh ngữ đ ỉ n h cũng vội vàng chuẩn bị theo sau lại bị lam thả i y để kéo lại yên tâm đi có phương viên tại không có chuyện gì nói xong đối với nơi xa hô phương viên chiếu cố tốt hai đứa bé biết phương viên quay đầu vẫy vây tay tiểu gia hỏa thừa cơ g a tốc đâm vào trên người hắn sau đó bị phương viên bế lên gác ở trên bờ vai tại tiểu gia hỏa tiếng kinh hô bên trong phương viên lại trở về chạy một đoạn đem đang đối diện chạy tới dao dao một thanh ô m lên đ ặ t ở một bên khắp trên bờ vai tại hai cái tiểu gia hỏa tiếng cười đùa bên trong t h u ậ n lấy bóng rừng tiểu đạo hướng về phía trước mà đi chương 641. t r ă t kỳ thượng mi sao chương 641. t r ă t kỳ thượng mi sao buổi chiều tiểu gia hỏa đập rất nhiều t n h chụp cho cây cối đập cho hoa cỏ đập cho ba ba mụ mụ đập cho da da nãi nãi đập tóm lại chỉ cần nàng nhìn thấy nàng đều sẽ vô xuống tới hai t ử ánh mắt cùng đại nhân bất đồng phát hiện đẹp góc độ cũng khác biệt phương viên sau đó mở ra nàng đập những hình kia ngoài ý muốn phát hiện đều rất có ý tứ thì như một mảnh bị côn trùng cắn mấp mô la cây lại thì như phương m ụ mụ bưng chén nước lên thời điểm không c ẩ n thận tràn ra đến luôn cuống tay chân bộ dáng lại thì như la ngụ mụ, mụ hướng về phía ống kính đối tiểu g i a hỏa nhăn mặt dáng vẻ nhìn thấy những hình này bên hai phảng phất đều quanh quần tiểu g i a hỏa khanh khách tiếng cười đây là hạnh phúc anh t r ụ cũng chỉ có người hạnh phúc mới có thể đánh ra dạng này anh t r ụ mỗi một cái ống kính đều tràn đầy khoái h o ạ cùng hạnh phúc mọi người tại công viên ở bên trong một mực chơi đến thái dương nhanh xuống núi lúc này mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về nhưng là không có trực tiếp về nhà mà là tìm cái tiệm cơm ăn cơm trời đều đã trễ thế như vậy phương ngụ mụ, mụ bọn họ cũng không muốn trở về còn muốn làm cơm tối đừng nhìn một ngày cũng là tại công viên nghỉ ngơi nhưng là chơi mới là lụy n h â n nhất cho nên bọn họ tìm cái tiệm cơm bớt lúc lại dùng ít xước chờ ăn xong cơm tối lại lúc đi ra đã hoa đang mới lên người đi trên đường ngược lại càng nhiều hơn lên tất cả đều là đi ra dạ phố uống rượu ăn đồ n ư n g náo nhiệt ghê gớm đây cũng là lộc thị một lớn đặc sắc ban đêm so ban ngày còn muốn náo nhiệt bất quá hai cái tiểu gia hỏa ngày mai muốn lên học khẳng định không thể cho các nàng ở bên ngoài chơi thế là trực tiếp lái xe trở về quan hải hoa viên quan hải hoa viên bên trong kỳ thật cũng thật náo nhiệt các tiểu bằng hữu lao đầu các lao thái thái đều đi ra hân hân cùng g i a o g i a o hai cái đã sớm ghé vào cửa kiếm xe bên trên nhìn ra phía ngoài xa xa liền thấy ái thái mặt ủ máy c h â u ngồi tại suối phun quảng trường nghỉ ngơi trên ghế lệ tỷ cũng ngồi tại bên cạnh nàng đang cùng nàng tại nói gì đó ái thái tỷ tỷ hai cái tiểu gia hỏa vội vàng quay cửa xe xuống hướng về phía bên ngoài hô ba ba ba ba nhanh dừng xe chúng ta muốn xuống dưới chơi tiểu gia hỏa gõ phương viên lưng ghế rửa nói tốt rồi đ ừ n g quay g i à y ba ba của ngươi lái xe phương viên nếu không ngươi trước tiên đem chúng ta b ô n g ra à. lan hải y bắt lấy tiểu gia hỏa tay nói mới vừa ăn no rồi cơm chúng ta cũng xuống dưới đi một chút đi phương mụ mụ cũng đ ể nghị nói thế là phương viên đậu xe ở b ê n đường đem đám người trước để xuống buổi sáng hôm nay ninh ngữ đình bọn họ vốn là phải lái xe về sau nhìn người cũng không phải rất nhiều liền đồng thời đến cùng một chỗ mở phương viên trong nhà trước kia xe t h ư vụ phương viên đem xe đưa về nhà lúc trở lại lần nữa chỉ thấy tất cả mọi người vây quanh ái thái ái thái nước mắt rừng rừng gò má trái hơi có chút sưng đỏ n g u y ê n lai、like、hôm nay đi xem n h ạ sĩ vì không trở ngại răng mới sinh trường bác sĩ đề nghị đem phía trên viên kia nổ chủ yếu thời gian q u á dài sợ ảnh hưởng đến răng mới thật xinh đẹp một cái tiểu cô nương há miệng một ngụm con mèo răng rất mất điểm bác sĩ vừa nói như vậy lệ tỷ cũng lo lắng thế là đáp ứng đem nàng cái kia răng cho rút mới vừa nhổ qua răng khẳng định đau bên trên buổi chưa á i thái đã khóc qua hồi lâu hiện tại đã tốt lên rất nhiều nhưng là theo đám người mồm năm miệng mười một trận nói lung tung nàng ngược lại lại nước mắt dưng dưng lên tỉ tỉ nhổ răng thật sự đau lắm hả tiểu gia hỏa ở bên cạnh tràn đầy hiệu kỳ vấn đề này nàng đã hỏi qua bảy tám lần nhưng lại ái thái y nguyên nhẹ gật đầu ái thái tỉ tỉ ngươi có thế để cho ta xem một chút sao tiểu gia hỏa tiếp tục hỏi ái thái nghi nghĩ sau đó a đại trương miệng tiểu gia hỏa cùng g i a o g i a o vội vàng đem cái đầu nhỏ sẽ tới đáng tiếc ban đêm đèn đường quá mờ tối các nàng cái gì cũng không thấy rõ bất quá các nàng y nguyên cảm thấy ái thái tỉ tỉ thật là lợi hại thật là dũng cảm nghe các nàng như vậy tán dương chính mình ái thái cảm thấy cũng không phải đau như vậy kỳ thật thật không phải là rất nghiêm trọng n ổ viên kia rằng bản thân ngay tại lắc đoán chừng còn có một chút răng thần kinh liên tiếp tại tăng thêm tiểu nữ hài bản thân liền yếu ớt một chút cho nên mới sẽ khóc lợi hại quả nhiên ngày thứ hai phương viên đưa tiểu ra hỏa lúc đi học lần nữa nhìn thấy á i thái nàng đã hoàn toàn tốt rồi vừa nói vừa cười hoàn toàn nhìn không ra tối hôm qua thương tâm khổ sở dáng vẻ nàng cũng tại lần đem miệng há mở cho hân hân cùng g i a o g i a o nhìn lần này các nàng rốt c u ộ c thấy rõ á i thái tỉ tỉ trong miệng quả nhiên thiếu đi một chiếc răng tại lúc đầu vị trí bên trên có cái điểm trắng điểm cái kia chính là mới vừa mọc ra răng mới răng hai cái tiểu nhân h i rất h i u kỳ các nàng còn chưa tới thay răng n g h ĩ n kỷ bất quá đã b các nàng về sau nhổ răng thời điểm có thể hay không cũng rất đau a nguyên bản h ả o tâm tình phản phất đều trở nên hất ức thẳng đến tiến vào nhà trẻ nhìn thấy tiểu bằng hữu mới đem ý nghĩ này quên hết đi hân hân ngươi trở về từ sinh hoạt lão sư cho các tiểu bằng hữu từng cái kiểm tra hai tay vệ sinh bắt đầu trên đường đi đều không ngừng có tiểu bằng hữu cùng tiểu gia hỏa chào hỏi tiểu gia hỏa cũng cười tủm tỉm cùng mọi người đáp lại g i a o g i a o theo ở phía sau mặt mũi tràn đầy s ù n g bái trước đó vẫn không cảm giác được đến có thể từ khi hân hân rời đi mấy ngày nay sau đó nàng mới phát giác hân hân là có bao nhiêu được ham nên có chút tiểu bằng hữu thậm chí đặc biệt chạy tới cùng tiểu gia hỏa chào hỏi tiểu gia hỏa vậy nhưng Nguy phong trên đường đi chống lạnh mang gió lên lầu hai cùng cái lãnh đạo tuần sát một dạng liên liên phòng học bên trong lão sư đều kinh động thò đầu ra đến xem chuyện gì xảy ra nguyên lai là đứa nhỏ tinh lịch trở về đồng lão sư người có nhức đầu bên cạnh các lớp khác lão sư đối với đồng lão sư nói đùa tựa như nói kỳ thật còn tốt hân hân vẫn là rất oan nói thật ra có đôi khi để cho nàng giúp ta quản lý ban một bên trên tiểu bằng hữu so ta cùng vương lão sư còn tốt dùng đồng lão sư cười nói cũng vậy à tiểu gia hỏa này nhìn xem lịch ngậm nhưng thông minh đâu ngươi nói đây có phải hay không là di truyền a dù sao ba ba của nàng lợi hại như vậy nàng có thể tranh lệch đi nơi nào lại có lao sư nói nói không thể nói như vậy ba ba là ba ba hài tử là hài tử không thể bởi vì ba ba của nàng lợi hại liền phủ định hài tử ưu điểm Đồng lao sư nói ra, Đồng lao sư nói có đạo độc định điểm. đi đi nói nói người cũng không dùng trên thân Nói trường chúng bọn nhỏ, điều kiện gia đình đều không Lao ra. Lao A, ra, Sư Sư có thể trộn lẫn đến mức này, mỗi tới hài điều cá có học của học có mâu kém, là vào hội lập thể, thể tú tử thật thể phụ phụ ưu ưu đều xã này, thái lao sư nói rất đúng a cho nên chúng ta làm giáo dục nhất thời gian phòng làm việc ở bên trong thành tư tưởng tổng kết đại hội bất quá tiểu gia hỏa nhưng không biết những cái này lớn cầm bước chân thẳng đến phòng học mà đi vương lão sư sống nha vừa tới lớp chỉ thấy vương lão sư đang đứng tại cửa ra vào nên đón các tiểu bằng hữu ai yêu hân hân trở về cùng ngươi ba ba đi tuyển thành chơi vui sao vương lão sư cùng đồng lão sư là biết tiểu gia hỏa đi tuyển thành nhưng cụ thể sự t ì n h gì cũng không biết chỉ coi muốn đi chơi ân ân chơi cũng vui lâu lão sư ta mang cho ngươi lễ vật nhà tiểu gia hỏa nói xong cầm xuống làng sách nhỏ bao còn cho ta mang theo lễ vật vương lão sư mừng rỡ ngồi sổ người xuống tiểu gia hỏa tại sách nhỏ trong bọc lật ra đường này sau đó lấy ra hai đầu khăn lụa ở trong tay phân biệt nhìn một chút sau đó đem trong đó một đầu thêu lên màu vàng hoa mai đưa cho nàng đây là đưa cho ngươi đầu này là cho đồng lão sư tiểu gia hỏa run lên trên tay mặt khác một đầu tự s á c hỉ thức đồ án khăn lụa nói thật là dễ nhìn cảm ơn ngươi nha tiểu bà bối vương lão sư cầm ở trong tay lật xem một lượn g phát hiện vẫn là hai tầng thêu công tinh tế sợi tổng hợp bóng loáng xúc cảm phi thường tốt bất quá lao sư rất yêu kỳ vì cái gì đem cái này màu vàng nhặt cho ta mà đem cái này tử sắc cho đồng lão sư đâu là ba ba mụ mụ của ngươi nói cho ngươi sao mới không phải đây này là chính ta nghĩ vậy ngươi nói cho lão sư vì cái gì đây bởi vì đồng lão sư nàng có vương tử ngươi lại không có tiểu gia hỏa nói xong triển khai trong tay cái kia tử sắc khăn lụa chỉ thấy phía trên có hai cái hỷ thước đứng tại mai trên nhanh cây bày thành một cái ái tâm tạo hình cái này khăn lụa còn có một cái tên dễ nghe gọi hỷ thượng mi sao vương lão sư nhìn lại mình một chút khăn lụa bên trên trụi lùi mai vàng có loại cảm giác khóc không ra nước mắt không nghĩ tới nàng một cái độc thân cầu vậy mà luân lạc tới bị một cái ba tuổi tiểu hài bạo kích một ngày chương 642 công ty về vặt chương 642 công ty về vặt phương viên một tuần lễ chưa có tới công ty lại tiến vào công ty phát hiện người tăng thêm không ít đồng thời hoàn thành dựng lên hai cái bộ môn mới kịch bản ban biên tập cùng hoạt hình truyền hình điện ảnh bộ hai cái này bộ môn cũng là vì phương viên muốn kiến tạo ma nguyễn vương quốc mà chuẩn bị vì cái gì nói như vậy đâu phía trước cũng đã nói công viên địt nảy lẹn chơi đồng thời không hoàn toàn là chơi trò chơi thiết bị chơi là một loại văn hóa mà nó đông đảo hoạt hình phim chính là nó dự trữ văn hóa cho nên phương viên muốn thành lập một cái hoàn toàn mới ma huyện vương quốc h i ệ n nhiên cũng muốn chế tạo thuộc về mình văn hóa sau đó lại cùng chức vào khoa học kỹ thuật dung hợp để cho người ta du ngoạn thời điểm càng thêm thân lâm kỳ cảnh mà chuẩn bị chế tạo cái thứ nhất hoạt hình cố sự chính là phương khiêu khiêu cùng m ai tiểu đ ộ c phương viên muốn đem nó chế tạo thành kinh điển liền như là d i s n e y chuột m ặ t kỷ cùng vị đô nan dù sao hắn không sợ dùng tiền m ờ i tốt nhất biên kịch tốt nhất mỹ thuật tăng thêm lại là toàn cầu đầu tiên thật sự ba d hoạt hình nó tin tưởng tuyệt đối sẽ một lần là nổi tiếng về phần tại sao lựa chọn một cái hoàn toàn nhi đồng hướng hoạt hình đệ nhất nó là phương viên cho nữ nhi giảng cái thứ nhất cố sự thứ hai là bởi vì chỉ có nhi đồng mới thật sự là thuộc về thế giới bởi vì khi còn bé nhìn đồ vật cũng là mỹ hảo trưởng thành mới có thể hoà niệm mới có thể càng thêm nhớ ký loại kia mỹ hảo đây cũng là vì cái gì rất nhiều kinh điển hoạt hình truyền hình điện ảnh bình thường cũng là chúng ta khi còn bé nhìn dù cho lớn lại nhìn những cái kia rõ ràng so khi còn bé tốt hơn nhiều hoạt hình hoặc truyền hình điện ảnh cũng không có cái loại cảm giác này đây là một loại tình bài vạn vật tương thông không chỉ là hoạt hình cùng truyền hình điện ảnh thậm chí khi còn bé một cái rất phổ thông đồ chơi không phải rất mỹ vị đồ ăn vặt một quyển trăm ngàn chỗ hở nhược trí tiểu bạch văn các loại tại chúng ta bây giờ nghĩ đến cũng là mỹ hảo hồi ức đồ chơi đồ ăn vặt những cái này thực thể rất khó thông qua mỹ hảo hồi ức tình hoài tới kiếm được người trường thành tiền nhưng là nội dung thu phát thì lại khác sau khi trưởng thành rất nhiều người vẫn là sẽ vì hồi nhỏ nhìn qua truyền hình điện ảnh hoạt hình hoặc là tiểu thuyết tính tiền liền lấy disney tới nói đi mặc dù chuyện xưa của nó nội dung cũng là độc lập có rất ít tính liên quan nội dung nhưng là nó lại nắm giữ chân quý nhất disney phong cách rất nhiều người không cần xem phim đầu chỉ cần thấy được bên trong một nhân vật một vai liền biết nó thuộc về ít nhi mọi người đối với ít nhi ấn tượng đã không giới hạn trong nào đó một vai nào đó một bộ hoạt hình mà là đối với nó nhãn hiệu nhận biết cái này cũng là bọn hắn có thể dài lâu không suy nguyên nhân một trong mà phương v i ê n chính là muốn chế tạo một cái chuyên môn thuộc về ma h u y ễ n vương quốc phong cách hoạt hình thậm chí về sau đều sẽ tiếp tục sử dụng loại phong cách này mà khiến cho ma h u y ễ n vương quốc trở thành một cái thế giới công nhận nhãn hiệu phương v i ê n trước khi đi cùng tả tinh văn đề qua không nghĩ tới nhanh như vậy liền chứng thực nhưng là muốn mua cái hòn đạo sự tình y nguyên không có gì tiến triển xem ra cũng muốn mau trong chứng thực mới được phương viên trở lại văn phòng mở cửa sổ ra để cho ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến mặc dù mấy ngày chưa có tới nhưng là văn phòng có người quét dọn cho nên đều rất sạch sẽ trước thói quen cho mình rót một chen trà còn không có uống đâu tả tinh văn tìm tới sớm như vậy tìm ta có chuyện gì không phương viên để cho hắn ngồi xuống hỏi không có việc gì không thể tìm n g ư ơ i a tìm ngươi phiếm vài câu tả tinh văn cười nói đương nhiên có thể a tùy thời hoan nghênh phương viên có thể nói không thể sao bất quá đây cũng chỉ là tả tinh văn trò đùa lời nói phương viên có thời gian hắn còn không có thời gian đâu hắn nhưng so sánh phương viên còn bận hiệu t ả tinh văn tìm đến phương viên là có chính sự hắn là thương lượng với phương viên đại bạch nhiều chức năng mẫu đủ lệ chuyện đại bạch mới công năng mẫu đủ lệ sẽ có rất mạnh chức nghiệp kỹ thuật đặc tính cho nên cần lâm thời thông báo tuyển dụng đại lượng chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài nếu như lập trình viên bản thân có phương diện nào đó kỹ năng sẽ ưu tiên cân nhắc Cái cùng công khá khối viên nhiều, liên quan kỹ thuật cùng hiện này nhân quan trong ty một thuật tr kỹ năng biên soạn. Trừ cái đó ra, hắn còn chuẩn bị làm một cái chuyên nghiệp diễn đàn mặt hướng toàn cầu thu thập các ngành các nghề kỹ thuật ngành nghề cùng cơ sở thao tác quá trình bất quá muốn làm những cái này cần phương viên cung cấp một phần đại bạch khai phát hiệp nghị cùng sử dụng nói rõ bằng không lập trình viên chiêu tiến đến cũng là không tốt người đây yên tâm đi ta đã sớm chuẩn bị bất quá không phải cái gì khai phát hiệp nghị mà là một trong đó bộ khai phát bình đài cái này trên bình đài ta tập hợp đại bạch trí chí năng trình tự khai phát vào tay đều vô cùng đơn giản xóa quá thức phiền t o á i duy nhất chính là các ngành các nghề thao tác quá trình cùng quy phạm phương viên sớm tạy chia tách đại bạch c h ị thông minh thời điểm liền đã lấy tay b đã phương tổng đã có chuẩn bị vậy là được chuyện còn lại đều giao cho ta đi tả tinh văn nghe vậy đại hỷ vô l u ậ n inter nghe ngành nghề vẫn là tuyến đầu khoa học kỹ thuật tranh thủ chính là cái thời gian lời mặc dù nói như vậy nhưng là hiện tại công ty thực sự quá nhỏ ta hôm nay tới lại thấy không ít người mới lại đến người chỉ sợ là thật sự không địa phương ngồi cho nên năm trước chúng ta nhất định phải dọn nhà sản nghiệp viên bên kia tiến độ thế nào phương viên hỏi cũng không có vấn đề ta tìm cái này thiết kế đoàn đội làm việc giới rất n ổ i danh bọn họ cho ta đánh giá một chút công trình tiến độ năm trước cũng không có vấn đề đã tả tinh văn nói như vậy phương viên cũng liền không cần phải nhiều lời nữa hơn nữa chúng ta trước tiên có thể nhận người để cho bọn họ tết i nguyên đán qua đi lại đến t h ê m ban như vậy thời gian cũng tương đối dư dả t à tinh văn nói lần nữa tốt như vậy sao phương viên nghi hoặc hỏi đổi vị suy nghĩ một cái nếu là hắn tìm công ty nhận lời mời n h ờ n g ư ơ i qua một hai tháng lại đến t h ê m ban chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ do dự không có gì không tốt đệ nhất lấy chúng ta bây giờ công ty nổi tiếng muốn vào công ty của chúng ta một năm lớn có cơ hội này đừng nói một hai tháng chính là chờ nửa năm rất nhiều người chỉ sợ đều nguyện ý thứ hai chúng ta bây giờ chiêu những người này trên cơ bản cũng là tại tất cả lớn internet công ty hoặc cùng loại trên cương vị đảm nhiệm trọng yếu chức vị bọn họ rời chức không có khả năng lập tức liền có thể rời đi cũng cần giao tiếp thời gian mà chúng ta vừa vặn cho bọn hắn giảm sốc thời gian có thể nói là nhất cử lướt tiện tả tinh văn giải thích nói vậy được còn lại đều giao cho ngươi ta liền mặc kệ có gì cần ta ngươi trực tiếp nói với ta tả tinh văn cùng phương viên nói xong cũng liền không quấy giày nữa hắn mà là đứng dậy về phòng làm việc của mình đi chờ hắn ra ngoài phương viên nghĩ nghĩ cho trần siêu gọi điện thoại sau đó bật máy tính lên tiến vào công ty server chuẩn bị thiết trí cái mới một cái đại bạch khai phát bình đ ạ i cái này bình đ ạ i cùng loại với phương làm động cơ nhân viên tại trên máy vi tính có khả năng thao tác chỉ là một cái giới diện chân chính công năng tất cả đều đang phục vụ khí bên trong phương viên cũng cho hắn một cái tên gọi trí năng vân đ ạ i bên trong có thể tăng thêm đủ loại chức nghiệp mối nối sau đó tập hợp cùng một chỗ hình thành một cái khổng lồ kỹ năng a o đây cũng là hắn về sau muốn khai phát ra đang thật sự trí tuệ nhân tạo chuẩn bị ở sau một trong bất quá trước lúc này hắn tỏ mỏ nhất vẫn là sẽ vờ nhắc nhở công kích số lần từ khi đại bạch tuyên bố về sau công ty sệ vợ liền nhận lấy vô số lần xâm lấn cùng công kích hắn không có ở đây đoạn thời gian này càng l à có tám chín lần đại quy mô xâm lấn cùng công kích nhưng là phương viên không hề lo lắng hắn có thể làm ra đại bạch đồng thời đối ngoại tiêu thụ còn không sợ bị người khác phá giải thú n g chi chỉ là một cái nho nhỏ sệ vợ hơn nữa hắn cũng không chỉ là làm phòng hộ hắn tại toàn cầu mấy đại siêu toán bên trong dự lưu phòng chống cũng không chỉ là đơn giản cửa sau cùng tồn chữ không gian bên trong cũng để đó vũ khí của hắn chỉ cần sệ vợ nhận đến công kích liền sẽ thông qua công kích lượng lớn nhỏ trí năng kích hoạt số lượng nhất định phòng chống Lợi d ụ Quốc. Quốc nhưng g p ơ v là xâm lấn bị sau truy phản tung cùng công kích xếp hạng thứ ba lại làm cho phương viên cảm thấy phi thường ngoài ý mến bởi vì cũng là đến từ trong nước quả nhiên lòng người cái đồ chơi này ngàn vạn không thể tin tưởng mặt ngoài hòa hợp thêm thấm phía dưới lại làm lấy như thế sự tình b ấ thiệu có lẽ đây chính là thương nghiệp nào có cái gì nhân t ử có thể g i ả n g phương viên hành vi trên thực tế đã động rất nhiều đại lao bánh gà tổ mấy lớn internet công ty hàng năm đầu nhập đại lượng tài chính tiến vào trí năng sản nghiệp hiện tại trên cơ bản tất cả đều trôi theo dòng nước dù ai trên thân cũng đau lòng a bất quá những cái này xâm lấn cùng công kích phương viên sẽ vỡ cũng xuống dốc đến chỗ tốt gì dù sao siêu toán cũng không phải ăn chay tăng thêm phương viên b i ế t công kích trình tự chỉ sợ những người này tổn thất cũng là không nhỏ phương viên người hôm qua trở về sau bỗng nhiên trần siêu từ bên ngoài gõ cửa t i ề đến nhưng g ư ơ i n thế không có vấn đề nằm trên giường hai năm trần siêu đối với hiện tại sự nghiệp có thể nói tràn đầy nhiệt tình đừng nên muốn nhất định nhân thủ không đủ ngươi liền chiêu ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tổ kiến một đoàn đội đi ra mà không phải tiểu đà tiểu nháo nếu như không đủ tiền ta trước tiên có thể cho ngươi mượn phương viên đứng lên rót cho hàn chen nước nói ngươi dễ tìm nhưng mấu chốt là ngươi bây giờ sản nghiệp viên cũng không cần nhiều người như vậy a trần siêu tiếp nhận phương viên trong tay nước trà nghi hoặc nói sản nghiệp viên chỉ là đưa cho ngươi thử nghiệm ta đằng sau còn có một cái đại công trình giao cho ngươi cho nên ta hy vọng ngươi có thể mau chóng chiêu chân nhân thủ thừa cơ hội này rèn luyện rèn luyện thật sự trần siêu nghe vậy lại hỉ cái gì thật hay giả ta còn có thể gạt ngươi sao phương viên lần nữa ngồi xuống tới nói dạng gì công trình đại khái cần bao nhiêu người trần siêu có chút vội vàng hỏi hắn hiện tại không sợ làm việc liền sợ không có công việc cái gì công trình ngươi trước đ ừ n g quản nhưng ngươi tối thiểu nhất muốn có thể kéo lên một cái chừng hai trăm người đội ngũ đây đã là yêu cầu thấp nhất nhiều như vậy trần siêu kinh hô một tiếng nhiều không ta cái kia công trình tối thiểu nhất muốn mấy vạn người ngươi cái này vài trăm người chỉ là số lẻ mà thôi nhường ngươi lời ít tiền dễ nuôi ta con gái thôi xem ra ta còn muốn đăng ký một cái công ty mới thành bằng không thật sự không còn được vừa vặn có thể để cho tống tuyết sang đây giúp cho ta một chút nàng tại hiện tại công ty tiền lương cũng không quá cao trần siêu nghĩ nghĩ nói từ khi tống tuyết làm văn chức không có trích phần trăm tiền lương trình độ đó là thẳng tắp hạ xuống dẹp đi đi các ngươi trên công trường cũng là đại lao thô ngươi để cho nàng một cái tiểu cô nương sang đây cho ngươi hỗ trợ cái gì hơn nữa tống tuyết là học hộ lý chuyên nghiệp a chờ ta sản nghiệp viên bên kia làm xong sẽ có phòng y tế cùng nhi đồng ý trị trung tâm đều m u ố người n không so với trước ngươi công ty mạnh đây là phương viên sớm đã có dự định chỉ bất quá một mực còn chưa nói mà thôi hh ta ơn a t r ầ n siêu c h ê cười nói ta cái dám nếu không phải xem ở hiệu san trên mặt mũi ai quản ngươi đi chết đúng việc này ta còn không có cùng tống tuyết nói ngươi trở về nhìn thấy nàng nói với nàng một cái để cho nàng suy tính một chút phương viên bằng h ư u vốn là không nhiều thân phận bây giờ muốn lại chỗ mấy cái thổ lộ tâm tình bằng h ư u liền tương đối khó khăn ngược lại mấy cái này đi qua bằng h ư u nói chuyện tùy ý mới là thoải mái nhất ta có thể nói cho ngươi à đổi tiến độ có thể nhưng là nhất định phải cam đoan chất lượng nếu là phát hiện chất lượng vấn đề ta có thể nói cho ngươi về sau ta có thể cũng sẽ không giúp ngươi đến nỗi con gái của ngươi ta sẽ nhận lấy đôi đến nỗi ngươi tùy ngươi tự sinh tự d i ệ t phương viên dùng đùa dơn ngữ khí cảnh t á o nói yên tâm đi ta hô ai cũng không thể hố ngươi a trần siêu nghe vậy có chút kích động nói ai cũng không thể hố chân thật làm việc không tốt sao không vì mình nghĩ cũng vì hiểu san n g ắ m lại biết ta chính là kiểu nói này hắc hắc trần siêu chê cởi nói đúng rồi còn có một việc lần này chúng ta không phải về tuyển thành sao ta chuẩn bị tại tuyển thành đầu tư một cái nhà máy trang phục nhà máy kiến thiết sự tỉnh giao cho ngươi ngươi theo vào một cái cha ta bây giờ còn tại tuyển thành nếu như ngươi có thời gian tốt nhất tự mình đi một chuyến nhìn hắn có cái gì lời nhắn nhủ phương viên dặn dò trần siêu nghe vậy nhẹ gật đầu phương ba ba lần này trở về nhận tổ quy tông hắn là biết đến vậy được ta hôm nay đi sản nghiệp viên thông báo một chút ngày mai liền đi tuyển thành trần siêu nói ra ân đến tuyển thành ngươi trực tiếp cùng cha ta liên hệ ngươi có cha ta điện thoại a đương nhiên là có bất quá ta nói à ngươi từ tuyển thành trở về cũng không cho ta mang một ít thổ đặc sản cái gì đẹp cho ngươi còn thổ đặc sản chính mình đi tuyển thành mua đi thôi phương viên trực tiếp chừng to mắt nói vậy được ta lần này đi tuyển thành trở về nhất định mang cho ngươi trần siêu cờ ư i hì hì nói t ỉ n h lại đi hiện tại mua qua internet như thế phát đạt cái gì thổ đặc sản mua không được bất quá nói đến hân hân có cái hiểu san mua lễ vật hiện tại nên giao đến trên tay nàng đi phương viên nhìn một chút đồng hồ hiện tại hẳn là giảng bài ở giữa cái gọi là giảng bài ở giữa cũng chính là thời gian tương đối dài nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi bình thường là tại lớp thứ hai lúc kết thúc khoảng thời gian này tất cả bàn tiểu bằng hữu đều có thể đi ra tại trên bãi tập cùng nhau chơi vừa phương viên đoán một chút cũng không sai lớp thứ hai vừa mới tan học tiểu gia hỏa liền cầm lấy nàng lễ vật bay thẳng lầu ba mà đi hiểu san ai thái đỗ thiên hạo cùng đan trạch thành bọn họ đều tại năm thứ ba đại học ban hiểu san tỷ tỷ ngươi mau ra đây à tiểu gia hỏa chạy đến năm thứ ba đại học cửa lớp miệng ghé vào cạnh cửa hướng bên trong l ư ớ c nhìn phát hiện hiểu san tỷ tỷ đang cùng ái thái tỷ tỷ đang nói chuyện thế là tức khắc lớn tiếng hô phương hân ngươi tới lớp chúng ta làm gì đ ỗ n g nhiên một đứa bé trai đi tới hỏi tới chơi không được a tiểu gia hỏa hổ bên trong hồ khí mà nói có thể có thể mới vừa chạy tới tiểu nam hải có chút bị tiểu gia hỏa do sợ ây ấy, ấy nói hắn chính là khai giảng ngày đầu tiên bị hân hân đánh cho một trận tiểu nam hải tên gọi t r ư ơ n g tự h ả o hiện tại xem như hân hân nửa cái bằng hữu đại khái là trong nhà k i ê u càng quen rồi cho nên mỗi lần lúc nói chuyện ngự khí thái độ đều không phải là rất tốt nhưng chỉ cần tiểu gia hỏa lớn tiếng phản bác một cái lập tức dây sợ hân hân m u ộ i m u ộ i nghe thấy thanh âm hiểu san vui vẻ chạy ra ôm hân hân một tuần lễ không gặp mặt nàng rất muốn m u ộ i m u ộ i đâu hiểu san tỉ tỉ ta đi lão n ạ i n ạ i trong nhà trở về mang cho ngươi lễ vật nhà tiểu gia hỏa nói xong đem trong tay đồ vật đưa tới tiểu gia hỏa mang cho h i ể u san lễ vật cùng đưa cho ái thái các nàng lại là bất đồng nàng đưa cho h i ể u san chính là một cái đáng yêu nhỏ hồ lô phía trên điêu đầy đồ án hoa văn đây chính là tuyển thành nổi danh hồ lô điêu khắc hồ lô điêu khắc là căn cứ thiên nhiên hồ lô hình sắc chất vận dụng tuyến kiếm pháp lũ điêu pháp phú điêu pháp tổ hợp pháp trở kỹ nghệ sáng tác r a thiên nhiên đẹp cùng nhân công đẹp hòa làm một thể hồ lô điêu khắc tác phẩm nghệ thuật tuyển thành hồ lô điêu khắc kỹ nghệ bao quát lũ điêu khắc tuyến khắc mặt tổ hợp phú điêu chở nhiều loại trong đó lấy lũ điêu nhất có nghệ thuật đặc sắc cảm ơn ngươi hân hân muộn hiệ cái hồ lô này tiểu xào đáng yêu phía trên còn buộc lên một cây sợi dây đỏ hồ lô phía trên trạm r i ô n g điêu khắc rất nhiều hoa văn vô cùng tinh mỹ hoa thật xinh đẹp nhỏ hồ lô bên cạnh trương tử hào thấy đưa tay l i ề n đoạn hiểu san vội vàng rút tay về tiểu ra hỏa tức khắc ngăn tại h i ể u san trước mặt chống n ạ n h tức giận hỏi ngươi làm gì muốn cấp đồ vật làm cái hỏng tiểu hài sao không không không có ta liền muốn nhìn một chút trương tử hào e ngại lui lại một bước không cho phép đoạt đồ của người khác biết không đoạt người khác đồ vật cũng là hỏng tiểu hài ngươi muốn làm cái hỏng tiểu hài sao tiểu gia hỏa khí thế mười phân hỏi trương tử hào nghe vậy vội vàng lắc đầu dù sao không người nào hài tử nguyện ý làm trong miệng người khác hỏng tiểu hài tiểu gia hỏa nghe vậy không quan tâm hắn quay đầu đối với hiểu san nói tỉ tỉ chúng ta xuống dưới chơi đi được hiểu san gật đầu đáp ứng nói ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ xuống dưới chơi sao trương tử hào hỏi ừng tiểu gia hỏa mắt liếc thấy hắn ta có thịt bò khô người muốn ăn sao trương tử hào đ n g nhiên nói ra thật sự ở đâu tiểu gia hỏa tức khắc hưng phần nói chương sáu trăm bốn mươi b ố m ờ i 644, hơn ư nữa cơ hồ mỗi cái bất đều có thịt bò khô dạng này sản xuất xưởng tỉ như lộc thị bản địa liền có thậm chí còn có cây rửa vị thịt bò khô mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương đặc sắc mà trương tử hào mang tới thịt bò khô là nước mỹ một cái thịt bò nhãn hiệu gọi rác l i n h e nhưng là dùng tài liệu lại là new zealand t h ị t b ò tại kịch truyền hình sinh hoạt nổ lớn bên trong là tạ nhị đoá tình cảm chân thành nắm giữ siêu cao lòng trắng trứng hàm lượng cùng thấp hơn rất nhiều mỡ hàm lượng rất nhiều giảm béo hoặc kiện thân nhân sĩ đều thích ăn gặp trương tử hào lấy ra ăn rất nhiều tiểu bằng hữu đều xông tới trương tử hào cũng không phải cái gì móc tiểu h ả i cái này một khối cái k i ê u một khối rất nhanh một túi liền không có đương nhiên tiểu gia hỏa ăn say sương ăn lành kỳ thật cái này bảng hiệu chẳng những là nước mỹ có q c sở c h â lia cùng new zealand bản thổ cũng là có mà tại new zealand ra đời tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng đ ế n qua hân hân ngươi nếu là thích ăn ta ngày mai còn mang cho ngươi ăn nha trương tử hào lấy lòng nói không cần ta trở về để cho ta mụ mụ mua cho ta mẹ ta phía trước cũng cho ta mua qua dạng này thịt b ọ khô thật bất ngờ tiểu gia hỏa lắc đầu trương tử hào nghe xong tiểu gia hỏa cự tuyệt không khỏi có chút khổ sở kỳ thật tiểu gia hỏa chỗ cự tuyệt là bởi vì mang đến thì thế nào cái này ăn một khối cái kia ăn một khối nàng lại ăn chưa đủ nghiện ăn không đủ no còn không bằng về nhà để cho mụ mụ mua bên cạch thành nói hân hân ngươi nếu là thích ăn thịt bò khô ta mang cho ngươi ăn nhà ta vô cùng vô cùng nhiều đây ba ba của ta nói gọi là bò tây tặng làm bò tây tặng là cái gì ngưu n g h u tiểu gia hỏa tò mò hỏi ta cũng không rõ lắm hẳn là dài rất nhiều lông như a đan trạch thành cũng có chút mờ mịt ngưu n g h u không cũng là có mau mau sao tiểu gia hỏa phản bác đan trạch thành trên thực tế đan trạch thành ba ba đan tiên vân thường xuyên hướng nội mông bên kia đi công tác trở về hiển nhiên mang chút đặc sản cái gì thịt bò khô cũng là hắn mang nhiều nhất một loại ăn nhẹ vậy ngươi ban đêm mang tất cả ta ăn có được hay không tiểu gia hỏa muốn nếm thử cái này không giống nh ân ban đêm chúng ta tại suối phun quảng trường gặp đan trạch thành cao hứng mà nói ta cũng muốn ta cũng muốn đỗ thiên hạo giơ cánh tay cao giọng nói vậy ta ban đêm mang nhiều một điểm đi đan trạch thành không chút nghĩ ngợi lên đường nói thật ra hắn không quá ưa thích ăn thịt bò khô bởi vì q u á cứng nhai quai hàng đau kỳ thật đây là làm công nguyên nhân nội mông bên kia phần lớn cũng là hóng khô thịt bò có nhai kình nhưng tương đối cứng rắn cũng tương đối t ủ i tiểu hà tử bắt đầu ăn có chút tốn sức mà trương tử hào mang cái này thịt bò khô bởi vì làm công bất đồng muốn càng thêm ẩm ướp một điểm tiểu hà tử cũng dễ dàng ngai đ ộ n lần này trương tử hào liền càng thêm khó qua vì cái gì phương hân ăn đ a n c h ạ y thành sẽ không ăn hắn đâu nàng không làm ta là bạn tốt sao có thể hay không không cùng ta chơi nha vừa nghĩ như thế quệt miệng nhanh muốn khóc lên cũng may lúc này tiểu gia hỏa đối với trương tử hào nói đi thôi chúng ta cùng một chỗ xuống dưới chơi à? được lần này mới vừa nước mắt muốn chảy ra trong nháy mắt liền rụt về lại thế là một đám tiểu bằng hữu hấp tấp phóng xuống lầu các ngươi xuống thang lầu chậm một chút có lao sư thấy được lớn tiếng nhắc nhở nhưng căn bản là không có một cái phản ứng hiểu san tỉ, tỉ. n g ư ơ i buổi tối hôm nay có thể đi trong nhà của chúng ta sao n g ư ơ i thời gian thật dài không đi trong nhà của ta nữa nha ta để cho ba ba cho chúng ta làm bữa ăn chúng ta ngủ chung cảm giác có được hay không xuống lầu sau đó hân hân cùng h i ể u san một người ngồi tại cầu b ậ c bên một đầu tiểu gia hỏa thừa cơ đối với h i ể u san phát ra mời cái kia vậy ta muốn cùng ba ba mụ mụ của ta nói một chút hay không biết ba ba mụ mụ của ta sẽ sẽ không đồng ý h i ể u san nghĩ nghĩ nói khẳng định sẽ đồng ý chúng ta bây giờ liền gọi điện thoại cho ba ba của ta tiểu gia hỏa hưng phấn mà nhìn về phía mình tay phải lúc này mới nhớ tới điện thoại đồng hồ ném trong nhà bởi vì nhà trẻ không cho mang chúng ta đi tìm đồng lão sư cho ta ba ba gọi điện thoại sau đó để cho ta ba ba hỏi một chút ba ba mụ mụ của ngươi tiểu gia hỏa có chút không kịp chờ đợi nói hiểu san nghe vậy nhẹ gật đầu ba ba mụ mụ hẳn là sẽ đáp ứng a bởi vì lúc trước thường xuyên đi phương thúc thúc trong nhà nha hiểu san nghĩ thầm đi ta hiện tại liền đi tìm lão sư tiểu gia hỏa gặp hiểu san đáp ứng tức khắc hấp tấp từ cầu b ậ c bên, bên trên n h xuống đi tìm đồng lão sư đồng lão sư cùng vương lão sư đều tại sân chơi bên trên các nàng xem lấy các tiểu bằng hữu tại phòng ngừa xảy ra bất chắc lần trước cũng là bởi vì một cái không chú ý tiểu gia hỏa mới có thể cùng t r ư ơ n g t ử hào đánh nhau cuối cùng các nàng hai người đều bị viên trưởng hung hăng phê bình một trận cũng may ra trường hai nhà đều không có truy cứu trách nhiệm bằng không hai người bọn họ thật sự chịu không nổi lão sư trách nhiệm trọng đại đặc biệt là nhà trẻ lao sư hiện tại hải tử cũng là trong nhà bảo sơ qua ra chút ngoài ý m u ố n lao sư coi như có phiền phức lớn hơn rồi Đồng lao sư, đồng đồng đã Đồng người còn người ổn lên. nào? gia lao lấy, đồng lao lao la hỏa áo sư, sư. sư chưa trước Tiểu tới mặt, Thế kêu ngươi có thể giúp ta cho ta ba ba gọi điện thoại sao tiểu gia hỏa ngước cổ hỏi đồng lão sư nghe vậy ngồi sổ xuống, xuống vì cái gì bây giờ nghĩ cho ngươi ba ba gọi điện thoại là có chuyện gì không không thể trở về nhà lại cùng ngươi ba ba nói sao ta có chuyện rất trọng yếu hiện tại liền muốn cùng ba ba nói tiểu gia hỏa cười hì hì nói a chuyện quan trọng gì có thể cùng lão sư nói nói sao đồng lão sư kỳ thật cũng không hiếu kỳ nàng chuyện trọng yếu đây là thông lệ hỏi thăm mà tôi h bởi vì các tiểu bằng hữu trong miệng chuyện quan trọng có đôi khi đều phi thường kỳ hoa trước đó liền có một cái tiểu bằng hữu nói với nàng có chuyện trọng yếu muốn cho hắn mụ mụ gọi điện thoại kinh nghiệm chưa đủ đồng lão sư tự nhiên là giúp hắn bấm điện thoại nha sau đó tiểu bằng hữu nói cho nàng mụ mụ hắn tại nhà trẻ đi ngâm thật dài phân vừa to vừa dài từ đó về sau chỉ cần tiểu bằng hữu nói có chuyện trọng yếu nàng đều muốn hỏi rõ ràng không muốn cuối cùng n á o cái lớn ô long ta muốn theo ba bà của ta nói để cho hiểu san tỉ tỉ buổi tối hôm nay đi trong nhà của chúng ta ở tiểu gia hỏa nói ra đồng lão sư mặc dù tại biết trong mắt lao sư căn bản không tính chuyện quan trọng gì nhưng là nàng vẫn là trợ giúp tiểu gia hỏa bấm phương viên điện thoại p h ư ơ n g viên lúc này n lúc sáu trăm i lận bốn g mươi đâu, lăm i ệ đáng c rất, đủ cũng rất tốt. Có thể lúc nào n g k h ô n nhìn, nhìn g t con heo ắ n điện nhỏ g chương lao sáu đ trăm bốn mươi n n g h lăm đáng ghét con heo nhỏ đồng lão sư là hân hân đã xảy ra chuyện gì sao phương viên vội vàng nhận nghe điện thoại tốc độ kia tuyệt đối so với liếm cầu nhanh hơn phương hân ba ba không cần lo lắng phương hân không có việc gì chỉ là nàng có việc muốn nói với ngươi đồng lão sư vội vàng nói phương viên nghe vậy thở dài một hơi nhưng là trong lòng hơi nghi hoặc một chút tiểu gia hỏa thật tốt lên nhà trẻ có chuyện gì muốn nói với hắn uy ngươi tốt ngươi là ai đúng lúc này trong điện thoại truyền đến tiểu gia hòa thanh âm phương viên ngươi gọi điện thoại cho ta hiện tại hỏi ta là ai phương viên cũng thật là không có gì để nói nhưng người nào để cho nàng là nữ nhi bảo bối của mình đâu nếu là những người khác hắn sớm liền cúp điện thoại thế là ôn nu nói ta là ba ba bà bảo ngươi có chuyện gì tìm ba ba À, à, ta đương nhiên biết ngươi là ba ba là ta để cho đồng lão sư gọi điện thoại cho ngươi ngươi không cần tự giới thiệu nha tiểu gia hỏa giọng nói vô cùng vì nghiêm túc nói phương viên o o bên cạnh đồng lão sư không nhịn được cười ra tiếng liền bên đầu điện thoại kia phương viên đều nghe thấy được phương viên hít một hơi thật sâu sau đó hỏi lần nữa vậy ngươi để cho đồng lão sư gọi điện thoại cho ta có chuyện gì ba ba ngươi có phải hay không bề bộn nhiều việc nha tiểu gia hỏa lại không có trả lời mà là tiếp tục hỏi còn tốt không phải b ể bộn nhiều việc phương viên nói vậy ngươi có muốn hay không ta nha ở trong điện thoại nghe tiểu gia hỏa n ã i thanh mại khí thanh âm phương viên tâm đều mềm mại giống như uống mật đồng dạng thế là ôn nu nói ba ba đương nhiên muốn ngươi ngươi có muốn hay không ba ba nha không có đâu buổi sáng hôm nay ta gặp được thật nhiều hảo bằng hữu còn chưa kịp nghĩ ngươi tiểu gia hỏa trả lời cực kỳ dứt khoát cũng cực kỳ thành thật tiểu hai t ử không nói láo thế nhưng là phương viên e trong lòng thật lạnh thật lạnh thật vất vả ngưng cười âm thanh đồng lão sư lại lần nữa không nhịn được vậy được rồi chờ ngươi có thời gian dành suy nghĩ một chút phương viên bất đắc gì nói ai thật sự bắt ngươi không có cách ta không bận rộn thời điểm nghĩ ngươi một cái đi phương viên xuyên thấu qua điện thoại đều có thể nghe ra tiểu gia hỏa trong giọng nói bất đắc dĩ vậy ta cảm ơn ngươi rồi phương viên d ở khóc d ở cười không cần k h á c h khí ai bảo ngươi là ba b à của ta đâu tiểu gia hỏa nghiêm túc nói phương viên ngươi còn chưa nói để cho đồng lão sư gọi điện thoại cho ta có chuyện gì đâu phương viên không nghĩ lại cùng nàng nói nữa trái tim chịu không được a a cũng là ba ba ngươi làm hại ta ta kém chút đều quên đâu là ba ba sai ba ba có lỗi với ngươi nếu như là mạn ga ở bên trong hắn hiện tại hẳn là lệ rơi đ ầ y mặt biểu lộ đi thừa nhận sai lầm chính là hảo hải tử ta tha thứ ngươi tiểu gia hỏa lầm bầm một bộ đại nhân có đại lượng bộ dáng mặc dù phương viên nhìn không thấy nhưng nghĩ đều có thể nghĩ ra được cái kia thật sự cảm ơn ngươi mau nói chuyện gì đi ba ba phải làm việc phương viên sợ trò chuyện tiếp xuống dưới hắn đều không biết mình muốn tạ mấy lần tiểu gia hỏa lần này tiểu gia hỏa không lại hung hăng càng quáy bừa bãi mà là nói thẳng ba ba ta nghĩ hiểu san tỉ tỉ buổi tối hôm nay đi nhà chúng ta ngươi có thể cùng với nàng ba ba mụ, mụ nói một tiếng sao liên việc này a ba ba biết đợi lát nữa ta gọi điện thoại cho nàng ba ba mụ mụ phương viên nhẹ nhàng thở ra nhất định phải nhớ kỹ nha tiểu gia hỏa không yên tâm dặn dò yên tâm đi ta nhất định nhớ kỹ nếu là không có chuyện gì khác ta liền tắt điện thoại phương viên có chút không kịp chờ đợi nghĩ tắt điện thoại đợi một chút đ ỗ n g nhiên tiểu gia hỏa hô người còn có chuyện gì ba ba cố gắng làm việc nha tiểu gia hỏa dùng giọng nghiêm túc nói ân ba, ba phương viên lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy trong điện thoại di động chuyển đến h gục m a n ông nhìn xem bị cúp máy điện thoại phương không khỏi hồi viên trong lòng không khỏi một b ự cùng bội. Nhưng ngay sau đó, khoe miệng lại nổi cười, cười tiểu hải Nhưng ngay dưng lên, trên lên không lên Dạng này tiểu tử, không đáng khoe chút ha ha. được sau sau sao. yêu đó, đó có mặt mụ cầm c từ từ tử, phương viên đồng dạng không nhịn được cười to còn có đồng lao sư nàng phát hiện hân hân cùng nàng ba ba trò chuyện thực sự quá đùa cười gặp cả người đến đến mức ở đây cái khác mấy cái lao sư đều hiếu kỳ mà đi tới có thể tiểu g i a hỏa chính mình lại bất giác mà là cao hứng bừng bừng mà nói cho tỉ tỉ cái tin tức tốc này sau đó lôi kéo tỉ tỉ cùng đi chơi voi chân bóng bậc thang chân bóng bậc thang bên trên mãi mãi cũng là nhiều người như vậy các tiểu bằng hữu đội ngũ sắp xếp thật dài trương tử hào cũng tại nhìn thấy hân hân xem đây vội vàng đối nàng vây vây tay muốn cho tiểu gia hỏa đứng tại trước mặt của hắn mặc dù rất nhiều tiểu bằng hữu đều rất bất mãn nhưng lại không dám nói lời nào dù sao trương tử hào tại trong vườn trẻ cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu siêu đáng g h é t hùng hải tử có thể là tiểu gia hỏa lại phi thường tuân thủ quy củ đặc biệt là tại xếp hàng những chuyện này phía trên phương diện này là cùng nàng từ nhỏ sinh qua ở nước ngoài có quan hệ bởi vì người ngoại quốc làm chuyện gì để ưa thích xếp hàng một phương diện cũng là cùng lam thả ý ý giáo dục có quan hệ t r ư ơ n g tử hào gặp hân hân không đứng tại trước mặt của hắn ngược lại xếp tới đằng sau đi hắn cũng không đẩy từ trong đội ngũ chạy đến trực tiếp chạy đến tiểu gia hỏa đằng sau tiểu gia hỏa chỉ là kỳ quái mà nhìn hắn một cái ngược lại là không nói gì hân hân các ngươi tới rồi á i thái mới từ chân bóng bậc thang bên trên trượt xuống đến lại chạy về tới lần nữa xếp hàng một đám tiểu mắc đầu cùng cái bé heo đồng dạng thở hồn hển thở hồn hển trèo lên trên sau đó từng đội, từng đội từ voi trên mui trượt xuống đến sau đó lại đi lần nữa xếp hàng làm không biết mệt một mình ngươi trong phòng làm việc cười cái gì sắc vách lam thả y đều nghe thấy được phương viên tiếng cười không nhịn được đẩy cửa và o hỏi nói thế là phương viên đem vừa rồi con heo nhỏ gọi điện thoại tới sự tình nói cho nàng lam thả i y thì nghe vậy cũng nhịn không được mà nợ nụ cười đã hôm nay hiểu san sang đây ban đêm ngươi sớm một chút tan tầm trở về cho các nàng làm điểm ăn ngon lam thả y t nghĩ nghĩ nói ta đã biết đợi lát nữa ta cho tống tuyết cùng trần siêu đều gọi điện thoại để cho bọn họ ban đêm đều đi nhà chúng ta đi lâu lắm không gặp vừa vặn tụ họp một chút phương viên nghĩ, nghĩ nói tụ họp một chút cùng với người đó tụ họp một chút bỗng nhiên lỗ thủ nghĩa từ ngoài cửa đi tới nói như thế nào cái nào đều có n g ư ơ i ngươi không đi làm chạy ta tới nơi này làm gì phương viên vô ngữ mà nói không có việc gì ta liền không thể tới ở chúng a đúng ngươi còn chưa nói cùng với người đó tụ họp một chút đâu lỗ thủ nghĩa không khách khí chút nào phối hợp ngồi xuống các ngươi nói chuyện a ta làm việc đi lan hải y cùng lỗ thủ nghĩa nói một tiếng quay người đi ra đồng thời cãi cửa lại phương viên đem nguyên hủy sự tình nói cho hắn biết sau đó hỏi nói đi ngươi chạy đến ta nơi này đến cùng có chuyện gì cha mẹ ta bảo ngày mai sang đây lỗ thủ nghĩa sầu mi khổ kiểm mà nói thúc thúc ca di muốn đi qua đây là chuyện tốt ta ta cũng đã lâu không gặp bọn họ phương viên nghe vậy ngạc nhiên nói bởi vì lỗ thủ nghĩa trước đó tại phương viên trong nhà ăn trực mấy tháng bởi vậy hai nhà cứ như vậy quen biết lỗ thủ nghĩa cha mẹ còn đi phương viên trong nhà b á i phòng qua mấy lần tốt cái gì à ta nói cho ngươi mẹ ta lần này tới khẳng định buộc ta cùng tiểu thu kết hôn lỗ thủ nghĩa kêu lên n h a phương viên thần sắc bình thản nói a ngươi liền cho ta như vậy một cái phản ứng lỗ thủ nghĩa tức giận nói vậy ngươi muốn như thế nào a a cho ngươi hai cái đủ chứ lỗ thủ nghĩa rất muốn bóp chết ngươi cái này hôn đ à n a lỗ thủ nghĩa vô ngữ mà nói ta hôn đ à n còn không biết a i hôn đ à n tiểu thu ngươi ngủ cũng ngủ hiện tại cùng nàng kết hôn không phải nên sao không nói không nên thế nhưng là ta không nghĩ sớm như vậy liền kết hôn vậy ngươi nghĩ lúc nào kết hôn phương viên hiếu kỳ hỏi cái này ta cũng không biết tóm lại không phải hiện tại hiện tại chính là sự nghiệp của ta lên cao kỳ cũng không thể cho nhi nữ tư tình không thể chậm trễ lỗ thủ nghĩa nghĩa chính ngôn từ mà nói ta tin ngươi cái quỷ ngươi chính là suy nghĩ nhiều chơi mấy năm a phương viên trực tiếp thoát ra lỗ thủ nghĩa người dân không hủy đi ngươi dạng này sẽ mất đi ta người bạn này chương 646. đổi giọng gọi mụ mụ chương 646. đổi giọng gọi mụ mụ lỗ thủ nghĩa gia hỏa này gọi không biết đủ đều chơi nhiều năm như vậy còn muốn chơi tiếp tục đừng nói cha mẹ hắn cảm thấy quá mức l i ê n ngay cả phương viên cũng cảm thấy quá phận tuyệt đối không phải ghen ghét thúc thúc ca di ngày mai lúc nào đến phương viên quyết định không còn cùng hắn nghiên cứu thảo luận kết hôn hay không sự tình đây là cha mẹ hắn nên quan tâm sự tình ngày mai 1 0 h 2 a i m máy bay lỗ thủ nghĩa nói ra vậy được ngày mai ta đi phi trường đón bọn họ phương viên nghĩ nghĩ nói làm gì ta là con của bọn hắn ngươi cũng không phải mới không cần ngươi đi đón chính ta đi lỗ thủ nghĩa thấy phương viên không giúp hắn nói chuyện khó chịu nói thật sự quên đi dù sao ta gần nhất có nhiều việc phương viên cười nói đừng đừng a huynh đệ phương viên thật muốn nói không đi lỗ thủ nghĩa lại luôn cuống bởi vì ngày mai nếu như không có phương viên giúp hắn hấp dẫn hỏa lực hắn thật có điểm không dám đi gặp cha mẹ hắn đây cũng là lỗ thủ nghĩa hôm nay sang đ â y mục đích cho nên ngươi nói ngươi đê tiện không đê tiện ta chủ động đi ngươi không cho bây giờ lại lại xin ta đi ta nhìn ngươi cũng đừng gọi lột một tay gọi lột đê tiện được rồi phương viên tức giận nói chỉ cần ngươi ngày mai cùng ta cùng đi lột đê tiện liền lột đê tiện tùy ngươi gọi thế nào hhh <cười> ra hỏa này ra cũng là vô địch dày làm sao có thể quan tâm phương viên điểm này ngôn ngữ công kích biết biết ngươi ngày mai đi sân bay trước gọi ta hiện tại làm ngươi công việc đi không rảnh nghe ngươi ở chỗ này nói m ò tách ra phương viên không kiên nhẫn phật tay bởi người các loại lỗi thủ nghĩa ra ngoài phương viên n g h ĩ nghĩ lại bấm vương tư duyệt điện thoại phương tổng nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta phương viên nghe đầu bên kia điện thoại rất huyền áo hẳn là ở trên biển có chút việc nghĩ trưng cầu ý kiến ngươi một cái phương viên khách khí nói phương tổng khách khí với ta cái gì có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng vương tư duệ tại đầu bên kia điện thoại sang sảng mà nói vậy được vậy ta liền nói thẳng ngươi lần trước cho ta hòn đảo tư liệu đều cũng là tại bán hòn đảo ta muốn hỏi hỏi có hay không có thể ra bán hòn đảo tư liệu phương viên trực tiếp hỏi ý của ngươi là ý của ta là chỉ cần có thể bán ra hòn đảo tư liệu ngươi đều cho ta một phần thật muốn coi trọng có chủ hòn đảo có thể cùng đảo chủ nhân nói chuyện không phải không giống hiện tại một cái hài lòng đều không có phương viên vừa cười vừa nói không có vấn đề ta để cho người phía dưới đi thu thập bất quá tài liệu này chỉ sợ hơi nhiều thời gian hơi dài vương tư duệ nói ra không có việc gì chỉ cần có thể tìm tới hài lòng ta nguyện ý chờ ok ngươi đợi ta tin tức tốt vậy được không quay dày ngươi sung sướng phương viên tại điện thoại đầu này đều có thể nghe thấy một đám các m g ộ i tử tiếng cười đâu còn không thể đoán ra hắn đang làm gì ha ha phương tổng nếu không phải ngươi kết hôn ta nhất định kêu lên ngươi vương tư duệ cười to nói ngươi không có kêu lên ta không quan hệ bất quá ngươi không có kêu lên lỗ thủ nghĩa hắn phải biết đoán chừng có cùng ngươi phán trách phương viên vừa cười vừa nói ha ha cái kia sao có thể chứ ta kêu hắn bất quá hắn nói mấy ngày nay có chuyện quan trọng cho nên cự tuyệt thật sự là đáng tiếc vương tư duệ có chút t i ế c rẻ nói là có chuyện trọng yếu cha mẹ của hắn muốn đi qua đoán chừng là tới b ấ c hôn nếu là hắn lúc này đi ra ngoài lãng bị bắt lại hắn liền phiền phức lớn hơn rồi phương viên nghe vậy cũng cười nam nhân chỉ cần có sự nghiệp chẳng lẽ còn sợ kết không được cưới lại nói kết hôn không phải là vì sinh sôi hậu đại sao thế nhưng là không có người quy định sinh sôi hậu đại liền muốn kết hôn a cho nên ta cả một đời cũng sẽ không kết hôn vương tư duệ nói ra hắn đ ộ n thân lý niệm phương viên trong lúc nhất thời không biết nói hắn cái gì tốt nói hắn cặn bã đi vẫn đúng là không tính là nói hắn không cặn bã đi từ luân lý đạo đức đi lên nói thật sự không quá thỏa đáng cuối cùng chỉ có thể cảm thán một câu kẻ có tiền thật là muốn làm gì thì làm vậy được trước nói như vậy việc này ngươi để bụng một điểm có thể mau chóng liền mau chóng phương viên lần nữa g i ả n dò ta đã biết yên tâm đi vương tư duệ nghe vậy vỗ b ầ ngực cho hắn cam đoan các loại cúp điện thoại phương viên lại tại trên mạng cha một chút phát hiện loại này tư liệu vẫn đúng là không nhiều dù sao mua đảo không phải ai có thể chơi lên chơi lên lại có chuyên gia phục vụ chỗ nào cần chính mình lên mạng đi thăm dò bất quá nói đến chuyên gia phục vụ phương viên chợn n h ớ tới công ty mình cũng coi là ngân hàng siêu cấp khách hàng l ớ n à. như vậy bọn họ có hay không phương diện này phục vụ đâu vừa nghĩ như thế giống như thật sự có thể thực hiện buổi chiều ở công ty ăn cơm trưa nghỉ ngơi một lát sau phương viên liền trực tiếp lái xe về nhà tại trên đường trở về còn thuận tiện đi một chuyến siêu thị mua một chút t r ư a mai nguyên liệu nấu ăn chờ đến nhà đang ngồi ở ngoài sân trên hành lang phương mụ mụ nghe thấy động tĩnh đi đến hà a di đâu phương viên đem trong tay đồ vật b u n g xuống nói Nàng、ngay à n n g tại cho hân hân làm mũ cùng khăn quàng cổ đầu phương mụ mụ nói hai người bọn họ ở nhà n h à n g chán thế là liền cùng một chỗ cho tiểu gia hỏa làm chút mặc vật nhỏ hà liêu thanh phụ trách thiết kế phương mụ mụ phụ trách tắt may sau đó lại theo lên một chút đáng yêu đồ án so bên ngoài mua tinh tế lại tốt nhìn ngươi mua nhiều đồ như vậy làm gì hôm nay tiểu khổng lái xe chở chúng ta đi chợ bán thức ăn mua không ít thứ trở về phương mụ, mụ mở ụ m túi ra nhìn bên trong gà vị thịt cá một đồng lớn không nhịn được bán giận nói những vật này không bằng lúc ăn hết đặt tại trong tủ lạnh thời gian dài lại sẽ trở nên không mới mẻ ngày mai lỗ thủ nghĩa cha mẹ đến chúng ta chiêu đãi một chút phương viên cười nói a tiểu lỗ cha mẹ muốn tới đáng t i ế c cha ngươi không ở nhà bằng không còn có thể b ồ i tiểu lỗ ba ba uống hai chén phương mụ mụ một bên nói một bên đem đồ trong túi hướng trong tủ lạnh thả trưa mai ta sẽ cùng lỗ thủ nghĩa cùng đi đón h a n nhóm đến lúc đó trực tiếp trở về ngươi ở nhà đem đồ ăn rửa sạch sẽ là được rồi đều chờ ta trở lại làm phương viên vừa nói một bên hướng trong viện đi đến vậy thì tốt ta tiết kiệm nhiều việc phương mụ mụ cười nói mẹ ngươi nếu là thật cảm thấy làm việc nhà công việc mệt mỏi không bằng mời cái ra chính a di được phương n nói. Nói g có có ta, ta h mụ mụ liếc hắn một cái nói phương viên nghe vậy trong lòng âm thầm thở dài kỳ thật hắn biết phương mụ mụ nói nhiều như vậy chân thực lý do chỉ có một cái không nỡ tiền cả một đời tiết kiệm nàng tập quán này cùng ý thức đã khắc sâu vào đến nàng trong xương cốt sao có thể nói đổi lên đuổi phương viên đi vào trong sân nhìn thấy hà liêu thanh ngay tại vùi đầu làm một k i ệ n mũ lông nhung trên mũ còn có hai cái thật to con t h ỏ lỗ thai hai bên rủ xuống có thể coi như khăn quảng cổ nàng còn tại phía trên t h e o một chút đáng yêu tiểu động vật đồ án hà a di ngươi làm cái này mũ đẹp mắt là đẹp mắt nhưng là hân hân không dùng được à lộc thị bên này mùa đông nhiệt độ không khí cũng rất cao phương viên đi qua nói phương viên trở về hà nha ngay tại thiêu thùa may và sống hà liêu thanh ngay vậy thả ra trong tay công việc ngẩm đầu lên nhìn h ắ n một cái lộc thị là không lạnh nhưng là hạ kinh lạnh a như thế nào thiết xuân ngươi không nguyện ý mang hân hân đi h ạ kinh a hà liêu thanh cười như không cười nhìn xem hắn sao có thể chứ tết xuân khẳng định phải đi hạ kinh còn muốn cho ông ngoại cùng đại cứu bọn họ chúc tết đâu phương viên vội và nói g n cái kia không phải rồi hà liêu thanh cười nói ta đây không phải sợ a di vất vả nha phương viên cười khổ giải thích nói phương viên nếu không ngươi gọi ta mẹ được lúc nào cũng nghe ngươi a di a di tê -E、cảm giác khó chịu vô cùng hà liêu thanh đ ố n g nhiên nói ra à đương nhiên có thể à ta đã sớm nghĩ như vậy h ồ thế nhưng là bởi vì tiệc rượu còn không có xử lý dựa theo phong tục tập quán ta cần cho ngài cùng lam thúc thúc kính trà qua đi hà liêu thanh vừa cười vừa nói ta đã biết mụ mụ phương viên ra dày vô cùng nghe vậy một điểm chướng lại đều không có há miệng liền gọi hà liêu thanh bị hắn đổi giọng tốc độ cho cười cười hỏi vậy ngươi t h i ệ t rượu chuẩn bị lúc nào cùng thả y xử lý a cái này cũng không thể nói cho ngươi ngươi là ta mụ mụ cũng không được giữ bí mật chương sáu trăm bốn mươi bảy tan học đi chương sáu trăm bốn mươi bảy tan học đi chỉ chốc lát sau phương mụ mụ đem đồ vật thu thập sóng cũng đi ra tiếp tục làm nàng công việc nàng cho tiểu gia hỏa làm chính là một đôi thụ sáo một đôi thỏ móng ruột hình dạng bao tay toàn thân màu trắng lông sủ móng ruột nhỏ nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy vừa đáng yêu vừa ấm áp hai cái n ã i n ã i thật có tài mẹ đêm nay hân hân mời h i ể u san tới nhà buổi trưa ta cho tống tuyết cùng trần siêu gọi điện thoại để cho bọn họ ban đêm cũng sang đây phương viên nói ra như vậy a kia buổi tối đồ ăn còn chưa nhất định đủ a ta đi lại làm hai cái phương mụ mụ nghĩ nghĩ thả ra trong tay kim câu nói không cần đợi lát nữa ta đem hân hân tiếp trở về sau để ta làm là được rồi phương viên lại cùng các nàng nói hội thoại mắt thấy thời gian không còn sớm thế là đứng lên nói mụ mụ mụ ta đi đón hân hân đi thôi đi thôi phương mụ mụ cũng không ngẩng đầu lên mà nói có thể chờ phương viên vào phòng phương mụ mụ mới phát giác không đúng chỗ nào a phương mụ mụ thả ra trong tay công việc tỉ mỉ nghĩ lại vừa rồi tiểu tử thúi này giống như sưng hô hà ra m ư i tử mụ mụ hắn như thế nào đột nhiên đ ổ i g i ọ n g rồi là ta để cho hắn gọi hắn cùng thả y đi chứng đều nhận luôn a di a di tê ta nghe khó chịu tựa như minh bạch phương mụ mụ đang suy nghĩ gì hà liêu thanh ngẩng đầu lên giải thích nói cái này có phải hay không là quá mức tùy tiện tiểu tử thúi này còn không có cho ngươi cùng thiên hàng kính trả đâu phương mụ mụ ngoài miệm nói như vậy nhưng trong lòng lại đã trong bụng nở hoa đều niên đại gì không giảng cứu cái nào trước gọi lấy đi bất quá trả vẫn là phải k í n h đằng sau bổ sung hà liêu thanh cười nói đó là nhất định nha bằng không thành cái dạng gì phương mụ mụ nghĩa chính ngôn từ mà nói bất quá đã phương viên đổi giọng ta muốn hay không để thả i ý t h ì cũng đổi giọng a phương mụ mụ thăm dò mà hỏi thăm đổi đi phương viên đều sửa lại nàng còn kiên trì cái gì hà liêu thanh thả ra trong tay công việc nhìn một chút phương mụ mụ cười nói nàng chỗ nào không hiểu rõ phương mụ mụ tiểu tâm tư bất quá cũng không phải cái đại sự gì đương nhiên sẽ không chọc thùng đã như vậy ta muốn chuẩn bị cho thả y cái đại hồng bao xem như đổi giọt phí ai n h a trong nhà giống như không có hồng bao hay phương mụ mụ đứng lên có chút lo l ắ n g nói hà liêu thanh giữ chặt nàng nói đừng muốn cho cũng là về sau cho ta không phải cũng là không cho phương viên đổi giọt phí sao cái này cái này không tốt lắm đâu phương mụ mụ nghe vậy do dự nói không có gì không tốt lại không kém những tiền kia về sau chở bọn hắn kính trả thời điểm lại cho cũng giống như vậy hà liêu thanh nói ra kỳ thật hà l i ê u thanh sở dĩ để cho phương viên đổi giọt cũng không phải là vô duyên vô cơ tâm huyết dâng trào mà là cảm thấy phương viên đối với lam thả i y thì tốt thật là không giữ lại chút nào đặc biệt là vài ngày trước nàng biết phương viên đem phương làm tập đoàn ba mươi phần trăm nguyên thủy cổ phần tặng cho nữ nhi d â y trắng n g ự c đen mặc kệ về sau như thế nào đây là hoàn toàn thuộc về nữ nhi có thể chi phối t à i phú đừng nhìn phương làm tập đoàn hiện tại quy mô không lớn nhưng là về sau khẳng định là một cái quy mô hơn ngàn ước thậm chí vạn ước c ỡ lớn tập đoàn mà ba mươi phần trăm cổ phần sẽ là một bút khổng lồ tài sản không người là đồ đ ầ n bọn họ có thể nghĩ đến phương viên có thể nghĩ không ra sao thế nhưng là hắn lại như cũ nghĩa vô phản cố đem nhiều như vậy cổ phần c h u y ể n cho nữ nhi bọn họ lại tại nữ nhi hôn nhân bên trên nhăn nhăn nho nhó ngược lại lộ ra bọn họ quá tính toán chi ly trên thế giới không có vô duyên vô cơ tốt cũng không có vô duyên vô cơ yêu phương viên tâm tình rất tốt trên đường đi ngâm nga bài hát đi vào suối phun quảng trường bên trên tiếp hải t ử các gia trưởng đều đứng tại ven đường dưới bóng cây phương viên cũng đi tới mọi người từng cái cùng hắn bắt chuyện lên thế nào gặp được cái gì chuyện vui hôm nay thoạt nhìn tâm tình rất tốt ta lệ t h đánh lấy cái che nắm rủ nhìn thấy phương viên đi tới đem rủ dơ cao giút hắn che khuất thái dương như thế rõ ràng sao phương viên cười hỏi nụ cười của ngươi đều nhanh nứt đến sau thai còn không rõ hiển nhiên lệ tỷ cười nói phương viên sờ sờ gò má đem chính mình biểu lộ sơ qua bóp nghiêm túc một chút phía sau nói là có chút chuyện vui phương viên không có nói rõ lệ tỷ hiển nhiên cũng sẽ không hỏi lệ tỷ không cần giúp ta đánh ta ra cứng thị thô phơi điểm thái dương không có gì quan hệ phương viên nhìn xem trên đỉnh đầu che nắng dù nói che một cái dù sao cũng so không che tốt mặc dù là mùa thu nhưng là nắng gắt quấy thu lợi hại tia tử ngoại cũng mạnh vậy ta tới cầm đi đã lệ tỷ đều như vậy nói phương viên cũng không tốt lại cự tuyệt bất quá để cho lệ tỷ giúp hắn miễn cước khen cảm giác là lạ thế là nhận lấy lệ tỷ cũng không có cự tuyệt sau đó liền biến thành hắn cho lệ tỷ miễn cước khen cái này lại có chút lúng túng cũng may giao giao ông ngoại cũng ở bên cạnh hắn là tới đón giao giao tan học thế là phương viên cho lệ tỷ miễn cước khen lại cùng giao giao ông ngoại hàn l y ê n lệ tỷ đại khái nhìn ra phương viên ý nghĩ mỉm cười lại không lên tiếng cũng may không có một chút thời gian xe trường học liền đến phương viên cũng vội vàng vẫy tay đáp lại các nàng xe trường học đằng sau còn đi theo một chiếc xe đây là hứa cốc lan cùng chu tử lăng tiểu g i a hỏa đến trường các nàng bình thường đều sẽ trông cũng coi ở cửa trường học tống tuyết an vị xe của các nàng sang đây xe trường học ngừng lại tống tuyết cũng từ trên xe bước xuống phương đại ca buổi tối hôm nay q u ấ y r ậ y tống tuyết đi tới nói không có gì q u ấ y r ậ y hay không chúng ta cũng nghĩ h i ể u san rất nhiều thời gian không gặp nàng đâu phương viên vừa cười vừa nói lúc này mấy tiểu c ô u nương dắt tay nhau từ trên xe đi xuống phương viên đem dù đưa trả lại cho lệ tỷ giang hai cánh tay nên đón tiếp lấy ba ba phương thúc thúc hai cái tiểu ra hỏa hướng phía phương viên chạy vội tới sau đó bị phương viên ôm vào trong ngực một bên một cái bế lên hiểu san nhiều ngày như vậy không gặp nghĩ thúc thúc không có a phương viên cười hỏi trên cánh tay phải hiểu san ân hiểu san nghĩ thúc thúc cùng la mụ m mụ còn có ra ra loại loại nữa nha hiểu san nghe vậy n u thuận gật gật đầu về sau nếu là nghĩ tới chúng ta liền để ba ba mụ mụ của người mang ngươi sang đây chúng ta cũng là người một nhà phương viên ôn n u nói ừng hiểu san lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười hiểu san ngươi có phải hay không tạo lớn cũng lên cân nhà so phía trước n ằ m nha phương viên lắp một cái cánh tay nói ha ha tỷ tỷ biến thành con heo nhỏ tiểu gia hỏa nghe vậy khoái hoạt mà nói ngươi nha còn nói tỷ tỷ là con heo nhỏ ngươi mới thật sự là con heo nhỏ phương viên tại tiểu gia hỏa gương mặt bên trên hôn một cái nói tiểu gia hỏa có chút ghét bỏ mà xoa xoa mặt ta là con heo nhỏ ngươi như thế nào còn thân hơn con heo nhỏ đâu cho nên ngươi nhất định là đại chư chư đúng hay không tiểu gia hỏa lo di vô địch hiểu san hân hân đi chúng ta cùng nhau về nhà lúc này hái thái hô đi thôi chúng ta về nhà trước đi phương viên đem hai cái tiểu gia hỏa để xuống ái thái cùng g i a o g i a o chạy tới kéo chủ các nàng thế là bốn cái tiểu gia hỏa dắt tay nhau đi lên phía trước lũ tiểu gia hỏa giống như vui sướng mai c o n một dạng các nàng nơi này nhìn xem nơi đó ngóng nó đ ỗ n g nhiên các nàng tại một mảnh lá cây âm ảnh phát xuống hiện một cái nhỏ ốc x e n lũ tiểu gia hỏa tìm đến một cái nhánh cây nhỏ chọc chọc sau đó phát hiện chỉ là một cái ốc x e n xác nhỏ ốc x e n nơi đó đi nha g i a o Giao đem nó nắm trên tay kỳ quái hỏi nó nhất định là rời nhà đi ra ngoài a tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nói nó tại sao muốn rời nhà trốn đi ba ba mụ mụ của nàng không thích nó sao á i thái đem ốc x i n xác từ g i a o g i a o cầm trên tay lên tiến đến con mắt tiến về bên trong nhìn thấy nói cũng có khả năng đi lữ hành đâu liền cùng hân hân đồng dạng ra ngoài mấy ngày qua mấy ngày liền sẽ trở về rồi h i ể u san nói ra ai nha vậy chúng ta đem phòng ốc của nó cầm đi nó trở về tìm không thấy ra làm sao bây giờ g i a o g i a o nghe vậy hoảng sợ nói vậy chúng ta đem nó trả về đi á i thái đề nghị được mấy tiểu tử kia vội vàng đáp ứng sợ nhỏ ốc x i n xác thả lại dưới lá cây sau đó tiếp tục dắt tay nhau vui vẻ đi lên phía trước ngây thơ bọn nhỏ thật tốt đẹp a phương viên cảm khái nói đúng thế ngây thơ hài tử đáng yêu nhất hy vọng mấy tiểu tử kia trưởng thành cũng có thể như vậy vui vẻ một chút liền tốt đi lệ t ỷ cười nói ai ý nghĩ là tốt nhưng muốn thật sự như vậy liền phiền thoái dù sao xã hội không có ngây thơ giao giao ông ngoại lớn tuổi cảm khái cũng tương đối nhiều trên thực tế những đạo lý này phương viên bọn họ đều hiểu cho nên phụ mẫu mới có thể cố gắng cho hài tử sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh bảo vệ bọn nhỏ phần này mỹ hảo chương sáu trăm bốn mươi tám mẹo nhạy chó sủa chương sáu trăm bốn mươi tám mẹo nhạy chó sủa Chúng tiểu a trở t về á.、Tiểu、gia hỏa mới vừa vào cửa liền hướng về phía trong phòng vui sướng kêu một tiếng sau đó đem nàng túi sách nhỏ lấy xuống t i ệ u một cái ném tới trên ghế salon tiếp lấy chạy đến trước bàn ô m lớn nước trái cây chén cho mình trong chén nhỏ rót chén nước trái cây hiểu san yên lặng đi qua đem m ộ i m ộ i túi sách thả trình tề sau đó đem chính mình túi sách nhỏ cùng nàng song song thả lại với nhau phương viên nhìn ở trong mắt trong lòng thở dài tỉ tỉ sang đây uống nước trái cây mãi mãi làm nước trái cây vừa vặn rất tốt uống đâu nguyên lai、like, tiểu gia hỏa chẳng những rót cho mình một ly còn cho hiểu san cũng rót một chén hiểu san hân hân các ngươi trở về nhà phương mụ mụ cùng hà liễu thanh thu dọn đồ đạc đi đến tiểu gia hỏa trở về các nàng chỗ nào còn có thể an ổn làm đồ vật lại nói làm đồ vật vốn là vì đuổi nhàm chán thời gian nhưng tiểu gia hỏa trở về coi như sẽ không nhàm chán mãi mãi bà ngoại hân hân để ly xuống thật dài a một tiếng sau đó mới cao âm thanh mà hô lương mãi mãi hà mãi mãi hiểu san cũng kéo léo hô một tiếng sau đó m i ệ n g nhỏ m i ệ n g nhỏ uống vào nước trái cây tiểu gia hỏa miệm lớn im lìm hiểu san miệm nhỏ nhất từ uống nước liền có thể nhìn ra hai đứa nhỏ riêng phần mình tính cách ai yêu hiểu san mấy ngày không gặp n g ư ờ i giải thịt thịt nha phương mụ mụ sang đây s ờ s ờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vui vẻ nói đúng không ta cũng cảm thấy nàng lên cân một chút phương viên ở bên cạnh nghe vậy nói theo tiểu nhân nhi hiện tại sinh hoạt không còn p h i ề n não sinh hoạt cũng quy luật đặc biệt là trần siêu thường xuyên cho nàng làm tốt ăn hận không thể đem hai năm này đối nàng thua thiệt lập tức bù lại hiểu san không giải thịt mới là lạ đương nhiên hiểu san không hề béo chỉ bất quá so sánh đi qua g ầ y c ủ a bộ dáng hiện tại dáng dấp càng thêm mật mạ càng thêm chấm nón giống như một cái bình thường hài từ đồng dạng phương a di hà a di tống tuyết ở bên cạnh có chút câu nệ kêu một tiếng tống tuyết tới rồi tranh thủ thời gian ngồi chớ đứng ở chỗ này ở bên trong những ngày này mang theo đứa bé vất vả đi phương mụ mụ lôi kéo tống tuyết ở trên ghế salon ngồi xuống hà liêu thanh đem trong tay đồ vật cầm tới trong phòng thu lại những vật này cũng không thể cho lũ tiểu g i a h ỏ a cầm tới quân t ư ơ i chính mình sẽ không tốt các ngươi trò chuyện ta đi làm cơm phương viên nói một tiếng nói ta tới giúp ngươi tống tuyết vội vàng đứng lên tới nói không cần ta tự mình một người là đ ư rồi phương viên khoác tay một cái nói phương mụ mụ cũng đem tống tuyết lần nữa kéo ngồi xuống ngươi để cho một mình hắn làm là được rồi ngươi bồi a di trò chuyện à, tốt, a t ố t a di tống tuyết nghe vậy cũng liền lần nữa ngồi xuống nàng biết phương viên làm đồ ăn tay nghề chính mình nói bất định thật sự không giúp đỡ được cái gì ba ba cố lên nha tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên đối với đang hướng phòng bếp đi phương viên nói cố lên cố lên cái gì phương viên k ỳ q u á i h ỏ i cố lên làm nhiều điểm ăn ngon nha tiểu gia hỏa cười nói biết ngươi cái này chú mẹo ham ăn phương viên cười hân hân quýt đi nơi nào đâu nói đến mẹo kiểu san nhớ tới nàng quýt lên q u y ế trong ở bên ngoài t lòng Phương mụ mụ nghe thấy Mụ Mụ vừa cao hứng lại có chút thương tiếc kiểu san không phải trách nhiệm của nàng nàng có chính mình nhân sinh hiểu san bị ngươi chiếu cố rất tốt n g ư ơ i cũng mập tính cách cũng h ò a b á c thật tốt phương mụ mụ lôi kéo tay của nàng nói a di vẫn tốt chứ tống tuyết có chút ngượng ngùng nói mẹ ruột cũng cư như vậy ngươi cùng a di nói một chút ngươi về sau tính thế nào không thể bởi vì hiểu san ngươi cả một đời không kết hôn không lấy chồng a phương mụ mụ lôi kéo tay của nàng nói cái này ta còn không có cân nhắc qua ta còn trẻ chờ hiểu san lớn một chút rồi nói sau tống tuyết nghĩ nghĩ nói ra thật sự là cái hảo hải tử a di sợ bởi vì hiểu san làm trễ mải ngươi phương mụ mụ cảm khải nói không sao a hiện tại ba mươi tuổi về sau kết hôn nhiều nữa đâu không n ó n g n ả y tống tuyết ngược lại tới an ủi lên phương m ụ mụ tới quýt bắc giang các ngươi ở đâu tiểu gia hỏa từ trong nhà vọt tới trong viện một bên gào k h é t quýt nghe thấy tiểu gia hỏa hô thanh âm của nàng tức khắc tiến vào chính mình trong ổ, đem giải rộng cái mông lộ ở bên ngoài mà nguyên bản ghé vào đại hoàng bên người bắc giang lại vui sướng đứng lên thuận lấy thanh âm chạy tới bắc giang nửa đường bên trên tiểu gia hỏa nhìn thấy chào đón tiểu cầu cầu tức khắc xoay người muốn đem nó ôm thế nhưng là một cái lảo đạo kém chút ngã xuống sau đó tiểu gia hỏa đứng thẳng người nhìn xem bắp giang kỳ quá i nói bắp giang ngươi có phải hay không lên cân cũng thay đổi thành một cái con heo nhỏ rồi bắp giang ngồi s ổ m ở trước mặt nàng một mặt ngộng không biết nàng đang nói cái gì dù sao chỉ cần khoái hoạt mà n g o ắ t n g o ắ t cái đôi là được rồi hiểu san từ phía sau đi tới nhìn thấy bắp giang kinh ngạc nói bắp giang trưởng thành nhà a có lớn lên sao tiểu ra hỏa gãi gãi đầu hơi nghi hoặc một chút nàng bởi vì mỗi ngày gặp bắp giang mới không cảm thấy hiểu san bởi vì thời gian dài không gặp mới có rõ ràng phát giác bất quá mặc kệ những thứ này tiểu gia hỏa lập tức liền đem vấn đề này lắc tại sau đầu nàng thế nhưng là một cái không có phiền n ã o tiểu h ả i từ đâu đi thôi chúng ta đi tìm quýt đi tiểu gia hỏa giữ chặt hiệu sang tay b ắ c giang quýt ở đâu tiểu gia hỏa đối với ngồi x ồ m ở trước người không ngừng giả ngây thơ tiểu c ầ u c ầ u hỏi lần này b ắ c giang nghe h i ể u hướng về phía quýt phương hướng gâu gâu kêu vài tiếng ngay tại trong ổ quýt nghe thấy được đem thân thể lần nữa hướng trong ổ tiến vào một chút nhìn không thấy b ả n miêu nhìn không thấy bạn miêu nhất định nhìn không thấy bạn miêu vừa nghĩ như thế tâm tình lập tức liền vui sướng lên phì phì trên nông ngắn ngủi cái đuôi dao động càng thêm vui sướng sau đó cái đuôi của nó liền bị một cái tay nhỏ bắt lấy đem nó từ trong ổ trực tiếp t ú n đi ra nheo nheo quýt một mặt v ề v g i rõ ràng giấu tốt như vậy vì sao lại bị tìm được đâu và quýt ngươi vừa dài mập thật nhiều đâu hiểu san nhìn thấy quýt tức k h ắ c hoảng sợ nói một chút thời gian không gặp quýt cùng thổi hơi đồng dạng lại mập một vòng hiện tại quýt nàng đoán chừng cũng ôm bất động quýt nghe thấy hiểu san thanh âm quay đầu đối nàng n e o n e o hai tiếng cái này gần hai chân thú giống như có chút quen mặt ta hiểu san ngồi sổng xuống, xuống thăm dò mà muốn đem nó ôm quả nhiên ôm bất động thế là dôi ra tay nhỏ lột lột quít trên lưng lông quít tức khắc khoái hoặc hít mắt lại sau đó t r ở mình đem bụng của nó hướng lên trên muốn cho thú hai chân hỗ trợ cào một cào nó là đang làm gì tiểu gia hỏa kỳ quái hỏi hiểu san cũng kỳ quái lắc đầu nhìn xem quít nằm lấy mở ra bộ dáng cùng một cái lông sủ tấm thảm đồng dạng tiểu gia hỏa tò mò nói nó là muốn cho ta giẫm nó bụng bụng sao nói xong liền cầm lên nàng bàn chân nhỏ quít dọa đến một cái giật mình xoay người liền chạy cái kia nhanh nhẹn dáng người thật sự có lỗi với nó cái kia một thân、thiệt. a nó chạy thế nào rồi h i ể u san kỳ quay nói không biết nhưng là chúng ta mau đuổi theo nha nói xong liền nện bước nhỏ chân ngắn đuổi theo vốn định dừng lại nghỉ một hơi quýt doa đến vội vàng lại dùng sức chạy bắp giang còn tưởng rằng các nàng tại cùng quýt làm trò chơi tức khắc mắt mắt cái đuôi chạy tới tham gia náo nhiệt trong lúc nhất thời mèo nhảy chó sửa chỉ có đại hoàng ghé vào cửa xuôi theo xuống giống n h ư một vị cơ chí lao nhân khíp mắt nhìn xem đây hết thảy chương sáu t r ư ơ n an v ụ g chương sáu an v ụ cần ta hỗ trợ sao ngay tại phòng bếp nấu cơm vơ v n chợt nghe lam thả i y đi tại cửa ra vào thanh âm quay đầu nhìn lại quả nhiên là lam thả y ghi y đang đứng tại cửa phòng bếp ngươi cũng sớm trở về hà nha bất quá không cần ngươi đi xem một chút bọn nhỏ đi phương viên trả lời vậy được rồi có chuyện gì liền gọi ta lam thả y ghi y nghe vậy nhẹ gật đầu trần siêu còn chưa tới sao phương viên tiếp lấy hỏi một câu cũng nhanh thôi tống tuyết nói hắn sắp đến nơi rồi lam thả i y thì nói vậy được chờ hắn tới chúng ta liền ăn cơm phương viên nói xong tiếp tục làm việc công việc của hắn lam thả i ả cũng liền quay người đi ra sau đó trực tiếp đi vào trong sân tiểu gia hỏa c ù n g h i u s a n c ũ thấy lam thả n còn g y thể lập tức từ thu thiên trên cậy nhảy xuống tới kém chút ngã xuống doa đến lam thả y thể vội vàng tiến lên mấy bước xoay người đỡ nàng ngươi vật nhỏ này không thể không cần như thế lô mắc sao lam thả y tức giận tại nàng cái mông nhỏ vỗ nhẹ nhẹ hai lần hắc, hắc tiểu gia hỏa lơ đến cười khúc khích lam mụ mụ h i ể u san đi tới nhỏ giọng kêu lên ai yêu tiểu bà bối đã lâu không gặp đâu cao lớn cũng lên cân lam mụ mụ ôm một cái nghĩ lam mụ mụ hay chưa đang ngồi s ổ m thân thể ở lam thả i y kỉa đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực ôm một cái ân có nghĩ lam mụ mụ h i ể u san nghe vậy nhẹ gật đầu cười đặc biệt vui vẻ mụ mụ cũng nhớ ngươi lam thả i y thì ôn nhu nói ta cũng nghĩ tỉ tỉ đâu t i ể u g i a hỏa ở bên cạnh cao giọng nói ra ân về sau để cho ba ba mụ mụ thường xuyên mang ngươi sang đây bởi vì nơi này có rất nhiều người đều nghĩ đến ngươi đây lam t h ả i y y ải vừa cười vừa nói hiểu san nhẹ gật đầu không nói chuyện nhưng c ư ờ i đến phi thường sán lạn cần ta hỗ trợ sao ngay tại nấu cơm phương viên chợt nghe cửa ra vào lại một thanh nhâm hỏi thế là không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói không phải nói không lời còn chưa nói hết liền phát giác không đúng vừa quay đầu lại nguyên lai、like、là tiểu thu đứng tại cửa phòng bếp bên ngoài sao ngươi lại tới đây phương viên ngạc nhiên hỏi như thế nào chúng ta lại không thể tới lỗ thủ nghĩa ở phía sau đi đến đừng có dùng chúng ta đem chính mình cùng tiểu thu buộc chùm một chỗ những người khác có thể đến liền ngươi không thể tới ngươi tới đều luôn không có gì chuyện tốt phương viên không chút nghĩ ngợi đem hắn cho đỗi trở về ngươi lời nói này thật sự thương tâm hai h u y n h đệ chúng ta nhiều năm chẳng lẽ liền không sánh bằng một cái mới nhận thức mấy tháng nữ nhân sao lỗ thủ nghĩa vẻ mặt cầu xin cũng là đùa dỡ tinh cái gì gọi là mới nhận thức mấy tháng nữ nhân nói chuyện thật khó nghe tiểu thu tại trên vai hắn đập nhẹ một cái cho nên nói nhân phẩm ngươi nhiều tranh l ệ n h nhiều không bị người chào đón phương viên vừa cười vừa nói phương viên có gì cần ta hỗ trợ sao tiểu thu hỏi lần nữa không có gì phải rút một tay các ngươi ra ngoài ngồi sẽ rất nhanh liền có thể ăn cơm đi phương viên lắc đầu nói h a đây là thịt viên kho tàu sao chính tông sao tan ế m một cái lỗ thủ nghĩa nói xong cầm lấy bên cạnh đuối liền m u ộ n kẹp không được phương viên nghe vậy vội và ngăn lại thế nhưng là đã muộn một bước giá hỏa này trực tiếp đem nửa cái trưởng thành nắm đấm lớn viên thịt nhét vào trong miệng phương viên một thanh bóp lấy cổ của hắn ngươi hôn đ à n này liền mấy cái này ngươi cho ta phương ra ân ân lỗ thủ nghĩa miệng nhét trần đầy không nói được lời nói nhưng là kiên quyết lắc đầu biểu thị không có khả năng tiểu thu ở bên cạnh phúc n ư ờ i to một tiếng lên sau đó cầm điện thoại di động lên cho hai người đập một chương chiếu hai người bọn họ chẳng những là người trưởng thành hơn nữa cũng đều xem như có thân phận lớn người nhưng lại giống như hai đứa bé đồng dạng ở chỗ này lẫn nhau vật lộn nếu là đem tấm hình này phát đến trên internet đi đoán chừng có thể chấn kinh tất cả mọi người cái cảm nhanh lên lăn đừng ở chỗ này cản trở phương viên gặp gia hỏa này chết cũng không nhà tư thế chỉ có thể buông hắn ra sau đó không kiên nhận đem hắn đuổi ra ngoài lỗ thủ nghĩa đắc ý n ở nụ cười sau đó ô n tiểu thu bà vai hổ thẹn cao khí ngang mà đi ra ngoài nửa đường bên trên gặp phải từ trong viện chạy vào tiểu gia hỏa lỗ thủ nghĩa vô ý thức giơ tay lên muốn theo nàng lên tiếng kêu gọi thế nhưng là cái kia viên thịt quá lớn đến bây giờ đều không có nuốt xuống đến mức phát ra một cái là lạ, lạ thanh â m lần này đưa tới tiểu gia hỏa chú ý chàm chàm tiểu gia hỏa cũng không nói chuyện liền nhìn xem hắn lỗ thủ nghĩa lại đọc hiểu nàng trong mắt ý tứ là đang hỏi hắn ăn món gì ăn ngon đâu lỗ thủ nghĩa chỉ chỉ phòng bếp tiểu gia hỏa tức khắc vui sướng hướng phòng bếp chạy tới từ trong viện truy vào tới hiểu san vội vàng cũng đi theo phương viên nghe thấy bên ngoài động tĩnh còn tưởng rằng lỗ thủ nghĩa lại trở về vừa quay đầu lại chỉ thấy tiểu gia hỏ chạy tới cửa ra vào sau đó một tay v ệ n khung cửa một cái tay đối với hắn lắc lắc chân phải ôm lấy chân trái lưu manh vô lại mà nói khi đại xuất ca n g ư ơ i nơi này có ăn n g o n không phương viên o、oh, o、oh, không có n g ư ơ i mau đi ra phương viên khoát tay một cái nói ừ ta vừa rồi nhìn thấy lỗ thúc thức ăn ta cũng muốn ăn tiểu gia hỏa nói xong trực tiếp chạy vào ghé vào nhiệm vụ chế biến thức ăn đài bên trên đệm lên mũi chân đi lên nhìn ra、wow, viên thị đâu ta muốn ăn ta muốn ăn tiểu gia hỏa nhìn thấy thịt viên có tàu hai mắt đều phát sáng đây không phải phương viên lần t h ứ nhất làm như thế lớn v i ê t h ị đối với ưa thích thịt thịt tiểu gia hỏa tới nói có thể nói không có chút nào sức chống c ự à, hân hân lúc này h i ể u san cũng từ bên ngoài chạy vào níu lại tiểu gia hỏa quần áo chúng ta mo đi ra đi không nên q u ấ y giày ba ba của ngươi nấu cơm cơm thế nhưng là ta muốn ăn thịt t h ì hay tiểu gia hỏa n h ư ớ n g mày lên không thôi nói lập tức liền muốn ăn cơm phương viên cũng ở bên cạnh nói ra thế nhưng là ta đã đợi không kịp đâu hiện tại liền muốn ăn ba ba ngươi cho ta ăn một cái đi tiểu gia hỏa n g n g đầu dùng nàng cặp kia ngập nước mắt to một mặt khao khát nhìn xem phương viên nói thật ra phương viên đối với tiểu gia hỏa ánh mắt thật sự không có chút nào sức chống cự a hơn nữa vừa rồi lỗ thủ nghĩa tên hôn đản kia đều ăn không có lý do ta đáng yêu như vậy nữa nhi không thể ăn a đ ú n g hay không thế là phương viên cầm hai cái bát cho tiểu gia hỏa cùng h i ể u san một người kẹp một cái tốt rồi các ngươi mang sang đi ăn đi tại phòng bếp cẩn thận bỏng đến phương viên tại tiểu gia hỏa trên lưng nhẹ nhàng đầy đ ặ t tới mục đích tiểu gia hỏa đương nhiên không hứng thú lại đợi tại phòng bếp nghe vậy ngoan ngoan mà cùng t ỷ t ỷ bưng bát đi ra phương viên lại nhìn trong mâm thịt viên chỉ còn dư lại một cái lẻ loi trơ trọi mà ở bên trong đạo này thịt viên k h ó tẩu lại gọi tứ hỉ viên、thuốc. trước nổ phía sau nấu thuần hương vị nồng khối thịt cùng chất lỏng siêu cấp mỹ vị nghe nói quốc họa đại sư mở lớn ngàn liền t h í c h ăn đồng thời cũng là hắn thức ăn cầm tay phương viên cũng là dựa theo mở lớn ngàn cách làm bảy phần thịt nạc ba điểm thịt mỡ mảnh cắt thô c h ả m lớn nhỏ như hạt gạo sau đó lại tăng thêm hắn đặc biệt điều phối nước tương tư vị kia thật là nhân gian mỹ vị phương viên nghĩ tới đây chính mình cũng cảm thấy c h ả y n ư ớ c rãi dù sao liền thừa lại cái này một cái cũng thành k h ô n g được một bàn thức ăn hắn nghĩ như vậy cầm lấy đũa đem cái cuối cùng thịt viên gấp lên một cái nhét vào trong miệm mình mới vừa để đũa xuống chỉ thấy lam thả i y l ì đứng tại cửa phòng bếp một mặt mỉm cười nhìn xem hắn phương viên há miệng muốn giải thích có thể trong miệng cho c h ẳ n kín lời gì cũng nói không ra chỉ có thể cười xấu hổ lên chương sáu trăm năm mươi ăn cơm cơm đi chương sáu trăm năm mươi ăn cơm cơm đi phương viên thật vất vả nuốt xuống sau đó mới lung túng giải thích nói ta nhìn liền thừa lại một cái cũng không được đồ ăn cho nên liền chính mình ăn ăn thì ăn đi ngươi là đầu bếp ngươi nói tính làm gì lén lén lút lút đâu lam thả i y l ì liếc hắn một cái nói ta chỗ nào lén lút ta phương viên q u ỳ nói ta lại đốt một cái đồ ăn đi lỗ thủ nghĩa cùng tiểu thu cũng đến đây đồ ăn không nhất định đủ phương viên cười nói cần ta hỗ trợ sao lam thả i y thì hỏi lần nữa không phải nói không cần sao đúng ngươi lại chạy tới làm nhà trong phòng bếp tất cả đều là khói dầu đối với làn da không tốt mau đi ra phương viên cười nói ta là tới hỏi ngươi ai bảo ngươi cho tiểu gia hỏa ăn thịt viên lại còn cho nàng ăn cả một cái cơm tối không cần ăn sao ngươi biết nàng đều mấy ngày không có s ú s ú rồi lam thả i y t h ê mắt liếc thấy hắn nói ây phương viên nghe vậy cười ngượng nếu không ngươi đi giúp nàng ăn một nửa phương viên nghĩ nghĩ nói đều đến nàng trong chén đồ vật nàng có thể cho ngươi ăn húng chi vẫn là nàng thích n ắ n nhất lam thả i y ghê lường hắn một cái phương viên lần nữa không phản bác được phương viên quay d ậ y t a trên đường mua điểm thực phẩm chín trần siêu thanh â m bỗng nhiên từ phòng bếp chuyển ra ngoài tới ngay sau đó chỉ thấy hắn mang theo một túi ni lon lớn đồ vật đi đến xem ra không cần lại nấu phương viên nhìn thoáng qua nói vậy được vậy ta gọi mọi người ăn cơm lam thả i y ghê hỏi ân cái khác không có gì tốt làm ngươi hô mọi người đi phương viên nhẹ gật đầu sau đó đi qua đem trần siêu trong tay cái túi nhận lấy ngươi tới thì tới còn mang nhiều món ăn như vậy làm gì chúng ta mới vừa phát hiện một cửa tiệm hương vị rất không tệ trên công trường thường xuyên đi nhà h ắ n mua ta vừa vặn đi bên kia q u a liền tùy tiện mua chút mang q u a tới trần siêu giải thích nói trên công trường làm việc vất vả nhưng là bình thường lại không thời gian mua thức ăn nấu cơm cho nên thích nhất mua những cái này thực phẩm chín sau một quãng thời gian nhà ai thực phẩm chín hương vị tốt nhà ai thực phẩm chín giá cả tiện nghi bọn họ liền đều biết vậy được còn lại liền giao cho ta đi phương viên mở túi ra phát hiện đồ vật còn không ít thịt vị nướng mạn thủy n a thịt bò kho các loại một đồng lớn dù cho hiện tại có lỗi thủ nghĩa cùng tiểu thu hai cái khách không mời mà đến đoán chừng cũng không nhất định có thể ăn được xong người cũng mua nhiều l ắ m a phương viên thuận miệng nói một câu nói sau đó n ắ m đĩa đem những n à y đồ ăn đều bỏ vào trong mâm lam thả i y thì thấy phương viên cùng trần siêu nói chuyện thế là từ phòng bếp đi ra ngoài tiểu gia hỏa lúc này cùng h i ể u san hai người đang ngồi ở bàn trên bàn cơm ăn trong chén thịt viên kho tẩu thái độ cực kỳ chăm chú viên thịt quá lớn hai cái tiểu gia hỏa đều kẹp không nổi cho nên đều dùng đua xuyên lấy ăn nhưng cũng bởi vì quá lớn ăn mặt mũi tràn đầy đều bấm gãy kiểu san còn sơ qua tốt một chút tiểu gia hỏa liền trên mũi đều dính nước tương lam thả i y vừa rút c h ă n giấy đi tới giúp hai cái tiểu gia hỏa đều xoa xoa sau đó đối với tiểu gia hỏa nói bà bối để cho mụ mụ ăn một miếng có được hay không tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức dùng bàn tay nhỏ của nàng c h e khuất chén của mình miệng cảnh giác nhìn xem nàng nói cái này là của ta ta biết đây là ngươi nhưng là ngươi không thể cho mụ mụ ăn một miếng sao lam thả i y thì cười h í p mắt nói ba ba nơi đó còn có một cái ngươi tìm ba ba đi tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức nói thế nhưng là ta liền muốn ăn ngươi ta là ngươi thân yêu mụ mụ nhà lam thả i y thì rụ rỗ nói ba ba vẫn là ngươi vương từ đâu ngươi tìm ngươi vương từ đi. tiểu h g i a hỏa trực tiếp đem nàng cho đ i trở về lam thả i y thì trong lúc nhất thời lại có loại không phản bác được cảm giác lam mụ mụ ta đem ta cho ngươi ăn một mực tại bên cạnh nghe hiểu san nghe vậy đem chén của mình đưa tới lam thả i y thì ở trước mặt ai ngươi tự mình ăn đi lam mụ mụ sở dĩ muốn ăn m u ộ i m u ộ i là bởi vì m ộ i m u ộ i thịt thịt tan nhiều lắm nàng đều vài ngày không có xú xú lại không xú xú nhưng chính là một cái xú xú bảo bảo lam thả y sờ sờ đầu của nàng có chút cảm động nói ta mới không phải xú xú bảo bảo đâu ta hôm nay có uống một ly lớn nước trái cây ra ra nói nước trái cây cùng rau quả đồng dạng tiểu gia hỏa nghe vậy vậy mà có chút ngượng n g ủng nhưng trong mồm vẫn là nói nhỏ sau đó dùng đũa đâm đâm đâm từ thịt viên bên trên đâm xuống một khối nho nhỏ sau đó dùng đũa k ẹ p lấy dơ cao lên nói à ta cho ngươi ăn một miếng l a m thả i y thì hề tiểu hai từ này lúc nào trở nên tinh minh như vậy rồi l a m thả i y thì có chút bất đắc gì nghĩ đến nhưng vẫn là d ố i miệng đem nàng trên chiếc đũa cái tiêm ộ t khối nhỏ cho h à n đi qua ta bây giờ không phải là xú xú bảo bảo a là ngươi bé ngoan đúng không tiểu gia hỏa gặp lam thả i y để ăn lập tức còn nói thêm lam thả i y để, ngươi thật là một cái tiểu cơ linh quỷ lam thả i y thì không nhịn được tại nàng cái mũi nhỏ bên trên điểm nhẹ một cái sau đó p h ả n g phất lơ đãng như vậy nói ra vừa rồi t ỷ t ỷ ba ba mua rất thật tốt ăn mang tới ngươi cái này viên thị tan một lần đợi lát nữa lúc ăn cơm đoán chừng cũng không ăn được a tiểu gia hỏa nghe vậy có chút giật mình bất quá vừa rồi tựa như là gặp trần thúc thúc mang theo một túi lớn đồ vật đi phòng bếp ân ba ba mua ăn thật ngon đâu kiểu san cũng ở bên cạnh nói ra cái tia cái túi nàng n h ậ thức ba ba thường xuyên mua về cho nàng ăn hương vị rất không tệ bất quá không có phương thúc thúc làm ăn ngon h i ể u san tiếp lấy lại bổ sung một câu tiểu gia hỏa lần này có chút do dự là ăn để thừa viên thì đâu vẫn là chờ một hồi ăn trần thúc thúc mua về ăn ngon hơn nữa ba ba của ngươi cũng còn làm cái khác ăn ngon đâu lam thả i y g h ĩ lần nữa lơ đang nói câu nói này triệt để áp đảo tiểu gia hỏa trong lòng cái kia cán thiên bình mụ mụ ngươi ăn tiểu gia hỏa hào phóng mà cầm chén đẩy lên lam thả i y g h ĩ trước mặt lam thả ý nhìn thoáng qua trong chén bị nàng đâm nát nhử đều là nước bọn viên thịt lạnh ngạt nói đầu đi cho ngươi ba ba ăn đi ba, ba của ngươi nấu cơm rất vất vất v đúng hay không đúng cho ba ba ăn tiểu gia hỏa nghe vậy n ở nụ cười mụ mụ nói rất hay có đạo lý a thế là từ trên ghế trượt xuống đến bưng lên chính mình tiểu h u y ệ n hướng phòng bếp đi trước khi đi vẫn không quên đối với hiểu san nói ra tỉ tỉ ngươi cũng đem ngươi cho ngươi ba ba ăn đi ba ba của ta nấu rất thật tốt ăn đây này bằng không chờ sẽ liền không ăn được hiểu san nghe vậy liếc nhìn trong c h é n còn lại nghĩ nghĩ cũng đi theo bưng lên bắt đứng lên ba ba ba ba tiểu gia hỏa người còn không có tiến vào phòng bếp thanh âm đã tới trước thế nào phương viên cao giọng đáp ứng nói ba ba cái này cho ngươi ăn tiểu gia hỏa chạy c h vào đi, đem é nói của trước chén đưa phía qua, sau mình mặt. nhìn phương viên trước mặt. Phương viên hướng phía trong chén nhìn thoáng đ tới nhận h lấy ỏ như thế nào?、Là、không ăn được sao? Không phải đâu, ta muốn giữ lại bụng bụng đợi lát nữa ăn cái khác ăn ngon. Tiểu gia hỏa nói thế phải khác hỏa được ta lát Tiểu Là sao? lại giữ gia đâu, đợi cái xong trong mắt đã hướng nhiệm vụ chế biến thức ăn đài bên trên nghiên g mắt nhìn hiểu san cũng đi tới cầm chén đưa cho trần siêu ba ba ta cũng cho ngươi ăn đi ngươi muốn nhiều ăn một điểm mới có thể giải cao cao à trần siêu sờ lên đầu của nàng đồng thời không có nhận lấy tỉ tỉ cũng muốn cùng ta cùng một chỗ ăn cái khác ăn ngon hiểu san còn chưa lên tiếng tiểu gia hỏa trước kêu lên ta t làm hân ị t v i hân o lớn tiếng đáp ứng một tiếng sau đó lôi kéo hiểu san hướng phía ngoài chạy đi đi ngang qua cửa phòng bếp nhìn thấy mụ mụ đang tựa ở cửa phòng bếp không bên trên thế là lớn tiếng nói mụ mụ ba ba nói lập tức ăn cơm, cơm. biết các ngươi hai cái đi thông chi mọi người đi lam thả y cười mị mà nói dẫn tới nhiệm vụ tiểu gia hỏa hào hứng trùng trùng lôi kéo tỉ tỉ chạy ra ngoài ăn cơm cơm đi chương sáu trăm năm mươi mốt hai người mẹ chương sáu trăm năm mươi mốt hai người mẹ tiểu gia hỏa hét to trong phòng người hiển nhiên đều nghe thấy được thế là đều hướng bàn ăn đi tới tiểu gia hỏa trước tiên mình đã ngồi xong vị trí không chỉ như thế còn để cho h i ể u san ngồi ở bên cạnh nàng một bộ chờ đợi ăn cơm dáng vẻ trần siêu từ p h ò n g bếp bưng thức ăn đi ra phương mụ mụ muốn đi vào hỗ trợ lại bị tống tuyết kéo lại chính mình cùng tiểu thu còn có lam thả y tiến vào phòng bếp như thế nào đều tới vừa vặn đem đồ ăn đều mang sang đi thôi chúng ta ăn cơm phương viên chỉ chỉ nhiệm vụ chế biến thức ăn đ à i l a m thả i y đi thẳng tới phương viên sau lưng giúp hắn thời r a tạp rể phương đại ca cùng thả i y thì tỉ tình cảm thật tốt tống tuyết ở bên cạnh thấy cười nói tựa như à nhà ta lỗ thủ nghĩa áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng đừng nói nấu cơm ăn cơm đều hận không thể người cho ăn mới thành tiểu thu nghe vậy phàn nàn nói uy uy ta cho ngươi biết à ngươi nói ta có thể đều nghe được đừng ở sau lưng bố trí ta à nguyên lai lỗ thủ nghĩa cũng từ bên ngoài chạy vào tốt rồi đều đem đồ ăn mang sang đi thôi không muốn đều ngăn ở trong phòng bếp phương viên lớn tiếng nói tiểu thu bưng đồ ăn đi ngang qua lỗ thủ nghĩa bên người thời điểm khinh thường nói chẳng lẽ ta nói không phải là sự thật sao sau đó không để ý hắn trực tiếp đi ra ai vừa nghĩ tới ta về sau muốn cùng nữ nhân như vậy sống hết đời liền có loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác lỗ thủ nghĩa s ở lấy tim một mặt bi thương n g ư ơ i n h a trừ phi không kết hôn kết hôn có thể lấy được tiểu thu dạng này ngươi liền vụng trộm vui vẻ đi lam thả i y ở bên cạnh ngay vậy tiếp lời gốc giả nói tống tuyết t i ê n lặng đem đồ ăn bưng ra ngoài những câu chuyện này không phải là nàng có thể thảo luận hắn kết hôn hay không hắn nói không tính cha mẹ hắn nói mới tính ngày mai cha mẹ hắn liền đến đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm phương viên tiếp lời nói a ta cũng muốn đi sao lam thả ý nghĩa nghe vậy giật mình nói nàng đồng thời chưa từng gặp qua lỗi thủ nghĩa cha mẹ như vậy mạo m ộ i tiền đến có phải hay không có chút thất lệ à? ta đón hắn nhóm vào nhà bọn họ cùng mẹ ta cũng nhận thức ngươi xem như trong nhà nữ chủ nhân gặp bọn hắn một chút không phải là nên sao phương viên nghe vậy lập tức nói ân ngày mai lúc nào sang đây tan tầm ta về sớm một chút lam thả ý nghĩa nghe vậy lập tức không tìm được vui mừng giữa trưa sang đây nếu không ngươi đến lúc đó cùng ta cùng đi tiếp người đi phương viên nghĩ nghĩ nói t ố t lam thả i y thì cười m ỉ mà m nói lỗ thủ nghĩa đứng ở bên cạnh hoàn toàn không chen lợi vào nghe hai người đối thoại cũng rất phổ thông đi có thể luôn cảm thấy bị cưỡng ép lớp một thanh thức ăn cho chó xúc ở nơi đó làm gì bưng thức ăn a nó không kém ấy phương viên nhìn lỗ thủ nghĩa ngây ngốc đứng ở nơi đó không nhịn được mà nói ai tâm mệnh mọi a lỗ thủ nghĩa hiếm có không có đôi trở về bưng lên một bản đồ ăn quay người liền đi ra ngoài hắn còn không có ra cửa p h o n g bếp chật nghe lam thả y h ì ở đối phương viên hỏi hắn thế nào ai b i ế ta có khả năng cha mẹ hắn sang đây thật cao hứng đi phương viên cố ý nói ra hôn đàn này lỗ thủ nghĩa hùng hùng hổ hổ đem đồ ăn bưng ra ngoài ăn cơm cơm tiểu gia hỏa hưởng thụ hoàng đế một dạng gãi ngộ bình thường cơm cũng là có đại nhân cho thịnh tốt đưa tới trước mặt hôm nay hiển nhiên cũng không ngoại lệ đương nhiên hiệu săn cũng có giống như vậy các nàng còn quá nhỏ không quá yên tâm cho các nàng đụng nổi cơm điện một loại đồ điện gia dụng a di cái này thịt vịt nướng mùi vị không tệ người nếm thử lúc ăn cơm lỗ thủ nghĩa ăn một khối trần siêu mang qua lai thịt vịt nướng cảm thấy mùi vị không tệ lập tức cân cần, cần mà cho phương mụ mụ kẹp một h ố i cảm giác hắn mới là phương mụ mụ con ruột một、dạng. phương mụ mụ nhìn thoáng qua trong chén thịt vịt nướng cười nói ngươi cho ta xun xoe vô dụng cha mẹ ngươi đến ta nên nói như thế nào vẫn là nói thế nào ngươi một khối thịt vịt nướng liền muốn thu mua ta rồi a di lỗ thủ nghĩa hắn không phải là ý tứ này đâu hắn chính là muốn cho ngươi nếm thử hương vị thật sự rất tốt tiểu thu ở bên cạnh nói giúp vào đang ngồi không có người ngu tiểu thu công khai là giúp lỗ thủ nghĩa nói chuyện trên thực tế lại là tại phương mụ mụ trước mặt khoe mẽ xảo lấy lòng cảm giác phương mụ mụ trong lòng có hiểu hay không mọi người không biết nhưng nàng sau khi ngay lập tức vui tơi hớn hở mà nói tiểu thu thật sự là cô nương tốt ta nói tiểu lỗ ngươi cũng không biết đủ ngươi nói ngươi trẻ tuổi không nghĩ sớm như vậy kết hôn cái k i a có thể trước định ra tới mà a di ta đã biết ăn cơm ăn cơm lỗ thủ nghĩa vẻ mặt đau khổ nói sau đó bất mãn chừng mắt liếc tiểu thu tiểu thu đắc y đối với hắn le lưới tiểu gia hỏa nhìn ở trong mắt đ ô n g nhiên cũng học dáng dấp của nàng dội ra đầu l ư ớ i sau đó đem chính mình chọc trò cười khanh khách nàng nụ cười này đem tiểu thu v i ê n náo cái đỏ chót mặt đám người cũng rốt cục không nhị được một cái cái bàn người đều vui vẻ tiểu gia hỏa ngược lại không rõ mọi người vì cái gì vui vẻ nhìn mọi người cười đi theo cười ngây n g a là được rồi thật tốt ăn cơm ăn cơm đừng làm quái phương viên nín cười đem tiểu gia hỏa trên mặt hạt cơm cho vệ thành xuống tới cái này cho ngươi ăn tiểu gia hỏa cầm trên tay g ặ m một nửa thịt vịt nướng chân trực tiếp đặt ở phương viên trong chén hai cái thịt vịt nướng chân nàng cùng hiệu san một người một cái tiểu gia hỏa đem phía trên món ngon nhất vịt ra ăn hết sau đó còn lại tùy tiện g ặ m mấy cái liền không tình nguyện làm ăn phương viên cũng không để ý trực tiếp cầm chén lên bên trong vịt chân gặm hà liêu thanh ở bên cạnh nhìn cưới híp mắt kẹp lên một mảng lớn thịt bò kho bỏ vào phương viên trong chén mụ, mụ ngươi ăn người, không cần phải để ý đến ta phương viên vội vàng đem trong miệng thịt vịt n u ố t xuống khách khí nói phương viên nói như vậy đám người trong lúc nhất thời còn không có phát giác không đúng nhưng làm mẫn cảm tiểu gia h ò a lập tức lớn tiếng tê u lên à. ba ba ngươi vì cái gì hồ bà ngoại mụ mụ nàng không phải là mụ mụ ngươi mẹ của ngươi là nãi mãi â tiểu gia h ò a nói xong lượn quanh chính mình có chút c h ó n g đưa tay liền muốn gãi gãi đầu bị phương viên một phát bắt được dùng khăn giấy cho nàng xoa xoa tiểu gia h ò a lúc đó mọi người mới phát giác được phương viên vậy mà đổi giọng lan hải y càng là một mặt kinh ngạc nhìn qua là ta để cho phương viên đổi giọng mỗi ngày a gì a gt hắn cứ gọi khó chịu ta nghe cũng đừng xoay hà liêu thanh giúp phương viên giải thích nói đúng à, chứng đều nhận đ ổ i giọng gọi người cũng không có quan hệ gì nói như vậy lam thả y n g h a cũng hẳn là đ ổ i giọng à. lỗ thủ nghĩa lớn tiếng nói xong sau đó lặng lẽ đối phương viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái hắn ý tứ là nói cho phương viên huynh đệ đủ ý tứ à. nó i mục đích hiển nhiên cũng là không cần nói cũng biết lam thả y nghĩa ngay vậy sắc mặt bỏ lên nhưng dù sao cùng phương viên cùng một chỗ thời gian dài như vậy cùng phương mụ mụ ở cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn bình thường kỳ thật cùng mẫu nữ không hề khác gì nhau thế là do dự một chút khe gọi một tiếng mụ mụ ngược lại là không có bao nhiêu chứng lại ai phương mụ mụ giòn tan mà đáp ứng một tiếng sau đó vui vẻ nói đều ăn cơm thả i y thì ăn nhiều một điểm lẽ ra ngươi đổi g i ọ n gọi g người ta cùng phương viên ba ba là muốn cho ngươi cái đại hồng bao nhưng là mụ mụ ngươi nói trước thiếu chờ ngươi cùng phương viên xử lý thực diệu cho chúng ta kính trả thời điểm ta nhất định cho ngươi bổ sung mụ mụ không có quan hệ lam thả i y h i ề mặt tưởng hồng đường tiểu ra hỏa một mực tại bên cạnh nghe một mặt kinh ngạc nhìn xem mụ mụ nhìn xem ba ba nhìn xem lãi mãi lại nhìn xem bà ngoại lúc này cũng nhìn không được nữa lớn tiếng nói ba ba vì cái gì gọi bà ngoại mụ mụ mụ mụ vì cái gì kêu bà nội mụ mụ bà ngoại không phải là mụ mụ mụ mụ sao n ã i n ã i không phải là ba ba mụ mụ sao tiểu gia hỏa cảm thấy mình nhanh chóng bởi vì ba ba cùng mụ mụ đều có hai cái mụ mụ à, n ã i n ã i cùng bà ngoại cũng là mẹ của chúng ta ngồi ở bên cạnh phương viên cười giải thích nói a tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ta cũng có hai cái mụ mụ h i ể u san đ ỗ n g nhiên ở bên cạnh nói ra sau đó nhìn về phía lam thả y cùng tống tuyết lam thả y thì đưa tay sờ sờ đầu của nàng vậy tại sao ta chỉ có một cái mụ mụ tiểu gia hỏa nghe vậy có chút buồn dầu sau đó nhìn một chút bên cạnh h i ể u san tỉ tỉ nhãn tình sáng lên đối với đang dùng cơm tiểu thu nói tiểu thu a di ngươi làm mẹ ta đi khâu khục mới vừa lay một n g ụ m cơm dương tiến thu kém chút đem trong miệng cơm tất cả đều p h u n g tới toàn ba người n đều c ư ờ i theo chỉ có tiểu gia hỏa r ố i ra móng vớt nhỏ gãi đầu một cái một mặt ngây thơ các đại nhân thật là kỳ quái chương 652, chỉ có sáo lộ được lòng người chương sáu chỉ có sáo lộ được lòng người nhìn xem tiểu gia hỏa ngây thơ bộ dáng hơn nữa hôm nay hiểu san tỷ tỷ cũng tại nàng lộ ra phá lệ hưng v h ấ n phương mụ mụ đem chuyện còn lại toàn ôm số giới để cho phương viên mang bọn nhỏ đi ra ngoài chơi hà liêu thanh hiển nhiên cũng lưu lại hỗ trợ phương viên sợ các nàng vất vả thế là lúc gần đi dặn giò nói mẹ không được các n g ư ờ i đem tiểu bạch khởi động lên để cho tiểu bạch hỗ trợ làm chút chuyện này liền không cần tiểu bạch phương mụ mụ nghe vậy lắc đầu mẹ sự tình trong nhà nhiều để cho tiểu bạch làm một chút nó sẽ càng làm càng thông minh phương viên giải thích nói mặc dù tiểu bạch trong hệ thống không có bản thân học tập cùng bản thân tiến h ó a công năng nhưng lại nắm giữ toàn cục theo thu thập công năng số liệu càng nhiều nó làm việc hiệu suất liền sẽ cao hơn như vậy a vậy được ta đã biết phương mụ mụ nghe vậy cũng không còn kiên trì quay người đem đặt ở góc tường tiểu bạch thổi phồng khởi động ba ba nhanh một chút a tiểu gia hỏa đứng ở trong sân đã không kiên nhận được nữa quay đầu lớn tiếng t h ú c giục nói tới tới phương viên vội vàng chạy ra loại trừ phương mụ mụ cùng hà liêu thanh tất cả mọi người đi ra hiểu san chuẩn bị đêm nay lưu tại nơi này qua đêm tống tuyết đem nàng thay đi giặt quần áo đều mang đến đến nôi trần siêu cùng tống tuyết còn muốn trở về bất quá thời gian còn sớm trước dạo chơi lại nói tiểu thu hiện tại mỗi lúc trời tối đều muốn chạy bộ mà lỗ thủ nghĩa bởi vì ăn quá nhiều cũng chuẩn bị tiêu cơm một chút bất quá trên đường đi lỗ thủ nghĩa đều lộ g i không hăng hái lắm tốt rồi về phần ngươi sao không phải liền là cha mẹ ngươi sang đây cùng cái hồng thủy manh thú đồng、dạo. phương viên t không không vô ngữ mà nói kỳ h thật chính hắn cũng có cảm động lây qua trước đó hắn hàng năm tết xuân về nhà sau đó phương mụ mụ có thể từ năm trước nói đến cuối năm bất quá từ khi có hân hân sau đó phương mụ mụ cơ hồ liền không tàu nhàu nữa phương viên a ngươi không biết ở trong điện thoại nghe ta mẹ nó ý tứ nàng làm muốn ở chỗ này ở lâu a l ô thủ nghĩa thật sâu thở dài thực sự không được ngươi trước cùng tiểu thu đem cớ ư i định sao mụ mụ n g ư ơ i trái tim phương viên nghĩ nghĩ đề nghị một dạng nữ nhân còn chưa tính nhưng là tiểu thu có thể giống nhau sao cùng tiểu thu đính hôn cũng liền mang ý nghĩa kết hôn ta nếu là dám đổi ý lao đầu tử nhà ta không đem ta chân đánh gãy tiểu thu lão tử có thể m ố n mệnh của ta l ô thủ nghĩa cười khổ nói ngươi vừa nói như vậy ta còn thực sự rất tất kỳ tiểu thu nhà nàng là làm cái gì phương viên hiếu kỳ hỏi ba nàng là bộ đội nàng nhà ông ngoại tại chúng ta bản địa cũng là rất nội danh đại thương nhân hơn nữa liền nàng một đứa con gái như vậy có thể bảo bối đây lỗ thủ nghĩa giải thích nói như thế xem ra tiểu thu có thể coi trọng ngươi cũng dính lấy khi còn bé hai người các ngươi liền nhận thức tiên c ơ à, bằng không ngươi là cái thá gì à. phương viên cười nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy hiến có không có đ ô i trở về mà chỉ nói cha ta cùng nàng cha là chiến hữu về sau cha ta phục hồi như cũ tham gia làm việc nhưng trong thời gian này đồng thời không có cắt đứt liên lạc cha ta tạo dựng trường đông khai thác mỏ thời điểm tiểu thu ông ngoại cho giúp không thiếu bận đ i ệ cho nên từ nhỏ hai nhà chúng ta chẳng những là thế giao vẫn là hàng xóm là đồng học là ngồi cùng bản mãi cho đến đại học ta vụng trộm dự thi quỳnh châu đại học mới không có ở cùng một chỗ ai nha nói như vậy ngươi cùng tiểu thu thỏa thỏa thanh mai trúc mã a phương viên kinh ngạc nói gia hỏa này thật là nhân sinh bên thăng a vừa ra đời liền có bạc triệu gia tài trưởng thành còn có một cái xinh đẹp thanh mai trúc mã lao thiên gia tựa hồ cũng đem nhân sinh của hắn tất cả an bại xong mấu chốt vẫn là một cái hoàn mỹ nhân sinh nếu là mặt khác biết không biết cỡ nào ước ao nghe tỵ nhưng nhìn hắn bất đắc dĩ bộ dáng thật sự rất muốn tần hắn một trận a xem như thế đi lỗ thủ nghĩa bất đắc dĩ nói phương viên thực sự không nhị được trực tiếp tại trên bả vai hắn n ệ n cho một quyền sau đó mới nói ngươi đến cùng là t r ư ớ n g mắt tiểu thu cái nào một điểm a tiểu thu mặc dù ăn mặc tương đối trung tính nhưng là muốn thật sự thay đổi nữ trang cũng tuyệt đối là cái đại mỹ nữ a không phải là bởi vì nàng tướng mạo chủ yếu là tính cách của nàng quá lợi hại từ nhỏ đến lớn ta liền không có trên tay nàng lấy qua tiện nghi hiện tại càng là như vậy dưới giường chơi không lại trên giường cũng làm bất quá lỗ thủ nghĩa hữu hòa nói ha ha phương viên thực sự không nhịn được cười ha hả đến mức ngay tại trước mặt tất cả mọi người quay đầu không có việc gì ta chính là thường ngày chế rễu một cái đáng người o、oh. ngươi nói ngươi đánh không lại liền đánh không lại thôi dù sao ngươi lại không lỗ lã phương viên nín cười nói không phải là có ăn hay không thua thiệt vấn đề từ nhỏ bị áp đến lớn làm một cái nam nhân mà nói biệt quốc ta ngươi minh bạch loại cảm giác này không không rõ phương viên lý trực khí chẳng nói n g ư ơ i hôn đ à n này a ta như thế nào có ngươi bằng hữu như vậy dù sao ta hiện tại tuyệt đối sẽ không cùng tiểu thu kết hôn ngươi nếu là nhớ minh đệ chúng ta tình nghĩa ngày mai cha mẹ ta đến ngươi liền nói chúng ta hiện tại ngay tại hợp tác làm ăn sự tỉnh tương đối nhiều tốt nhất hoa chương một điểm tóm lại ta hiện tại không có cái tia thời gian dỗi kết hôn cho bọn hắn chơi lỗ thủ nghĩa p h ả n nàn nói kỳ thật đi ta ngược lại thật ra có cái chủ ý nhường ngươi mở mày mở mặt xoay người làm chủ nhân phương viên cười xấu xa nói nhưng là lỗ thủ nghĩa nghe nói phương viên nói có để cho hắn mở mày mở mặt c h ú ý căn bản liền không có chú ý vội vàng hỏi ý định gì mau nói làm lớn bụng của nàng phương viên thấp giọng nói ra phương viên nói xong tranh thủ thời gian hướng bên cạnh thối lui hai bước bởi vì hắn biết cái này chủ ý ngu ngốc lỗ thủ nghĩa tuyệt đối sẽ truy hắn không nghĩ tới chính là lỗ thủ nghĩa hai mắt phát sáng lẩm bẩm biện pháp tốt biện pháp tốt à, đều nói nữ nhân sinh con là trong đời của nàng thống khổ nhất thời điểm ta muốn nàng đếm thử những năm này ư ớ c hiếp ta tư vị À, không nghĩ tới ngươi thật sự ác độc tâm cũng là hát ca ủng tiểu thu đối với ngươi tốt như vậy phương viên vô ngữ mà nói ta chỗ nào ác độc cái này chú ý không đều là ngươi ra sao không hổ là cái đại khoa học gia một bụng ý nghĩ xấu lỗ thủ nghĩa mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn mà đem hắn lời nói đôi trở về ta cho ngươi ra chú ý ngươi vậy mà nói như vậy ta hảo tâm xem như lòng lam giả thú phương viên nổi giận đùng đùng đi về phía trước đi ngang qua tiểu thu bên người thời điểm lặng lẽ cho nàng khoa tay cái ok thủ thế tiểu thu mặt lộ vẻ cảm kích cùng vẻ đắc ý đúng lúc này lỗ thủ nghĩa ở phía sau hô tiểu thu ngươi đi chậm một chút chờ ta một chút tiểu thu lập tức khôi phục thân sắc ra vẻ không kiên nhẫn quay đầu lại nói ngươi cũng không phải hải tử còn muốn người chờ không thể nhanh một chút sao lỗ thủ nghĩa nghe vậy vội vàng chạy chậm đuổi theo sau đó tiểu thu bất động thanh sắc kéo lại cánh tay của hắn chờ một chút ta đi chạy vài vòng ngươi tại suối phun quảng trường nơi đó chờ ta một hồi tốt hắt thật tốt ngươi cười ngây n g cái gì tiểu thu kỳ quái hỏi không có gì không có gì chỉ là nghĩ đến cha mẹ ta ngày mai sang đây ta vui vẻ lỗ thủ nghĩa vội và nói g n kỳ quái tiểu thu khẽ cười nói lỗ thủ nghĩa vừa vặn nghiêng đầu đến nhìn nàng cười nói tự nhiên mặt mày lưu miệng lại có một cố khát phong tình